Chương lúc ầ Lần n nhất đánh dấu, hồng mông Chương một. Lần thứ nhất đánh dấu, hồng mông Minh đạo vực. Bác vực đế Nhất Thành, Hoang Trương thứ bất diệt thể. thứ bất diệt thể. dấu, dấu, Đạo Đế Gia. Bác Bác Vực. Vực l Cổ này hoang cổ trương gia trên không vô số dị tượng nảy sinh màu xanh liên hoa từ trên trời r á n xuống đ i ề m lành chân thú cưới đầu c h ề u b ái thánh nhân hư ảnh h ư n g tụ đối với hoang cổ trương gia cung kính hành lễ đế nhất thành bên trong sinh linh đối với những dị tượng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì bọn h ắ n biết hôm nay là hoang cổ trương gia đích hệ huyết mạch khảo nghiệm thiên phú thời gian mỗi qua m ư ờ năm sẽ xuất hiện một lần loại này dị tượng thiên phú thần điện bên trong hơn mười vị năm sáu tuổi hài đồng khẩn trương đứng chung một chỗ đông đảo hài đồng bên trong chương trần trên mặt cũng mang theo từng tia từng tia khẩn trương sinh ra cái này huyền huyền thế giới đã sáu năm tại cái này thời gian sáu năm bên trong hắn đã thành thói quen cái này thế giới vốn là cho là hắn sẽ cùng cái khác xuyên việt giảm ộ t dạng cầm giữ có cái gì ngón tay vàng trợ giúp hắn cuộc khởi nhưng là đợi dòng g ã sáu năm hắn cũng không có chờ đến bất kỳ ngón tay vàng đến ngay hôm nay quyết định hắn về sau vận mệnh thời điểm đến t r ư ơ n g gia kiểm tra thiên phú thiên phú thấp hơn ngũ tinh liền sẽ được phân phối ra tổ mạch đế nhất thành đi hướng cái khác chi mạch thành chỉ mở ra tu luyện vô tận thuế nguyệt sinh sôi trương gia con cháu đích tôn nhiều vô số kể thiên phú yếu tự nhiên đến vì thiên phú mạnh n h ả y vị trí lúc này một đạo ôn h ò a bên trong mang theo từng tia từng tia thanh â m uy nghiêm tại bên trong đại điện vang lên trương thiên kỳ kiểm tra thiên phú ngũ tinh đặc thù thể chất huyền thủy thể trương trần theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nhìn về phía cách đó không xa đ à i cao chỗ đó chính là khảo nghiệm thiên phú địa phương trên đ à i cao một cái tóc trắng lông mi d à i láo giả một mặt hiền hòa đối với một cái tiểu nữ hải nhẹ gật đầu ngũ tinh thiên phú về sau tu luyện sẽ làm k h c khổ không phải vậy lạc hậu hơn người thì không thể trách ai được trương thiên kỳ trên mặt lộ ra may mắn nụ cười liền hội và n gật đầu đa tạ khảo nghiệm trường l á o dạy bảo tại n à n g ấu tiểu thân thể phía sau có một vũng màu đen cẩn trọng đầm nước trong đầm nước mỗi một g i ọ t nước đều tựa như ẩn chứa vô cùng năng lượng đây là thuộc về huyền thủy thể dị tượng thế gian thiên phú bình thường vì nhất đến cựu tinh rất nhiều đặc thù thể chất đều bị cựu tinh thâu tóm ở bên trong còn lại hai đồng đều một mặt hâm mộ nhìn lấy khảo nghiệm kết thúc trương thiên kỳ ngũ tinh thiên phú cái này cái tu luyện tiên phú vừa tốt đủ tư cách tiếp tục lưu lại đế nhất thành tổ mạnh tu luyện mà bọn hắn đi hướng lại còn chưa thể biết được. trương thiên kỳ lanh lợi xuống đài cao tóc trắng lông mi d à i khảo nghiệm trưởng lão ngầm đầu trầm giọng nói người kiểm tra tiếp theo trương trần mời lên đài khảo nghiệm phía dưới trương trần nghe được tên của mình hít sâu một hơi rốt cục đến hắn kết quả cụ thể như thế nào thì nhìn hiện tại cước bộ di động hướng đài cao phương hướng đi đến không có ngón tay vàng liền không có ngón tay vàng đã tới cái này thế giới thì được thật tốt đi đến sau cùng ý nghĩ này vừa mới sinh ra trương trần trong đầu một đạo không t ì n h cảm chút nào trùng tinh âm thanh văn lên kiểm tra đến ký chủ kiên nghị tri tâm hệ thống bắt đầu trói chặt đinh hệ thống trói chặt thành công c h ú sáu năm theo xuất sinh đến bây giờ dòng giã thời gian sáu năm ngón tay vàng xem như tới sổ trên đại cao khảo nghiệm trưởng lão gặp trương trần dừng lại hiền lành cười một tiếng tiểu gia hỏa không cần khẩn trương mau mau tới trưởng lão ra già cho ngươi khảo nghiệm thiên phú trương trần lấy lại tinh thần n g ầ n đầu đối với hiền hòa khảo nghiệm trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó tăng tốc cước bộ đi vào trên bài cao khảo nghiệm trưởng lão xuất ra một khối t ả n r a thần tính khí tức màu vàng kim tạng đá đưa cho chương trần đem khảo nghiệm thần thạch đặt ở mi tâm ngươi thiên phú đẳng cấp liền sẽ tại thiên phú thạch địa phía trên hiền lộ ra chương trần cung kính tiếp nhận màu vàng kim tạng đá đặt ở chính mình mi tâm cùng lúc đó tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống tiến hành đánh dấu trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ lần thứ nhất đánh dấu thành công thu hoạch được hồng mông bất diệt、thể. Đặc b i ệ t n h ắ c nhở, kiểm ý chủ chỉ muốn đến phù hợp muốn đến t ê u chuẩn địa phương đặc thủ, liền có phương thủ, h liền địa t kích cơ hoạt đánh dấu cơ hội. Hệ thống thanh dấu vừa vừa biến m ấ tra tại t hải, não chương ầ n trong t y màu vàng kim vàng tảng đ á phát bắt đầu phát ra quang ra mang, k i ể m cao h Theo chắc, ắ c c lên. kiểm đài một bên khác màu vàng kim tiên h phú thạch địa phía trên một đạo l ó a mắt quan g mang cũng theo đó nở rộ theo nhất tinh thiên phú nhanh chóng hướng về đâm chỉ là trong n g á y mắt liền đi tới cựu tinh tầm n Ngay quang g thứ. sau đó, a n g v ọ thứ t ẳ n g p t h i ê nói phu t cách h trùm s n vàng n g màu ó khác n ngừng mạnh lên, g nhanh bắt trong t o có thể? Có thể chương ả o nghiệm t trần giác tỉnh đặc thù thể chất thấp nhất đều là một số thánh thể thậm chí có thể là tạo hóa thể mười đại tạo hóa thể mỗi tôn tạo hóa thể xuất thế đều có thể uy áp bắc minh đạo vực Lúc trước t r ư bọn họ n ơ đại a tổ điện có thể bên c h ngoài đông đảo đợi chờ mình hải tử khảo nghiệm kết thúc các tờ giả thân thể không kiềm hãm được run dày lên chỉ có bọn họ biết điều này đại biểu cái gì bọn họ hoang cổ trương gia lại lại muốn thêm một vị trí ít đều là thánh tử cấp bậc yêu nghiệt một số thánh thể liền có thể đứng hàng chương gia thánh t ử vị trí đến mức cao hơn tạo hóa thể nghĩ đến cái kia khả năng sở hữu cường giả thần sắc trong mắt càng phát kích động lên t r ư ơ n g trần bốn phía từng đạo từng đạo không giống chân thực tồn tại màu tím khí thể bỗng dưng hiện lên đem t r ư ơ n g trần ba o khỏa ở bên trong t r ư ơ n g trần chỉ cảm giác mình bị một cỗ ấm áp dòng nước ấ m ba o khỏa tại những thứ này dòng nước ấ m tác dụng dưới thân thể của mình giống như chính khi lấy được thăng hoa bước vào một cái k h á c sinh mệnh tầm thứ thiên phú thần điện trên không vô cùng màu tím khí thể hiện lên hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn rất nhanh liền đem trước toàn bộ dị tượng che chắn sau cùng toàn bộ đế nhất thành trên không chỉ còn lại có vô cùng màu tím khí thể phiêu đáng đế nhất thành sinh linh theo màu tím khí thể bên trong tựa như thấy được thế giới diễn sinh sinh linh thanh é n sau đó thế giới hủy diệt toàn bộ quá trình trang cảnh này lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần thế giới thay đổi chỉ có cái kia vô cùng t ử khí trường tồn toàn bộ bắc vực ánh mắt tại thời khắc này đồng thời ngưng tụ tại đế nhất thành bọn họ rất rõ ràng hôm nay là t r ư ơ n g gia kiểm tra thiên phú thời gian hiện đang sinh ra khủng bố như thế dị tượng đã siêu việt một số thánh thể phạm chủ k h ô n g bố như thế dị tượng trương gia đến tột u cùng sinh đã sinh cái gì yêu nghiệt ta xem cái này dị tượng đã siêu việt một số thánh thể chẳng lẽ lại trương gia có tạo hóa thể hàng thế không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tạo hóa thể đã trăm vạn năm chưa từng xuất hiện không thể nào là tạo hóa thể chỉ là cái này đầy trời màu tím khí thể gần như sắp muốn đem toàn bộ bắc vực bao phủ tất cả cường giả đều biết cái này trung cấp khác dị tượng đại biểu cái gì sở hữu bắc vực sinh linh đều chú ý tới tình cảnh này không không k i ế p sợ thất thanh chẳng lẽ một thế này hoang cổ trương gia lại làm tái hiện huy hoàng thiên phú thần điện bên trong một luồng khí tức kinh khủng đ ố n g nhiên buông xuống một vị tóc trắng thanh niên tại bên trong đại điện đ ố n g dương hiện lên tóc trắng thanh niên nhìn lấy bị t ử khí bao khỏa trương trần thấp giọng khẽ nói màu tím khí thể chẳng lẽ là tổ tiên đã từng có được mười đại tạo hóa thể một trong thương thiên bá thể chỉ là một giây sau tóc trắng thanh niên lại tự mình phủ định lắc đầu không phải là hiện tại như vậy mang theo thế giới diễn biến từ khí lúc này tóc trắng thanh niên tựa như nghĩ tới điều gì đồng tử đông nhiên co giục lại thế giới diễn biến chờ chút chẳng lẽ đây là mười đại tạo hóa thể xếp hàng thứ nhất hồng nông bất diệt thể chương hai thương tiên bá thể quyết mở ra tu luyện chương hai thương tiên bá thể quyết mở ra tu luyện hồng nông bất diệt thể vạn cổ tối cường thể chất giác tỉnh thời điểm có vô cùng tím khí t r ù n g tiên những thứ này tử khí như thật như ả o tựa như siêu thoát cái này thế giới vô cùng tử khí bên trong có thế giới sinh ra diễn biến tuần hoàn qua lại tóc trắng thanh niên nhìn về phía trương trần ánh mắt càng ngày càng sáng đối mặt toàn bộ đối mặt chương trần dẫn tới dị tượng cùng những cái kia trong sách cổ miêu tả giống như lúc bọn họ hoang cổ trương gia thế mà thật giác tỉnh từ xưa đến nay chưa hề có hồng nông bất diệt thể tại tóc trắng thanh niên suy tư thời điểm từng vị tản ra k h í tức cường đại bóng người liên tiếp không ngừng ra hiện tại thiên phú bên trong thần điện những cường giả này tùy tiện ra ngoài một vị đều là danh chấn bắc vực tồn tại nhưng khi bọn họ nhìn đến tóc trắng thanh niên thời điểm đều lộ ra vẻ c u n g kính nghe được tóc trắng thanh niên vừa mới nói nhỏ âm thanh những cường giả này đều không thể ư ớ c chế lộ ra chấn kinh cùng tâm tình kích động lại là chỉ tồn tại ở trong truyền t h u y ế t hồng nông bất diệt quả nhiên là thiên hữu chúng ta hoang cổ trương gia a gặp tóc trắng thanh niên suy nghĩ trở về đông đảo cường giả vội vàng chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua tam tổ không chỉ là bọn hắn khảo nghiệm trưởng lão cùng đại điện bên ngoài những cái kia chờ chính mình hài tử khảo nghiệm kết thúc cường giả cũng tại cùng kính hành lễ bọn họ đã nhận ra thanh niên tóc trắng này là ai bọn họ trương gia lão tổ một trong tam tổ tóc trắng thanh niên tùy ý khoát tay á o cố nén kích động trầm giọng nói ta hoang cổ trương gia mặc dù vẫn như cũ cường thịnh lại so chi định phong thời điểm kèm xa nay ta trương gia con cháu g i á tỉnh từ xưa đến nay chưa hề có hồng mông bất diệt đây là để ta trương gia lại lần nữa huy ta quyết định lập trương trần vì ta trương gia thần tử người nào tán thành người nào phản đối thanh âm bình thản lại là tại toàn bộ đế nhất thành vang lên đế nhất thành bên trong tất cả sinh linh nghe được cái này thanh âm đồng tử đều là c o d ụ lại hồng nông bất diệt thể vừa mới cái này dị tượng thế mà đại biểu hồng nông bất diệt thể lao tổ còn vì này thân lập gia tộc thần tử vị trí hoang cổ trương gia thần tử vị trí thế nhưng là chống chỗ r ò n g dã và năm bất quá hồng nông bất diệt thể đủ tư cách làm cái này thần tử nếu như hồng nông bất diệt thể cũng không xứng thần tử k i ế cái gì mới xứng thanh âm rơi xuống đế nhất thành bên trong vô số sinh linh cùng kêu lên cung kính lên tiếng cần tuân l á o tổ phát chỉ thiên phú thần điện bên trong xuất hiện đông đảo cường giả ánh mắt nóng rực nhìn lấy t r ư ơ n g trần tóc trắng thanh niên không nói rõ trước đó bọn họ cũng đang tự hỏi t r ư ơ n g trần giác tỉnh chính là cái gì thể chất bây giờ nghe tam tổ nói đây là hồng m ô n g bất diệt thể trong óc của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn hoang cổ trương gia sẽ làm siêu việt huy hoàng tổ tiên bất quá là mười đại tạo hóa thể bài danh thứ tám thương tiên bá thể lại là có thể để hoang cổ trương gia cường thịnh đến bây giờ hiện tại trương gia nắm giữ mạnh hơn hồng n ô n g bất diệt thể siêu việt đình phong huy hoàng chỉ là vấn đề thời gian lúc này bao vây lấy chương trần màu tím khí thể dần dần tán đi chương trần ý thức trở về chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái tuy nhiên còn chưa có bắt đầu tu luyện nhưng là chương trần có thể cảm giác được hắn hiện tại n ụ c thân lực lượng nên lúc đạt tới thối thể cảnh đ ỉ n h phong về sau bắt đầu tu luyện hắn thì tương đương với tiến hành hai lần thối thể cảnh tu luyện thực lực nội tỉnh viễn siêu cùng cảnh hiện tại hắn cảm giác toàn thân trên giới có dùng không hết lực lượng tu luyện cảnh giới chia làm thối thể ngưng khí hóa hải thần đan chân nhân vương hầu hiển thánh thánh nhân đại thánh thánh vương chuẩn đế đại đế đây chính là hồng mông bất diệt thể a quả nhiên cường đại ngón tay vàng không hổ là ngón tay vàng lần thứ nhất đánh dấu cứ như vậy ra sức t r ư ơ n g trần đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo đánh dấu đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g trần cảm giác được trên người mình giống như tụ tập rất nhiều ánh mắt nghi ngờ ngầm đầu t r ư ơ n g trần nhịn không được lui lại hai bước ở phía trước của hắn vô số giống như tiên thần cường đại bóng người đang mụ quang nóng rực nhìn lấy hắn những ánh mắt này khiến t r ư ơ n g trần có chút không được tự nhiên các vị các vị tiền bối lúc này một cái tóc trắng thanh niên đi vào chương trần trước mặt nhẹ nhàng cười một tiếng về sau theo ta tu hành được chứ t r ư ơ n g trần thần sắc có chút do dự chủ yếu hắn không biết thanh niên tóc trắng này không biết nên lựa chọn thế nào một bên khảo nghiệm trưởng lao thấy thế mặt mũi tràn đầy cuống cuồng tiểu ra hỏa tam tổ cha hỏi ngươi đ â u ngươi còn không mau trả lời nghe được khảo nghiệm trưởng lão lời nói t r ư ơ n g trần thân thể chấn động tam tổ thanh niên tóc trắng này lại là gia tộc bọn họ lao tổ kịp phản ứng về sau t r ư ơ n g trần đối với khảo nghiệm trưởng lão lộ ra cảm kích biểu lộ liền vội vàng gật đầu đệ tử nguyện ý nói xong còn ra dạng đối với tóc trắng thanh niên chắc tay tóc trắng thanh niên thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng như thế chúng ta liền đi thôi nói xong bàn tay vung lên mang theo c h ư ơ n g trần biến mất tại thiên phú thần điện bên trong bên trong đại điện chỉ để lại một câu nói ngữ kiểm tra thiên phú tiếp tục mới vừa tới những cái kia nơi nào đến thì trở về đi chúng vừa mới thêm đi vào thiên phú thần điện cường giả hai mặt nhìn nhau cười khổ một tiếng về sau lần lượt rời đi thiên phú thần điện rất nhanh lần nữa khôi phục trật tự khảo nghiệm trưởng lao đứng lúc trước vị trí trên mặt c h ấ n kinh vẫn không có tán đi tại hắn lúc còn sống t h ế m à còn có thể vì hồng mông bất diệt thể tự mình g i á tình tu luyện thiên phú cái này vinh dự đầy đủ ghi khắc cả đời lần sau gặp mặt hắn liền muốn gọi tiểu ra hỏa kia thần từ đ Trương gia bên trong thân t ử địa vị cùng gia chủ cung cấp tại một số quyền lợi phía trên thậm chí còn cao hơn gia chủ lắc đầu khảo nghiệm trưởng lao lấy lại tinh thần trầm giọng nói kiểm tra thiên phú tiếp tục nói xong một lần nữa xuất ra một khối thiên phú thạch n g a vừa mới khối đó đã tại trương trần hồng mông bất diệt thể hoàn toàn thời điểm thức tỉnh hóa thành cho bụi có chút mộng đám trẻ con tỉnh tỉnh mê mê tiếp tục bắt đầu khảo nghiệm thiên phú chỉ bất quá lần này mặc dù có hài đồng khảo nghiệm g a ngũ tinh trở lên tu luyện thiên phú cũng không có người lại lộ ra biểu tình hâm mộ bởi vì bọn họ hâm mộ đều bị vừa mới trương trần hồng mông bất diệt thể chấn kinh không có đây chính là mười đại tạo hóa thể xếp hàng thứ nhất hồng mông bất diệt thể a đế nhất thành bên trong bởi vì vừa mới tóc trắng thanh niên lời nói nhấc lên sóng to gió lớn tất cả sinh linh đều kích động không thôi bọn họ trương ra một thế này tất nhiên sẽ đoạt được cái kia duy nhất đế vị trương trần chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại sau đó một trận di động cảm giác chuyển đến loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu trương trần thì cảm giác tầm mắt của chính mình lần nữa khôi phục chỉ là trương trần ngạc nhiên phát hiện hắn đã không có ở trong đại điện mặt mà là tại một cái chim hót hoa nợ trong rừng hoa đảo tiểu gia hỏ ngươi cũng đã biết hồng mông bất diệt thể là cái gì t r ư ơ n g trần theo ngạc nhiên bên trong k i ị m phản ứng đối với tóc trắng thanh niên cung kính chắp tay về sau khẽ gật đầu hồng mông bất diệt thể là vạn cổ tối cường thể chất chỉ bất quá một mực không có có sinh linh nắm giữ qua đây là một loại tồn tại ở lý luận cùng trong truyền thuyết thể chất không có tu luyện hài đồng t r ư ơ n g gia lại phái phái cường giả giáo sư tu luyện cơ sở tri thức đặc thù thể chất cái gì cũng thâu tóm trong đó đối với đánh dấu hồng mông bất diệt thể chương trần tự nhiên biết dù sao đây là mạnh nhất thể chất tóc trắng thanh niên tán thường gật đầu không tệ chính là vạn cổ tối cường thể chất nói đến ta trương gia còn không có thích hợp ngươi hồng mông bất d i ệ t thể tu luyện công pháp bất quá yên tâm ta sẽ đi tìm sách cổ vì ngươi tìm hiện tại ta chuyển cho ngươi trương gia mạnh nhất công pháp để ngươi trước bước vào tu luyện môn hộ tiếng nói vừa ra một chỉ nhẹ nhàng đ i ể m ra nguyên một đám màu tím tiểu chữ theo trong ngón tay bay ra rơi vào trương trần trong mi tâm trương trần chỉ cảm giác trong đầu của mình bỗng nhiên nhiều một chút tin tức thương thiên bá thể quyết công pháp huyền diệu khiến trương trần theo bản năng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm nổ lên tóc trắng thanh niên thu tay lại chỉ mong đợi nhìn lấy trương trần hắn rất muốn biết cái này tồn tại ở trong truyền thuyết hồng mông bất diệt thể lần thứ nhất tu luyện có thể đạt tới trình độ nào càm lộ kết thúc chương trần thử nghiệm dựa theo thương thiên bá thể quyết công pháp vận chuyển lộ tuyến tu luyện cũng không lâu lắm chương trần trên thân thể thì có một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển ra bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí chạy ngược đồng dạng tràn vào chương trần thể nội nguyên bản không có chút nào tu vi chương trần tại những linh khí này tác dụng dưới tu vi khí tức bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên thối thể cảnh nhất trọng thối thể cảnh t ă n trọng thối thể cảnh đình phong rất nhanh lại lại đột phá tiếp n g n g khí cảnh một tầng n g n g khí cảnh hai tầng chương ba Ngưng khí cảnh đỉnh phong, kinh các đánh dấu. chương ả n trần, trần mở hai mắt ra trong đó một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất đây chính là tu luyện cảm giác sao loại này mạnh lên cảm giác mặc dù chỉ là lần thứ nhất tu luyện nhưng là chương trần cảm giác mình đã mê luyến loại cảm giác này nếu như trở lại kiếp trước chỗ lam tinh chương trần tự tin hắn hiện tại có thể đem xe tải nặng làm thành đồ chơi một dạng chơi bửa tu ó c trắng thanh trương tử ngật niên lăng lòng hài đ ầ sĩ lần thứ nhất tu luyện là chỉ có một lần tại cái này lần thứ nhất trong khi tu luyện tu sĩ có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới đây là công pháp và thiên phú cho biếu tặng có thể nắm chắc bao nhiêu đều xem tu sĩ thiên phú của mình rõ ràng lần thứ nhất tu luyện t r ê n lệnh một cái đại cảnh giới thiên phú của hắn cùng trương trần hoàn toàn không cách nào so sánh được trương trần cũng là cười vui vẻ cười ba canh giờ thời gian trôi qua h ắ n tại tu luyện bên trong lại cảm giác chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở chỉ chớp mắt đã vượt qua khó trách trước kia trong tiểu thuyết những cường giả kia vừa bế quan cũng làm ấ y trăm năm mấy ngàn năm đoán chừng bọn họ cùng mình trước đó cảm giác một dạng tại lúc tu luyện cũng không có cảm giác đi qua bao n h i ê u thời gian sự thật lại là thời gian trôi qua rất lâu trương tử lăng k h a n h chân ngồi xuống nói khẽ tiểu gia hỏa ngươi đã bị ta phong vì gia tộc mới thân tử sau khi ra ngoài sẽ có người an bài cho ngươi trụ sở mới thuộc về thần tử trụ sở đến lúc đó ngươi cùng người nhà của ngươi có thể trực tiếp rời đi qua trừ cái đó ra ngươi còn có cái gì muốn sao t r ư ơ n g trần túi đầu nghĩ nghĩ thử giỏ x é nói ta muốn đạt được tùy ý đi gia tộc bất kỳ địa phương nào quyền lợi có thể sao hệ thống đánh dấu quy tắc t r ư ơ n g trần đã biết mỗi lần tiến vào một cái hệ thống phù hợp tiêu chuẩn địa phương liền sẽ kích hoạt đánh dấu cơ hội trước đó hắn là trong gia tộc vô cùng trọng yếu thiên phú thần điện bên trong hệ thống vì thế kích hoạt lên một lần đánh dấu cơ hội hoang cổ trương gia là đình phong thế gia trong gia tộc còn lại địa phương trọng yếu muốn đến cũng có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g tử lăng hơi kinh ngạc người thì điều kiện này t r ư ơ n g trần khẳng định gật đầu chỉ cần có thể lần nữa kích hoạt đánh dấu cơ hội có thể so sánh trực tiếp yêu cầu này n ó tốt hơn nhiều gia tộc có thể cho hệ thống cũng có thể cho gia tộc không cho được hệ thống còn có thể cho t r ư ơ n g tử lăng rỗi tay vừa lộn một cái lệnh bài màu tím xuất hiện tại trong tay đây là của ta thân phận lệnh bài tay cầm cái lệnh bài này gia tộc bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể đi được về sau đi thần tử mới chỗ ở đến đến bên trong thần tử lệnh cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nói xong tùy ý đem lệnh bài ném cho t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần vội vàng tiếp được gương mặt nụ cười có cái lệnh bài này là hắn có thể đi những cái tia địa phương trọng yếu nhìn xem có hay không phù hợp tiêu chuẩn đánh dấu đa tạ tam tổ b á n thưởng t r ư ơ n g tử lăng một mặt im lặng nhìn lấy t r ư ơ n g trần lần thứ nhất mở miệng đòi hắn đồ vật thế mà liền muốn như thế một cái đồ chơi tốt có cái lệnh bài này ngươi về sau muốn tìm ta tay cầm lệnh bài gọi ta ba tiếng ta liền sẽ dùng lệnh bài đem ngươi truyền tống đến nơi đây đến mức có cần tài nguyên tu luyện t r ự chương tiếp tự m ì n đi ra tộc tàng Thần thông các cầm chính là Thần thông cũng n báo h lạ. thế, tàng cắt tùy kinh thời n g vì ư i r ộ mở. tử r Trần rất Trương ư được như được ơ hơi. cơ cơ n nghe vậy, nhìn không được hít sâu một hơi. Hắn hiện tại giống như thấy được rất nhiều đánh dấu cơ hội tại đối với hắn ngoác. cũng g hít một tại thấy tại bật t hội hợp hội vậy, với Vậy đối sâu dấu là A. lăng đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng Tốt, trước tại trở Trương Trần phụ mẫu, hắn hiện tại tâm tình toàn t ngươi nhà ngươi hiện cần chính động. ngươi Không hắn hiện còn không có hoàn toàn bình đi, phải về về đều cha kích Chờ chỉ phụ là của có đây. mẹ mẫu, tấm mắt khôi phục bốn phía nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần phát hiện mình đi tới một chỗ chưa có tới trong đại điện lúc này một đạo thanh â m cung kính văng lên mặc vong gặp q u a thần tử điện hạ t r ư ơ n g trần theo thanh â m nhìn sang chỉ thấy một người trung niên nam tử chính là một mặt cung kính đứng tại cách đó không xa không họ trương xem ra là gia tộc khách khanh t r ư ở n g lão ngươi là đến tiễn ta trở về s a o mặc vong đi tới gần nhẹ nhàng cười một tiếng thần tử điện hạ phụ thân ngươi đã về nhà chờ ngươi ta được đến tam tổ mệnh lệnh chuyên tới để hộ tống thần tử điện hạ chương trần nhẹ gật đầu cùng hắn nghi không sai bị lắm chương ỉ bất tại t quá về nhà hiện tại còn không phải lúc. r trần lắt ánh mắt c v o n nhìn về phía ngoài điện nhẹ nhàng cười một tiếng ta muốn mặc vòng trưởng lão mang ta đi ra tộc tàng kinh các thương thiên bá thể quyết là thương thiên bá thể xứng bộ công pháp tuy nhiên cường đại lại cùng hắn hồng mông bất diệt thể không quá xứng đôi Tại thiên phu thần t dạng điện phu đánh h đồng dấu ộ chương về t i diệt ê n hồng mông phu phạm thù thể chất thể. trù bất đặc trần suy đoán đánh dấu khen thưởng cùng tại khác biệt địa phương đánh dấu có quan hệ muốn đến đi ra tộc tàng kinh các cũng có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội đánh dấu đồ vật nói không chừng thì cùng công pháp có quan hệ t r ư ơ n g trần muốn đi xác minh một chút mặc vong tự tin cười một tiếng chuyện nào có đáng gì thần t ử điện hạ chúng ta đi lời còn chưa dứt mặc vong trước người không gian pha t o á i mang theo chương trần một bước bước vào trong đó một tòa thẳng vào trong mây kiến trúc lẳng lặng sừng sững tại kiến trúc phía trên có ba chữ to tàng kinh các tàng kinh các bên ngoài do người c u ộ n c u ộ n đông đảo t r ư ơ n g gia con cháu theo tàng kinh cắt ra ra vào vào. bỗng nhiên tàng kinh cắt cách đó không xa không gian hơi hơi rung động một giây sau mạc vong mang theo t r ư ơ n g trần theo trong không gian đi ra t r ư ơ n g trần đứng vững ngầm đầu nhìn về phía tàng kinh cắt đây chính là t r ư ơ n g gia tàng kinh cắt ca cho hắn cảm giác đầu tiên cũng là cao phi thường cao mạc vong đối với t r ư ơ n g trần cung kính c h ắ p tay thần tử điện hạ chúng ta đến muốn đi vào tàng kinh cắt chỉ cần mang theo thân phận lệnh bài thì có thể đi vào thần tử điện hạ trước đó chưa từng tu luyện cần phải còn không có thân phận lệnh bài dùng ta đi nói xong một khối lệnh bài màu xanh xuất hiện tại trong tay t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu đa tạ trưởng lão bất quá không cần cước bộ di động đi vào tàng kinh cắt trước mặt hoang cổ t r ư ơ n g gia tàng kinh cắt và cái khác tàng kinh cắt không giống nhau là không có cường giả trấn thủ chỉ có một tầm nghiệm chứng thân phận màu vàng kim màng mỏng tay cầm t r ư ơ n g giả thân phận lệnh bài mới có thể tiến nhập trừ cái đó ra còn nhất định phải nắm giữ t r ư ơ n g gia huyết mạch không phải vậy cho dù ngươi là chuẩn đế cường giả trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng công phá bình c ư ớ n g xuất ra chương tử lăng cho màu tím lệnh bài chương trần không trở n ạ i chút nào tiến nhập màu vàng kim màng mỏng bên trong mặc vong thấy thế đồng t màu tím lệnh bài đây là tam tổ lệnh bài t r ư ơ n g gia thân phận lệnh bài đẳng cấp chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đẳng cấp làm là thứ nhất khách khanh trường lão thánh vương cảnh cường giả hắn thân phận lệnh bài cũng bất quá làm à u xanh mà thôi cao nhất màu tím chỉ có lao tổ mới có thể nắm giữ thàng kinh các bên trong t r ư ơ n g trần còn chưa kịp xem xét tình huống chung quanh hệ thống nhắc nhở âm thanh thì trong đầu vang lên kiểm tra đến ký chủ ngay tại hoang cổ t r ư ơ n g gia tàng kinh các bên trong phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội. xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu chương trần nghe được cái này thanh âm trong lòng nhất định xuyên việt dòng người vội vàng đi vào một cái không người hẩn mật nơi hẻo lánh tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống cho ta đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được trí tôn thánh pháp hồng nông tạo hóa kinh chương bốn đột phá hóa hải cảnh chọn lựa linh kỹ chương bốn đột phá hóa hải cảnh chọn lựa linh kỹ trí tôn thánh pháp hồng nông tạo hóa kinh chương trần tâm lý vui vẻ quả nhiên cùng hắn đoán một dạng tại tàng kinh cấp đánh dấu đồ vật thật là công pháp nghe cái tên này có lẽ vẫn là cùng thể chất của hắn nguyên bộ công pháp không kịp nghĩ nhiều trong đầu một cỗ tin tức dòng nước lũ tràn vào t r ư ơ n g trần liền vội khoanh chân ngồi xuống một giây sau t r ư ơ n g trần trên thân thể một cỗ huyền d i ệ u khó giải thích khí tức nở rộ sau một lát t r ư ơ n g trần khí tức đ n g nhiên tăng vọt quanh thân quấn quanh linh lực tuy nhiên vẫn như c ũ là màu tím chỉ bất quá cùng trước đó màu tím lại là hoàn toàn khác biệt đây là thuộc về hồng mông tạo hóa kinh huyền d i ệ u màu tím cũng không phải là trước đó thương thiên bá thể quyết bá đạo màu tím mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí trên mặt lộ ra một vệ nụ cười lần này chẳng những đánh dấu cùng thể chất nguyên bộ công pháp thu vi cũng thuận thế đột phá tăng lên tới hóa hải cảnh một tầng theo giác tỉnh hồng mông bất diệt thể đến bây giờ bất quá mấy canh giờ thời gian thì nắm giữ hóa hải cảnh tu vi cái này muốn là nói ra tuyệt đối không người tin tưởng đánh dấu về sau trường trần cũng không có lập tức rời đi tàng kinh c á t đã tới liền phải chọn lựa một số linh ký tu luyện kể bên người đến mức thần t h ô n g còn không phải hắn hiện tại có thể tu luyện hoang cổ trương ra tàng kinh c á t hết thể có trí tầng mỗi tầng cất giữ đều là khác biệt công pháp thần thông căn cứ thân phận lệnh bài đẳng cấp có thể tiến vào đem đối ứng tầng lầu tầng thứ nhất đều là một số phổ thông công pháp chương trần cũng không có dừng lại trực tiếp hướng tầng cao hơn đi đến trên đường m ộ trong số t ư ơ n g gia c cháu nhìn đến n t r ư ơ trần, đều lúc ộ ra hóa ánh quá cánh tu vi. Đây là cái Nhìn lớn thiên khiếp hải hải h mắt bất tuổi tử, tu lại vi. p sợ. gì lấy là Đây có mới ó thể l à mơ đến loại trình độ trình này. Trong loại lúc m hồ một số t r ư ơ n gia g con cháu có suy đoán chỉ bất quá người nào cũng không có đi quay dày t r ư ơ n g trần nếu thật là vị kia vẫn là giữ một khoảng cách tương đối tốt không người quay dày t r ư ơ n g trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn xuyên việt một tường đạo màu vàng kim màng mỏng đi tới tảng kinh các tầng thứ năm nơi này là linh kỹ cất giữ tối cao tầng lầu lại hướng lên cất giữ cũng là thần thông tầng thứ năm đối với phía dưới tầng lầu người muốn ít đi rất nhiều chỉ có vụ vật l ẻ thẻ mấy người đang tìm kiếm công pháp linh kỹ t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua bốn phía lít nha lít nhít ngọc giản hơi hơi trầm âm dựa theo trước kia nhìn qua tiểu thuyết xáo lộ bình thường cường đại linh kỹ đều là đặt ở không người chú ý nơi hẻo lánh chỗ lấy không người chú ý đều là bởi vì khó có thể tu luyện trên cơ bản không ai có thể tu luyện thành công tuy nhiên không ai tu luyện thành công nhưng là không hề nghi ngờ loại này linh kỹ đều là rất mạnh t r ư ơ n g trần ôm lấy mánh liệt thăm dò dục vọng tại tầng thứ năm cấp ngõ ngách bên trong t i m giá sách dưới đáy không có trên giá sách này, cũng không có sẽ không phải tại trong khe a ta xem một chút tầng thứ năm người tuy nhiên thiếu lại cũng không phải là không có t r ư ơ n g trần kỳ quái cử động khiến đến bọn hắn không còn gì để nói vốn là bọn họ vừa mới cũng bởi vì t r ư ơ n g trần tuổi tác cùng tu vi mà đặc biệt chú ý một chút hiện tại xem ra đây chính là một cái đ ầ u bị a không cố gắng chọn lựa công pháp đi l ậ t sách không dưới đ ấ y làm gì t r ư ơ n g trần phát giác được ánh mắt của bọn hắn có chút lúng túng đình chỉ tìm kiếm giống như trong tiểu thuyết sáo lộ đối t r ư ơ n g gia tàng kinh các không có tác dụng a sở hữu không người hỏi thăm địa phương đều lần lần cái gì cũng không có lúc này một cái t h ắ t phát quan thanh niên đánh lấy quạt giấy đi vào trường trần trước mặt nhẹ nhàng cười một tiếng vị này tộc đệ không biết ngươi đang tìm cái gì có muốn hay không ta giúp ngươi đúng rồi ta gọi trương tiêu đai vàng đệ tử đai vàng đệ tử là nắm giữ màu vàng thân phận lệnh bài biệt xưng ơ trương trần n h ư mày có thể có được màu vàng thân phận lệnh bài cái này trương tiêu chí ít đều có chân nhân cảnh thực lực còn trẻ như vậy chân nhân cảnh c ư ờ n giả g đ o á n chừng là gia tộc một cái thiên tiêu nói đến còn thật sự có sự tình mời tộc huynh giúp đỡ ta muốn tìm một số cường đại một chút linh kỹ chỉ bất quá tìm rất lâu đều không có tìm được trương tiêu hơi hơi giật mình thì ra là thế chỉ bất quá tộc đệ ngươi vừa mới như thế tìm không tìm được cũng là bình thường nói còn nhịn cười không được một chút l ậ t một số không có khả năng có linh kỹ cất giữ địa phương có thể tìm tới mới là lạ t r ư ơ n g trần cười cười xấu hổ t r ư ơ n g tiêu hơi hơi trầm âm tại bốn phía trên giá sách lục lọi lên rất nhanh trong tay liền nhiều ba cái ngọc giản tộc đệ ngươi hóa hải cảnh tu vi ta muốn cái này ba cái linh kỹ hẳn là đủ dùng nói xong hơi hơi không người đem trong tay ngọc giản đưa cho chương trần chương trần cảm tạ nhìn thoáng qua chương tiêu đem bên trong một cái ngọc giản đặt ở mi tâm bên trên thực phẩm linh kỹ thần tiêu quyền thần tiêu một quyền có thể diện thân phật tu luyện tới đỉnh phong có thể sánh ngang tiểu thần thông t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cái này thần tiêu quyền lại có thể sánh ngang tiểu thần thông xem ra hẳn là c ự c phẩm linh kỹ bên trong người nổi bật linh kỹ chia làm bất nhập phẩm còn có c ự c phẩm thượng trung hạ tam phẩm c ự c phẩm linh kỹ là linh kỹ bên trong tối cao phẩm cấp thần thông lại phân làm tiểu thần thông đại thần thông tuyệt phẩm thần thông cùng chí tôn thần thông linh kỹ có thể sánh ngang thần thông cho dù là tiểu thần thông cũng là h i u có chương trần cũng không có xem xét mặt khác hai cái ngọc giản biết hơn phân nửa cùng thần tiêu quyền một、dạng. cũng có thể sánh ngang t i ể u thần thông cực phẩm l i n h kỹ c ấ t k ỹ ngọc giản t r ư ơ n g trần đối với trương tiêu c h ắ p tay đa tạ tộc minh t r ư ơ n g tiêu không thèm để ý cười cười đều là một cái gia tộc lẫn nhau hỗ trợ rất bình thường chỉ là ta còn không biết tộc đệ tên của ngươi đâu có thể hay không táo chi t r ư ơ n g trần nghe được trương tiêu nói có chút do dự tên của hắn lúc trước khẳng định bị tam tổ c h u y ể n khắp đế nhất thành tất cả trương già con cháu đều biết bây giờ nói ra đến sẽ có hay không có điểm phá xấu bầu không khí trương tiêu còn tưởng rằng trương trần không nhậm ý cười nói không muốn nói cũng không quan trọng cùng tồn tại một cái gia tộc về sau còn sẽ gặp mặt chỉ bất quá lần sau gặp mặt tộc đệ có thể được nhất định nói cho ta biết tên của ngươi t r ư ơ n g trần lắc đầu nói khẽ tộc huynh ta không phải ý tứ này ta tên t r ư ơ n g trần gặp qua tộc huynh t r ư ơ n g trần nghe được cái tên này t r ư ơ n g tiêu thần sắc biến đổi cái tên này không phải gia tộc tân nhiệm thần tử tên sao c h ờ một chút năm sáu tuổi hóa h ả i cảnh tu vi là đoán chừng cũng chỉ có thần tử trương trần hồng mông bất diệt thể có thể làm đến loại trình độ này t r ư ơ n g tiêu vội vàng chắp tay hành lễ đai vàng đệ tử trương tiêu gặp qua thần tử điện hạng ư ơ n g trần thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu l hướng hướng một giây sau từng đạo từng đạo thanh â m cung kính tại tảng kinh các tầng thứ năm vang lên đai vàng đệ tử trưng vọng gặp qua thần tử điện hạ đai cam đệ tử trương diệp gặp qua thần tử điện hạ đai cam đệ tử trương tiến gặp qua thần tử điện hạ nhìn trước mắt chắp tay hành lễ trương gia đệ tử trương trần có chút t sớm biết không nói mình là trương trần bốn tiếng khoái lạc trực tiếp không có hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần dơ tay lên một cái chư vị không cần như thế các ngươi đều là tộc huynh của ta tộc tỷ không cần hành lễ tiếng nói vừa ra đông đảo tu vi trí ít đều là thần đan cảnh trương gia con cháu đứng thẳng người cũng không n ú p đ í c h trong mắt mang theo cùng nhật ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy t r ư ơ n g trần đây chính là bọn họ hoang cổ trương gia tân nhiệm thần tử thân có hồng mông bất diện thể t r ư ơ n g trần vừa mới kết thúc kiểm tra thiên phú liền trực tiếp tu luyện đến hóa h ả i cảnh không hổ là vạn cổ tối cường thể chất chương trần đối với chương tiêu chắc tay cảm tạ một tiếng đa tạ trương tiêu t ộ huynh thay ta chọn lựa linh kỹ lần sau chúng ta gặp lại nói xong đối với đông đảo trương gia đệ tử nhẹ gật đầu về sau liền quay người rời đi đông đảo trương gia đệ tử nhìn lấy trương trần b ó n g lưng cùng nhật vẫn như cũ có như thế thiên tiêu bọn họ trương gia nhất định vật khởi trương tiêu mở ra quả giấy một mặt thổn thức hắn không nghĩ tới chỉ là xuất phát từ hảo tâm trợ giúp tộc đệ thế mà đến giúp thần tử điện hạ trên thân không được ra ngoài nhất định phải thật tốt nói khoác nói khoác kết quả là cũng không lâu lắm trương trần hiện thân tàng kinh các sự tỉnh tại toàn bộ trương gia chuyến khác vô số đệ tử tranh nhau chen lấn tiến về tàng kinh các muốn dòm ngó thần tử điện hạ hình dáng chỉ là đáng tiếc bọn họ toàn bộ vồ hụt bởi vì cái này thời điểm t r ư ơ n g trần đã về tới sinh sống sáu năm trong nhà mới vừa tới đến đình viện bên trong một đạo cởi mở thanh âm ngay tại t r ư ơ n g trần bên thai nổ tung ha ha ha ta trần nhi lại là hồng mông bất diệt thể ha ha ha t r ư ơ n g năm thần tử lên ngôi ngút trời tử khí rượu thương cung t r ư ơ n g năm thần tử lên ngôi ngút trời tử khí rượu thương cung n g h e được cái này thanh âm t r ư ơ n g trần theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh m ạ c vong quả nhiên t r ư ơ n g trần theo m ạ c vong trên mặt thấy được một tia ẩn tàng đến cực tốt nụ cười chương trần nhịn không được ngâm chán cái này không có lớn lên lao cha vẫn là nôn nôn nóng nóng đoán chừng lập tức lại phải bị dạy dỗ quả nhiên ý nghĩ này vừa mới sinh ra một đạo hiên ngang giọng nữ thì vang lên t r ư ơ n g lan ngươi lại gào có tin ta hay không có ngươi trước đó vang lên giọng nam trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay sau đó một đạo hơi có vẻ chân chó thanh âm thì chuyển ra phu nhân không nên tức giận chọc tức thân thể ta nhưng là muốn đau lòng nghe được câu này t r ư ơ n g trần làm một cái nôn mửa động tác hắn đã có thể liên tưởng đến cái kia phụ thân t r ư ơ n g lan trên mặt thần tình nhiều khi hắn cũng cảm giác mình là dư thừa chương trần xin lỗi đối với mặc vong cười cười mặc vong trưởng lão để ngươi chê cười mặc vong lắc đầu tiến lên hai bước cung kính chắp tay hành lễ khách t h a n h trưởng lão mặc vong gặp qua đại trưởng lão nhị trưởng lão trương lan đứng thẳng người uy nghiêm nhẹ gật đầu vất vả ngươi nếu như không phải nhìn đến vừa mới bộ dáng khả năng sẽ còn coi là đây là một cái riêng có uy nghiêm người m ặ c vong liền vội vàng l g ấ t đầu có thể vì thần t ử điện phía dưới phân hưu là vinh hạnh của ta t r ư ơ n g trần hơi hơi chắc tay gặp qua phụ thân mẫu thân không sai hắn lao ba cùng lão mụ không phải nhân vật tầm thường một cái là gia tộc đại trưởng lão một cái là gia tộc nhị trưởng lão đều là thánh vương cảnh cường giả không chỉ như vậy trương gia tộc trưởng còn là hắn thân đại bá có thể nói là một cái mười phần tiên nhị đại hồng bào nữ tử tán thưởng nhẹ gật đầu trần nhi lần này xem như cho chúng ta tăng thể diện mẹ bình thường không có phí công thương ngươi trương trần vội vàng cười làm lành v â n v â vân, n mẫu thân thương yêu nhất trần nhi mẫu thân hắn tên rất dịu dàng gọi trần chỉ nhu chỉ là cái tính cách này cùng tên của nàng lại là hoàn toàn ngược lại trương lan thấy thế ném đi một cái đồng bệnh tương liên ánh mắt đều là thụ bóc lột số khổ người a trần chỉ nhu hài lòng gật đầu còn chuẩn bị nói cái gì không gian hơi hơi rung động một bóng người theo trong hư không đi ra trương lan nhìn đến bóng người này lông mày nữ lại âm dương quai khí nói nha đây không phải ta hảo đại ca gia chủ đại nhân sao hôm nay làm sao có d ả n h tới chỗ của ta mạc vong ở một bên lại lần nữa chắp tay hành lễ gặp qua gia chủ đại nhân trương nghị đối với mạc vong khoát tay về sau bất đắc dĩ lắc đầu tứ đệ ngươi lời nói này ta còn không thể tới trương lan miết miệng đây chính là chính ngươi nói ta cũng không có nói như vậy trần chỉ nhu bấm một cái trương lan đối với trương nghị mỉm cười đại ca ngươi là tới mang trần nhi đi thần tử điện sao thần tử điện là trương gia các đời thần tử trụ sở mỗi một đời thần tử đều sẽ tiến về tiến hành lên ngôi trương nghị cười cười nhẹ gật đầu vẫn là đệ mội thông minh không tệ ta chính là đến mang trần nhi đi thần t ử điện tiến hành lên ngôi không chỉ là trần nhi các người hai cái về sau cũng sẽ rời đi qua nghe được thần t ử điện ba chữ trương lan sắc mặt biến đổi liền vội vàng lắc đầu phu nhân người buổi tiếp trần nhi đi thôi ta thì không đi được ta chợt nhớ tới còn có chuyện không có làm ta phải đi xử lý nói xong thân hình k h ẽ động chuẩn bị rời đi c h ỉ bất quá một cái thiên thiên tỉ mỉ vươn tay ra đem hắn lại giật trở về trương lan vẽ mặt cầu xin nhìn lấy trần chỉ nhu phu nhân người cái này là vì sao trần chỉ n u một mặt giống như cười mà không phải cười không phải liền là lúc trước bị phế thần tử sao đến mức như thế mâu thuẫn thần tử điện hôm nay trần nhi lên ngôi người đi cũng phải đi không đi vẫn là phải đi không phải vậy về sau đừng nghĩ lên lão nước dường bị phế thần tử t r ư ơ n g trần một mặt mê hoặc phụ thân hắn trước kia còn là thần tử bất quá thần tử lại là làm sao bị phế xem ra hắn người phụ thân này có ít độ a về sau tìm một cơ hội được thật tốt cha một chút cụ thể nguyên do mặc vong nghe được trần chỉ nhu lời nói vội vàng túi đầu xuống phong bế ngũ giác biểu thị chính mình không có cái gì nghe được loại chuyện này vẫn là giả bộ như không có nghe được tương đối tốt trương nghị thở dài một tiếng tứ lệ đi thôi cũng coi là giải quyết xong lúc trước ngươi một cái tâm nguyện trương lan sắc mặt biến đổi sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía trương trần c ắ n răng gật đầu nói tốt chúng ta đi thần t ử điện trương nghị t h ấ y thế nhẹ nhàng cười một tiếng vậy thì tốt chúng ta đi thôi tiếng nói vừa ra không gian nước ra một cái độc lớn bên trong màu đen hư không hiện hiện một chỗ thần quang trong t r ẻ o địa giới đứng sừng s n g lấy một tòa nguy nga thần điện cái này thần điện toàn thân tràn ngập cổ lão cùng huyền diệu khí tức bà bối chói tại trước thần điện mới có một cái ngọc thạch quảng trường tiên quang sáng chói ở chỗ này tùy tiện đập một khối ngọc thạch ra ngoài đều có thể đổi lấy cực phẩm linh thạch vô số lúc này không gian chấn động một cái mấy đạo nhân ảnh theo trong hư không đi ra trần nhi nơi này chính là ngươi sau này chỗ ở t r ư ơ n g trần ánh mắt rơi vào trên thần điện lộ ra một vệ tán thưởng đi vào cái này thế giới hắn gặp qua rất nhiều thần dị kiến trúc nhưng là cho tới nay không có một cái nào kiến trúc có như vậy thần quang sáng chói không chỉ là như thế t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí mức độ đậm đặc là địa phương khác mấy chục lần ở chỗ này tu luyện nhất định làm ít công to trương lan thần sắc có chút phức tạp cuối cùng vẫn là đi tới nơi này lúc trước hắn đã từng nắm giữ qua nơi này chỉ là đáng tiếc làm sai lựa chọn chân chỉ nhu vươn tay bắt lấy trương lan bàn tay nhẹ nhàng cười một tiếng hiện tại con của chúng ta thay ngươi hoàn thành đã từng lý tưởng ngươi cần phải vui vẻ mới lạ trương lan hơi sững sờ lập tức nhịn không được cười lên đúng ta cần phải vui vẻ dù sao con của chúng ta so ta lúc đầu càng thêm ưu tú trương nghị cước bộ di động xuất ra một cái màu tím ngọc tỷ thân tự lập khí vật hàng lợi còn chưa dứt màu tím ngọc tỷ liền bỗng nhiên bay lên bầu trời màu tím quang man không ngừng nở rộ trong khoảnh khắc toàn bộ đế nhất thành liền bị màu tím quan g mang bao phủ ở bên trong cùng lúc đó một đạo mê ngông n thanh â m theo màu tím ngọc tỷ bên trong truyền r a đoạt thiên khí vận gia trì thần tử màu tím quan g mang phóng lên tận trời trên bầu trời một cái vòng xoáy màu tím ngưng tụ vòng xoáy màu tím bên trong một đôi mắt chậm rãi mở ra đôi mắt này cực kỳ h uy nghiêm tựa như thế giới c h i chủ đế nhất thành bên trong sở hữu trương gia con cháu thấy cảnh này đều thành tín túi đầu xuống bọn họ biết điều này đại biểu cái gì thần tử lên ngôi nghi thức màu tím ngọc tỷ hướng lên trời đoạt thiên địa khí vận gia trì gia tộc thần、tử. b ắ c v ư ợ t mỗi cái đỉnh phong thế r a thánh địa bên trong tại thời khắc này đều có cường g i ả đem ánh mắt nhìn về phía đế nhất thành phương hướng t h â n tử lên ngôi xem ra hoang cổ trương gia trước đó dị tượng quả nhiên là tạo hóa thể hàng thế trên bầu trời phát ra h uy nghiêm khí tức hai mắt chậm rãi nhắm lại tiếp theo một cái trước mắt một cỗ màu vàng kim vô hình khí thể bay ra hướng phía dưới rơi đi t h â n tử điện trước t r ư ơ n g trần bị một đạo n g ú t trời màu vàng kim quang trụ báo phủ quang trụ bên trong chương trần thân thể nho nhỏ dần dần lên không trên mặt có chút lấy mất Khi chỉ vận ra trong u vi của co có hắn không nhưng thể tăng lên, nhưng là õ ràng càng bốn thiên hắn giác cảm được, ả thêm đối với địa phía hữu hảo một t số. r o lúc mơ hồ còn có một số cơ duyên tại đối với hắn kêu gọi đế nhất thành sinh linh cơ hồ tại đồng thời n g n g đầu nhìn về phía bị màu vàng kim quang trụ bao phủ trương trần đây chính là bọn họ hoang cổ trương gia tân nhiệm thần tử nắm giữ hồng mông bất d i ệ t thể trương trần a thật lâu trương trần chậm rãi rơi xuống lập tức mở hai mắt ra một đạo màu vàng kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất lúc này trương nghị thanh âm tại trương trần bên t a i vang lên trần nhi cảm giác như thế nào chương sáu từ kỳ thủ hoàn Hồng mông luyện thể quyết. chương ô n g lan u y t ở một bên chật chật lưới đó là đương nhiên được ra t h ỉ dòng giã ba vạn dặm khí vận tự nhiên cảm giác đều thân cận không hổ là hồng nông bất diệt thể hắn lúc trước bất quá mới ba trăm linh m mà thôi t r ư ơ n g trần lại có ba vạn g dặm khí vận ra chỉ chương trần xứng sở ba vạn dặm vừa mới cũng cảm giác có chút dễ chịu cái này ba vạn dặm rồi theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy bầu trời phía trên màu tím vòng xoáy đã đem toàn bộ bầu trời che chắn màu vàng kim khí v ậ n quang trụ tại màu tím vòng xoáy bên trong chậm rãi tiêu tán trương nghị cười cười không tệ trần nhi ngươi thu được ba vạn dặm khí vận gia trì về sau tu luyện đột phá cảnh giới nhất định làm ít công to ra ngoài lịch luyện thu hoạch được cơ duyên s á c x u ấ t cũng sẽ trên diện rộng gia tăng về sau ngươi thì sẽ phát hiện khí vận chỗ tốt chừng trần cười hắc hắc này làm sao cảm giác có loại khí vận chi từ đ ô i chân Lúc này, màu tím ngọc này, trên trời răng xuống màu tím tỉ từ trời Từng đạo từng đạo tử quang theo mở ra cửa đ i ệ n bên trong bay ra tinh chuẩn tìm tới chương trần chương trần trong nháy mắt bị màu tím quang mang b a o khỏa một giây sau màu tím quang mang thắn đi chương trần bóng người lại xuất hiện cùng trước đó khác biệt chính là hiện tại chương trần bị lộng lấy trường bảo màu tím b a o khỏa đai lưng dày tất cả không có ngoại lệ nở rộ lóa mắt thần quang bên hông còn có một khối tỏa r a lấy trong s u ố t quang mang màu tím lệnh bài phía trên có thần tử hai chữ trương nghị lật bàn tay một cái một cái màu tím vòng tay xuất hiện tại trong tay bộ này thần tử bảo cùng thần tử lệnh về sau thì giao cho ngươi mặc vào bộ quần áo này ngươi thì đại biểu ta hoang cổ trương gia h uy nghiêm cái này tử kỳ thủ hoàn bên trong có ba đầu đầu nhập vào ta hoang cổ trương gia đại thánh cảnh hòa kỳ lân bọn họ chỉ nghe theo thần tử khiến sở hữu giả mệnh lệnh nói cách khác bọn họ từ giờ trở đi sẽ chỉ nghe lệnh của ngươi t r ư ơ n g trần một mặt mộng bức tiếp nhận tử kỳ thủ hoàn cái gì đồ chơi đại thánh cảnh hòa kỳ lân vẫn là dòng d ã ba đầu bọn họ hoang cổ trương gia như thế ngang tàng sao đây chính là đại thánh cảnh cường giả trương nghị xoay người đối với trương lan cùng trần chỉ nhu khẽ gật đầu không có chuyện gì ta thì rời đi trước thần tử điện thì giao cho các ngươi nói xong trương nghị đối với mặc vong ánh mắt ra hiệu b à n chân bước ra biến mất tại nguyên chỗ mặc vong lui lại hai bước cung kính lên tiếng t h â n tử điện hạ đại trưởng lão nhị trưởng lão mặc vong táo lui tiếng nói vừa ra cũng chậm rãi tiêu tán trương lan vô vỗ trương trần b ả vai nhẹ nhàng cười một tiếng trần nhi thật tốt tu luyện không muốn cô phụ gia tộc đối ngươi kỳ vọng trương trần nắm thật chặt trong tay tử kỳ thủ hoàn trọng trọng gật đầu phụ thân yên tâm trần nhi biết thần tử điện bên trong một căn phòng bên trong trương trần ngồi xếp bằng trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa kiểm tra đến ký chủ ngay tại hoang cổ trương gia thần tử điện phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành đánh dấu t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi đây đã là hệ thống lần thứ ba gợi ý trước đó mới vừa tới đến thần tử điện ngọc thạch quảng trường thì nhắc nhở qua tiến vào thần tử điện nhắc nhở lần nữa một lần chỉ bất quá khi đó trương trần cùng trương lan trần chỉ nhu cùng một chỗ cũng không có lựa chọn đánh dấu hiện tại một thân một mình cũng là thời điểm đánh dấu hệ thống đánh dấu tiếng nói vừa ra trong hệ thống t í n n g h m thanh vang lên ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồng m ô n g luyện thể quyết trong đầu một cô huyền diệu tin tức trần v à o t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại cảm nộ lên thật lâu t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra trong con mắt màu tím q u a n g mang nợ rộ hồng m ô n g luyện thể quyết cùng hồng m ô n g tạo hóa kinh một dạng đều là trí tôn thánh pháp là cấp cao nhất luyện thể công pháp hết thể có mười hai tầng mỗi một tầng đều đại biểu một cái tu vi cảnh giới vừa mới cảm nộ hắn đã thuận lý thành t r ư ơ n g tu luyện đến tầng thứ nhất nhục thân cường độ gia tăng thật lớn nhục thể của hắn đi qua hồng n ô n g bất diệt thể cường hóa còn có thối thể cảnh cường hóa lại thêm hiện tại hồng n ô n g tạo hóa kinh cường hóa hiện tại chương trần tự tin chỉ là bằng vào nhục thân chiến lược là hắn có thể đánh bại ngưng khí cảnh tu sĩ xuất r a t ử kỳ thủ hoàn chương trần cắn phá ngón tay nhỏ một giọt máu tươi đi lên tươi đỏ như máu bên trong mang theo tia tia tử khí t ử kỳ thủ hoàn quang mang lấp lóe máu tươi bị hấp thu hầu như không còn chương trần trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được hắn cùng t ử kỳ thủ hoàn bên trong thành lập một tia liên hệ không chỉ là t ử kỳ thủ hoàn còn có ba cố cường đại sinh mệnh khí tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút ý thức tiến vào từ kỳ thủ hoàn bên trong giống một đạo chấn phá thương không tiếng giống chuyển vào chương trần cảm giác bên trong thế nào chương trần kêu to một tiếng Lấy lại bình tĩnh, chương ỉ thấy t r ớ c mắt biến thành hỏa diễm thành trời biến ngập hỏa hỏa s quần, u trên n mặt đất, dung nham quần quần. trần ạ i cái này đầy t ờ i hỏa sơn q u bên trong, có ba hỏa đầu đỏ Trần màu thân thể to Trương nghỉ lân lớn lại. kỳ chút ó c ngạc nhiên đây chính là cái kêu ba đầu đại thánh cảnh h ỏ a kỳ lân a h ỏ a sơn q u ầ n bên trong ba đầu h ỏ a kỳ lân giống như có cảm giác tụ lại cùng một chỗ đối với t r ư ơ n g trần ý thức chỗ vị trí túi đầu cung kính nói h ỏ a liệt gặp qua thần tử điện hạ h ỏ a cuồng gặp qua thần tử điện hạ hoa bí gặp qua thần tử điện hạ chương trần chật trật lưỡi lên tiếng nói chư vị không cần đa lễ về sau chúng ta cũng là đồng bạn Ba đầu hỏa đầu ầ kỳ lân lại l trước, trước đó trương tiêu n l ra t vì hắn chọn lựa ba cái ngọc giản một cái là quế pháp thần tiêu quyền một cái là thân pháp tên là thần tiêu bộ cái cuối cùng là một loại chỉ pháp thần tiêu chỉ theo tên không khó coi ra cái này ba cái cực phẩm linh kỹ là nguyên bộ kết hợp sử dụng uy lực càng sâu t r ư ơ n g trần tâm lý lại nhịn không được cảm tạo một chút trương tiêu nếu như không phải hắn giúp đỡ chọn lựa đ o á n chừng hắn sẽ còn phế một số công phu mới có thể tìm được thích hợp đem ba cái linh kỹ công pháp vận chuyển lộ tuyến cùng chiêu thức nhớ kỹ về sau t r ư ơ n g trần đi vào ngọc thạch trên quảng trường bắt đầu tu luyện thần tử điện bên trong t r ư ơ n g lan ôm lấy trần chỉ nhu gương mặt thổ thức lần nữa trở lại thần tử điện không nghĩ tới lại là dựa vào con của chúng ta trần chỉ nhu phong tình vạn trùng liếc một cái chương lan cười mắng một tiếng người cái người chết được tiện nghi còn khoe mẽ con của chúng ta thân có hồng mông bất diệt thể n g ư ơ i thì vụng trộm vui đi nói đến đây trần chỉ nhu biểu lộ hơi hơi thú liễm có chút trinh trọng có điều n g ư ơ i thật tính toán đợi đến trần nhi tu luyện tới chân nhân cảnh thì tiện hắn đi côn bằng khư cùng những cái kia yêu n g h i ệ t chiến đấu à. đối với cái này trương lan quần ngạo cười một tiếng phu nhân yên tâm ta lúc ban đầu đều có thể đem côn bằng khư q u ấ y đến trời đất mù mịt thú chi là do、so、ta còn muốn yêu nghịt trần nhi đâu côn bằng khư là chúng ta trần nhi tránh thức tại bắc minh đạo vực dương dành thời điểm trần nhi sẽ để bọn hắn biết ta hoang cổ trương gia vẫn như cũ có thể chấn áp b Chân chỉ nhu có c nhu h ú bởi vì cái này nguyên nhân b ắ c vực đỉnh tiêm thế lực nhóm đều biến đến có chút trở nên tế nhị theo thời gian trôi qua không chỉ là bắc vực toàn bộ bắc minh đạo vực đều biết được hoang cổ trương gia tân nhiệm thần tử thân có tạo hóa thể sự tình trong lúc nhất thời bắc minh đạo vực ánh mắt đều tập trung tại hoang cổ trương gia chỉ bất quá trở ngại hoang cổ trương gia thực lực cường đại thế lực khắp nơi cũng chỉ là tại xem t r ư ừ n g người nào cũng không có tránh thức bày ra hành động đem trương gia làm p h á t vực cũng không phải một nhà chi lực có thể ngăn cản thần tử điện ngọc thạch quảng trường phía trên t r ư ơ n g trần một chỉ điểm ra một đạo màu tím chỉ mang b a y ra chỉ mang những nơi đi qua không gian hơi hơi ba động sau cùng chỉ mang rơi vào ngọc thạch quảng trường phía trên từng đạo từng đạo tinh mị gợn sóng hiện lên thần tự điện cùng ngọc thạch quảng trường có chuẩn đế trận pháp bao phủ cho dù là thánh vương cảnh cường giả đều khó mà cường phá chớ nói chi là hóa h ả i cảnh chương trần chương trần thu tay lại chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng coi như không tệ tu luyện ba ngày cuối cùng là đem thần tiêu chỉ cũng tu luyện tới đại thành cách hắn tu luyện linh kỹ bắt đầu đã qua ba ngày thời gian ngày đầu tiên đem thần tiêu quyền tu luyện đến đại thành ngày thứ hai đem thần tiêu bộ tu luyện đến đại thành vừa mới đem cái cuối cùng thần tiêu chỉ cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới đáng nhắc tới chính là tại ba ngày này cảm nộ linh kỹ lúc rảnh rỗi thuận tiện đem hồng mông luyện thể quyết cũng tăng lên tới tầng thứ hai lục thân cường độ lại lần nữa tăng vọt t r ư ơ n g trần dỗi cái lưng mệt mỏi thoải mái cười một tiếng hắn hiện tại chiến lực chỉ ít có thể so với thần đan cảnh đương nhiên cụ thể mạnh cỡ nào còn phải đi tránh thức chiến một trận mới biết được ba ba ba không tệ có mấy phần ta hoang cổ trương gia thần tử bộ dáng lúc này một đạo tán thưởng tiếng vang lên t r ư ơ n g trần nghe được cái này thanh âm thơi hơi hơi c h ắ t tay phụ thân chỉ thấy trương lan tại t r ư ơ n g trần sau lưng mỉm cười mà đứng v ừ a m ớ i ngươi cái kia một c h ỉ đã có thần đan cảnh hậu kỳ u y năng phối hợp ngươi mấy ngày nay tu luyện quyền pháp cùng thân pháp ngươi bây giờ hẳn là có thể đầy đủ cùng thần đan cảnh định phong phân cao thấp đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này thần đan cảnh cường giả nguyện ý cùng ngươi trên mặt đất chiến đấu nếu như hắn ở trên trời không xuống ngươi cũng không làm gì được hắn t r ư ơ n g chân nghe vậy thần sắc có chút bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác hóa hải cảnh tu vi tuy nhiên có thể dùng linh lực chạy không lại là không thể lâu dài muốn chân chính phi hành còn cần đạt tới thần đan cảnh mới được đây là trước mắt hắn duy nhất hiếm quyết chỗ phu thân ta muốn đi trong gia tộc đi một vòng chương lan khẽ gật đầu đi thôi n g ư ờ i cái này thần tử nói đến còn không có chân chính ở gia tộc đệ tử trước mặt lộ mặt qua để trương gia con cháu nhận thức một chút n g ư ờ i cũng tốt trương trần hơi hơi c h ắ p tay khẽ cười một tiếng cũng không tính là không có lộ ra mặt lần trước tại tàng kinh các hắn thì bại lộ thân phận chỉnh thật bất đắc dĩ lần này trương trần dự định đi trương gia cái khác địa phương trọng yếu nhìn xem có thể hay không kích hoạt đánh dấu cơ hội nâng tay phải lên linh lực tuân ra vào cánh tay phía trên tử kỳ thủ hoàn bên trong một giây sau một cỗ hơi thở nóng bỏng từ bên trong bay ra giống chỉ nghe một tiếng thú hống một đầu thân thể to lớn h ỏ a kỳ lân theo tử kỳ thủ hoàn bên trong bay ra hỏa bí gặp qua thần tử điện hạ hỏa bí ba đầu h ỏ a kỳ lân bên trong lao tam tu vi đ ạ i thánh cảnh bắt trọng t r ư ơ n g trần nhìn trước mắt uy phong lẫm l â m h ỏ a kỳ lân có chút hoảng hốt phía trước sáu năm bình bình đạm đạm mấy ngày nay lại là để hắn cảm nhận được trước kia chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ta muốn đi ra ngoài một chuyến làm phiền ngươi chở ta đoạn đường hỏa bí hơi hơi quỳ gối cao ngạo đầu thấp thần tử điện hạ lên đây đi chương trần đối với trương lan hơi hơi chắp tay về sau thả người nhảy lên nhảy đến hỏa bí tỏa ra lấy ngọn lửa màu đỏ trên thân、thể. thần kỳ là những thứ này có thể cho không gian không ngừng rung động hỏa diễm tại đụng phải t r ư ơ n g trần thời điểm lại giống như gió mát trương trần khoanh chân ngồi tại hỏa bí trên lưng cảm giác cái mông dưới đ á y ấm áp đi thôi đi r a tộc võ đấu trường h ỏ a bí đứng thẳng người chân đạp hư không hướng trên bầu trời đi đến rõ ràng là ở trên không trắng trong không gian hành tẩu hỏa bí b à n chân lại giống như là dẫm tại tại hiện trường phía trên một dạng trương lan đưa mắt nhìn trương trần rời đi thật lâu mới một lần nữa trở lại thần tử điện bên trong trương gia võ đấu trưởng vô số lôi đài san sát cơ hổ mỗi cái trên lôi đài đều có bóng người ở trong đó giao h o a phi tho bên bờ lôi đài hiện ra nói n ó i không gian trí lực chứng minh lôi đài cũng không phải là xem ra như v ậ y tiểu nội bộ có động thiên khác một chỗ dưới lôi đài có đông đảo trương gia con cháu tại vây xem thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thang thở trương thiết thực lực lại tình tiến không hổ là gia tộc dự bị linh tử một trong không chỉ là trương thiết giao thủ với hắn trương thiến thực lực cũng không tệ sắp tấn thăng đai vàng đệ tử nàng cũng không phải chỉ là hư danh ta đánh bạc trương thiết thắng trương thiết quên đi thôi tuy nhiên thiên phú kính người nắm giữ cựu tinh kim cương thánh thể nhưng tuổi quá nhỏ không có khả năng thắng ta đánh bạc trương thiến nàng thiên phú tuy nhiên chỉ có thất tinh nhưng dù sao lớn tuổi chiến đấu kinh nghiệm phong phú sau cùng nhất định có thể chiến thắng từng vị trương gia đệ t ử phát ra bản thân đánh giá không ai phụ c a i chỉ bất quá tất cả mọi người đều có một điểm giống nhau ánh mắt đều không hề rời đi qua lôi đài trong võ đ à i bộ là một cái d à i rộng cao trọn vẹn có mấy chục dặm lớn nhỏ đồng bằng đồng bằng phía trên một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cùng một cái vóc người cao lớn tráng hán đang giao chiến mềm mại tiểu nữ tử trường kiếm trong tay mỗi lần công kích đều có thể tại trên người thanh niên lực lượng lưu lại một đạo dữ tợn vết máu chỉ bất quá một trận kim quan lóe qua về sau vết máu trong nháy mắt thì kết vạy cho trắng hán nắm đấm tuy nhiên cơ hồ đánh không đến mềm mại tiểu nữ tử nhưng mỗi lần đánh chúng đều có thể khiến mềm mại tiểu nữ tử sắc mặt đỏ lên thật lâu mềm mại tiểu nữ tử giơ bàn tay lên biểu thị tạm dừng trắng hán thân thể trì trệ gãi gãi sau gáy của chính mình uống một mặt chất phát trương thiên tộc tỷ thế nào mềm mại tiểu nữ tử trương t h i ê n đ ắ n g chát cười một tiếng ta không phải tộc đệ đối thủ của ngươi không hổ là dự bị linh tử thực lực quả nhiên cường đại trương thiết bất quá thần đan cảnh lục trọng thân là thần đan cảnh định phong nàng thế mà không phải là đối thủ đây chính là cựu tinh kim cương thánh thể a trương thiết vội vàng khoắt t Vẫn là t ộ chương tỷ n i ta, tám a cũng không phải chiến tỷ t của n g thần đan cảnh cơn giả đờ đẫn trương gia con cháu trời một đạo h uy nghiêm tiếng thú gào truyền khắp toàn bộ võ đấu trường làm cho trên lôi đài cùng dưới lôi đài trương gia con cháu hào hào ngầm đầu nhìn h đến g về đầu trời. t r ê này mặt mọi tất cả mọi người đều mang đều hoa h Bọn kỳ lân sở hữu trương gia con cháu đều là biến sắc đây là thuần huyết hoa kỳ lân vẫn là đại thánh cảnh thuần huyết hoa kỳ lân không đúng hoa kỳ lân phía trên có người c h ờ một chút đó là thần tử điện hạ t h ư ợ n như là thần tử điện hạ t r ư ơ n g tiến h nháy mắt một cái không nháy mắt thần sắc trong nháy mắt của nhiệt đó là thần tử điện hạ t r ư ơ n g tiết h ngay vậy có chút hiếu kỳ hóa hải cảnh nhất trọng không biết thần tử điện hạ chân thực chiến l ự c như thế nào trong nháy mắt t r ư ơ n g tiết h trên thân cách ra một c ô m á n h liệt chiến ý t r ư ơ n g tiến h thu hồi ánh mắt một mặt bội phục liền hồng nông bất diệt thể cũng dám khiêu chiến ta thua tâm phục khẩu phục võ đấu trường phía trên đông đảo trương gia con cháu kịp phản ứng cũng kêu lên chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua thần tử điện hạ trên bầu trời chương vỗ hòa bí chúng ta đi xuống đi đi vào võ đấu trường cũng không có hệ thống nhắc nhở âm thanh văn g lên cái này khiến trương trần hơi có chút thất vọng xem ra võ đấu trường cũng không phù hợp hệ thống đánh dấu tiêu chuẩn không đến đến võ đấu trường trương trần cũng không phải chỉ đánh dấu hắn muốn xác minh một chút thực lực của hắn bây giờ như thế nào hòa bí thả người nhảy lên cao lớn uy vũ thân thể rơi vào võ đấu trường phía trên trương trần bàn chân bước ra hướng mặt đất đi đến mỗi bước ra một bước đều giống như đạp ở tại hiện trường phía trên một dạng từng đạo từng đạo linh lực gợn sóng hướng về bốn phía k u ế p tán võ đấu trường phía trên trương ra con cháu thấy thế có chút giật mình hóa hải cảnh một t ầ n g thế mà đem trệ không vận dụng đến như vậy thành thạo t r ư ơ n g trần đứng vững nhẹ nhàng cười một tiếng không biết các vị có người hay không muốn cùng ta luận bàn một phen tu luyện ngẫu nhiên có tâm đắc muốn xác minh một chút thực lực bây giờ thanh em rơi xuống to lớn v ò đ ầ u trường phía trên lại là lặng ngắt như tờ tất cả t r ư ơ n g gia con cháu đều là gương mặt trầm mặc cùng thân t ử điện hạ l u ậ n bàn vẫn là thôi đi thấy thế t r ư ơ n g trần hơi có chút xấu hổ đúng lúc này một đạo thanh em hùng hồn trong đám người vang lên thân từ điện hạ dự bị linh tử trương thiết nguyện cùng ngài luận bàn một phen lời còn chưa dứt một đạo thân cao tới hai mét nam tử cao lớn xuất hiện tại trường trần cách đó không xa gương mặt cung kính t r ư ơ n g trần thần sắc vui vẻ t r ư ơ n g thiết tộc huynh không biết ngươi tu vi như thế nào t r ư ơ n g thiết tự tin cười một tiếng thần đan cảnh lục trọng đồng thời nắm giữ cựu tinh kim cương thánh thể có thể vượt mấy cái cảnh giới nhỏ chiến đấu không tệ thần tử điện hạ t r ư ơ n g thiết vừa mới chiến thắng ta ta là thần đan cảnh đỉnh phong tu vi một đạo giọng nữ hợp thời vang lên t r ư ơ n g tiến theo chương thiết sau lưng đi ra trên thực tế trương tiến vẫn luôn tại t h sau lưng c ơ n g thiết sau lưng chỉ bất quá trương thiết quá lớn mạnh nàng quá nhỏ nhắn xinh sắn trực tiếp bị hoàn toàn chặn trương trần nhìn thoáng qua trương hơi hơi chầm tư chúng ta trước đó giống như tại tàng kinh các gặp q u a chưa đai cam đệ tử trương tiến trương tiến nghe được trương trần lời nói có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh thần tử điện hạ ngươi còn nhớ rõ ta nàng lúc ấy chẳng qua là trong đám người hành lễ mà thôi trương trần lại có thể chú ý tới nàng trương trần điểm một cái đầu của mình nhẹ nhàng cười một tiếng ta trí nhớ cũng không tệ lắm nói xong trương trần ánh mắt nhìn về phía trương thiết nắm giữ cựu tinh kim cương thánh thể thần đan cảnh lục trọng vừa mới còn đánh bại thần đan cảnh định phong trương tiến đây chẳng phải là hắn thích hợp nhất luận bản đối tượng sao trương trần lui lại một bước đối với trương thiết trịnh trọng chắc、tay. trương t i ế t tộc minh tiếp xuống luận bàn ngươi không cần lưu thủ toàn lực xuất thủ là được trương t i ế t nghe vậy xứng sở có chút do dự hắn so trương trần cao một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn toàn lực xuất thủ không tốt lắm đâu chỉ bất quá nhìn đến trương trần trịnh trọng biểu lộ về sau miễn c ư ơ n g gật đầu cái k i a thần tử điện hạ ta đợi chút nữa cũng sẽ không lưu thủ như có m ạ o phạm còn mong rộng lòng tha thứ trương trần non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệ chiến ý cứ việc xuất thủ chính là võ đấu trường phía trên một mảnh xôn xao thần tử điện hạ muốn cùng dự bị linh tử trương t i ế t luận bàn một số t r ư ơ n g gia con cháu vội vàng xuất ra truyền tin lệnh bài cho mình quen biết người truyền tin tức nói cho tin tức này rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đế nhất thành từng vị t r ư ơ n g gia con cháu theo đế nhất thành địa phương khác nhau nhanh chóng chạy đến t h â n từ điện hạ lộ diện đệ nhất kiện sự tình lại là tìm người lập u bản bọn họ có thể không thể bỏ qua một chỗ trên lôi đài t r ư ơ n g trần c h ắ p tay t r ư ơ n g thiết t ụ c m i n h cứ việc phóng n g ự a tới đối diện t r ư ơ n g thiết hưng phấn cười một tiếng t h â n từ điện hạ vậy ta cũng không khắc phí thần từ điện hạ để hắn dùng toàn lực vậy hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh nghĩ đến đến đón lấy có thể đánh nằm bẹp thần tử điện hạ trương thiết càng thêm hưng phấn một đạo màu vàng kim quang mang theo trương thiết trên thân n ở rộ ở sau lưng hắn còn có một đạo màu vàng kim hư huyên bóng người đứng thẳng kim cương thánh thể biến hóa đông đông đông bàn chân trên mặt đất d ẫ m qua phát ra từng đạo từng đạo tiếng vang trầm nặng thời khắc này trương thiết giống như thần phật trương trần nhữ m ả y trên thân linh lực màu tím n ở rộ tại trương thiết quyền đồ rơi xuống trước đó hướng về một phương hướng chuyển rời và n h trương thiết nổi đất lớn quyền đầu rơi xuống, kinh khủng năng trên mặt đất đập ra một cái hô cực lớn đậu trận pháp chi lực vận chuyển chương á i ố dần dần khép lại. Chỉ bất t quá r、so、trần thu k n g hồi n q u ề n ảnh như nhữ mày tay m thần g m tiêu quyền chỉ là lĩnh nộ được đại thành uy lực còn chưa đủ xem ra sau này trở về đến lĩnh nộ giác được đình phong mới được lắc đầu lại lần nữa thi triển thần tiêu bộ cùng trương thiết chiến thành một đ o ạ n không thể không nói trương thiết thực lực vừa vẫn thích hợp hắn quen thuộc lực lượng của mình chưa từng có chiến đấu qua vừa mới bắt đầu vận dụng còn có chút lạnh nhạt chỉ là theo lần lượt va chạm trương trần đối tại thực lực của mình dần dần có rõ ràng nhận biết nếu như trương trần vừa mới ý nghĩ bị trương thiết cùng quan chiến trương gia con cháu biết được sợ rằng sẽ trực tiếp phun ra một miệng lao huyết hóa h ả i cảnh một tầng đối cứng nắm giữ cựu tinh kim cương thánh thể thần đan cảnh lục trọng cái này gọi uy lực không được dưới lôi đài đông đảo trương gia con cháu nhìn lấy trên lôi đại không ngừng va chạm hai người gương mặt ngốc trệ đây chính là bọn họ thần t nếu như trương thiết toàn lực xuất thủ nàng không kiên trì được mười chiêu liền sẽ bại trận càng làm nàng hơn giật mình là chương trần cho dù là hồng nông bất diệt thể cũng không nên như thế nghịch thiên a hóa hải cảnh nhất trọng tu vi có thể tránh thoát trương thiết công kích không nói còn có thể trương thiết chưa kịp phản ứng trước đó đánh ra một quyền phần này năng lực phản ứng cùng thực lực không phải nàng có thể với tới đại thành thần tiêu quyền một đạo giật mình thanh â m tại trương tiến bên thai v a n g lên nghi ngờ quay đầu chỉ thấy một cái mang theo mà tuấn lang thanh niên chính là một mặt khiếp sợ nhìn về phía lôi đại phương hướng trương tiến thần sắc khẽ động đây là tại tàng kinh cắt cho thần tử điện hạ chọn lựa linh kỹ đai vàng đệ tử trương tiêu a vân vân đại thành thần tiêu quyền trương tiến bỗng nhiên kịp phản ứng đây không phải thần tử điện hạ vài ngày trước mới chọn lựa linh kỹ sao lúc này mới mấy ngày thế mà đại thành trương tiêu lại lắc đầu nói bổ sung không không chỉ là đại thành thần tiêu quyền còn có đại thành thần tiêu bộ trương tiến nhớ tới vừa mới trương trần trên mặt bàn chân lấp lóe huyền diệu khí tức triệt bọn họ cái này thần tử điện hạ đến cùng có bao nhiêu yêu người ta chương chín gia tộc tàng b ả o cát chương chín gia tộc tàng b ả o cát trên lôi đài trương trần cùng trương thiết đã hóa thành một tím một kim lưu quang không ngừng va chạm từng đạo từng đạo màu tím cùng màu vàng kim quyền ảnh va chạm tán phát dư âm đem trong võ đài mặt đất quanh ra nguyên một đám c á i hố và ảnh trương trần tránh thoát trương thiết tiến công linh lực màu tím bao khoảng năm đấm trùng điệm nện ở hắn bụng một quên rơi xuống về sau thần tiêu bộ vận chuyển màu tím quang mang tại trần t h o á n hiện linh xảo kéo dài khoảng cách một quân bị đánh trúng trương thiết phía sau bó cả người thằng người đã đã từng đạo từng đạo đến lúc này trương thiết vẫn không tin trên thế giới lại có khủng bố như vậy hóa hải cảnh nhất trọng hắn thần đan cảnh lục trọng tu vi thế mà không phải là đối thủ hồng mông bất diệt thể lại người tiên cũng không nên như thế nghịch thiên a trương thiết tộc h u n h đa t ạ trương thiết lấy lại tinh thần đáng chát cười một tiếng thân từ điện hạ Thực lần ự c của phục. ngươi trương thiết bội ta l này luật bản là hắn đối với lực lượng trưởng khống càng phát thành thạo mấu chốt nhất là đối tại thực lực của mình có rõ ràng nhận biết cùng phụ thân trương lan nói có một ít ra vào hiện tại thực lực của hắn đại bộ phận thần đan cảnh định phong đều không phải là đối thủ của hắn chỉ có nắm giữ cựu tinh thánh thể cùng một số thánh thể thần đan cảnh đ ỉ n h phong mới có thể chân chính cùng hắn phân cao thấp cái trước có lẽ lực lượng ngang nhau cái sau hiện tại thực lực của hắn liền sẽ hơi yếu một bậc đó cũng không phải trương lan nhìn lầm mà chính là trương lan cũng không biết hắn còn tu luyện hồng mông luyện thể quyết có nhục thân chiến lược gia trì vượt qua một số cũng có thể lý giải nghe được trương trần nói trương thiết kiên định lắc đầu t h â n từ điện hạ nói v ừ a luận bàn tự nhiên là m u ố n chiến đấu chân chính mà không phải chơi xỏ lá trương trần thú vị cười cười cái này trương thiết xem ra chất phác trên thực tế lại là một người tinh trương thiết tộc huynh chúng ta lần sau so tài n ư ớ đi nói xong t r ư ơ n g trần chắp tay về sau quay người rời đi lôi đ à i dưới lôi đ à i đem so sánh với trước đó nhiều hơn rất nhiều bóng người bọn họ đều là theo đế nhất thành các nơi gắng sức đuổi theo đuổi tới nơi này chỉ vì thấy tận mắt hình dáng bọn họ hoang cổ trương gia thần tử lần thứ nhất xuất thủ t r ư ơ n g trần thực lực cho hai người bọn hắn cái chữ rung động lấy hóa hải cảnh một tầng tu vi đánh bại dự bị linh tử c h ư ớ c tiết dự bị linh tử đó cũng đều là chân chính thiên tiêu chỉ cần tu vi đạt tới vương hậu cảnh liền có thể đi tranh đoạt linh tử vị trí trương gia ngoại trừ thần tử bên ngoài mỗi một thời đại đều có m ộ ư ơ i hai linh tử cùng bốn đại thánh tử cái này m ộ ư ơ i sáu người cũng là trương gia thế hệ tuổi trẻ tối cường giả chương trần đi ra lôi đài đối với bốn phía trương gia con cháu khẽ gật đầu đông đảo trương gia con cháu lấy lại tinh thần vội vàng chắp tay hành lễ thân tử điện hạ huy vũ nghe đến mấy cái này thanh âm t r ư ơ n g trần có chút đau đầu hỏa bí chúng ta đi thôi thân tử chỗ nào đều tốt cũng là đi ra ngoài giống như tùy thời đều muốn bị hoan n g ê n ít nhiều có chút không được tự nhiên giống hỏa bí gầm nhẹ một tiếng thân thể cao lớn di động đi vào trương trần phụ cận hơi hơi quỷ gối chương trần nhảy đến hỏa bí trên lưng đối với phía dưới chắp tay các vị chúng ta về sau gặp lại tiếng nói vừa ra hỏa bí hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang biến mất tại võ đấu trường phía trên đưa mắt nhìn trương trần đi xa về sau đông đảo trương gia con cháu vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt cái này mới tu luyện bao lâu thế mà thì có thực lực như thế chỉ là không biết chờ thần tử điện hạ tiến vào thiên tiêu sát lục t r ư ờ n g côn bằng khư về sau lại sẽ nhấc lên sóng gió gì dù sao ở trong đó tụ tập mới là bắc minh đạo vực đứng đầu nhất thiên tiêu trương trần k h a n h chân ngồi tại hỏa bí trên lưng suy tư tiếp xuống chỗ thiên phú thần điện tàng kinh các võ đấu trường đều đi qua giống như chỉ có gia tộc tàng b ả o cắt chưa từng đi vừa vặn chương trần muốn một số tài nguyên tu luyện đến phụ trợ tu luyện hạ quyết tâm t r ư ơ n g trần vỗ vỗ hòa bí thay đổi phương hướng chúng ta đi gia tộc tàng b ả o cắt đi hòa bí cung kính lên tiếng vâng thần tử điện hạ quanh thân hỏa diễm thiếu đốt hướng tàng b ả o c á t phương hướng bay đi phi hành trên đường hỏa diễm tạo thành một đạo vòng phòng hộ ngăn cản sạch cương phong c h á y dày đến t r ư ơ n g trần sau một lát hòa bí tại một chỗ thường thường không có gì lạ môn hộ trước đó dừng thân thân thể chương trần nhẹ nhàng nhẹ lên yêu kỳ nhìn thoáng qua môn hộ nơi này chính là gia tộc t à n g bạo cắt xem ra không quá giống a cái này không phải liền là hai cái pho tượng cùng một cái không có con đường sau này môn a đúng lúc này một đạo thanh âm trầm thấp tại trương trần bên thai vang lên ngươi chính là tam tổ vừa mới thân phong thần tử trương trần trương trần có chút dùng mình vị tiền bối nào đang nói chuyện con mời hiện thân gặp mặt hỏa bí quanh thân hỏa diễm thiếu đốt ánh mắt nhìn về phía môn hộ bên cạnh bên trong một cái đ i ề u k h á c trong con mắt tràn đầy ngưng trọng trương trần phát giác được hỏa bí dị dạng nhìn về phía môn hộ bên cạnh điêu khắc thử g i xét nói tiền bối là ngươi sao giang giác giang giác là ta nguyên bản màu đen điêu khắc đ ố n g nhiên bỗng núp n í c h t ừ n g tầng t ừ n g tầng m ả n h đ á không ngừng rơi đi xuống mấy hơi về sau một cái giả trên tám mươi tuổi năm lão giả xuất hiện tại trương trần trước mắt lão giả ánh mắt đục ngầu ánh mắt lại là làm cho trương trần có loại sắc bén cảm giác thấy lão giả trương trần cung kính chắp tay không biết tiền bối ở đây trương trần mạng muội không mạng muội thần tử điện hạ tới đây chắc là tới lấy tài nguyên tu luyện a môn hộ một bên khác lần nữa chuyển tới một thanh â m chỉ bất quá cái này thanh â m đem so sánh với trước đó giả trên tám mươi tuổi lão giả muốn trung khí đủ một số trương trần ánh mắt di động lộ ra một vệ quả nhiên một bên khác điêu khắc tại âm thanh vang lên về sau phía trên mảnh đá cũng toàn bộ rơi xuống lộ ra một cái tuổi bảy mươi láo giả t r ư ơ n g trần lại lần nữa c h ắ p tay t r ư ơ n g trần xin ra mắt tiền bối tuổi bảy mươi láo giả đứng dậy đ á p lễ lại thần tử điện hạ không cần khách khí như thế chúng ta chẳng qua là hai cái sắp phải chết lao đầu mà thôi l a m phong lao đầu ngươi trang cái gì đâu còn không cho thần tử điện hạ hành lễ chờ lấy tam tổ tới gõ ngươi thì sao già trên tám mươi tuổi láo giả liếc qua bảy mươi láo giả chậm dại đứng dậy chương lam phong gặp qua thần tử điện hạ chương trần vội vàng né tránh liên tục k h á c tay hai vị tiền bối hai cái này xem ra thường thường không có gì lạ giống như lập tức liền phải chết láo giả chí ít đều là thánh vương cảnh cờ giả bảy mươi láo giả mịn cười trương lam miễn gặp qua thần tử điện hạ ta không phải nói nha không cần để ý chúng ta nói đến đây trương lam miễn khẽ không người thần tử điện hạ cánh cửa này đằng sau cũng là gia tộc tàng bảo các chỉ bất quá tiến vào cần màu lam cùng màu lam trở lên thân phận lệnh bài mới có thể tiết nhập không phù hợp điều kiện mãi mãi cũng không cách nào tiến vào tàng bảo cát đương nhiên thần tử điện hạ ngươi màu tím lệnh bài có thể không trở ngại chút nào tiến vào ngay vậy t r ư ơ n g trần thần sắc giật mình thì ra là thế đa tạ tiền bối cao chi linh lực vận chuyển tử kỳ thủ hoàn phun tỏa hào quang đem hỏa bí thu vào lập tức lấy xuống bên hông thần tử lệnh bài t r ư ơ n g trần hướng môn hộ phương hướng đi đến tới gần môn hộ thời điểm thần tử lệnh bài tách ra từng đợt màu tím qua mang ngay sau đó chương trần bóng người trực tiếp hư không tiêu thất chương lam miễn trực t ậ t lưỡi hồng ngông bất di thể vạn cổ tối cường thể chất quả nhiên bất phàm trương lam phong không để ý đến trương lam miễn một lần nữa quanh chân ngồi xuống tiếp theo một cái trước mắt trên đất mảnh đá phi lên một lần nữa đem hắn bọc lại biến thành một cái màu đen pho tượng trương lam miễn nếp miệng không có ý nghĩa trở lại vị trí của mình ngồi xuống cùng trương lam phong một dạng một lần nữa biến thành pho tượng trương trần có chút rung động nhìn trước mắt cảnh tượng đây chính là bọn họ trương gia tàng b ả o cát trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này vang lên kiểm tra đến ký chủ ngay tại hoang cổ trương gia tàng bão cát bên trong phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu cực đạo đế binh phong tên h i như ậ n ý nghĩa chỉ có đại đế mới có thể dựng dục ra tuyệt thế đế binh hoang cổ trương gia cho đến tận này cũng chỉ có một kiện mà thôi thậm chí bây giờ bắc minh đạo vực một số vô cùng cường thịnh thánh địa cùng thế gia đều chưa từng nắm giữ cực đạo đế binh bọn họ tuy nhiên cường thịnh tổ tiên cũng ra qua đại đế nhưng cũng không có vì bọn họ lưu lại cực đạo đế binh trương trần không nghĩ tới lần này đánh d â u thế mà đạt được cực đạo đế binh còn chưa kịp phản ứng một thanh tràn ngập vô biên phong mang chi khí bốn thước màu đen chiến đao xuất hiện tại trước mặt từng đạo từng đạo hoa văn phức tạp tại màu đen chiến đao lên không ngừng lấp lóe biểu hiện ra bất phản của nó màu đen chiến đao bên trong vô cùng đế đạo huy năng sôi trào v ọ thẳng t phá t à n g bạo các hạn chế đi tới ngoài giới tảng bạo các môn hộ hai bên trương lam phong cùng trương lam miễn đồng thời đứng dậy kinh hãi nhìn về phía tảng bạo các phương hướng đây là cực đạo đế binh khí tức. đế nhất thành trên không một đạo màu đen đế đạo huy năng q u ấ y bầu trời một thanh kinh khủng màu đen chiến đao hư ảnh hướng tụ trương tử lăng theo trong hư không đi ra ngưng trọng nhìn về phía màu đen chiến đao cực đạo đế binh theo dị tượng truyền gia địa phương nhìn qua trương tử lăng thần sắc cứng lại tàng bảo cát bắc minh đạo vực mỗi cái đỉnh tiêm thế lực bên trong vô số lao quái vật phát rác được cực đạo đế binh khí tức đồng thời mở hai mắt ra tản ra ánh sáng sắp bén cực đạo đế binh lại là hoang cổ trương gia bọn họ có thể cảm giác được cỗ này xa lạ cực đạo đế binh khí tức là tới từ bắc vực hoàng cổ trương gia mấy ngày nay hoang gia tộc con cháu giác tỉnh đệ nhất tạo hóa thể hồng m ô n g bất diệt thể vô cùng t ử khí dị tượng trải rộng bắc vực bầu trời về sau thần tử lên ngôi nghi thức làm cho cả bắc vực ánh mắt tập trung hiện tại lại xuất hiện cực đạo đế binh hoang cổ t r ư ơ n gia g đế tột cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu vô số lao quái vật dưới đáy lòng đặt câu hỏi hoang cổ t r ư ơ n gia g tàng bảo các bên trong t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần một mặt t r ỉ n h trọng cực đạo đế binh vừa mới sinh ra dị tượng cũng đã bị ngoại giới biết được a đúng lúc này không gian hơi hơi rung động chương tử lăng bóng người chống rông xuất hiện nhìn đến tàng bảo các bên trong chỉ có chương trần một người chương tử lăng ánh mắt thâm thú trần nhi trôi này cực đạo đế binh chiến à o ngươi là từ chỗ nào có được hắn thấy rõ ràng trôi này q u ấ y phong vân cực đạo đế binh lúc này ngay tại trường trần t r ư ớ c người lơ lửng như có thân cận chi ý cái này khiến trường tử lòng có chút kỳ quái gia tộc cực đạo đế binh cũng không có cất giữ trong tàng bảo các hắn cũng rất xác định tàng bảo các bên trong không có cái khác cực đạo đế binh trôi này cực đạo đế binh chiến à o đến tột cùng từ đâu mà đến t r ư ơ n g trần gãi đầu một cái tam tổ ta nói là chính nó xuất hiện ngài tin tưởng sao ta mới vừa tới đến tàng bảo các cũng cảm giác có đồ đang tìm kiếm ta tò mò ta thì chủ động trao đổi kết quả vật này thì xuất hiện ở trước mặt ta nói xong trương trần một mặt ngây thơ nhìn lấy trương tử lăng chư thiên đánh dấu hệ thống sự tình là tuyệt đối không thể nói chuyện cho tới bây giờ trương trần chỉ có thể sử dụng thân phận bây giờ một cái năm sáu tuổi hải tử cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa bà ta trương tử lăng nghe được trương trần nói thần s á c cứng lại cực đạo đế binh chủ động tìm tới trương trần loại chuyện này căn bản không có tiền lệ trước đây chưa từng gặp chẳng lẽ đây là hồng mông bất diệt thể nguyên nhân a chưa từng có người nào nắm giữ qua hồng mông bất diệt thể sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng đến mức hoài nghi chương trần chương tử lăng cũng không có, có ý nghĩ này một cái năm sáu tuổi hải tử dù là so tầm thường hải tử thông tuệ rất nhiều thiên phú càng là vạn cổ không thể gặp nhưng nói cho cùng trung bi là một cái năm sáu tuổi hải tử mà thôi húng chi chương trần cũng không có lý do gì đối với hắn nói láo chương tử lăng hít sâu một hơi ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phong thiên nhận thì ra là thế cự c đạo đế binh có linh chủ động tìm kiếm chủ nhân tuy nhiên thật không thể tin nhưng ở trên thân thể ngươi thì một chút có thể hiểu dù sao ngươi là hồng mông bất diệt、thể. nói đến đây chương tử l ă n g đối với t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng đây là ngươi duyên phận cơ duyên của ngươi mau mau tích huyết nhận chủ đi hóa hải cảnh nắm giữ cực đạo đế binh ngươi thế nhưng là một cái đầu đây t r ư ơ n g trần đ ấ y lòng trùng điệp thở dài một hơi còn tốt còn tốt cuối cùng là lửa gạt qua c h ắ p tay t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu được rồi tam tổ đang khi nói chuyện tay trái tại ngón t r ỏ tay phải phía trên vạch một cái một đạo vết máu liền hiện lên t r ư ơ n g trần không do dự trực tiếp dùng ngón tay t r ỏ tại phong thiên nhận phía trên l a một chút mang theo tia tia tử khí máu tươi trong nháy mắt bị phong thiên nhận hấp thu tiếp theo một cái trước mắt phong thiên nhận tách ra tím đen hai sắc màu mông lung quang mang giống như đèn sáng cực đạo đế binh khí tức bỗng nhiên thu l i ệ m đế nhất thành trên không dị tượng cũng chậm dại tán đi chương trần cảm giác mình cùng phong thiên nhận ở giữa sinh ra một k i a như có như không liên hệ chỉ cần thông qua ưu dưỡng cỗ này liên hệ sẽ càng ngày càng đ ậ m hơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong thiên nhận bay vào bên trong đan điển hóa hải cảnh sẽ trong đan điển ngưng tụ một mảnh linh khí hải dương lúc này tản ra màu tím huyền diệu khí tức linh khí hải dương bên trong phong thiên nhận lẳng nằm ở bên trong linh lực màu tím không ngừng cọ rửa phong thiên nhận theo cọ trương tử lăng thấy thế khoe miệng cũng hơi hơi vung lên nhớ lấy cực đạo đế binh sự tình không có thể tùy ý bại lộ trừ ta ra bất kỳ người nào cũng không thể nói cho nói xong lời cuối cùng trương tử lăng sắc mặt vô cùng trịnh trọng nếu như bị cái khác người biết trương trần có cực đạo đế binh là sẽ phong ma trương trần cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc trọng trọng g ậ n đầu lao tổ yên tâm đệ tử minh bạch trương tử lăng vui mừng cười cười như thế ta liền yên tâm ta sẽ không bé dày người tu luyện tàng bảo các bên trong c h ỉ cần người để ý tùy t i ệ n cầm l ờ i còn chưa dứt trương tử lăng bóng người liền biến mất ở vô hình hắn cần phải đi xử lý cực đạo đế binh đến tiếp sau sự tình không được bị người biết được đây là trương trần dẫn tới không phải vậy trương trần về sau ra ngoài lịch luyện một số không nói võ đức gia hỏa sợ đối trương trần bất lợi hoang cổ trương ra không sợ bọn họ nhưng là chưa trưởng thành lên trương trần sợ trương tử lăng sau khi đi trương trần không có chút nào ấn tượng đặt mông co cắp ngồi trên mặt đất phía trên cái này đánh cái dấu quá kích thích kịp phản ứng về sau t r ư ơ n g trần nuốt một cái nước miếng hai mắt phát sáng nhìn bốn phía các loại tài nguyên tu luyện coi trọng liền có thể trực tiếp lấy đi cái này nhiều không có ý tứ a tâm lý nghĩ như vậy thân thể lại là rất thành thật trên ngón tay mười cái chữ vật giới chỉ đồng thời phát sáng hấp xả lấy bốn phía thiên tài đ ị a bảo đan dược cái này mười cái chữ vật giới chỉ là trước khi đến chuẩn bị mỗi cái chữ vật giới chỉ nội bộ không gian đều có một trăm cái sân b ó n g lớn vốn là t r ư ơ n g trần còn sợ cầm nhiều hiện tại xem ra căn bản không đủ mà tàng bảo các liếp một chút nhìn không thầy đáy đập vào mắt chỗ không phải nở rộ tràn đầy linh khí t ự c phẩm linh thạch cũng là các loại chân quý thiên tài đệ bảo lại không phải vậy cũng là tản ra nồng đậm mùi h ư ơ n g đan dược cũng hoặc là làm ộ t số thần quang sáng trói thần tài mới vừa tới đến tàng bảo các trương trần trực tiếp ngốc ngây m ẩ n cả người nếu như không phải hệ thống nhắc nhở âm thanh tình lại chỉ sợ bây giờ còn có chút ngây người hoang cổ trương ra tàng bảo các quá ngang tàng theo trương trần thu lấy vô số trồng chất đan dược giá đỡ bị trống rỗng bày đặt thiên tài địa b ả o gian hàng cũng biến thành khắp nơi trồi r ủ i t r ư ơ n g trần thần sắc hấp vấn nói lẩm bẩm ngạch tích ngạch tích đều là ngạch tích chương mười một hóa hải cảnh tứ trọng người sống chớ gần địa phương chương mười một hóa hải cảnh tứ trọng người sống chớ gần địa phương thật lâu t r ư ơ n g trần xác định chữ vật giới chỉ chứa không nổi về sau hạnh phúc nằm trên mặt đất nợ nụ cười loại cảm giác này quá sung sướng n gây n g ấ t trong chốc lát t r ư ơ n g trần ngồi dậy cầm lấy bên cạnh một bình đan dược trực tiếp rót vào trong miệng tam phẩm phá hải đan có thể trợ giúp hóa hải cảnh tu sĩ nhanh chóng đột phá cảnh giới bình thường tới nói hai viên phá hải đan liền có thể khiến hóa hải cảnh tu sĩ đột phá nhất trọng tu vi đan dược vào miệng tức hóa một cỗ năng lượng bàng bạc từ b ê n trong phong thích chương trần hai mắt nhắm lại vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh luyện hóa linh lực màu tím bao v phía trên khí tức theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường nửa canh giờ về sau một cỗ so với lúc trước cường đại mấy lần khí tức n ở rộ đột phá hóa hải cảnh n h ị trọng tu vi đột phá về sau trương trần vẫn không có thức tỉnh khí tức quanh người còn tại tăng cường lại qua nửa canh giờ trương trần tu vi trực tiếp chạy một chút liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ đặt đến hóa hải cảnh tứ trọng bất quá cũng dừng ở đây rồi năng lượng trong cơ thể tại đột phá hóa hải cảnh tứ trọng về sau đã tiêu hao hầu như không còn trương trần mở hai mắt ra n h ữ n nhũ mày với mấy cái tiêm ư ơ i viên phá hải đan đủ để cho một cái hóa hải cảnh nhất trọng tu sĩ tăng lên tới hóa hải cảnh lục trọng kết quả đến hắn nơi này chỉ là tăng lên tới hóa hải cảnh tứ trọng kém dòng giá nhị trọng tu vi là bởi vì hồng mông bất d i ệ t thể cùng hồng mông tạo hóa kinh nguyên nhân a chương trần như có điều suy nghĩ tầm thường tu luyện giả đột phá tiêu hao tài nguyên tu luyện cùng thiên tiêu yêu nhiệt g so sánh muốn giảm rất nhiều cái này cũng không khó lý giải một cái tầm thường hóa hải cảnh nhất trọng tu luyện tầm thường công pháp tu vi của hắn muốn đột phá chỉ cần lấp đầy một cái thủ nước một cái thiên tiêu yêu nhiệt hóa hải cảnh nhất trọng tu luyện trí tôn thánh pháp hắn muốn đột phá cần lấp đầy cũng không phải là một cái thùng nước. là vào nước ảo nước thậm chí cả trường giang sông lớn một cách tự nhiên thiên tiêu muốn đột phá liền cần hao phi càng nhiều t à i nguyên tu luyện loại này yêu nhiệt g đột phá tu vi thường thường có thể vượt vượt cảnh giới chiến đấu chiến l ự c xa siêu việt hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ đương nhiên đây cũng không phải là nói yêu nhiệt g thiên tiêu tu luyện thì chậm thiên phu tốt công pháp tốt hấp thu tốc độ luyện hóa cũng sẽ hiện lên bao nhiêu đề thăng tổng kết lại một câu t à i nguyên tu luyện đúng chỗ thiên tiêu yêu nhiệt g tốc độ đột phá so tu si tầm thường nhanh vô số lần liền giống với hắn vừa mới phá hải đan tầm thương hóa hải cảnh tu sĩ muốn luyện hóa một viên c h ỉ ít đều cần hao phí bốn năm ngày mà t r ư ơ n g trần chỉ là hao tốn một canh giờ thì luyện hóa dòng d ã mười viên đây chính là tranh lệch nghĩ rõ ràng về sau t r ư ơ n g trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xem ra sau này chỉ có thể dùng tài nguyên tu luyện đến đập vào tăng cao tu vi bất quá còn tốt hắn là tiên nhị đại vẫn là hoang cổ trương gia thần tử chính là không bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện nghĩ như vậy t r ư ơ n g trần suy nghĩ trong nháy mắt thông suất đứng dậy vô vô áo bảo chương trần hướng tảng bảo các đi ra ngoài hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện vừa mới tăng lên ba cái tiểu cảnh giới đã rất nhiều lại dùng đan dược đến phụ trợ đột phá sẽ xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống muốn m u ố n lần nữa tăng cao tu vi cần mài giúp một chút căn cơ mới được đi ra cửa nhà t r ư ơ n g trần đối với biến thành pho tượng trương lam phong cùng trương lam miễn cung kính chắp tay về sau tự kỳ thủ hoàn lấp lóe một giây sau hỏa bí cao lớn uy vũ thân thể xuất hiện lần nữa t r ư ơ n g trần lấy hỏa bí hướng thần t ử điện tiến đến hôm nay đi ra rất lâu cũng là thời điểm trở về mà lại hiện tại hắn cũng không nghĩ ra trương gia còn có những địa phương nào là thích hợp đánh dấu một cái thế lực trọng yếu nhất kiểm tra thiên phú công pháp tàng kinh các bảo vật tàng bảo các đều đi qua Còn lại n h hỏi hỏi、so、đã trải qua trước đó cực đạo đế binh dị tượng sự tình về sau biến đến cảng phát huy náo lên sở hữu trương gia con cháu đều ngạc nhiên phát hiện giống như theo kiểm tra thiên phú lúc đó bắt đầu đế nhất thành liền không có lắng lại qua sau một lát hòa bí hạ xuống tại ngọc thạch quảng trường phía trên trương trần lần này cũng không có đưa nó thu nhập từ kỳ thủ hoàn mặc cho hỏa bí tại ngọc thạch quảng trường phía trên nghỉ lại tiến vào thần từ điện trương trần đi vào trương lan chỗ gian phòng lúc này trương lan chính đối một cái ván cờ nhữ mày nhìn đến trương trần trở về khe gật đầu trần nhi ngươi trở về rồi thu hoạch như thế nào trương trần có chút hiếu kỳ chẳng lẽ lại phụ thân trước đó không có chú ý tới cực đạo đế binh dị tượng sao mặc dù hiếu kỳ trương trần lại là không hỏi vấn đề này cười cười khe gật đầu hôm nay thu hoạch rất tốt tộc huynh tộc tỉ nhóm đều thẳng hoan nên ta trương lan bỗng nhiên g ẩ n đầu lông mày nhữ lại. lại đột phá À? chương trần đương nhiên t Vừa gật đầu đây là tự nhiên đi đương nhiên phải toàn bộ tràn đầy không phải vậy một lần một lần đi tốn nhiều kình mà lại tam tổ còn đặc biệt đi tàng bảo các cùng ta nói để ta nhìn chúng cái gì liền lấy không nên khắc khí chương lan khỏe miệng nhịn không được kéo ra lại còn nói thật có đạo lý chỉ bất quá cái kêu mười cái chữ vật giới chỉ có phải hay không quá nhiều một chút trương a m t h thật lan đầu càng đau đớn hơn tiểu tử này tuy nhiên xem ra tiểu nhưng là hắn có thể rõ ràng tiểu ra hỏa này trong đầu đều suy nghĩ gì không có sự tình phiền phức hắn là không sẽ chủ động tìm nói đi sự tình gì chương trần con ngươi đảo một vòng xoa xoa đôi bàn tay thì là phụ thân ngươi có biết hay không trong gia tộc có cái gì đặc biệt địa phương trọng yếu người sống chớ gần cái chủng loại kia trương lan kỳ quái nhìn t h o á n g qua chương trần tiểu t ử này hỏi cái này để làm gì chỉ bất quá đối với vấn đề này trương lan vẫn là hơi trầm ngâm gia tộc địa phương trọng yếu rất nhiều bất quá muốn nói người sống chớ gần chỉ có hai cái địa phương t r ư ơ n g trần ánh mắt sáng lên hai cái địa phương cái nào hai cái địa phương còn có hai cái địa phương chẳng phải là còn có thể đánh dấu hai lần trương lan liếc qua chương trần nói khẽ một cái là ta trương gia tổ lăng còn có một cái là ta trương gia cấm đ i ệ cấm địa bên trong chỉ có lao tổ cấp bậc mới có thể tiến vào bên trong cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm bất quá tiểu tử ngươi nghe ngóng cái này làm gì t r ư ơ n g trần lắc đầu cười h ắ t h ắ t lao cha ngươi đừng hỏi h ỏ i chính là ta cũng không biết nói đến đây t r ư ơ n g trần nụ cười hơi hơi thu liễm trịnh trọng nói lao cha ta trước đó nghe mẫu thân nói ngươi trước kia cũng là thần tử chỉ bất quá bị phế sự kiện này có thể cùng ta nói sao trương lan nghe vậy thần sắc biến đổi trần mặc không nói thật lâu mới thở dài một tiếng ngươi còn nhỏ sự kiện này chờ ngươi trưởng thành sẽ nói cho ngươi biết chương mười hai bị phế hoang chương ổ t á n h thể. Trương 12, bị phế h lan g còn t h muốn cự tuyệt chẳng qua là khi hắn nhìn đến t r ư ơ n g trần ánh mắt kiên định về sau ngây ngẩn cả người rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ người nhưng trong ánh mắt kiên định lại là lệnh hắn đều cảm giác động dung ngoại trừ kiên định bên ngoài chương lan còn chứng kiến quan tâm cùng l t lắng t r ư ơ n g lan tâm lý mềm mún đắng chát cười một tiếng thôi ta liền nói cho ngươi đi t r ư ơ n g trần nghe vậy vội vàng theo bên cạnh chuyển đến một cái ghế nhỏ ngồi lên t r ư ơ n g lan trên mặt nổi lên một tiếng nhớ lại tại một vạn hai trăm năm trước phụ thân ngươi ta cũng là gia tộc thần tử là h o a n g cổ trương g i a kiêu ngạo bởi vì ta người mang một số thánh thể bên trong cường đại nhất h o a n g cổ thánh thể nhục thân chiến lược vô song h o a n g cổ thánh thể chỗ lấy không thể đứng hàng mười đại tạo hóa thể là bởi vì nó không thể thành đế nhưng đại thành thánh thể về sau cũng có thể cùng đại đế cường dạ phân cao thấp hoàng cổ thánh thể t r ư ơ n g trần đồng tử co g i ụ t lại đây là một loại không phải tạo hóa thể lại hơn hẳn tạo hóa thể cường đại thánh thể không thể thành đế cũng chỉ là đối lập tự thành kỳ đạo căn bản cùng đại đế không hề khác gì nhau hắn không nghĩ tới phụ thân hắn trương lan lại là hoang cổ thánh thể chỉ là nghe trương lan ý tứ sự kiện này còn có biến cố không phải vậy hoang cổ thánh thể sở hữu giả không có khả năng bị phế trừ thần tử địa vị Quả ảm. nhiên, Trương Lan thần nhất đáng hoang thanh hơi hơi nhất Chỉ thể tiếc, ta là sắc cổ bây p h a m thể ta đã không đủ tư cách thành vì gia tộc thần tử t r ư ơ n g trần đột nhiên đứng dậy thần sắc vô cùng phẫn nộ phụ thân là ai phế đi thể chất của ngươi nói cho ta biết về sau ta báo thủ cho ngươi thân có hoang cổ thánh thể phụ thân của hắn vốn hẳn nên chấn áp một thế nhưng hoang cổ thánh thể bị phế biến thành p h a m thể hết thể quan g hoàn đều bị thu hồi trở thành tu sĩ tầm thường trương lan bất đắc dĩ lắc đầu không phải ai phế đi ta là chính ta phế đi chính ta t r ư ơ n g trần phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi một mặt hoảng hốt phụ thân chính ngươi phế đi chính mình đây là cái gì thao tác hắn vừa mới nghĩ vô số loại khả năng nhưng là không có nghĩ qua thế mà lại là cái này ai sẽ đi làm phế bỏ chính mình thể chất sự tình trương lan trên mặt đắng c h ắ c nụ cười càng thêm dày đặc ngươi không có nghe lầm chính là ta chính mình phế đi chính mình gia tộc không có sai là ta cô phụ gia tộc hy vọng nếu như ta không làm ra cái kia lựa chọn gia tộc bồi dưỡng cũng sẽ không hợp h í trương trần lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại phụ thân ngươi làm lựa chọn gì lại có thể làm chính mình hoang cổ thánh thể bị phế trương lan đứng dậy trên mặt hiếm thấy thâm trầm hoang cổ thánh thể không thể thành đế đây là cho tới nay công nhận sự tình trước kia hoang cổ thánh thể không phải là không muốn thành đế là bọn họ biết cái này là chuyện không thể nào muốn thành đế nhất định phải tại thế gian này lưu lại thuộc về mình h ă n g ký chứng được đại đạo mà hoang cổ thánh thể một cái đặc tính hoàn toàn thì là không thể trên thế gian lưu lại ẩn ký tu chính là tự thân không phải thế gian và pháp hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần lên tiếng nói phụ thân ngươi lựa chọn c ư ơ n g ép đánh vỡ cái luật thép này thành tựu i đ ạ i đế sau đó thất bại không chỉ như vậy hoang cổ thánh thể còn bởi vậy bị phế là thế này phải không phụ thân t r ư ơ n g lan lấy lại tinh thần có chút thoải mái cười cười chuẩn s á t mà nói vì thành đế ta hoang cổ thánh thể bị chính mình chơi phế đi tu vi cũng theo chuẩn đế đ ỉ n h phong ngã rơi xuống thánh vương cảnh đình phong đồng thời cuối cùng cả đời đều không thể lại lần nữa bước vào chuẩn đế cái này ngay tại lúc này ta chương trần trầm mặc theo chuẩn đế đỉnh phong tu vi rơi xuống đến thánh vương cảnh đ ỉ n h phong còn cả đời không được tiến thêm một bước cái này thất bại hậu quả quá lớn ngầm đầu t r ư ơ n g trần thần sắc chăm chú nhìn t r ư ơ n g lan phụ thân người hối hận không t r ư ơ n g lan có chút hoảng hốt hối hận hoảng hốt chỉ là kéo dài một cái trước mắt t r ư ơ n g lan thì khôi phục thư thái không có gì hối hận không hối hận ta làm qua liền không hối hận dù làm một lần nữa ta cũng sẽ làm như vậy chỉ bất quá lần sau ta nhất định phải làm càng thêm hoàn thiện chuẩn bị chỉ phải chú ý một số lần sau ta có năm chắc có thể đột phá chương trần có chút rung động đây là hắn cái kia không đúng đắn không có lớn lên láo cha sao tại vừa mới t r ư ơ n g trần mới chính thức quen biết t r ư ơ n g lan loại này bá lực t r ư ơ n g trần tự hỏi mình không có t r ư ơ n g trần tâm lý may mắn may m à ta có hệ thống t r ư ơ n g trần ấy nay túi đầu xuống thấp giọng nói phụ thân thật xin lỗi ta không nên hỏi ngươi cái vấn đề này t r ư ơ n g lan không thèm để ý cười cười không có việc gì chuyện này sớm muộn là phải nói cho ngươi bất quá là sớm nói muộn nói vấn đề ta rất hài lòng ngươi hôm nay cái kia lời nói ngươi là một cái hợp cách chương gia thần tử ta đối với ta trước đó nói lời nói xin lỗi ngươi đã lớn lên nghe vậy trương trần hơi xứng sở lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng phụ thân trần nhi ở trước mặt n g ư ờ i mãi mãi cũng không có lớn lên trương lan cười một tiếng t ố t chớ h ạ tiện đi làm chính mình sự tình đi ta hôm nay nhất định phải đem cái này ván cờ giải đi ra nói xong trương lan không tiếp tục để ý trương trần túi đầu tiếp tục nghiên cứu lên ván cờ của chính mình trương trần lắc đầu lui ra khỏi phòng lần này thu hoạch coi như không tệ chẳng những chân chính quen biết phụ thân trương lan còn thu được hai cái tin tức trọng yếu trương gia tổ lăng cùng trương gia cấm điện hai địa phương này sát xuất lớn phù hợp hệ thống đánh dấu tiêu chuẩn chỉ bất quá muốn đi vào cũng chỉ có thể phiền phức tam tổ mặc kệ là cấm địa vẫn là tổ lăng đều không phải là tầm thường thời điểm có thể tiến vào chương gia tổ lăng chỉ có thể ở cử hành trăm năm một lần lễ tế nghi thức thời điểm các vị trưởng lão cùng gia chủ mới có thể tiến nhập cấm địa càng là chỉ có l ã o tổ cấp bậc tồn tại mới có thể tiến nhập chương trần hơi hơi trầm ngâm suy tư thuyết phục tam tổ lý do thoái thác sau một lát chương trần ánh mắt sáng lên có xuất ra chương tử lăng cho màu tím lệnh bài chương trần nhẹ giọng thì thầm lao tổ lao tổ lợi còn chưa dứt màu tím lệnh bài thì tách ra màu tím quan mang màu tím quang mang bao khỏa t r ư ơ n g trần biến mất tại nguyên chỗ một chỗ chim hót hoa n ở trong rừng hoa đảo t r ư ơ n g trần bóng người bông dưng hiện lên vừa mới xuất hiện một đạo thanh âm uy nghiêm liền vang lên t r ầ n nhi t ì m ta có chuyện gì t r ư ơ n g mười ba tiến về tổ lăng t r ư ơ n g mười ba tiến về tổ lăng mái đầu bạc trắng bộ dáng lại là thanh niên trường tử lăng ngồi tại ghế đá phía trên túi đầu uống trà t r ư ơ n g trần thấy thế cung kính hành lễ tam tổ trần nhi hoàn toàn chính xác có chuyện muốn xin nhờ tam tổ chương tử lăng đặt chén trả xuống có chút hiếu kỳ ồ không biết là chuyện gì cần ta giúp đỡ nói ngay một chút trương trần không có dầu diếm mở miệng nói ra lão tổ ta muốn tiến vào ta trương ra tổ lăng cùng ta trương ra cấm đ ị a mong rằng lão tổ thành toàn nói xong trương trần có chút trẻ sơ sinh bàn tay lần nữa nâng lên chắp tay hành lễ trương tử lăng đặt chén trà xuống nhũ mày tiến vào tổ lăng cùng cấm đ ị a nói một chút nguyên nhân của ngươi Ngươi cần phải rõ ràng hai địa phương này cho dù là ta cũng không thể vô duyên vô cơ tiến vào đặc biệt là cấm đ ị a chỗ đó cũng không phải cái gì địa phương tốt ngay vậy trương trần thần sắc vô cùng nghiêm túc không nháy một cái nhìn lấy trương tử lăng lão tổ theo hôm qua bắt đầu ta liền có thể nghe được có âm thanh đang kêu gọi ta chỉ bất quá làm ta muốn nghe rõ thời điểm thanh âm lại biến mất ta hỏi phụ thân thanh âm nơi phát ra bên kia có cái gì chỗ đặc thù phụ thân nói cho ta biết bên kia có tổ lăng cùng cấm địa cho nên ta muốn tiến vào tổ lăng cùng cấm địa đi xem một chút cái kia kêu, kêu gọi thanh âm của ta đến cùng là cái gì đi đi đi chứng tử lăng đứng dậy đi qua đi lại ngươi nói ngươi nghe được có âm thanh tại triệu h ó a n g ư ơ i nhưng là lại không biết cụ thể nói là cái gì chứng trần khẽ gật đầu đúng vậy tam tổ chứng tử lăng dừng bước lại nhúng mày mới xuất hiện cực đạo đế binh chủ động tìm kiếm chủ nhân sự tỉnh hiện tại lại tới tổ lăng cùng cấm địa tiếng kêu hồng nông bất d i ệ t thể sức hấp dẫn lớn như vậy a tổ lăng còn có thể lý giải các vị tổ tiên đều mai táng ở nơi đó xuất hiện một số tiếng kêu cũng là bình thường chỉ là cấm địa t r ư ơ n g tử lăng mày nhữ lại đến sâu hơn cấm địa bên trong vật kia hắn rõ ràng nhất đó là cái gì kêu gọi t r ư ơ n g trần lại là cái gì mục đích mà lại lại có thể làm đến không cho hắn cùng cái khác mấy vị kia phát hiện tình trạng của nó cái gì thời điểm khôi phục lại loại trình độ này túi đầu xuống nhìn thoáng qua chương trần chương tử lăng hơi hơi trầng âm tổ lăng ta có thể mang ngươi tiến về nhưng là cấm địa bây giờ còn chưa được cần ta đi điều tra về sau mới có thể mang ngươi đi vào cuối cùng trương tử lăng vẫn là lựa chọn đáp ứng trương trần tình cầu hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là thanh â m gì đang kêu gọi trương trần trương trần nghe vậy sắc mặt vui vẻ vội vàng c h ắ p tay đa tạ tam tổ ổn chỉ cần đi vào tổ lăng cùng cấm địa là hắn có thể lần nữa đánh dấu hiện tại luyện thể công pháp tu luyện công pháp cùng cực đạo đế binh đều có lần sau đánh dấu lại có thể thu được thứ gì trương trần biểu thị vô cùng trầm o n g trương tử lăng đi vào trương phụ cận nhẹ nhàng cười một tiếng Đi thôi, i v ệ chương này k ô n nên chúng tiến lăng, n g g chậm trực trễ, ta tiếp tổ về i c ũ xác trần h phải chút ự c cần đi bái tê một ta t ư trương Trương ơ n tiên.、Để、bọn hắn biết, ta hoang cổ gia ra đời một vị hồng mông g gia gia biết, đợi diệt ta ra tổ một bất thể. t cổ Để r vị xấu hổ cười cười tâm lý một chút có chút áy náy dù sao hắn đây là lừa gạt trương tử lăng t r ư ơ n g tử lăng lại là không có hoài nghi hắn lời nói thật giả trực tiếp thì lựa chọn tin tưởng phần này tín nhiệm t r ư ơ n g trần có chút xấu hổ chỉ bất quá đang nghĩ đến lập tức liền lại có thể đánh dấu về sau xấu hổ trong nháy mắt liền không có ta đây là tại mạnh lên là vì gia tộc ta là gia tộc thần tử ta mạnh lên cũng là gia tộc mạnh lên t r ư ơ n g trần nghĩ như thế đến đến mức tổ lăng có thể hay không đánh dấu t r ư ơ n g trần mặc dù không có trăm phần trăm năm chắc nói nhất định phải có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội nhưng cũng có tám mươi p h ầ năm t r năm chắc có thể kích hoạt đánh dấu dù sao liền tàng kinh c ấ p và tàng b ả o c ấ p đều có thể đánh dấu không có đạo lý càng thêm có ý nghĩa trọng yếu tổ lăng không được t r ư ơ n g tử lăng vung tay lên một cái mang theo t r ư ơ n g trần biến mất tại nguyên chỗ một mảnh hư vô màu đen trong hư không t r ư ơ n g trần liễu l ư i nhìn lấy một phía lần trước đi tàng kinh các mạc vong cũng là dẫn hắn trong hư không đi đường chỉ bất quá lần này không có lần trước như vậy kích thích đối lập nhẹ nhàng rất nhiều lần trước mạc vong mang theo hắn còn cần trương á n nẽ bốn phía xuất hiện không gian phong h phía bạo. xuất t Mà r tử, tử, tử lăng một bên đi đường vừa nói nói tà trương gia tổ lăng cũng không tại hiện thế bên trong mà là tại một chỗ vô cùng bí ẩn không gian tường kép bên trong tổ lăng bên trong trôn giấu lấy ta trương gia sở hữu dòng chính tiền bối trần ổ g đế cương giả tuy nhiên thọ mệnh kéo dài đối với phạm nhân mà nói có thể nói là vĩnh sinh nhưng trên thực tế bọn họ cũng là có thọ nguyên hạn chế trần đế cương giả đều nắm giữ sáu mươi vạn năm thọ mệnh tu vi càng cao thọ mệnh cũng sẽ gia tăng trần đế đình phong có thể sống trăm vạn năm t r ư ơ n g gia sừng sững bắc minh đạo vực không biết bao nhiêu cái trăm vạn năm mai táng chuẩn đế cơn ư giả đoan chừng không có một nghìn cũng có mấy trăm lúc này t r ư ơ n g tử lăng dặn dò một tiếng tiến vào tổ lăng về sau không được vận dụng tu vi đi đường dùng đi bộ xâm nhập t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu điểm ấy hãy biết tôn trọng tiền bối nha nhất định phải đi bộ tiến vào thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới sinh ra t r ư ơ n g tử lăng lại nói tổ lăng tổ tiên ở bên trong thiết trí một cơm chế chỉ cần ở bên trong dùng tu vi liền phải ở bên trong thủ mộ trăm năm chỉ cần tu vi không cao hơn tổ tiên nhất định phải chấp hành dù ai cũng không cách nào sửa đổi chương trần thần sắc đ ộ n lại t h ủ mộ trăm năm thôi được rồi đến mức tu vi vượt qua tổ tiên cái kia càng là chuyện không thể nào tổ tiên người mang thương thiên bá thể một thân ngạo cốt vô song tại phá toái hư không rời đi bắc minh đạo vực thời điểm cũng đã là đại đế cờ giả bây giờ nghĩ tu vi vượt qua hắn còn không bằng nghĩ thêm đến nếu như không cẩn thận phóng thích tu vi sau làm sao ở bên trong vượt qua một trăm năm đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g tử lăng dừng bước lại nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta đến t r ư ơ n g trần có chút mê hoặc chung quanh không có cái gì a cái này đã đến lúc này t r ư ơ n g tử lăng vung tay lên một cái nguyên bản phía trước đen nhánh hư không trong nháy mắt phá vỡ một đạo màu trắng lỗ h ồ n g kèm theo là một trận cổ lao khí tước theo phá vỡ lỗ h ồ n g bên trong t r ư ơ n g trần thấy được nhất phiến thạch rừng bia đập vào mắt chỗ vô số rừng bia đá lập tràn đầy nghiêm nghị cùng cô tịch tổng thể bầu không khí mang theo nhàn nhạt cô q u ạ n bởi vì bia đá quá nhiều t r ư ơ n g trần trong lúc nhất thời thế mà không nhìn thấy bờ đây chính là t r ư ơ n g gia tổ lăng a t r ư ơ n g trần có chút rung động một cái lăng mộ không nhìn thấy bờ cái này cái kia lớn bao nhiêu chương tử lăng bắt lấy chương trần bà vai một bước, bước vào đã biến thành một trượng lớn nhỏ màu trắng cửa đậu hai người sau khi tiến màu trắng cử a động bắt đầu thu nhỏ cho đến triệt để biến mất không thấy gì nữa tựa như từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện cái này màu trắng cử a động đồng dạng t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cổ lão khí tức đập vào mặt khiến tâm lý có chút cảm giác tàng thương nhìn thoáng qua bốn phía bia đá t r ư ơ n g trần thần sắc nghiêm túc c h ắ p tay những bia đá này chủ nhân đều là t r ư ơ n g gia tiền bối trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên văng lên kiểm trắc đến ký chủ tiến vào hoang cổ trương gia tổ lăng phù hợp hệ thống tiêu chuẩn kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu chương trần thân thể chấn động hai lần đánh dấu cơ hội đây là trước đó chưa từng có sự t i n h a chương mười bốn tổ lăng đánh dấu thu vi tăng vọt chương mười bốn tổ lăng đánh dấu thu vi tăng vọt cố nén kích động chương trần giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hiện tại còn không phải đánh dấu thời điểm đến tìm một cái thời cơ thích hợp mới được tam tổ cần phải cho rằng là chương gia tiền bối tại triệu hoàn hắn đến lúc đó đi tổ lăng chỗ sâu nhất lại đánh dấu cũng không mượn chương tử lăng tán đi linh lực ánh mắt nhìn về phía chương trần trong mắt có tìm kiếm chi sắc hiện tại có thể hay không có thể nghe được tiếng kêu chương trần m ứ n mày lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe một giây sau trên mặt hơi hơi vui vẻ chính là chỗ này mà lại ta có thể nghe được cụ thể lời nói hắn gọi ta tiếp tục thâm nhập sâu trương tử lăng mỉm cười lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy thật đúng là tổ lăng chỗ sâu nhất những cái tia chuẩn đế tiền bối tại triệu hoáng ngươi chỉ là không biết bọn họ triệu hoán mục đích của ngươi là cái gì nói trương tử lăng lộ ra một vệ trờ mong trần nhi chúng ta đi vào đi trương trần nhẹ gật đầu được rồi tam tổ trương tử lăng mang theo trương trần hướng tổ lăng chỗ sâu đi đến mỗi đến một số chiếc tấm bia đá liền sẽ dừng lại cùng trương trần giới thiệu bởi vì những thứ này giới thiệu t r ư ơ n g trần đối với trương gia tổ tông bên trong sáng trói thiên kiêu cùng cường giả cũng có một cái ấn tượng có thiên tư kinh người thậm chí còn có tạo hóa thể sở hữu giả chỉ là đáng tiếc bọn họ cuối cùng đều không có thể thành đế đại bộ phận đều là nửa đường chết yểu mấy canh giờ sau t r ư ơ n g tử lăng dừng bước lại thân xác biến đến nghiêm túc trầm giọng nói trần nhi phía trước cũng là tầng thứ năm lăng mộ khu vực sau khi tiến vào muốn ôm lấy tôn kính thái độ nơi đó là ta trương gia trọng yếu nhất chi điện c ư ơ n g trần nhu thuận lật đầu chỉ cần đi vào tầng thứ năm khu vực là hắn có thể tìm cơ hội tiến hành đánh dấu không thể không nói trương gia tổ lăng thật là lớn t h ẳ n g tấp hành tàu đều đi mấy canh giờ cái này khiến trương trần đối với mình thân là hoang cổ trương gia đệ tử càng tự hào lên tuy nhiên trương gia chỉ có tổ tiên tấn thăng đại đế còn lại hậu bối không có người nào thành t i ể u đại đế nhưng trương gia tổ t ô n g vẫn như cũ có không ít kém chút thành t i ể u đại đế cường giả đó là so tầm thường chuẩn đế đỉnh phong mạnh hơn cường giả bọn họ không thể thành đế cũng chỉ là kém một chút thiên mệnh mà thôi trương tử lăng vui mừng gật đầu đi thôi xuyên qua một đạo màu tím môn hộ trương trần chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cổ lão uy nghiêm khí tức đập vào mặt tại cỗ khí tức này trước đó trương trần cảm giác được chính mình trước nay ch Trương tử t r ư lăng đối với ớ phía chương c ắ Hắn p tay thiền. thứ t suy này lấy hành những chỗ làm đoán, đồng lễ. Các vị gọi kêu đạo r t r ầ n nên là muốn là c h o truyền thừa. Trương trần chỉ cần lấy được đến truyền thừa của bọn hắn hẳn là có thể có đủ chỗ trợ giúp đặc biệt là chuẩn đế đỉnh phong cường giả đột phá đại đế kinh nghiệm đó là t r ư ơ n g gia các tổ tiên thứ nhất kinh nghiệm quý báu t r ư ơ n g t r ầ n vì hồng mông bất diệt thể đột phá đại đế tỷ lệ so những sinh linh khác cao rất nhiều cơ hội chỉ cần không nửa đường v ấ lạc liền có thể chứng đạo nhưng lo trước khỏi hoa có tiến lên người kinh nghiệm trùng quy là tốt có thể thiếu đi rất nhiều đường q u a n co t r ư ơ n g trần theo cổ lao khí tức bên trong lấy lại tinh thần đ ố n g nhiên phát hiện màu tím môn hộ về sau thế giới cùng phía trước hoàn toàn khác biệt trước đó lăng m ộ đều là chỉ có một tấm bia đá mà lại là lít nha lít nhít bia đá liết một chút không nhìn thấy bờ nhưng là tiến vào nơi này bia đá không thấy thay vào đó là từ ngụm n g phát ra cổ lão uy nghiêm khí tức quan tài tựa như quan tài bên trong sinh linh cũng chưa chết chỉ là đang ngủ say vô ý thức phát ra khí tức của mình t r ư ơ n g trần đại khái đoán chừng một chút những thứ này quan tài không sai biệt lắm có hơn tám trăm m i ệ n từng bờn quanh hình từng tầng từng tầng vật quanh càng đi bên trong quan tài khí tức liền càng thêm cổ lão cường、đại. những thứ này quan tải bên trong mai táng cũng là t r ư ơ n g gia vô số t u ế nguyện đến nay vĩnh cựu ngủ say chuẩn đế cường giả hơn tám trăm cỗ quan tải l i ê n đại biểu hơn tám trăm vị chuẩn đế t r ư ơ n g gia nội tỉnh khủng bố như vậy đông nhiên t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra giống như có điều nộ ra biểu lộ khoanh chân ngồi xuống cùng lúc đó đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống tiến hành đánh dấu thanh â m dưới đáy lòng vừa mới vang lên hệ thống thanh â m trong nháy mắt đ ắ p lại ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi quán đình lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời tiến hành đánh dấu tiếp theo một cái trước mắt một cỗ vô cùng tinh khiết năng lượng tại t r ư ơ n g trần thể nội chống d ô n g xuất hiện đẩy mạnh lấy t r ư ơ n g trần tu vi hóa hải cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong hóa hải cảnh ngũ trọng hóa hải cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần khí tức nhanh chóng tăng cường tu vi tăng vọt chẳng nhưng không có xuất hiện phù phiếm trạng thái ngược lại so với chính mình đột phá tu vi càng thêm vững chắc trước đó t r ư ơ n g trần phục d ụ n g đan dược đột phá tu vi đều bị cỗ này tinh khiết năng lượng đẻ thực chương trần vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm sợ tu vi tăng lên quá nhanh ảnh hưởng chính mình căng cơ chỉ bất quá phát hiện tình huống này về sau chương trần thì triệt để chấm tính lại hệ thống cái này tu vi có đỉnh theo i tăng bản năng t h ư ơ n g tử lăng nhìn thoáng qua chỗ sâu nhất chiếc kia màu tím sậm quan tài loại thủ đoạn này sẽ không phải là vị kia lưu lại biếu tặng a sau một lát chương trần mở hai mắt ra trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc hóa hải cảnh đình phong không đến một phút tu vi theo hóa hải cảnh tứ trọng tăng lên tới hóa hải cảnh đình phong đồng thời căn cơ vô cùng vững chắc so với chính mình đột phá còn muốn vững chắc hệ thống xuất phẩm nhất định tinh phẩm quả nhiên là thật không l ừ a ta tu vi đột phá t r ư ơ n g trần thậm chí cảm giác được chiều cao của chính mình đều cao hơn một chút không sai biệt lắm có tám chín tuổi hài đồng đồng dạng cao cũng may mắn hắn mặc chính là thần tử bảo có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ ngược lại không đến nỗi xuất hiện áo không đủ c h e thân tình huống đứng dậy t r ư ơ n g trần đối một bên chờ t r ư ơ n g tử lăng nết miệng cười một tiếng tam tổ t r ư ơ n g tử lăng nhẹ gật đầu do xét một chút chương trần trạng thái tán thưởng gật đầu thân hồ kỳ thần thủ đoạn tăng cao tu vi đồng thời còn đem hết thẻ hai hỏa ngầm đi trừ phần này năng lực không phải tầm thường cường giả có thể làm được t r ư ơ n g trần cười hắc hắc nghĩ thầm khẳng định không phải tầm thường cường giả có thể làm được đây là hệ thống thủ bút t r ư ơ n g tử lăng thu hồi ánh mắt đáng tiếc lắc đầu chỉ là đáng tiếc ta vốn là coi là lại là đột phá đại đế kinh nghiệm không nghĩ tới chỉ là tăng cao tu vi cái thanh â m kia còn nói cho người cái gì nghe vậy t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng tam tổ hắn nói cho ta biết đợi chút nữa còn có kinh hỉ chỉ bất quá cần hơi đợi một lát chương tử lăng thân sắc khé động còn có kinh hỉ chương trần khẳng định gật đầu đúng vậy tam tổ đánh dấu cơ hội còn lại một lần t r ư ơ n g trần dự định duy nhất một lần toàn bộ sử dụng dù sao lần sau lại đến khẳng định còn phải phiền phức tam tổ được trả bằng mất d ấ u ở hư không bên trong tổ lăng thực lực của hắn bây giờ có thể không đủ phá vỡ không gian chính mình tiến đến đánh dấu t r ư ơ n g tử lăng hít sâu một hơi vậy chúng ta thì đợi thêm đợi một lát cho tới bây giờ hắn đều rất mệt hoặc đến cùng là vị nào đang kêu gọi t r ư ơ n g trần bằng vào tu vi của hắn không cần phải liền cảm giác bọn họ hậu thủ cũng không thể lắc đầu chương tử lăng nhìn thoáng qua cách đó không xa quan tài ánh mắt dần dần biến đến thâm thúy chẳng lẽ lại tổ lăng bên trong còn ẩn giấu đi hắn không biết đồ vật hoặc là nói đây là tổ tiên thủ bút bởi vì chỉ có tổ tiên thủ đoạn mới có thể làm đến hắn không cách nào phát giác t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi xuống cố ý đợi một trận về sau mới dưới đáy lòng mặc nghiệm hệ thống đem một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội cũng dùng t r ư ơ n g mười lăm đánh dấu hồng nông g đạo đồng t r ư ơ n g mười lăm đánh dấu hồng nông g đạo đồng trước mắt đánh dấu còn t h ừ a một lần đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được trí tôn thần đồng hồng nông đạo đồng thanh em rơi xuống một đạo màu tím đậm quan man xuất hiện tại chương trần trên hai mắt một giây sau t r ư ơ n g trần rõ ràng cảm giác được trong con mắt có gai đau cảm giác chuyển đến với lúc mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ đâm nói h nhưng đã đến đằng sau trực tiếp biến thành đau tận xương cốt đau đ ớ n a rốt cục t r ư ơ n g trần nhịn đau không được khổ hừ hừ lên t r ư ơ n g trần đồng tử bởi vì giác tỉnh hồng mông bất diệt thể thị lực vốn là vượt qua những sinh linh khác nhưng là theo hảo quang màu tím đậm lấp lóe t r ư ơ n g trần tại trong thống khổ phát hiện thị lực của hắn còn tại tăng lên trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần cảm giác mình giống như có thể khám phá hết thảy chỉ là đồng tử cải tạo quá mức thống khổ chương trần cũng không có tinh lực đi nghiên cứu một bên t r ư ơ n g tử lăng ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào t r ư ơ n g trần đồng tử chuẩn xác mà nói là ngay tại cải tạo đồng tử hào quang màu tím đậm cái này màu tím đậm quang mang là làm sao xuất hiện hắn hoàn toàn không có phát giác thật giống như trống rông xuất hiện chưa bao giờ đến có hắn cũng không có theo hào quang màu tím đậm bên trong điều tra đến có bất cứ thương tổn gì t r ư ơ n g trần địa phương ngược lại màu tím đậm quang mang ngay tại vì t r ư ơ n g trần cải tạo đồng tử tuy nhiên còn không có cải tạo kết thúc nhưng hắn đã có thể dự cảm đến cái này đồng tử vô cùng cương đại thủ đoạn này tuyệt đối không phải chuẩn đế có thể làm được chứng tử lăng hít sâu một hơi thấp giọng kẽ nói tổ tiên đây là người lưu lại biếu tặng a n g à i đây là tại chỉ thị cái gì không ta hoang cổ trương gia lại muốn ra nhất đế hoang cổ trương gia từ xưa đến nay có khả năng làm đến điểm này chỉ có vị tiêm phá toái hư không tổ tiên ngoại trừ tổ tiên trương tử lăng nghĩ không ra cái khác khả năng không có q u á i dày trương trần đồng tử cải tạo trương tử lăng ở một bên làng lặng đ ợ i hắn có loại cảm giác đồng tử cải tạo sau khi hoàn thành chương trần vốn làng h ị c h thiên tiên h phú sẽ còn càng thêm kinh người một phút trôi qua rất nhanh chương trần trên mặt thống khổ biểu lộ đã tiêu tán thay vào đó là hưởng thụ và mỹ diệu thời gian lại lần nữa trôi qua lại vượt qua một phút t r ư ơ n g trần trong mắt h à o quang màu tím đậm triệt để tan đi lộ ra phía dưới màu tím bên trong mang theo tinh hải đồng tử lúc này t r ư ơ n g trần đồng tử đã không còn là trước đó màu trắng mắt đen mà chính là mang theo màu trắng tinh điểm màu lót đen trung ương nhất là một viên giống như trung ương ngôi sao con người màu tím nhìn một cái t r ư ơ n g trần đồng tử tựa như một vùng tinh hải mê cung chỉ là nhìn một chút liền sẽ lún u xuống trong đó hồng nông đạo đồng có thể nhìn phá hư vọng cũng có thể nhìn đến địch nhân sơ hở trực tiếp công kích người khác được điểm lấy yếu thắng mạnh trừ cái đó ra chương trần còn g i á tỉnh một thức bản mệnh thần thông hồng nông đạo h ồ n ánh mắt nhìn về phía chỗ nào chỗ nào liền sẽ trống rỗng xuất hiện màu tím sầm hồng nông đạo hỏa thiêu đốt và vật mục tiêu bất diệt hồng nông đạo hỏa không tắt hồng nông đạo hỏa đi tới không thể tìm ra không thể dò xét không người có thể biết nó từ đâu tới đây lại chạy về chỗ đó chương t r ầ n đối với lần này đánh dấu phi thường hài lòng có hồng nông đạo đồng t r u cột của hắn chiến lược tuy nhiên còn không c o tăng lên nhưng thực lực của hắn lại là theo trên bản chất tiến hóa lực lượng vẫn là cái tia lực lượng cường độ nhưng là hắn hiện tại có thể dùng nhỏ nhất lực lượng đánh bại được nhân thực lực hạn mức cao nhất đại đại tăng lên còn có hồng nông đạo hỏa chỉ cần vận dụng thỏa đáng nhất định có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả cho dù là thực lực vượt qua hắn rất nhiều c ư ờ n giả g cũng sẽ nuốt hận tại một chiêu này phía dưới trương tử lăng gặp trương trần đức tỉnh thở dài một hơi mặc dù biết là tại cải tạo đồng tử nhưng là vừa mới hắn vẫn còn có chút lo lắng bởi vì hắn hiện tại đã triệt để đem trương trần trở thành trương ra hy vọng t h a n h cựu vị đại đế thứ hai hy vọng bởi vì đây là tổ tiên chỉ thị trương trần đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng tam tổ chúng ta trở về đi đánh dấu đã kết thúc cũng là thời điểm rời đi trương tử lăng khẽ gật đầu người đôi này đồng tử có thể có danh tự t r ư ơ n g trần biết miệng cười một tiếng hồng nông đạo đồng có thể nhìn phá hết thảy t r ư ơ n g tử lăng thấp dọn g khe nói hồng nông đạo đồng hồng nông đạo đồng hồng nông đôi này đồng tử ngược lại là cùng ngươi hồng nông bất diệt thể có chút liên quan lắc đầu t r ư ơ n g tử lăng nói khẽ trước khi đi đi tế bái một số mai táng ở chỗ này đám tiền bối đi t r ư ơ n g trần không có cự tuyệt nhu thuận gật đầu đi vào tổ lăng tự nhiên muốn tế bái một chút tiền bối tiếp đó t r ư ơ n g trần tại trương tử lăng chỉ huy dưới bắt đầu tế bái lên tại chương trần tế bái tiền bối thời điểm đế nhất thành thậm chí cả toàn bộ bắc minh đạo vực lại lần nữa sôi chào bởi vì tại bắc minh đạo vực trên bầu trời vô cùng tử khí lại lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lần này không giống nhau chính là tử khí bên trong không còn là thế giới diễn biến mà chính là một đôi mắt một đôi khiến người ta nhịn không được lún xuống trong đó ánh mắt không ai có thể thấy rõ cặp mắt kia hình dạng thế nào bởi vì vừa mới tiếp xúc đến thì triệt để nặng nó vào bắc minh đạo vực bên trong l á o quái vật nhóm kinh hại không thôi cái này lại là cái gì bức động tính đầu tiên là hồng m ô n g bất diệt thể đằng sau lại là hoang cổ trương gia thần tử lên ngôi thiên đạo hóa thân đồng tử hiện hiện lại về sau tự đạo đế binh lại xuất hiện hiện tại càng là ra tới một đôi thấy không rõ bộ dáng ánh mắt gần nhất bắc minh đạo vực đây là thế nào đã qua vạn năm đều chưa từng xuất hiện loại này chuyện kỳ quái hiện tại tụ tập xuất hiện giống như theo trương gia vị kia thần tử g i á p tỉnh thiên phú về sau mở ra thì biến đến không đồng dạng cái này cũng làm cho những lao quái vật này đối với trương trần càng phát tò mò tuy nhiên không xác định lần này đồng tử dị tượng có phải hay không trương trần dẫn tới nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ hiếu kỳ chỉ là vừa nghĩ tới trương gia mấy tên kia lao quái vật nhóm lại nhức đầu có mấy tên kia toa trấn không tốt lắm làm a trương gia tổ lăng bên trong t r ư ơ n g t r ầ n đối với trước mặt màu tím sầm quan tài cung kính chắp tay hành lễ về sau thẳng tắp thân thể đây là cái cuối cùng quan tài vừa mới hắn đối cái này hơn tám trăm cỗ quan tài chắp tay hành lễ hơn tám trăm lần may mà hắn hiện tại tu luyện không phải vậy eo cũng phải bị làm phế rồi t r ư ơ n g tử lăng nhìn trước mắt quan tài thở dài một tiếng cái này cỗ quan tài chủ nhân là tổ tiên nhi tử nắm giữ tinh khiết nhất đại đế huyết mạch thiên phú vô song chỉ là đáng tiếc sinh không gặp thời đụng phải tạo hóa thể hoành không thời đại vốn có dòng giã ba vị tạo hóa thể thời đại bên trong cạnh tranh duy nhất đại đế chi vị tại lúc ấy hắn là tạo hóa thể phía dưới tối cừng giả chỉ là cuối cùng hắn vẫn là bại thân vẫn đạo tiêu đệ nhất cái được trôn cất tại nơi này nghe được trương tử lăng giảng giải t r ư ơ n g trần không khỏi nghiêm nghị cùng ba vị tạo hóa thể cùng đài cạnh tranh cho dù vẫn lạc cũng là mặc dù bại v ẫ n vinh chỉ là đáng tiếc đệ nhất thân có thuần huyết đại đế huyết mạch thiên kiêu t r ư ơ n g tử lăng thở dài một tiếng lắc đầu chúng ta rời đi đi về sau ta sẽ đi điều tra cấm địa không có vấn đề về sau ta sẽ tới đón ngươi tiến vào t r ư ơ n g trần cung kính chắp tay vâng tam tổ chương mười sáu thần đan thiên đạo hóa thân bắc minh một nửa khí vận chương mười sáu thần phẩm thần đan tại h i ê n đ o hóa thân, bác m n h m ộ trương nửa vận. khí Tại t tử lăng chỉ huy dưới trương trần một lần nữa về tới thần tử điện chờ đợi trương tử lăng theo cấm địa dò xét trở về cấm địa có cái gì trương trần không rõ ràng bất quá trương tử lăng cẩn thận như vậy muốn đến bên trong tồn tại vật gì đó hoặc là cái nào đó sinh linh rất trọng yếu trở lại gian phòng của mình trương trần bắt đầu suy tư còn có cái cuối cùng địa phương hoang cổ trương ra đánh dấu liền sẽ toàn bộ trống rỗng đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đi địa phương khác tìm kiếm đánh dấu đ i ệ chỉ bất quá muốn tại bên ngoài tìm tới phù hợp tiêu chuẩn đánh dấu chỗ đoán chừng chỉ có những cái kia danh khí đặc biệt lớn hiệm đ i ệ cùng thần tích chỗ mới được trừ đó ra, cũng chỉ có cùng hoang cổ trương ra một dạng thế lực c ư ơ n g đại tại bọn họ thế lực bên trong trọng yếu địa phương hẳn là cũng có thể thỏa mãn hệ thống tiêu chuẩn muốn chỉ chốc lát t r ư ơ n g trần có chút đau đầu được rồi trước không nghĩ vừa vặn thừa dịp căn cơ vững chắc đem tu vi tăng lên tới thần đan cảnh đi nói xong t r ư ơ n g trần xuất ra một bình tứ phẩm luyện thần đan toàn bộ n u ố t lập tức hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện luyện thần đan có thể giúp tu luyện giả nhanh chóng ngưng tụ thần đan tấn thăng thần đan cảnh bất trợ tới phá thần đan cảnh về sau là hắn có thể hít cốc ngự không phi hành cũng không còn làm m tưởng muốn bất trợ tới phá thần đan cảnh nhất định phải đem thể nội linh h ả i ngưng tụ thành một viên thần đan thần đan cảnh tên cũng là bởi vì này có được ngưng tụ thần đan liền có thể siêu thoát phản t ụ bước vào một cái khác sinh mệnh tầm thứ thần đan hoàn thành thời điểm cần vượt qua tam cựu thiên kiếp mới có thể chân chính b ộ ợ t phá thiên kiếp đi qua cũng là một tên chân chính thần đan cảnh cường giả luyện thần đan vào miệng tan đi một cỗ tràn đầy tinh thuần năng lượng tại trường trần thể nội lưu động trong đan điển bởi vì cỗ năng lượng này linh h ả i không ngừng lan lộn theo mỗi lần lan lộn linh hại bên trong linh lực đều sẽ biến càng thêm lương thực không biết bao nhiêu lần về sau rốt cục linh hải bên trong linh lực chỉ còn lại có một đoàn chương ò n luyện lại t ầ n đan năng l phẩm, phẩm, phẩm. trần muốn đi liệu một phen cái kia thần phẩm thần đan thần phẩm thần đan cho dù là tạo hóa thể sở hữu giả cũng từ xưa tới nay chưa từng có anh ngưng tụ thành công qua ai cũng không biết thần phẩm thần đan đến cùng mạnh cơ bao nhiêu thế gian sinh linh cựu tinh bao quát cựu tinh phía dưới thiên phú có thể ngưng tụ ra thần đan tối cao chỉ có địa phẩm thiên phẩm thần đan chỉ có thể là một số thánh thể cùng tạo hóa thể mới có thể nắm giữ thậm chí một số một số thánh thể thời v ậ n không đủ chuẩn bị không đầy đủ cũng chỉ có thể ngưng tụ địa phẩm thần đan linh lực đoàn bị không ngừng áp xúc để cao lấy phẩm chất cuối cùng tại luyện thần đan năng lượng triệt để hao hết thời điểm chương trần trong đan điền linh lực đoàn chỉ còn lại có lớn chừng trái nhãn một đoàn c h ẩ n sắc mà nói đã không phải là linh lực đoàn mà chính là một viên tản g a màu tím thần, quang thần đan. thần đan phía trên một trăm linh tám đạo hoa văn phức tạp tô điểm cảm giác được những đường vân này trương trần hưng phấn mở hai mắt ra thần phẩm thần đan thành công trong cổ tịch ghi chép thần đan phía trên có một trăm linh tám đạo đường vân t ô điểm liền đại biểu chưa từng có sinh linh nắm giữ qua thần phẩm thần đan tại thần đan ngưng tụ song thành thời điểm thần tử điện phía trên trên bầu trời một mảnh màu đen kiếp vân ngưng tụ kiếp vân bên trong kinh khủng màu tím lôi đình không ngừng rung động tản ra h uy nghiêm khí t ứ c ẩm ngoại trừ kiếp vân bên ngoài chỗ càng cao hơn còn có một viên màu tím thần đan tỏa ra lấy khí tức thần thánh tiếp theo một cái trước mắt một đôi uy nghiêm đồng tử màu vàng từ thiên khung chỗ cao nhất mở ra đồng tử ánh mắt di động nhìn về phía thần tử điện phương hướng theo đồng tử màu vàng xuất hiện trương gia bên trong vô số khí tức cường đại nở rộ vô số cường giả đi vào trên bầu trời nhìn về phía thần tử điện bầu trời chỗ cao nhất trương lan cùng trần chỉ nhu xuất hiện tại thần tử điện trên không một mặt ngưng trọng nhìn lấy đỉnh đầu đồng tử màu vàng đối với đồng tử màu vàng bọn họ biết là cái gì thiên đạo hóa thân đây là bắc minh đạo vực thiên đạo hiện hiện bất quá trần nhi chỉ là độ cái tam cựu thiên kiếp mà thôi không đến mức xuất hiện thiên đạo hóa thân a hai người lên nhau tâm hữu linh tê đem ánh mắt nhìn về phía trên thiên kiếp mới tản ra màu tím thần quang thần đan chẳng lẽ lại là bởi vì viên này thần đan đ ỗ n g nhiên hai người đồng tử bỗng nhiên co giục lại thần phẩm thần đan bọn họ thế mà theo cái này viên thần đan phía trên thấy được một trăm linh tám đạo đường vân chứng tử lăng bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện tại trương lan bên cạnh thần sát trinh trọng trương lan đây là cái gì tình huống hắn vừa mới đến cấm địa còn chưa kịp tiến vào liền phát hiện thần tử địa phương hướng xảy ra vấn đề kinh hai phía dưới vội vàng chạy tới trương lan không nói gì chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trên thiên kiếp màu tím thần đan thế thế, t r ư ơ n g tử lăng ánh mắt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét không sao cả xem xét trực tiếp hoảng sợ lui lại hai bước thần phẩm thần đan t r ư ơ n g trần tấn thăng thần đan cảnh thế mà ngưng tụ thần phẩm thần đan trước nay chưa có thần phẩm thần đan c ù n g có hồng ngông bất diệt thể đồng dạng bắc minh đạo vực từ xưa đến nay trước đó chưa từng có t r ư ơ n g trần theo thần tử điện hạ mới đi đến trên bầu trời vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc phu thân, thân, thần đan đã ngưng tụ hắn hiện tại đã có thể ngự không phi hành bất quá muốn triệt để đột phá còn cần độ qua thiên kiếp mới được chương trần thanh âm đem ba người theo trong kinh hãi kéo lại liếc mắt không chỉ như vậy còn ngưng tụ thần phẩm thần đan đây chính là thần phẩm thần đan lúc này trên bầu trời đồng tử màu vàng run run, run một chút thanh âm trầm thấp tại toàn bộ bắc minh đạo vực vang lên bài trừ hàng rào ngưng tụ thần phẩm trong h h à n t ư chưa ớ c có c đó tỉnh, h từng tặng sự bác m i h khí Vừa dứt lời, một một màu dứt nửa vận. n Vừa v lời, đạo đạo à kim khí v ậ n c h i liên chi lực thì liên tục thì theo đồng tử màu vàng chi bên trong không bên ngừng đồng vàng màu b a y ra. Trong ngay mắt những thứ này màu vàng kim khí vận liền đi tới một mặt mộng bức trương trần trước mặt ngay sau đó dung nhập trương trần thể nội cảm giác kỳ diệu lần nữa đánh tới khiến trương trần thoải mái nhắm hai mắt lại ngưng tụ xong thành kiếp vân bên trong một đạo màu tím lôi đỉnh tức thời hướng về trương trần đánh xuống chỉ bất quá còn chưa xuống đến trương trần t r ê thân tại tiếp xúc đến màu vàng kim khí vận chi lực về sau phía trên uy năng thì hoàn toàn tán đi chỉ còn lại có tinh thuần lôi đỉnh năng lượng phát giác được những thứ này lôi đình năng lượng trương trần hồng mông luyện thể quyết tự động vận chuyển bắt đầu hấp thu luyện hóa nhục thân cường độ tại lôi đình năng lượng thối luyện phía dưới dần dần tăng cường toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi giống như là thương lượng song đồng dạng một bên trương tử lăng ba người vẻ mặt khó hiểu đây không phải tại độ k i ế p a làm sao trực tiếp biến thành năng lượng biếu tạc rồi đây chính là độc chiếm bắc minh đạo vực một nửa khí vận chi lực có quyền lợi a lôi kíp còn không rơi xuống thì chủ động tán đi vi năng theo khảo nghiệm biến thành biếu tạc thật lâu trương tử lăng mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt lộ ra một vệ kinh thán đến yêu nghiệm này ta trương ra sa chương mười bảy bắc minh đạo vực đỉnh tiêm thế lực tâm hữu linh, linh tê thiên đạo hóa thân đồng tử màu vàng phát ra thanh nhâm vang vọng tại bắc minh đạo vực mỗi khắp nóng nách bắc minh đạo vực bên trong vô số sinh linh nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đạt được bắc minh đạo vực một nửa khí vận gia trì đây là ai vậy mà như thế người tiên đại đa số sinh linh bởi vì tu vi không đủ cũng không biết thiên đạo đây là tại đối với người nào nói tới chỉ có một ít thực lực cường đại thế hệ đưa ánh mắt về phía bắc minh đế nhất thành phương hướng lại là hoang cổ trương gia nguyên bản thì không nhẫn mại được lao q u á i vật nhóm nghe được cái này thanh âm trực tiếp bạo phát ra người tới đối hoang cổ trương gia phát ra thứ i ế m ờ i liền nói mời bọn họ thần tử đến ta tông chỉ đạo đệ tử tu luyện có thủ lao đối hoang cổ trương gia phát ra thứ i ế m ờ i mời bọn họ cần phải để bọn hắn thần tử điện hạ đến ta thánh địa nhất quan người tới nói cho hoang cổ trương gia liền nói ta thánh địa có một mỹ mạo thành nữ tuyệt thế kinh diễm chi tư có ý cùng trương gia thần tử kết thành vợ chồng vô số lao cái vật phát ra chỉ lệnh phái g i a sứ giả tiến về hoàng cổ trương gia có thế lực lao tổ muốn để trương trần đi bọn họ tông môn t h ă n g quan có thế lực lao tổ muốn mời trương trần đi bọn họ thánh địa chỉ điểm đệ tử thậm chí muốn dùng bọn họ thánh địa thánh nữ đến cùng trương trần kết thành vợ chồng đương nhiên vụ trộm bọn họ đến cùng có mục đích gì đoàn trường chỉ có bọn họ chính mình biết giờ khác này toàn bộ bắc minh đạo vực đều bắt đầu chuyển động vô số cường giả mang theo chính mình lão tổ chỉ lệnh tiến về bắc vực hoàng cổ trương gia một số cường giả nửa đường đ ụ phải biết được đều là đi cùng một nơi một h o giây sau lôi kép sắp rơi vào c r ư ơ n g trần trên người thời điểm uy năng trong nháy mắt tàn đi chỉ còn lại có tinh thần lôi đỉnh năng lượng dung nhập chương trần thể nội theo cố này lôi đỉnh năng lượng tràn vào chương trần nhục thân uy áp đông nhiên tăng vọt đột phá hồng n ô n g luyện thể quyết tầng thứ ba đ ỉ n h phong lôi k i ế p biến mất về sau phía trên kiếp vân cũng bởi vì lôi k i ế p toàn bộ rơi xuống mà bắt đầu chậm rãi tán đi chỗ càng cao hơn màu tím thần đan hóa thành lưu quang bay vào trương trần thể nội màu tím thần đan ẩn nặc về sau chỗ cao nhất thiên đạo mắt vàng chậm rãi nhắm lại thần t ử điện trên không lần nữa khôi phục bình tĩnh bầu trời là bình tĩnh nhưng là đế nhất thành bên trong sở hữu trương gia con cháu đều không bình tĩnh cơ h ộ là đồng thời sở hữu trương gia con cháu chúc mừng lên tiếng chúc mừng thần tử lấy được thiên đạo biếu tặng bắc minh một nửa một nửa khí vật chúc chúc mừng thần tử lấy được thiên đạo biếu tặng bắc minh một nửa khí vận chúc mừng thần tử điện hạ ngưng tụ thần phẩm thần đan chúc mừng thần tử lấy được thiên đạo biếu tặng bắc minh một nửa khí vận chúc mừng thanh em hùng hồn trình tề tại đế nhất thành trên không không ngừng quanh quẩn trong chấp nhóm này sở hữu trương gia con cháu tâm lý chỉ có vô tận cuồng nhiệt đối với trương trần cuồng nhiệt có như thế thần tử bọn họ trương gia lo gì không uy áp đương đại trương trần mở hai mắt ra giống như màu tím tinh hải trong con mắt một đạo màu tím tinh hải r o n g con mắt một đạo màu tím lóe lên một cái rồi biến m t đây chính là thần loại này cường đại cùng lúc trước hóa hải cảnh lúc hoàn toàn khác biệt lần này căn bản chính là biến chất chẳng những tu vi đột phá đến thần đan cảnh nhất trọng thì liền l ụ c thân cường độ cũng tăng lên tới hóa hải cảnh đình phong trong lúc mơ hồ l ụ c thân bên trong cũng có thần đan cảnh khí tức phát ra hiện tại đối mặt chương thiết chương trần chỉ cần một quyển thì có thể đem trực tiếp b i ể u sát cho dù là chân nhân cảnh cường giả chương trần tự tin cũng có thể chiến thắng nhìn thoáng qua lần nữa c ấ t cao thân thể chương trần hài lòng cười cười theo n ụ c thân cường độ tăng lên chiều cao của hắn lại lần nữa cắt cao đã có không sai biệt lắm một m m năm mươi năm chương á i này t â n sánh cao so sánh với t r ớ c đó đ h h tức, ô n trần h i nghe tốt n nhiều. vậy xứng sở lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng phụ thân yên tâm một thế này ta c r ư ơ n g ra nhất định lại ra một tôn đại đế cờ giả thành đế đây là chương lan cho tới nay mọc tường Bởi vì hoang cổ thánh thể, Trương cổ lúc a Lan n không thể hoàn thành giấc mộng này. Bây giờ nghe Trương Trần nói như thế, Trương lan vui mừng thể thế, giấc giờ Tốt. vui cười cười. Bây l này thời điểm trương lan tựa như b i ế n thành người khác tản ra thoải mái cùng tiếng n h a trần chỉ nhu nhìn lấy một lần nữa tỏa sáng tự tin trương lan ôn nu h cười một tiếng cái kia làm nàng mê mội phu quân về đến rồi trương tử lăng v ỗ vỗ trương trần b ả vai vẻ mặt tươi cười trần tiểu tử đều nhanh giải đến b ả vai ta không tệ nghe được câu này trương trần vừa mới cũng bởi vì giải cao vui sướng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây không phải đã kích người sao cái gì nhanh so ngươi bà vai cao chương tử lăng cười, cười cười là nói thư không tiêu thất tại nguyên chỗ nếu như là lúc trước hắn còn có chỗ cố kỵ như vậy hiện tại hắn không có chương trần có một nửa khí vận ra chỉ cái kia ra hỏa lại có thể nhấc lên sóng gió gì chương lan cùng trần chỉ nhu một mặt mê hoặc nhìn c r ư ơ n g trần chân nhi t a m tổ nói cấm địa là chuyện gì xảy ra người muốn đi cấm địa t r ư ơ n g trần nụ cười trì trệ bất quá lập tức lại khôi phục tự nhiên gật đầu đúng vậy phụ thân mẫu thân trần chỉ nhu thần sắc có chút nghiêm trọng lắc đầu trần nhi cấm địa nguy hiểm ngươi không thể đi vào trương lan ở một bên cũng là trịnh trọng gật đầu tuy nhiên bọn họ không biết cấm địa bên trong có cái gì nhưng là bọn họ biết bên trong tựa hồ chấn áp một cái kinh khủng tồn tại mỗi qua một đoạn thời gian liền cần một vị lao tổ đi ra cố chấn áp phỏng ấn nguyên bản trương lan trước kia thực lực là có cơ hội tiến vào cấm địa chỉ bất quá si mê với đột phá đại đế liền lãng đối với không chuyện này phí có trương h Cho ờ giờ i gian. tới t bây lan cùng trần chỉ nhu nghe vậy lúc này mới nhớ tới trương trần vừa mới tiếp nhận một nửa khí vận gia trì trần chỉ nhu còn muốn nói điều gì cũng là bị trương trần cười đánh gãy phụ thân mẫu thân chúng ta đi xuống đi trần chỉ nhu thấy thế chỉ có thể yên lặng gật đầu tâm lý thuyết phục chính mình có tam t ổ tại sẽ không có sự tình chỉ là trong mắt lo lắng lại là làm sao đều ẩn giấu không được hiện tại trần chỉ nhu nơi nào còn có kiệt ngao hiên ngang có chỉ có thân là làm một cái mẫu thân đối với mình hải tử lo lắng t r ư ơ n g trần tâm lý có chút t ấm áp tiếp xuống cấm địa hy vọng đừng để ta thất vọng mới là không phải vậy thì trắng trắng để phụ thân mẫu thân lo lắng chương mười tám lòng đất ba vạn trương ra cấm địa chương mười tám l o n g đất ba vạn dặm trương ra cấm điện trở lại thần t ư điện trương trần hầu ở trương lan cùng trần chỉ nhu bên người nghe bọn hắn kể ra bọn họ trước kia quá khứ trong lúc mơ hồ trương trần có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ đối tại thái độ của mình chính đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thời điểm trước kia chỉ là đem chính mình làm tiểu hải tử dỗ dành chính mình bây giờ lại là đem chính mình trở thành một cái có thể nghiêng nghe bọn hắn cố sự cùng ngọt ngào thành người thật lâu trương trần theo trương lan trong miệng biết được hắn cùng mẫu thân trần chỉ nhu quen biết yêu nhau nghe được trương trần phá lệ thú vị hai người bọn họ lúc đầu thời điểm là tại danh s ư ơ n g thiên kiêu chiến trường côn bằng khư bên trong nhận biết lúc ấy bởi vì vì một số cơ duyên ra tay đánh nhau có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết đến đằng sau dần dần quen thuộc cùng một chỗ chiến đấu chém giết bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm lẫn nhau cảm mến đợi đến trương lan uy áp côn bằng khư về sau hai người thì ra côn bằng khư kết thành vợ chồng trần chỉ nhu đến từ một cái xuống dốc đại đế thế gia thượng cổ trần gia cho tới bây giờ trần chỉ nhu đã là gia tộc tối cực giả trương lan cùng trần chỉ nhu liếp nhau về sau thử gió x é nói trần nhi người đối với về sau tu hành có cái gì quy h o ạ sao Quy h o ạ chương t r trần ý nghĩ rất đơn giản đi cái khác đỉnh tiêm thế lực tìm phù hợp hệ thống tiêu chuẩn đánh dấu tiến hành đánh dấu chỉ cần đánh dấu thực lực của hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng lên chương lan ánh mắt lộ ra một vẹn quả nhiên mục cười trần nhi chờ người tu vi đạt tới chân nhân cảnh về sau tiến về côn bằng khư như thế nào châu đó mới là bắc minh đạo vực tránh thức thiên kiêu tranh bá tu vi chân nhân cảnh trở lên tuổi tắc một nghìn tuổi trở xuống tiên h tiêu đều tụ tập ở bên trong lẫn nhau tranh phong lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực tiến bảo muốn đến rất nhanh liền có thể tên vang côn bằng khư t r ư ơ n g trần nghe vậy lộ ra vẻ suy tư tiến vào côn bằng khư ý nghĩ này trương trần từng có chỉ bất quá tiến vào côn bằng khư đánh dấu tần suất liền sẽ giảm xuống côn bằng khư là địa phương nào trương trần biết nơi đó là bắc minh đạo vực định tiêm thế lực thiên tiêu tranh bá đ ị a trương gia thánh tử cùng linh tử nhóm chỗ lấy không tại trương gia đế nhất thành bên trong cũng là bởi vì bọn họ toàn bộ đều tiến nhập côn bằng h ư tại côn bằng h ư bên trong có tại h ậ t n ề chương ể địa, trần suy nghĩ thời điểm trương lan cùng trần chỉ nhu đều không có lên tiếng cái dày vốn là bọn họ muốn phải chờ tới chương trần tu vi đạt tới chân nhân cảnh về sau lại nói cho t r ư ơ n g trần chuyện này bất quá hôm nay chương trần biểu hiện để bọn hắn cải biến ý nghĩ này loại chuyện này vẫn là t r ư ơ n g trần chính mình quyết định tương đối tốt con của bọn hắn tuy nhiên tuổi nhỏ cũng rất có chủ kiến của mình giống một cái tiểu đại nhân bọn họ tôn trọng t r ư ơ n g trần lựa chọn t r ư ơ n g trần muốn đến thì đến không muốn đi vậy liền không đi dù sao lấy t r ư ơ n g trần thiên phú cũng không cần lại chứng minh cái gì sau một lát t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra một vệ nụ cười phụ thân mẫu thân chân nhân cảnh về sau ta liền tiến vào côn bằng h ư vì ta hoang cổ trương gia dương danh tiếng nói vừa ra t r ư ơ n g lan cùng trần chỉ nhu đều lộ ra buông l ò n g nụ cười trần nhi tiến vào côn bằng h ư những cái kia tự khoe là thiên tiêu yêu nghiệt ra hỏa liền sẽ rõ ràng cái gì mới gọi là chân chính yêu nghiệt chương trần đối với cái này cười cười cũng không trả lời tiến vào côn bằng h ư chương trần nghĩ tới về sau tuy nhiên so tại bên ngoài đi thế lực khác đánh dấu khả năng chậm một chút nhưng ở côn bằng khư có một chút là ngoại giới không thể so sánh nổi đang tìm kiếm những địa phương này đồng thời hắn còn có thể cùng chân chính thiên tiêu tranh bá chương trình bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là người trẻ tuổi thân là người trẻ tuổi tự nhiên có được chính mình huyết tính lúc còn trẻ không cùng thế gian thiên tiêu tranh phòng phân cao thấp vậy liền luồng là người trẻ tuổi lúc này trương lan giống như có cảm giác đứng d ậ y tam tổ ngươi trở về cấm địa tình huống như thế nào trương trần thần sắc khé động tam tổ trở về rồi trương lan bên cạnh không gian rung động trương tử lăng bóng người bỗng dưng n h n lên nhìn thoáng qua trương lan trương tử lăng tán thưởng gật đầu tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể phát hiện được ta tung tích xem ra tu vi của ngươi mặc dù không cách nào tăng lên nhưng là thực lực lại là vượt xa khỏi thánh vương cảnh trương lan bất đắc dĩ cười cười không thể tăng cao tu vi tự nhiên đến tại địa phương khác bỏ công sức không phải vậy dài như vậy phòng bệnh làm sao vượt qua trương tử lăng ánh mắt lộ ra một v ệ đáng tiếc nếu như trương lan không có lựa chọn cưỡng ép đánh vỡ vạn cổ lốt thép hiện tại vẫn là chuẩn đế đỉnh phong cường giả lắc đầu trương tử lăng đối với trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng trần nhi chúng ta đi thôi cấm điệu ta dò xét qua không có bất cứ vấn đề gì vốn là hắn còn t ư ở n g rằng là phong ấn mới lỏng kết quả đi kiểm tra về sau mới phát hiện phong ấn vô cùng vững chắc bên trong c h ấ n áp cái kia ra hỏa ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn chớ nói chi là chỉnh ra cái khác yêu tiêu h thân tâm lý sau cùng lo lắng cũng đang dò xét về sau biến mất lo lắng không có chỉ bất quá trương tử lăng tâm lý lại là nổi lên n g hoặc không phải cái kia ra hỏa phát ra tiếng tê u cái kia là ai theo cấm phát ra kêu gọi để trần nhi đi vào đáp án này trương tử lăng muốn chỉ có trương trần tiến vào cấm địa về sau có lẽ mới có thể công bố trương trần thần sắc vui vẻ cái kia việc này không nên chậm trễ lao tổ chúng ta bây giờ thì lên đường đi trần chỉ nhu giữ chặt trương trần bàn tay há to miệng sau cùng c h ỉ còn lại có bốn chữ vạn sự cẩn thận trương trần phản tay nắm lấy trần chỉ nhu thiên thiên tỉ mỉ tay cho một cái yên tâm ánh mắt mẫu thân yên tâm trần nhi rất nhanh liền trở về trương tử lăng đối với trương lan cùng trần chỉ n u khẽ gật đầu về sau mang theo trương trần rời đi thần từ điện trần chỉ nhu tựa ở trương lan trong ngực bất đắc di cười một tiếng trần nhi mới lớn như vậy cứ như vậy có chủ kiến ta đều cảm giác ta chính mình thành lão mụ tử trương lan ôm lấy trần chỉ nhu cười hắc hắc phu nhân mãi mãi cũng là mười tám tuổi mỹ thiếu nữ trần chỉ nhu cho trương lan một cái phong tình vạn trùng khinh thường n h ỉ non một tiếng trần nhi nhất định muốn bình an trương trần nhìn trước mắt sâu không thấy đáy màu đen thông đạo lấy lại bình tĩnh tam tổ cấm địa là trong lòng đất sao vừa mới trương tử lan mang theo hắn đi vào một nơi bí ẩn xuyên việt từng tầng từng tầng cơm chế mới đi đến cái lối đi này trước mặt cũng là trước mắt thông đạo trương trần cũng có thể cảm giác được nồng đậm cấm chế khí t ứ c trương tử lăng khẽ gật đầu không tệ gia tộc cấm địa ở vào đế nhất thành lòng đất ba vạn dặm từ vô số cấm chế trận pháp b a phủ dưới mặt đất ba vạn dặm trương trần nhịn không được t r ậ t trật lưỡi không hổ là huyền huyễn thế giới cái này ba vạn dặm thì khoa trương trương tử lăng đ ỗ n g nhiên biến đến trịnh trọng trầm giọng nói trần nhi cấm địa không phải địa phương khác bên trong rất nguy hiểm sau khi tiến vào đi theo ta bên cạnh không cần l o đi thứ không dám dâu dếm cấm địa chỗ lấy không khiến người khác tiến vào cũng là bởi vì bên trong chấn áp đồ vật quá mức tạ áp chấn á Trương Trần thần s ắ chương cứng c lại. ỉ là trong nháy mắt t r nháy Trần thì t phản ứng, kinh ngạc nói. Tổ, tổ kịp a mười t chín thánh di tộc đánh dấu đấu chiến thánh pháp chương mười chín thánh di tộc đánh dấu đấu chiến thánh pháp nhìn trước mắt giống như hát động màu đen thông đạo t r ư ơ n g trần bỗng nhiên cảm giác vô cùng nguy hiểm có thể khiến hoang cổ trương gia trịnh trọng như vậy thiết t r í một cái cấm địa đến c h ấ n áp vật kia muốn đến là vượt qua hắn tượng tượng đại khủng bố chương tử lăng trịnh trọng gật đầu không tệ cấm địa là tổ tiên phá t o á i hư không trước đó kiến tạo vì chính là phong ấn cái kia ra hỏa ta hoang cổ trương ra đời đời kiếp kiếp đều tại ra c ố cái này phong ấn nó cũng theo hoang cổ thời đại một mực tồn tại đến nay theo hoang cổ thời đại tồn tại đến nay t r ư ơ n g trần thần sắc kinh hại không thôi chuẩn đế đỉnh phong cường giả thọ nguyên bất quá m ớ i trăm vạn năm mà thôi hoang cổ thời đại khoảng cách hiện tại đủ để khiến không biết bao nhiêu chuẩn đế đỉnh phong cường giả thọ nguyên hao hết cái này bị phong ấn ra hỏa lại có thể một mực tồn sống đến bây giờ thực lực của nó lại cái kia kinh khủng c ớ nào tam tổ ra hỏa này đến cùng là cái gì thế mà liền tổ tiên đều không thể chấm giết chỉ có thể phong ấn chấn áp nghe vậy trương tử lăng bất đắc dĩ lắc đầu nói thật ta cũng không biết vậy cụ thể là cái gì ta chỉ biết là nó không có cụ thể hình thể hình dáng không ngừng biến hóa sử dụng cũng không phải linh lực mà là một loại vô cùng tà ác màu đen vô hình năng lượng có cường đại tính ăn mòn tổ tiên lúc đi đã từng nói tên của nó giống như gọi là thánh di tộc thánh di tộc trương trần trong mắt mang theo thật sâu không hiểu theo trương tử lăng miêu tả đến xem căn bản cùng thánh cái chữ này không dính nổi chút nào quan hệ dựa theo trương trần kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm đây là thỏa thỏa đại phản p h i a trương tử lăng trịnh trọng biểu lộ thu liễm đối với trương trần buông lòng cười, cười. t i ê n tâm tuy nhiên nó rất cường đại nhưng tại tiên tổ phong vấn lại chưa từng có đi ra sai lầm tiến vào cấm địa về sau ngươi chỉ cần đi theo ta bên cạnh là được sẽ không xảy ra vấn đề t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi nhẹ nhàng gật đầu được rồi tam tổ t r ư ơ n g tử lăng quanh thân linh lực phun trào đem t r ư ơ n g trần bao khỏa ở bên trong lập tức đối với hát động thả người nhảy lên một cỗ mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt bông xuống tại t r ư ơ n g trần trên thân vận chuyển hồng nông đ ạ o đ ộ n g t r ư ơ n g trần hướng nhìn b ộ t phía vách đá không ngừng bị bỏ lại đằng sau theo nham trên vách chương trần còn có thể nhìn đến lít nha lít nhít phức tạp minh văn tại những thứ này minh văn ra chỉ dưới vách đa biến đến giống như thần thiết một dạng cứng rắn mất trọng lượng cảm giác kéo dài một lát thì biến mất trương trần cùng trương tử lăng một lần nữa dẫm tại tại hiện trường phía trên vung tay ra trường trương tử lăng nói khẽ trần nhi chúng ta đến cấm điệu trương trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đen nhánh bên trong đ ỗ n g nhiên nhiều một vệ thánh sáng tại hát cám cuối cùng từng đạo từng đạo màu tím choáng quang không ngừng lấp lóe những thứ này màu tím choáng quang hòa lẫn giống như một cái trình thể hiện đầy trương trần tầm mắt cùng lúc đó trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên kiểm trak đến ký chủ đến hoang cổ trương ra cấm điệu phù hợp kiểm tra đến ký chủ lần đầu phát hiện quan trọng sinh vật kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội lần này đánh dấu cùng sở hữu hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng đánh dấu n g h e được trong đầu thanh âm trương trần nhịn không được hít sâu một hơi lại là hai lần đánh dấu cơ hội chỉ b ấ t qua cấm địa bản thân chỉ có một lần đánh dấu cơ hội còn lại một lần là phát hiện quan trọng sinh vật hệ thống chỉ là bị phong ấn thánh di tộc a phát hiện này khiến trương trần ánh mắt biến đến thâm thúy lên cái này thánh di tộc xem ra so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm cường đại thần bí chính mình chỉ là phát hiện nó thế mà thì kích hoạt lên một lần đánh dấu cơ hội trương tử lăng vô vỗ trương trần bà vai trầm giọng nói đến đón lấy ngươi đi theo ta bên cạnh không nên rời bỏ ta ba mét phạm vi trương trần lấy lại tinh thần trọng trọng gật đầu đi đi đi t i ê n tính đen nhánh bên trong tiếng bước chân của hai người v ă n g lên rốt cục trương trần theo trương tử lăng đi tới ánh sáng chỗ lúc này trương trần cái này mới hoàn toàn thấy rõ ràng cái gọi là cấm địa hình dạng thế nào vô số tản ra màu tím choáng quang minh văn dẫn dắt cùng một chỗ trải rộng trương trần tầm mắt bên trong sở hữu khu vực thô sơ giản lược nói c h n g cái này phong ấn thánh di tộc trận pháp cơ hồ cùng đế nhất thành không xê xích bao nhiêu trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần tại trận pháp phía d ư ớ i cảm giác được một cô vô cùng tạ ác khí tức cường đại muốn đến cố khí tức này chủ nhân cũng là cái kia thánh di tộc chỉ bất quá cái này khí tức tuy nhiên cường đại lại lộ ra một c ô tiêu hao suy yếu hiện tại đang ở vào ngủ say cũng không có thức tỉnh t r ư ơ n g tử lăng nhìn lấy trận pháp có chút thổn thức nói đến đế nhất thành chỗ lấy tồn tại hay là bởi vì trận pháp này nguyên nhân vốn là tổ tiên là tại địa phương khác thành lập gia tộc chỉ bất quá để cho tiện trông coi trận pháp dứt khoát cả tộc di chuyển từ đó về sau đế nhất thành liền xuất hiện ta hoang cổ trương gia cũng đợi đời đợi kiếp kiếp chấn thủ cái này phong ấ n trương trần ánh mắt lộ ra một vẻ hiểu rõ không nghĩ tới bọn họ hoang cổ trương gia còn có một đoạn lịch sử như vậy bởi vì cái này phong ấn tồn tại mới có đế nhất thành mới có hiện tại hoang cổ trương gia tam tổ chuyện này cần phải có rất ít người biết đi trương tử lăng nhẹ gật đầu không tệ bây giờ bắc minh đạo vực biết chuyện này cũng chỉ có cái kia một số cùng ta hoang cổ trương gia lịch sử một dạng đã lâu thậm chí càng thêm lâu dài thế lực lúc trước thánh di tộc làm loạn bắc minh đạo vực là tổ tiên xuất thủ trấn áp đồng thời từ trương gia con cháu đời đời trấn thủ phong ấn cũng chính bởi vì biết điểm này bọn họ mới đối với chúng ta thái độ vô cùng hữu hảo trương trần như có điều suy nghĩ gật đầu bởi vì bọn hắn biết thánh di tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ chỉ muốn chạy ra đi toàn bộ bắc minh đạo vực đều sẽ xảy ra vấn đề lớn đương nhiên chỉ cần ta trương gia không ngại loại chuyện này là sẽ không phát sinh bởi vì thánh di tộc một khi đi ra ta trương gia đứng m ũ i chịu xảo trương tử lăng tán thưởng gật đầu không tệ trần nhi thật thông minh sáu tuổi liền như thế thông tuệ một điểm t h ì thông không hổ là hắn trương gia thần tử trương trần sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi liền đội k h a n h chân ngồi xuống trương tử lăng thấy thế thần sắc cứng lại lại bắt đầu a trước đó tại tổ lăng cũng là như thế hiện tại đi vào cấm địa cũng là như thế chỉ bất quá lần này kêu gọi t r ư ơ n g trần là ai t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra giống như có điều lộ ra biểu lộ đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống đánh dấu tiếng nói vừa ra t r ư ơ n g trần chính mình cũng có chút bội phụ c mình cái này diễn kỹ may m à kiếp trước không có đi quay phim không phải vậy cái gì ảnh đế ảnh đế còn không phải dễ như t r ở bàn tay trong hệ thống tính thanh â m không tình cảm chút nào vang lên ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản nguyên thánh pháp đấu chiến thánh pháp lần này đánh dấu còn thừa lại một lần đánh dấu cơ hội có thể tùy thời tiến hành đánh dấu t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời chiến ý tại trong cơ thể của mình nổ tung để hắn có loại muốn phải lập tức cùng người chiến đấu xúc động nương theo lấy cỗ này chiến ý còn có vô số huyền diệu khí tức trong đầu lưu động thời gian dần trôi qua t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra giật mình thì ra là thế đây chính là bản nguyên thánh pháp đấu chiến thánh pháp đổi một cái tên tôi nói đây chính là đấu chiến bản nguyên đấu chiến bản nguyên có thể mô phỏng những sinh linh khác bất luận cái gì thần thông linh kỹ chỉ cần thấy được người khác linh kỹ thần thông liền có thể trong nháy mắt mô phỏng lấy chiêu thức giống nhau cùng người đối địch tinh thông về sau mô phỏng ra linh kỹ thần thông thậm chí còn có thể siêu việt ban đầu người sử dụng khủng bố như vậy quả nhiên là khủng bố như vậy chương hai mươi sao động thánh di tộc chương hai mươi sao động thánh di tộc có cái này đấu chiến thánh pháp chương trần cảm giác mình về sau đều không cần sầu chính mình thần thông linh kỹ quá mức duy nhất người nào đến thì dùng của ai linh kỹ thần thông chính mình cũng không cần đi tốn thời gian học đương nhiên cái này chỉ là chương trần ý nghĩ của mình cần thiết thần thông cùng linh kỹ vẫn là cần học dù sao người khác dù sao là của người khác không có chính mình học được tới bảo hiểm tiêu hóa x o n g đấu chiến thánh pháp trương trần cũng không có lập tức t h ứ c tỉnh cấm địa bên trong còn thừa lại một lần đánh dấu cơ hội trương trần dự định duy nhất một lần đem hai lần đánh dấu cơ hội toàn bộ cho dùng loại địa phương nguy hiểm này vẫn là thiếu dừng lại tương đối tốt đúng lúc này một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên tại cấm địa bên trong vang lên khiến trương trần chính mình giật mình tỉnh lại kiệt kiệt kiệt trương tử lăng ngươi mang cái lông còn chưa mọc đủ mắt con vào để làm gì ngươi thì không sợ ta bắt hắn cho nuốt phát ra thanh âm giống như một cái vô số năm không nói lời nào ra hỏa trong miệng ngậm lấy miếng sắt mở miệng nói chuyện trương trần mở hai mắt ra gương mặt kinh ngh gọi khó nghe như vậy khá lắm hắn trước đó vẫn cho là trong tiểu thuyết kiệt kiệt kiệt tiếng cười chỉ là biệt đặt kết quả không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật thật sự có ra hỏa có thể phát ra loại thanh âm này có thể phát ra loại thanh âm này cái này bị phong ấn thánh di tộc trực tiếp bị hàn chết tại phản phái lên t r ư ơ n g tử lăng đứng tại trương trần bên cạnh cười lạnh bất quá là một cái bị phong ấn vô số tuế nguyệt không thể tránh thoát kẻ đáng thương thôi thế mà còn dám uy hiếp l ờ i còn chưa dứt trong tay một đạo màu tím quang mang lấp lóe theo màu tím quang mang lấp lóe trải rộng toàn bộ cấm địa màu tím minh văn bắt đầu dùng động, động. một tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt khó nghe tiếng gào thét vang lên a trương tử lăng ngươi cũng liền bản sự này có bản lĩnh đem ta thả ra chúng ta phân cao thấp trương trần nịu nhữ mày đứng dậy tam tổ gia hỏa này thanh âm thật là khó nghe a so chuột chết gọi còn khó nghe tiếng nói vừa ra thánh di tộc thanh âm trì trệ trương tử lăng thú vị cười cười gia hỏa này là như vậy chỉ có thể vô năng phẫn nộ để cho ta đem hắn thả ra ta cũng không phải nói loại này ngu xuẩn làm sao có thể sẽ lên loại này sơ cấp cái bẫy trương trần núi vai đoán chừng là bị chấn áp quá lâu muốn cũng bị người mắng một cái đi trương tử lăng tràn đầy đồng cảm gật đầu ta cảm giác cũng là như vậy nghe được trương trần cùng trương tử lăng kẻ sướng người họa trận pháp phía dưới thánh di tộc có chút t ứ c giận nếu như không phải là các ngươi tổ tiên đem ta phong ấn các ngươi lại là cái gì dám nói chuyện với ta như vậy đang khi nói chuyện cấm địa bên trong dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng chỉ là đáng tiếc trương trần bị trương tử lăng linh lực bao khỏa cũng không có cảm giác được trương tử lăng đối với loại trình độ này uy áp càng là không nhìn thẳng thánh di tộc vốn là muốn chứng minh chính mình cường đại kết quả lại đã chứng minh một cái tỉ mịch trương trần móc móc lỗ h a i mặt mũi tràn đầy khinh thường thì cái này còn thánh di tộc đâu nếu như không phải tổ tiên muốn đem ngươi đ í n h tại xỉ nhục trụ phía trên ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự là cười chết ta rồi d ê u cận ngữ phối hợp trương trần biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu t h i ế u đánh t h ư ơ n g tử lăng quái dị nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần tiểu gia hòa này từ nơi nào học loại này chào phúng người thủ đoạn bộ này sắp mặt hắn đều muốn cho trương trần hai cái to mồm bất quá cường đại ý c h í lực để hắn nhịn được cái này r ụ c dịch lý nghĩ ngươi cái đáng dẫn nhân loại tiểu tử đường đường thánh di tộc cũng là ngươi loại này sơ cấp sinh vật năng đầy đầy đủ t r ớ i có bản lính thả ta đi ra bốn phía màu tí minh m văn không ngừng run dày động dần dần tăng lớn chấn áp lực lượng dù là như thế mặt đất vẫn như cũ đang không ngừng rung động trương tử lăng nhữ mày thế mà trực tiếp phá phòng ngự trần nhi ngươi nói không sai ra hỏa này không đáng giá nhắc tới ta vốn là cũng tại hiếu kỳ tổ tiên vì cái gì không đem ngươi trực tiếp c h é m giết mà chính là phong ấn hiện tại ta hiểu được tổ tiên quả nhiên là muốn cho ngươi đợi đợi k i ế p k i ế p bị ta trương ra người đẻ ở phía dưới trào phúng n h ư n nhữ mày trương tử lăng vung tay lên một cái quá ổn ngươi vẫn là im n i ệ m đi bàn tay rơi xuống cấm đ i ệ bên trong màu tím, tím quá mang vừa mới còn đang không ngừng chu lên thánh di tộc trong n g á y mắt đã mất đi thanh âm chỉ có không ngừng rung động mặt đất tại chứng minh phẫn nộ của nó trương trần phun ra một ngụm trọc khí vô vô ở ngực cuối cùng là thanh tịnh vừa mới hắn đều chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đánh dấu kết quả cái này thánh di tộc trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại không có cách cái này thanh âm thật khó nghe t r ư ơ n g tử lăng hít sâu một hơi trầm giọng nói chứ không cần còn nó ngươi vừa vặn giống thu được thứ gì đó là cái gì hắn nhất định phải xác định trương trần vừa mới lấy được đồ vật có phải hay không cái này thánh di tộc đang làm trọc ủy nếu như là hắn nhất định phải đem vật kia theo trương trần thể nội tách ra. t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng trên bàn tay một cỗ huyền diệu khí tức t u ô n ra cỗ khí tức này không ngừng biến hóa khí tức căn bản không có cố định khí tức có thể nói duy nhất không biến chỉ có cái kia vô cùng chiến ý, đấu chiến thánh pháp có thể mô phỏng cái khác thần thông linh kỹ tu luyện tới tinh thông chỗ mô phỏng r a thần thông linh kỹ thậm chí còn có thể siêu việt thần thông linh kỹ nguyên bản vi năng t r ư ơ n g tử lăng ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trương trần trong tay đấu chiến thánh pháp khí tức có chút kinh nghi bất định cái này đấu chiến thánh pháp có một chút cùng thánh di tộc rất giống cái kia chính là một mực tại biến hóa căn bản không có chân chính khí t đấu chiến thánh pháp mặc kệ biến hóa cái gì khí tức bên trong đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý mà thánh di tộc bổ sung khí tức không phải chiến ý là khó mà nói rõ khí tức tạ ác thật lâu trương tử lăng thu hồi ánh mắt nói khẽ ngươi cũng đã biết ngươi cái này đấu chiến thánh pháp là từ nơi đó có được trương trần mê hoặc lắc đầu nói thật ta cũng không biết chỉ là vừa mới giống như có cảm giác trong đầu thì xuất hiện cái này đấu chiến thánh pháp trương tử lăng h i ể u rõ gật đầu thì ra là thế ta vừa mới dò xét một chút biến hóa của nó cùng thánh di tộc tuy nhiên rất giống quan hệ lại là không lớn có cái bí pháp này tương trợ n g ư ờ i sau này đối địch thủ đoạn thì nhiều hơn rất nhiều biến số khiến người ta khó mà p h ò n g bị t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng có đấu chiến thánh pháp hắn sau này cùng cảnh giới chiến lược trí ít có thể tăng lên gấp đôi t r ư ơ n g tử lăng nhìn thoáng qua còn đang rung động mặt đất như nhũ mày trần nhi còn có tiếng kêu đang kêu gọi ngươi sao t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu cùng tổ lăng một dạng nó nói cho ta biết còn có đồ không có cho ta t r ư ơ n g tử lăng lắc đầu nhanh lên đi g i a hỏa này tuy nhiên bị phong ấn nhưng ngươi tu vi còn thấp vẫn như cũ có thể cho ngươi một số ảnh hưởng không tốt kết thúc về sau ngươi lập tức rời đi cấm địa đi phía trên chợ ta ta cần ra cố một chút p h o n g ấ n vừa mới động tinh tiêu hao quá nhiều năng lượng nhất định phải bổ sung một chút nói xong chương tử lăng có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua địa phương tuy nhiên vừa mới đang d i ễ u cận thánh di tộc nhưng là hắn biết rõ thánh di tộc tuyệt đối không có như vậy không chịu nổi nó cường đại vượt quá tưởng tượng chương trần trọng trọng gật đầu khoanh chân ngồi xuống chương tử lăng không cho qua dừng lại thêm hắn làm sao không là như thế không phải thánh di tộc làm ở mỹ hiện tại khả năng đã rời đi hệ thống đánh dấu thanh âm dưới đáy lòng rơi xuống vừa mới yên lặng hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên ngay tại đánh dấu chương trần bỗng nhiên mở hai mắt ra nhân tham quả t h ụ giống một đạo quang mang trong suốt lấp lóe một gốc tản ra tràn đầy linh khí cây giống đông dương nhẹ lên cây giống vừa mới xuất hiện bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt biến đến vô cùng đậm đậm tựa như đặt mình vào tiến cảnh chương trần vươn tay thận trọng bắt lấy nhân tham quả thủ giống đại danh đỉnh đỉnh nhân tham quả thủ trường trần tự nhiên biết đây chính là thiên địa linh căn một trong ba nghìn năm mới mở ba mươi đóa hoa lại ba nghìn năm mới kết ba mươi cái trái cây lại ba nghìn tháng năm năm ba không cái trái cây mới có thể thành thục lại một nghìn tháng năm năm ba không cái trái cây mới có thể ăn muốn ăn một viên thành thục nhân t h a g quả nhất định phải chờ đợi thời gian một vạn năm có thể được xưng là thiên địa linh căn còn cần thời gian lâu như vậy mới có thể thành thục nhân t h a g quả hiệu quả cũng là vô cùng kinh người người một chút liền có thể gia tăng thọ mệnh ba trăm sáu mươi năm ăn một viên trực tiếp tăng thọ bốn bảy vạn năm chỉ bất quá t r ư ơ n g trần nhìn lấy trong tay mình nho nhỏ cây giống bất đắc dĩ thở dài một hơi cái này đừng nói kết quả cái gì thời điểm có thể g i ả i phần lớn là một chuyện hệ thống ngươi cho ta vật này ta cũng vô dụng thôi vốn là t r ư ơ n g trần không có nghĩ qua hệ thống sẽ trả lời chính mình vấn đề nhưng ai biết ý nghĩ này vừa mới sinh ra hệ thống liền làm ra đáp lại k ý chủ yên tâm cái này gốc nhân tham quả mầm đi qua hệ thống cải tạo mỗi một canh giờ thì tương đương với thời gian một vạn năm chỉ cần trồng xuống ba ngày thì có thể làm nhân tham quả thụ giống trưởng thành là chánh thức nhân tham quả thụ t r ư ơ n g trần nhũ mày một canh giờ thì tương đương với một vạn năm khá lắm chẳng phải là nói đợi đến dài thành chân chính nhân tham quả thụ thời điểm một canh giờ liền có thể kết một lần quả một canh giờ ba mươi sáu viên nhân tháng quả một ngày cũng là m ộ ư ơ i hai ngồi ba mươi ba trăm sáu mươi viên t r ư ơ n g trần nghĩ đến cái kia hình ảnh khoe miệng kém chút liệt đến cái hót phát nha gặp trương trần cái dạng này t r ư ơ n g tử lăng nhữ mày trần nhi ngươi tại ngốc cười cái gì t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần thu l i ễ m nụ cười liền vội vàng lắc đầu không có lão tổ ta chính là thật là vui kìm lòng không được nói t r ư ơ n g trần lại nhịn không được bật cười có vật này chẳng phải là muốn chết đều không chết được rồi nhớ không lầm trong gia tộc có một ít tường giả bởi vì thọ nguyên không nhiều lựa chọn ngủ say có nhân tháng quả bọn họ cũng không cần vì thọ nguyên lo lắng đến lúc đó hoang cổ trương ra thực lực tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng cường t r ư ơ n g tử lăng ánh mắt rơi vào nhân tham quả thụ giống phía trên vừa mới hắn liền muốn hỏi gốc này cây giống trống rông xuất hiện liền hắn đều không có phát giác được là từ đâu tới đây là cái gì cây cây giống có tác dụng gì từ đâu tới đây t r ư ơ n g tử lăng cảm giác mình tiếp xúc t r ư ơ n g trần về sau kiến thức rất nhiều trước kia kiến thức không được đ ổ vật t r ư ơ n g trần đứng dậy cười hắc hắc tam tổ chúng ta rời khỏi nơi này trước ra ngoài lại nói nơi này ở lâu q u á khíp người đánh dấu cơ hội đã sử dụng hết nơi này đã không có chỗ dùng trương tử lăng nghe vậy khẽ gật đầu cũng tốt người đi ra ngoài trước đi ta ra cố một chút phong ấn liền đến trương trần nhu thuận gật đầu tới lui lúc phương hướng đi đến trương tử lăng đưa mắt nhìn trương trần rời đi thẳng đến trương trần triệt để biến mất tại tầm mắt bên trong về sau chậm d ã i thu hồi ánh mắt một giây sau quanh thân phong mang chi khí quấn quanh tay bên trong từng cái ấn quyết ngưng tụ tại những thứ này ấn quyết tác dụng dưới phong mang chi khí dốc vào bốn phía màu tí minh m văn bên trong làm đến có chút tối nhạc minh văn một lần nữa tỏa sáng quan mang thời gian dần trôi qua mặt đất đình chỉ rung động t r ư ơ n g trần trở lại màu đen thông đạo phía trên chờ đợi trương tử l a n g trở về đang chờ đợi trên đường t r ư ơ n g trần cũng đang suy tư nhân tham quả thụ giống loại ở đâu thần t ử điện là một cái lựa chọn tốt chỉ bất quá muốn trồng trọt nhân tham quả thụ giống cần bùn đất mà thần t ử điện cũng không có bùn đất tồn tại chỉ có một cái ngọc thạch quảng trường nói cách khác muốn trồng trọt nhân tham quả thụ giống nhất định phải đem ngọc thạch quảng trường xé ra một cái hố Xé ra chuẩn đế trận pháp bao phủ ngọc thạch quảng trường chương trần tự hỏi mình không có thực lực này h í sâu một hơi chương trần khe lắc đầu xem ra cần phải đợi đến tam tổ đi ra hỏi một chút nhìn có thể hay không t r ư ớ c giải khai t r ậ n pháp đem nhân tham quả thụ t r ồ n g ở ngọc thạch quảng trường phía trên trương tử lăng cũng không có để trương trần chờ đợi quá lâu thời gian sau nửa canh giờ trương tử lăng bóng người thì theo trong thông đạo bay ra trần nhi chúng ta trở về đi trương trần tại trương tử lăng chỉ huy dưới hướng cấm điệu bên ngoài đi đến trên đường trương trần đem nhân tham quả thụ sự tình báo cho trương tử lăng trương tử lăng sau khi biết được tuy nhiên vẫn như c ũ không hiểu nhân tham quả thụ từ đâu mà đến nhưng đối với nhân tham quả thụ xuất hiện rất là mừng rỡ có nhân tham quả thụ những cái kia ngủ say cơn giả liền một h là ăn ăn lần xuất trước nữa g ư i đời. b trở lại thần tử điện chương trần có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác tại cấm địa bên trong mặc dù chỉ là vượt qua thời gian ngắn ngủi nhưng chương trần lại là cảm giác đã qua thật lâu nhìn lấy ngọc thạch quảng trường trung ương không ngừng c ấ t cao nhân tham quả thụ chương trần nhịn không được lộ ra nụ cười theo cấm địa sau khi đi ra chương tử lăng liền đem trận pháp đóng lại cứ trừ một số ngọc thạch về sau đem nhân tham quả thụ gieo xuống ba ngày thời gian chỉ cần ba ngày đến lúc đó nhân tham quả thụ thì có thể bắt đầu kết quả nhìn thoáng qua s ắ c trời đã dần tối chương trần hơi xúc động thật sự là phong phú một ngày a cái này một ngày thời gian đi tàn bạo cát tổ lăng cùng cấm địa ba cái địa phương đánh dấu tu vi của hắn chẳng những theo hóa hải cảnh tứ trọng tăng lên tới thần đáng cảnh càng là đánh dấu rất nhiều đ ồ tốt chỉ bất quá đến đón lấy muốn đánh dấu liền cần đi những địa phương khác ngày thứ hai chương trần chỗ nào đều không có đi tại thần tử điện bên trong lĩnh hội trước đó theo t ả n g kinh các bên trong đến cái k i a ba bản linh kỹ hắn dự định đem linh ký lĩnh nộ được đỉnh phong về sau suy nghĩ thêm đi địa phương khác đánh dấu tại chương trần lĩnh hội linh ký thời điểm đế nhất thành bên ngoài mấy vạn dặm chỗ trong hư không vô số cường giả phá không mà đến bọn họ tiến lên phương hướng đều là đế nhất thành sau một lát đế nhất thành trên không từng đạo từng đạo âm thanh vang lên đông vực huyền thiên thánh địa sứ giả đến đây tiếp kiến hoang cổ trương gia đông vực tuyết bay thánh địa chuyên tới để chúc mừng hoang cổ trương gia lập thần tử tây vực thiên phật môn chúc mừng hoang cổ trương gia lập thần tử nam vực thượng cổ lý gia muốn cùng trương gia thần tử vui kết liền cảnh vô số thanh em tại đế nhất thành v a n g lên làm cho đế nhất thành bên trong trương gia con cháu hai mặt nhìn nhau nhiều như vậy thế lực sứ giả tiền đến cũng là vì thần tử điện hạ A. một chỗ trong đại điện trương nghị theo bồ đoàn bên trên đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng đợi lâu như vậy mới đến còn tưởng rằng bọn gia hỏa này không dám tới đây chương hai mươi hai ta trương gia đao có xác hay không Trương ta trương t ra không? đau, hay có sắc lần tử này bên trong. Trương Trần hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt hơi hoặc hai mở ra đây l Trương Lan đi vào trương Trần trước mặt, Trần ta Lan nói Nhi, nghị đi đi đại với đi, vào khẽ. bắc minh đạo vực hơn phân nửa thế lực đều tới còn không có tới không phải còn trên đường không tới cũng là cùng hoang cổ trương gia có cựu oán tới không được loại này khắp nơi triều bái rầm rộ đã vô số t u ế nguyệt chưa từng xuất hiện tại hoàng cổ t r ư ơ n g gia hắn lúc trước được phong thần tử thời điểm có thể xa còn lâu mới có được cái này chiến trận t r ư ơ n g trần đứng dậy như n h ữ n mày bọn họ tới thì tới chuyện liên quan gì đến ta phụ thân muốn k h ô n g ta không đi đi hắn mới vừa vặn đem thần tiêu quyền cùng thần tiêu bộ l ĩ n h nộ được cảnh giới viên mãn thần tiêu chỉ còn kém một số hỏa hầu đang chuẩn bị một lần hành động toàn bộ l ĩ n h nộ thời điểm bị những cái k i a chúc mừng âm thanh trực tiếp đánh gãy chúc mừng lập thần tử coi như xong cái tia vui kết liền cảnh chính là tình huống như thế nào hắn cỗ thân thể này mới sáu tuổi a sáu tuổi con nhà ai sáu tuổi liền muốn thành thân t r ư ơ n g lan giang tay ra đoán chừng ngươi không đi những tên kia sẽ một mực đợi tại trương giá không đi dù sao bọn họ lần này tới mục đích chính là vì ngươi t r ư ơ n g trần thở dài một hơi nhẹ gật đầu cái kia phụ thân chúng ta đi thôi đạo lý này hắn tự nhiên biết chỉ bất quá những tên kia hắn nhìn lấy khó chịu q u o á y i à y chính mình tu luyện không nói thế mà còn muốn để chính mình cái này sáu tuổi độc thân quý tộc thoát đơn s i khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn bất quá ngoại trừ những thứ này bên ngoài đi gặp một lần bọn họ cũng là tốt dù sao mình hiện tại đang vì cái kế tiếp đánh dấu phát sầu nếu như có thể tại những thế lực này chi bên trong tuyển chọn một cái thích hợp thế lực như vậy hắn đánh dấu vấn đề thì giải quyết một khi đợi đến tu vi tăng lên tới chân nhân cảnh liền có thể đi thiên kiêu tụ tập côn bằng khư tranh bá cùng lúc đó trương gia nghị sự đ ạ i điện trương nghị ngồi ở chủ vị chi phía trên dưới mớ i lít nha lít nhít ngồi đấy đều là một số khuôn mặt xa lạ mỗi người bọn họ mặc y phục cũng khác nhau chứng minh đến từ thế lực khác nhau duy nhất giống nhau cũng là thái độ của bọn hắn đều vô cùng hữu hảo vẻ mặt tươi cười trương nghị bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng đứng dậy các vị ta hoang cổ trương gia thần tử đến tiếng nói vừa ra đang ngồi sở hữu cường giả cơ hồ tại đồng thời đứng dậy một mặt trờ mong vị kia gần đây quay bắc minh đạo vực phong vân trương gia thần tử lập tức liền có thể gặp được ca chẳng những thân có tạo hóa thể càng là thu hoạch được thiên đạo tặng cho bắc minh đạo vực một nửa khí vận gia trì như thế yêu nhiệt g thiên tiêu liền xem như tăng thêm trong cổ tịch ghi lại những cái k i a cổ chi đại đế tại ở độ tuổi này cũng không có bực này thành t h u bọn họ có lẽ tại chứng kiến một cái vô địch chân chính người sinh ra đây là vạn cổ đệ nhất thiên tiêu không gian rung động trương lan mang theo trần theo trong hư không đi ra vừa mới xuất hiện trương trần thì đã nhận ra giống như đã t h n g quen biết ánh mắt cung nhận chớ mong loại ánh mắt này là lần đầu tiên đánh dấu thu hoạch được hồng nông bất diệt thể lúc xuất hiện qua chỉ bất quá đem so sánh với lần kia trương trần hiện tại không thể nghi ngờ trưởng thành không ít ánh mắt bình thản nhìn lướt qua tại chỗ thế lực khắp nơi cường giả nhẹ g i ọ n g cười nói hoan nên các vị đến ta hoang cổ trương ra làm khách không biết các vị tới chuyện gì Đang đi đặc an tòa nói chuyện, Trương Trần đi vào cùng Trương Nghị song song trên châu ngồi ngồi xuống. Bởi vì biết trương Trần muốn tới, Trương Nghị ghế khi châu Bởi biết tới, biệt an bài một vào vì lao thần tử cùng tân nhiệm thần tử cùng nhau đến đây đây là ý gì bất quá tại chỗ cường giả đều là nhân tinh rất nhanh kịp phản ứng như không có chuyện gì xảy ra cùng kêu lên đem đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác nói ra chúng ta đến đây chúc mừng thần tử điện hạ lên ngôi thần tử m ặ t khác muốn mời thần tử điện hạ rời núi chỉ điểm một chút chúng ta thế hệ trẻ tuổi đệ tử trương lan không để ý đến tại chỗ cường giả ánh mắt tuy tiện tìm một cái chỗ chống ngồi xuống t r ư ơ n g trần thấy thế tựa như không có nghe được tại chỗ cường giả thanh âm đứng dậy ngây thơ cười một tiếng phụ thân đến ta nơi này ta đứng đấy là được phụ thân nghe được trương trần xưng hô thế này chính chắp tay hành lễ đám sứ giả thần sắp biến đổi trương lan hơi xứng sở lập tức gật đầu cười không do dự trương lan đi vào trương trần trên châu ngồi ngồi xuống trương nghị t h ấ y thế cũng không có ngăn cản bởi vì cái này vị trí ban đầu vốn nên là trương lan trương trần xoay người nhữ mày các vị làm sao đừng đấy vì sao không ngồi lúc này đông đảo đến từ bắc minh đạo vực sứ giả kinh hãi đồng thời lại có chút không biết làm sao bọn họ không nghĩ tới trương lan cùng trương trần lại là cha con chơi ạ một cái là đã từng hoang cổ trương gia thân tử một cái là hiện tại h o a n g cổ trương gia thần tử thật sự có loại chuyện này sao một môn hai thần tử một vị sứ giả tiến lên một bước cung kính nói thần tử điện hạ không ngồi chúng ta sao dám ngồi xuống v ừ a m ớ i bọn họ đã dò xét cha ra trương trần đại khái nội tình chỉ có thể dùng hai chữ hình dung yêu nghiệt lúc này mới bao lâu thời gian thế mà cũng đã là thần đan c ả n h cường giả càng thêm khoa t r ư ơ n g là tu vi tăng lên nhanh như vậy c ă n cơ không có nửa điểm bất ổn ráng vẻ mà lại bọn họ phát hiện trương trần giống như không chỉ là nắm giữ tạo hóa thể còn có một loại đáng sợ gì đồng cặp mắt kia t h ư như ẩn chứa màu tím tinh hải loại này yêu n g h i ệ t tăng thêm hoang cổ trương ra bản thân bọn họ có thể trêu trọc không nổi còn lại sứ giả nghe vậy cũng vội và nói g n thần tử điện hạ không ngồi chúng ta không dám ngồi t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu nhúm b a i đã như vậy các vị thì giống như ta đứng đ ấ y đi đứng đ ấ y rất tốt còn có thể đoán luyện thân thể đông đảo sứ giả liền vội vàng gật đầu thần tử điện hạ nói rất đúng chỉ là không biết thần tử điện hạ có đồng ý không chúng ta trước đó đề nghị một bên xem trò vui trương nghị gương mặt thú vị biểu lộ vốn là chương trần mới hẳn là yếu thế mới mới đúng dù sao tu vi của hắn quá thấp thiên phú cũng không thể làm tu vi dùng tại chỗ sứ giả tu vi thấp nhất đều là đại thánh cảnh định phong cường giả thánh vương cường giả cũng không phải số ít kết quả những sứ giả này thế mà trên khí thế bị t r ư ơ n g trần một cái nho nhỏ thần đan cảnh á p đảo có ý tứ thật sự là có ý tứ hắn đứa cháu này có chút rất là không đơn giản t r ư ơ n g trần đ ố n g nhiên xứng sở đề nghị đề nghị gì ta vừa mới không có nghe được có thể phiền phức các vị lặp lại lần nữa sao nghe rõ ràng ta suy nghĩ thêm có đồng ý hay không vấn đề này dù sao không có nghe rõ làm sao cân nhắc các người nói có đúng hay không thanh em rơi xuống tại chỗ sứ giả nụ cười trì trệ sắc mặt biến đến không tự nhiên lại bọn họ bởi vì trương trần tiên phú và trương gia thực lực đối trương trần cái này tiểu hài t ử cung kính có thừa trực tiếp buông xuống thân là cường giả tôn nghiêm đem hết toàn lực biểu đạt thiện ý của mình kết quả trương trần chẳng những không có tiếp nhận ngược lại một mực làm khó dễ bọn họ cho trương lan nhường chỗ ngồi chính mình đứng đấy cái này hoàn toàn là tại nhằm vào bọn họ thân tử không ngồi bọn họ những sứ giả này nơi nào có đạo lý ngồi hiện tại càng là giả bộ như không có nghe được bọn họ trước đó đề nghị trương trần cái này là muốn làm gì đây là muốn cùng bọn họ sở hữ thế lực là、địa. t r ư ơ n g trần liếc nhìn liếc một chút ánh mắt biến đến bình thản các vị nếu như muốn thật tốt nói cái kia liền lấy ra thật tốt nói thái độ tới ta cùng phụ thân đến thời điểm các ngươi đó là cái gì biểu lộ phụ thân ta đường đường thánh vương cảnh đình phong t r ư ơ n g gia đại trưởng lão đã từng gia tộc thần tử chuẩn đế đình phong cường giả cũng là các ngươi có thể sử dụng cái loại ánh mắt này nhìn phụ thân ta đã từng đứng tại đình phong lười nhắc cùng các ngươi những người yếu này tính toán mà ta khác biệt ta tu vi thấp ta phải cùng các ngươi tính toán một chút nói đến đây chương trần trong con mắt có ngọn lửa màu tím tiêu đốt có phải hay không ta chương gia bình tĩnh quá lâu để các vị quên đi ta chương gia đao Có sát hay không? chương ó sát a y k hai mươi ba thế lực khắp nơi tranh nhau tranh sủng chương hai mươi ba thế lực khắp nơi tranh nhau tranh sủng bình thản bên trong mang theo sát ý thanh âm tại nghị sự đại điện bên trong vang lên làm cho có chút bất mãn đám sứ giả thân thể run lên bọn họ theo trương trần thanh âm bên trong nghe được quyết tuyệt cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được t r ư ơ n g trần tại sao lại đối bọn hắn cái kia thái độ nguyên lai、like、là trương lan cùng trương trần cùng nhau xuất hiện thời điểm bọn họ lộ ra cái kia biểu tình của quái trương lan đã từng vì trương gia thân tử cũng là uy áp một đời thiên kiêu cường giả không hơn và tuổi cũng đã là chuẩn đế đỉnh phong cường giả chiến lực vô song bắc minh đạo vực ít có đ ị c thủ chỉ là đáng tiếc sau cùng cường giả v ẫ n lạc mẫn tại mọi người theo chuẩn đế đỉnh phong thực lực rơi xuống thánh vương cảnh đỉnh phong không chỉ như vậy còn cả đời không thể tổ tiến sự kiện này bắc minh đạo vực bên trong những cái kia đỉnh tiêm thế lực nếu biết bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới chỉ là một ánh mắt thế mà làm cho trương trần trịnh trọng như vậy xem ra trương trần cùng trương lan cha con cảm tình vượt qua bọn họ tưởng tượng tốt không chỉ là đám sứ giả ngây ngẩn cả người cũng là trương lan cùng trương nghị cũng ngây ngẩn cả người nguyên bản bọn họ coi là trương trần làm là như vậy vì khiến những sứ giả này bị áp đảo tại trương trần khí thế giới chiếm cứ chủ động không nghĩ tới lại là tại vì trương lan xuất khí trương nghị hâm mộ nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi đấy trương lan tứ đ ệ đại ca ta hâm mộ ngươi có như thế một đứa con trai trương lan vui mừng cười một tiếng ta cũng thẳng vì đứa con trai này tự hào ánh mắt di động rơi vào trương trần trên thân cái này xem ra cũng không rộng lớn thậm chí có thể nói là ấu tiểu thân thể đã bắt đầu vì người nhà che gió che mưa hắn trần nhi đúng là lớn rồi trương nghị ở một bên tán thưởng gật đầu trương trần có thể vì trương lan như thế tự nhiên cũng có thể vì trương gia như thế lao tổ cái này thần tử không có lập sai chẳng những thiên phú kinh người càng là người trọng tình trọng nghĩa đông đảo sứ giả lấy lại tinh thần đối với trương trần c h ắ p tay nói thần tử điện hạ thứ tội chúng ta vạn vạn không có chửi bới trương lan đại trưởng lao ý tứ chúng ta chỉ là hiếu kỳ vì sao thần tử điện hạ cùng đại trưởng lão cùng nhau đến đây trương trần ánh mắt đạo mạc bình thản nói các người nói với ta làm gì các ngươi cần phải đối phụ thân ta nói lời này đông đảo sứ giả lướp nhau vội vàng hướng lấy trương lan chấp tay trương lan đại trưởng lão xin hãy tha thứ chúng ta chúng ta vạn vạn không có mạo phạm n g à i ý tứ đang khi nói chuyện đông đảo sứ giả trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương bọn họ mang theo lão tổ mệnh lệnh mà đến nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải chiếm được t r ư ơ n g trần hảo cảm mới được như thế t r ư ơ n g trần mới có thể đi hướng thế lực phía sau bọn họ chỉ có t r ư ơ n g trần đi thế lực của bọn hắn bên trong mới có thể thực hành tiến một bước kế hoạch nếu như tại bước đầu tiên liền bị bọn họ làm hư bọn họ trở về chỉ định chịu không nổi trương lan ánh mắt bình thản khoác tay á o trần nhi nói không sai ta lười nhắc cùng các ngươi tính toán dù sao người yếu ánh mắt ta xưa nay không quan tâm trước kia như thế hiện tại cũng là như thế đông đảo sứ giả nghe vậy c ư ờ i khổ đồng thời lại nhịn không được thở dài một hơi trương lan cái này lời mặc dù khó nghe lại là sự thật dù là trương lan hiện tại chán nản cái kia cũng không phải bọn họ có thể so sánh trương lan thần tử làm không được còn có thể làm phía trên đại trường lão thực lực suy yếu không cách nào tồn tiến vào cũng là nhất lưu thánh vương cảnh đ ỉ n h phong cường giả trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá thánh vương cảnh hai tầng xa kém xa so sánh may mắn chính là trương lan không có cùng bọn hắn tính toán không phải vậy thì không có cách dọn dẹp đông đảo sứ giả khô cằn đem ánh mắt nhìn về phía chương trần tốc tự như nói phụ thân ngươi thà thứ chúng ta t r ư ơ n g trần t h ấ y thế nhẹ nhàng cười một tiếng các vị vừa mới nói muốn muốn ta chỉ điểm một chút các ngươi tuổi trẻ bối phận đệ tử bất quá ta rất hiếu kỳ ta bất quá thần đan cảnh nhất trọng làm sao có thể đầy đủ chỉ điểm các ngươi tuổi trẻ bối phận đổi lại cái thuyết pháp ta chỉ có một người lại nên đi thế lực nào đâu n ữ khí nhu hòa giống như vừa mới nói đao còn lợi không người không phải hắn đồng d ạ n g tiếng nói vừa ra đông đảo sứ giả thần sắc nhất định t r ư ơ n g trần ý tứ bọn họ minh bạch ta không phải rất muốn đi nhưng là các ngươi nhiệt tình như vậy ta suy nghĩ một chút quyết định đi một chút nhưng muốn đi chỗ nào cái Cái này lúc ệ n nhìn nhau, vừa mới vẫn là minh hữu đám sứ giả, trong ngáy ánh cảnh bọn cũng cạnh tranh. h hữu họ thủ ta rất mắt mắt mắt Từ trở đau vừa ra đầu đám đi, đối à. là Liếc lộ là l mới giả, giác. giờ sứ này một vị trung niên nam tử bộ dáng sứ giả tiến lên hai bước chắp tay nói thần tử điện hạ yên tâm ta tông mời thần tử điện hạ tiến đến là muốn cho thế hệ trẻ tuổi đệ t ử biết cái gì mới gọi là chân chính thiên kiêu để bọn hắn minh bạch một chút mình cùng t r á n h thức thiên kiêu t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu nói đến đây vị này sứ giả dừng một chút k h é cười một tiếng đương nhiên ta tông cũng sẽ không để thần tử điện hạ ngươi trắng trắng tiến về lão tổ nói chỉ cần thần tử điện hạ nguyện ý tiến về ta tông ta tông nguyện ý dùng mười giọt thánh linh thần thủy làm tạ ơn tiếng nói vừa ra tại chỗ sứ giả sắc mặt đều là biến đổi thánh linh thần thủy huyền tiên h thánh địa thật sự là thủ bút thật lớn một giọt thánh linh thần thủy liền có thể kéo dài tuổi thọ một nghìn năm mười giọt thánh linh thần thủy đủ để kéo dài tuổi thọ một vạn năm kéo dài tuổi thọ thời gian một vạn năm đối với một số đ ầ cổ tới nói cũng là trí mạng dụ h o c một số cường giả kịp phản ứng vội vàng lên tiếng nói ta thiên long thánh địa cũng nguyện ý dùng ta viễn cổ mã ra đồng dạng có thể dùng vạn dược linh n ũ làm tạ ơn ta giao trì thánh địa n g u y ệ n ý dùng một trăm giọt giao trì thánh thủy làm tạ ơn còn có thần tử điện hạ ta giao trì thánh địa đều là mỹ mạo nữ đệ tử còn mời thần tử điện hạ nhiều suy tính một chút ta giao quang thánh địa n g u y ệ n ý dùng mười viên vạn năm đ ị a hoàng tinh làm tạ ơn các gái thế lực sứ giả tranh nhau chen lân nói ra thủ lao của mình sợ đã chậm một bước chỉ là cho ra tạ ơn người nào cũng không có huyền thiên thánh địa cho ra càng tốt hơn tốt nhất giao trì thánh thủy cũng bất quá là có thể đi trừ thể nội t ạ c chất tăng cường một chút thiên phú mà thôi trước hết lên tiếng huyền thi t r ư ơ n g trần nghe được bọn họ tôn ra tạ ơn nhịn không được c h ậ t chật, chật l ư ỡ i không hổ là đỉnh tiêm thế l ự ca nhiều như vậy vật chân quý há mồm liền ra nếu như mình chọn một cái tiến về chẳng những có thể thu hoạch được tạ ơn còn có thể được như nguyện đi đánh dấu có thể nói là một công nhiều việc bất quá t r ư ơ n g trần cũng rõ ràng mục đích của bọn hắn tuyệt đối không phải nói đơn thuần như vậy khẳng định còn có mưu đồ k h á c đi khẳng định là muốn đi đến mức đi đâu cái liền cần suy tính một chút nếu như không có đánh dấu nhân tham quả thụ giống huyền thiên thánh địa ngược lại là lựa chọn tốt nhưng là hiện tại nha ha ha chương trần ánh mắt tại nhiều nhiều sứ giả trên thân rời g i ậ lên huyền thiên thánh địa sứ giả thấy thế nhịn không được c t ngực tựa như đã nghe được trương trần lựa chọn chính mình còn lại thế lực sứ giả gương mặt khẩn trương tiếp xuống lựa chọn cũng là trương trần một câu nói một câu liền có thể quyết định bọn họ có thể trở về hay không giao nộp cuối cùng trương trần đem ánh mắt rơi vào một vị khẩn trương đến toát ra mồ hôi lạnh sứ giả trên thân vị này tiền bối nhớ không lầm ngươi hẳn là chúng ta bắc vực thái sơ thánh địa sứ giả a thái sơ thánh địa cùng trương gia cùng tồn tại bắc vực hiện tại tuy nhiên suy bại thực lực so trương gia yếu rất nhiều lại như trước vẫn là bắc minh đạo vực đỉnh tiêm thế lực một trong nghe được trương trần gọi mình thái sơ thánh địa sứ giả liền v ộ i vàng gật đầu không tệ ta chính là thái sơ thánh địa sứ giả t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu ngươi vừa mới nói tạ ơn là cái gì thái sơ thánh địa sứ giả trầm giọng nói ta thánh địa cho ra tạ ơn là thần tử điện hạ có thể tiến vào ta thái sơ thánh địa chuyển thừa cấm địa một lần nói xong lại trở nên khẩn trương lên dù sao hắn cũng rõ ràng hắn cái này tạ ơn không có gì sức hấp dẫn t r ư ơ n g trần ánh mắt sáng lên phủi tay t ố t cũng là ngươi thành em rơi xuống tại chỗ sứ giả đều ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào lựa chọn thế nào thái sơ thánh địa Huyền t h i ê n t hai á n h đ ị Sứ g ả c ư ờ i trì trệ. k bốn cần phải lên bọn họ h đường thái sơ thánh địa sao? chương t h hai mươi h á n h lên đường thái sơ thánh địa chương hai mươi bốn lên đường thái sơ thánh địa chương trần cười híp mắt nhìn về phía huyền thiên thánh địa sứ giả ta đã lựa chọn thái sơ thánh địa thân là hoang cổ trương gia thần tử ta tự nhiên không thể nói không giữ lời tiền bối cũng không muốn ta lấy trương gia thần tử thân phận nói không giữ lời à. huyền thiên thánh địa sứ giả t h ầ n sắp đọc lại lời này hắn căn bản không có cách nào tiếp nếu như nói không muốn cũng là từ bỏ tranh thủ trương trần đi bọn họ huyền thiên thánh địa nhưng nói muốn cái tiết chính là tại đánh hoang cổ trương g i a mặt đến lúc đó đừng nói tranh thủ trương trần đi bọn họ huyền thiên thánh địa hoang cổ trương gia cùng huyền thiên thánh địa quan hệ đều sẽ biến ác liệt ngươi nghĩ tới chúng ta thần tử là người nói không giữ lời ngươi đây là ý gì trương nghị ngồi ở chủ vị nhịn không được nhẹ gật đầu. chương trần nghe có có lời lời, vậy giật mình bắt đầu thì ra là thế cái kia chờ ta theo thái sơ thánh địa sau khi trở về rồi nói sau đến lúc đó ta nói không chừng còn muốn đi những tông môn khác tham một chút huyền tiên h thánh địa sứ giả ánh mắt sáng lên thần tử điện hạ lần sau có thể được yêu trước suy tính một chút ta huyền tiên thánh địa trương trần cười gật đầu được rồi lần sau nhất định nói xong trương trần ánh mắt liếc nhìn liếc một chút chắp tay nói các vị các ngươi mang theo mệnh lệnh đến ta trương ra điều tra lai lịch của ta mời ta đi các ngươi thế lực sau lưng bây giờ nhìn cũng nhìn mời cũng mời xin cứ tự nhiên a vừa dứt lời đông đảo sứ giả cười khổ một tiếng chắp tay nói thân t ử điện hạ nếu như muốn đi thế lực khác nói thẳng một tiếng là được đến lúc đó chúng ta quét dọn giường chiếu hoang n e n thân t ử điện hạ chúng ta trở về phụ mệnh nói đến đây những sứ giả này đối với trương lan cùng trương nghị cung kính chắp tay gia chủ đại nhân đại trưởng lão chúng ta cáo lui nói xong đông đảo sứ giả lướt nhau lần lượt rời đi bọn họ biết lần này trở về nhất định phải bị phạt người nào đệ nhất cái mời trương trần đều không có việc gì nhưng thái sơ thánh địa không được huyền thiên thánh địa sứ giả đối với trương trần mấy người chắp tay về sau cũng rời đi nghị sự đại điện rất nhanh bên trong đại điện chỉ còn lại có trương trần ba người cùng thái sơ thánh địa sứ giả trương trần ánh mắt rơi vào sứ giả trên thân nhẹ nhàng cười một tiếng vị này tiền bối còn không biết tiền bối tính danh thái sơ thánh địa sứ giả cho tới bây giờ đều có chút không tin trương trần thế mà lựa chọn bọn họ thái sơ thánh địa nếu như thái sơ thánh địa có thể thừa dịp cơ hội lần này dính vào hoang cổ trương gia một mực xuống dốc cục thế có lẽ sẽ sửa chữa nghe được trương trần hỏi mình vội và nói g n thân từ điện hạ ta gọi lục tục đại thánh cảnh đình phong tu vi thái sơ thánh địa chân truyền trưởng lão trương trần hiểu rõ gật đầu đại thánh cảnh đình phong liền có thể làm chân truyền trưởng lão xem ra thái sơ thánh địa hoàn toàn chính xác xuống dốc lục tục trưởng lão ngươi trước tiên ở ta trương gia thăm một chút đi ta trước cùng phụ thân bọn họ bàn giao một ít chuyện sau khi thông báo xong ta thì cùng ngươi tiến về thái sơ thánh địa lục tục tức thời chắc tay được rồi vậy ta thì rời đi trước nhìn lấy lục tục biến mất ở trong đại điện bóng lưng trương lan đứng dậy t r â n nhi làm không tệ bọn gia hỏa này thế mà kết bạn trước đến xò xét nên để bọn hắn biết tới ta hoang cổ trương gia bất kể là ai đều phải dựa theo ta hoang cổ trương gia quy củ tới trương nghị nâng cầm lên k h ẽ cười một tiếng t r â n nhi ngươi lựa chọn thái sơ thánh địa là không phải là bởi vì nhìn ra thái sơ thánh địa chân chính mục đích thái sơ thánh địa suy yếu lâu ngày đã lâu một đời không bằng một đời bức t i ế t muốn tìm chỗ dựa hôm nay tới đây chúng ta hoang cổ trương gia nghĩ đến cũng là mục đích này trương、Trần、nghe vậy xứng sở lập tức cười gật đầu không tệ đại bá trên a c thực tế chỉ có t h ư ơ n g trần tự mình biết hắn lựa chọn thái sơ thánh địa hoàn toàn cũng là bởi vì có thể tiến vào truyền thừa cấm địa đánh dấu thái sơ thánh địa mục đích cái gì chương trần có chút suy đoán cũng không có đi truy đến cùng bởi vì không cần thiết hắn biết rõ tam tổ sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì trương lan cùng trương nghị lấy nhau đều là cười cười không tệ thái sơ thánh địa người không cách nào thu hoạch được truyền thừa đó là bọn họ đều là tầm thường trần nhi ngươi đi nhất định có thể đánh vỡ vạn năm không người thu hoạch được truyền thừa ma chú trương nghị nụ cười thu liễm hơi hơi trầm ngâm bất quá trần nhi ngươi đi thái sơ thánh địa sự t ì n h nhất định phải nói cho tam tổ một tiếng sự kiện này chúng ta không có cách nào làm chủ lời còn chưa dứt một đạo thanh n i uy nghiêm thì vâng lên không cần nói cho ta ta đã biết trần nhi ra ngoài lịch luyện đây là cần phải trần nhi ngươi yên tâm đi chính là cái khác giao cho tam tổ nếu có ai chẳng biết thú như vậy cũng chớ có trách ta xuất thủ vô tình trương tử lăng bóng người theo trong hư không đi ra trên mặt không giận tự uy trương trần trương nghị trương lan thay thế vội vàng chắp tay hành lễ gặp qua tam tổ trương tử lăng khoát tay náo không cần những thứ này nghi thức xa giao đi vào trương trần phụ cận trương tử lăng thần sắc vô cùng nghiêm túc trần nhi ngươi nhớ kỹ ngươi ra hoang cổ trương gia liền đại biểu ta hoang cổ trương gia mặt núi ta hoang cổ trương gia người nào cũng không thể không nhìn ngươi tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng là ta tin tưởng ngươi biết ta là có ý gì trương trần nết miệng cười một tiếng tam tổ trần nhi minh bạch trương tử lang ý tứ không nằm ngoài là nói ra hoang cổ trương gia đừng sợ ai dám trêu chọc trực tiếp chấn áp là được nếu như ngươi không chấn áp được ta tới giúp ngươi hoang cổ trương gia huy nghiêm người nào cũng không thể trả đạt trương nghị cùng trương lan l ư ớ t nhau đều là nhẹ nhàng cười một tiếng lần này trương trần đi thái sơ thánh địa đ o á n chừng sẽ không bình tĩnh như vậy cũng đúng lúc để bọn hắn trương gia thần tử hiện lộ một chút hoang cổ trương gia u y nghiêm trương lan sự kiện về sau trương gia yên lặng vạn năm thời gian vạn năm thời gian trôi qua cũng nên hiện lộ một chút giáng nhanh không phải vậy liền sẽ có người quên và năm trước đó chưa ra cường đại cỡ nào t r ư ơ n g tử lăng khẽ gật đầu như thế trần nhi ngươi liền đi đi t r ư ơ n g trần chắp tay đi ra nghị sự đại điện đợi đến t r ư ơ n g trần sau khi đi t r ư ơ n g tử lăng đối với một chỗ chống không không gian lên tiếng thiên huyễn ngươi đi theo trần nhi đi nếu như có người muốn muốn gây bất lợi cho hắn không muốn do dự trực tiếp chém giết t r ư ơ n g lan cùng t r ư ơ n g nghị thần sắp cứng lại thiên huyễn tiếp theo một cái chớp mắt một đạo thanh lãnh nữ tiếng vang lên đúng sự tôn chương lan cùng chương nghị lấy nhau chật chật lưỡi tam tổ thật đúng là bỏ được đem chính mình chuẩn đế trung kỳ bảo bối đồ đệ phái đi ra bảo hộ t r ư ơ n g trần chỉ hy vọng thái sơ thánh địa chỉ là đơn t h u ầ n ôm bắt đùi mà không phải có mưu đồ khắc đi không phải vậy kéo dài không biết bao nhiêu tuế nguyệt thái sơ thánh địa chỉ sợ cũng muốn theo bắc minh đạo vượt xóa tên đại điện bên ngoài lục tục chỗ nào đều không có đi chờ ở ngoài điện nhìn đến t r ư ơ n g trần đi ra lục tục vội vàng lên tiếng thần t ử điện hạ không biết có thể hay không tiến về thái sơ thánh địa rồi chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng tự nhiên có thể nói xong từ kỳ thủ hoan lấp lóe một đạo nóng rực mà cường đại bóng người từ trong đó bay ra hòa liệt gặp qua thần từ trương trần hơi hơi c h ắ t tay lần này cần ra chuyến xa nhà đã làm việc ngươi hòa liệt là kỳ lân tam huynh đệ bên trong mạnh nhất tồn tại đã là đại thánh cảnh đ ỉ n h phong thậm chí có thể nói là nửa bước thánh vương cảnh tăng thêm thuần huyết hỏa kỳ lân huyết mạch cùng thánh vương cảnh cường già cũng có thể nhất chiến hòa liệt thấp chính mình cao quý đầu trên mặt đều là vẻ cung kính nguyện v ì thần tử điện hạ cống hiến sức lực nói xong hòa liệt l i ế c q u a một bên lục tục lục tục nhịn không được lui lại hai bước mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nửa bước thánh vương thuần huyết hòa kỳ lân đây là trương trần tọa k � cái này thật không hổ là hoang cổ trương gia lục tục túi đầu xuống đối với trương trần cung kính nói thần tử điện hạ chúng ta đi thôi trương trần n h ả y đến hỏa liệt trên thân nhẹ nhàng cười một tiếng còn mời dẫn đường chương hai mươi lăm ta vẫn chỉ là một đứa bé a chương hai mươi lăm ta vẫn chỉ là một đứa bé a đế nhất thành bên trong một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên ta trương gia thần tử tiến về thái sơ thánh địa đưa thần tử vô số trương gia đệ tử nghe được cái này thanh âm a o ào để xuống trong tay mình sự tỉnh đối với bầu trời chắp tay hành lễ chúng ta cung tiễn thần tử điện hạ thần tử điện hạ dương ta tộc u chúng ta cung tiễn thần tử điện hạ thần tử điện hạ dương ta tộc uy chúng ta cung tiễn thần tử điện hạ thần tử điện hạ dương ta tộc uy toàn bộ đế nhất thành tại trong nháy mắt trải rộng cung tiễn âm thanh đem trên bầu trời đám mây đều c h ấ n vỡ t r ư ơ n g trần ngồi tại hỏa liệt trên thân nhịn không được chật chật lưỡi khá lắm tam tổ cũng thật là không đến mức lớn như vậy chiến trận a một bên lục tục nhịn không được cảm khái một tiếng hoang cổ trương gia lực n g n g tụ xa không phải ta thái sơ thánh địa có thể so sánh loại chuyện này nếu như phát sinh ở thái sơ thánh địa dù là lao tổ lên tiếng đáp lại thanh âm tuyệt đối không có như thế chân thành lục tục từ phía dưới trương gia con cháu trên mặt thấy được vô tận c ủ a nhật đối trương trần cái này trương gia thần tử c ủ a nhật phần này c ủ a nhật làm bọn hắn nói lời nói tràn đầy chân thành cảm tình chương trần nhẹ nhẹ cười cười lục tục trưởng l ã o không cần nói như vậy thái sơ thánh địa tại thái sơ đại đế tại lúc thế nhưng là bắc minh đạo v ự c đệ nhất thế lực cho dù về sau thái sơ đại đế rời đi thái sơ thánh địa cũng cực thịnh một thời uy áp bắc vực trăm vạn năm lục tục nghe vậy nhịn không được đắng chát cười một tiếng là chúng ta vô dụng không thể để cho thái sơ thánh địa khôi phục ngày xưa vinh quang không nói còn để thái sơ thánh địa càng phát dốc. thần tử điện hạ lần này tiến đến thái sơ thánh địa còn mời ngài để ta thánh địa đệ tử biết tự cường đạo lý t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu lục tục trưởng lao yên tâm ta đã đáp ứng chỉ điểm các ngươi thái sơ thánh địa đệ tử ta đương nhiên sẽ không ngớt lời chỉ bất quá có thể hay không để cho bọn họ tự cường còn cần xem chính bọn hắn lựa chọn như thế nào lục tục cung kính chắp tay đa tạ thần tử điện hạ chúng ta mau chóng về thái sơ thánh địa đi lao tổ đang chờ chúng ta đây vừa mới ra nghị sự đại điện hắn thì cho thái sơ thánh địa duy nhất lao tổ phát truyền tin hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra đã tại thánh địa mong mọi cùng c h ư n g mong chương trần hơi kinh、ngạc. thái sơ thánh địa lao tổ chờ ta đương đương chuẩn đế cơn ư giả không đến mức vì mình một cái thần đan cảnh tiểu ra hỏa như vậy a lục tục chăm chú lắc đầu thần tử điện hạ có thể tiến về ta thái sơ thánh địa đó là cho ta thái sơ thánh địa mặt mũi ta thái sơ thánh địa tự nhiên muốn lấy tối cao quy cách đối đại thần tử điện hạ trương trần cười gật đầu không có tiếp tục nói chuyện xem ra hắn vẫn là coi thường thái sơ thánh địa ôm bắp đ u ổ i quyết tâm thì liền lao tổ đều tự mình xuất động thái sơ thánh địa t h không có rơi xuống loại trình độ này a hai người nói chuyện ở giữa đã bay ra đế nhất thành phạm vi hỏa liệt cùng lục tục cào c o phá v trong hư không đi đường thái sơ thánh địa cùng hoang cổ trương gia ngày bình thường cũng không có cái gì gặp nhau đều là nước giếng không phạm nước sông trạng thái hai nhà ở giữa tự nhiên cũng không có kiến tạo lẫn nhau lui tới truyền t ố n g phát trận muốn tiến đến thái sơ thánh địa chỉ có thể đi đường tiến về may mà hỏa liệt tốc độ đầy đủ nhanh so với đồng dạng thánh vương cảnh cường giả cũng còn muốn càng nhanh hơn ban đầu lục tục còn có thể miễn cưỡng đuổi theo đến đằng sau không thể không từ hỏa liệt mang theo hắn cùng một chỗ tiến lên thái sơ thánh địa cùng hoang cổ trương gia một dạng đều là theo hoang cổ thời đại tồn tại đến bây giờ hoang cổ về sau là thái cổ thái cổ về sau là viết cổ viễn cổ về sau là thượng cổ thượng cổ về sau mới là bây giờ thời đại vượt ngang mấy cái thời đại đã từng cường thịnh thái sơ thánh địa cũng biến thành hạ n g bét nhất thánh địa thái sơ thánh địa ở vào thái sơ thánh sơn vô tận thuế n g u y ệ t đi qua linh khí nồng đậm thái sơ thánh sơn linh khí dần dần k h ú kiệt mức độ đậm đặc chỉ có đã từng một thành sau hai canh giờ lục tục tại hỏa liệt bên cạnh chắp tay nói thân từ điện hạ thái sơ thánh sơn đến không cần lục tục nói chương trần cũng đã thấy trước mặt không gian đã bị hỏa liệt phá vỡ thông qua không gian tác động chương trần có thể nhìn đến một tòa giống như cao bằng trời linh sơn. vô số tràn đầy linh khí tại linh sơn phía trên phiêu đ ả n g đem tôn lên giống như một mảnh tiến cảnh linh sơn phía trên vân vụ như có như không cổ m ụ c che trời dược điền chi chít khắp nơi ở giữa nhiều đỉnh đài lâu cát huy hoàng cung điện ngẫu nhiên có tiên hạ quay quanh ánh sáng vạn đạo chỉ là trương trần nhìn đến thái sơ thánh sơn lại lắc đầu linh khí đem so sánh với ngoại giới s á t thực nồng đậm nhưng cùng trương ra so sánh kém không phải một chút điểm chỉ là theo thái sơ thánh sơn liền có thể nhìn ra được thái sơ thánh địa hoàn toàn chính xác xuống dốc đi thôi hỏa liệt nghe được trương trần chỉ lệnh thân thể khé động bay ra không gian hất động Vừa mới x u ấ theo i nghiêm liền từ Thái gia giá Thái Điệu, ệ n thanh Thánh Sơn chỗ cao nhất chuyển、gia. Hoang cổ trương gia thần Thánh lệnh Thánh rồng đến một âm lâm từ tử ta ta Thái, địa, ta thái tổ t đạo Điệu cao chỗ ra. A. uy Sơ Sơ Sơ cổ nhà âm thanh vang lên một cái tóc trắng xóa lông mi dài lao giả xuất hiện tại trường trần cách đó không xa chỗ lấy là lông mi dài lao giả đó là bởi vì lông mày của hắn đã rũ xuống tới đầu gối lục tục nhìn đến lông mi dài lao giả liền vội cung kính chắp tay hành lễ chân truyền trưởng lão lục tục gặp qua lão tổ chương trần lông mày nhữ lại đây chính là thái sơ thánh địa lao tổ nghiêm sắc mặt theo hỏa liệt trên thân đứng lên đối với lông mi d i lao giả chắp tay tiểu tử trương trần xin ra mắt tiền bối dù sao cũng là chuẩn đế cơn giả cái k i a có tôn kính vẫn là phải có lông mi dài lão giả lộ ra nụ cười hiền lành thần tử điện hạ quá k h á c h khí ngươi có thể đến là chúng ta thái sơ thánh địa phúc phận không cần k h á c h khí như vậy ta gọi bạch mi nếu như thần tử điện hạ không chê gọi ta lão bạch là được nhìn lên trước mặt lớn dài bạch mi lao đầu trương trần đ ỗ n g nhiên có chút muốn cười lão bạch xưng hô như vậy một cái chuẩn đế cơn giả không tốt lắm đâu bạch tiền bối nói đùa ta vẫn là xưng hâu ngài vì bạch tiền bối đi bạch mi cười cười cũng không có miên tưởng thần tử điện hạ theo ta tiến vào thái sơ thánh địa ta thánh địa đã chuẩn bị tốt hoan nên thần tử người đến t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc còn có nghi thức hoan nên n à y làm sao làm chính mình là cái đại lãnh đạo một dạng còn mời bạch tiền bối dẫn đường bạch mi đối với lục tục nhẹ gật đầu lục tục vội vàng tăng thêm tốc độ hướng thái sơ thánh địa phương hướng bay đi quay đầu bạch mi đối với t r ư ơ n g trần cười tùng tìm nói thần tử điện hạ mời t r ư ơ n g trần vỗ vỗ h ỏ a liệt chuẩn bị hướng thái sơ thánh sơn tới gần đúng lúc này từng đạo từng đạo thanh em cung kính theo thái sơ thánh sơn k h ắ nơi chuyển ra chúng ta cung nên h o a n cổ trương ra thần tử giá lâm thái sơ thánh địa. chúng ta cung nên hoang cổ trương gia thần tử giá lâm thái sơ thánh địa t r ư ơ n g trần g ầ n đầu chỉ thấy thái sơ thánh sơn phía trên chẳng biết lúc nào từng vị cường giả bóng người lơ lửng đối với trương trần phương hướng chắp tay hành lễ không chỉ như vậy một đạo màu trắng ánh sáng theo thái sơ thánh sơn chỗ cao nhất rơi xuống một đường kéo dài đến trương trần trước mặt t r ư ơ n g trần thậm chí còn có thể nhìn đến thái sơ thánh sơn phía trên vô số thái sơ thánh địa đệ tử khua c h i ê n gót trống bên trên bảy khắp màu đỏ thảm vẫn chưa hết một đạo đạo lưu quang từ xa mà đến gần dừng ở trương trần cách đó không xa lưu quang tán đi từng vị da trắng mỹ mạo nữ tu sĩ mặc lấy mát l ạ n h ý phục bắt đầu tùy ý chuyển chuyển động thân thể theo các nàng vặn vẹo biên độ có thể nhìn ra hẳn là đang nhảy cái gì hoan n ê n vũ đạo chương trần nhìn đến cái này chiến trận lông mày nhữ lại bạch tiên bối không đến mức long trọng như vậy a đường hẻm hoan n ê n coi như xong thua chiên gõ chống cửa hàng thảm đỏ cũng có thể được rồi nay một đám ăn mặc mát l ạ n h mỹ nữ là chuyện gì xảy ra ta vẫn là một đứa bé a bạch mi c ư ờ i đến ánh mắt cũng bị mất lông mi dài không ngừng run, run thân từ điện hạ cái này tự nhiên là ta thái sơ thánh địa hoan n ê n người nghi thức còn mời lên vân thê đăng chương hai mươi sáu định viện bên trong thái sơ thánh địa thiên kiêu hội, hội tụ trước đó trương trần còn cảm thấy cái này bạch m i là cái tiên phong đạo cốt lao đầu bây giờ thấy hắn cái nụ cười này t r ư ơ n g trần cảm giác lao đầu này không quá nghiêm túc cười đến lao bị hồi lắc đầu theo hỏa liệt trên thân n g ả y xuống tử kỳ thủ hoàn lấp lóe đem hỏa liệt thu về như là đã đến thái sơ thánh địa vậy liền chính mình đi bộ không do dự trương trần một bước giấm trước người vân cầu phía trên xúc cảm mềm mại cũng giấm tại trên đông không sai bị lắm bạch m i thấy thế cũng đi theo t r ư ơ n g trần sau lưng hướng thái sơ thánh sơn đỉnh núi đi đến tại t r ư ơ n g trần tại vân cầu tiến lên phía trước thời điểm thái sơ thánh sơn bên trong vô số thái sơ thánh địa tu sĩ chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá t r ư ơ n g trần đây chính là mấy ngày gần đây nhất bắc minh đạo vực bên trong xôn s a o hoang cổ trương gia thần tự a mấy ngày gần đây nhất có thể nói người nào đều không có t r ư ơ n g trần tại các đại đ ỉ n h tiêm thế lực bên trong h o a n h i ệ t cơ hồ cũng là không ai không biết không người không hay hiện tại nhìn thấy bản thân đều là giống như bọn họ hai cánh tay hai cái đùi hai con mắt một cái lô mũi một cái miệng giống như không có gì đặc biệt một chỗ đình viện bên trong đông đảo tuổi trẻ đệ tử hội tụ một đường nam tuấn lãng phi phạm nữ hoa nhường người thẹn yếu nhất đều là thần đan cảnh đ ỉ n h phong bọn họ cũng là thái sơ thánh địa bây giờ còn tại thái sơ thánh sơn phía trên tối cao cấp thiên tiêu một vị gia trắng mỹ mạo nữ tử che miệng cười khẽ đừng nói cái này trương gia thần tử bộ dáng ngược lại là thằng xinh đẹp để cho ta quái động tâm tại nàng bên cạnh một cái tài hoa xuất chúng nam tử nhịn không được như mày ngươi gia hỏa này trương gia thần tử chỉ có mấy tuổi ngươi không biết sao thế mà đối một đứa bé sinh ra hứng thú quả nhiên là không cách nào hình dung còn lại thiên tiêu nghe vậy đều nhịn cười không được cười. trong lúc nói cười tựa hồ cũng không có đem trương trần đề vào mắt một vị toàn thân mọc đầy bắp thịt nam tử khôi ngô đứng dậy bật cười lớn ta ngược lại thật ra nghe nói lần này trương gia thần tử có thể đến đây là chúng ta thánh địa phí tổn đại giới mời tới mà lao tổ gọi hắn tới mục đích chính là vì để cho chúng ta biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý dù sao thế nhân đều biết hoang cổ trương gia thần tử nắm giữ tạo hóa thể t h a n h â m rơi xuống chỗ có thiên t i ê u nụ cười thu liễm lộ ra một vệ trịnh trọng tạo hóa thể cái này ba cái mặc kệ ở nơi nào đều là không thể khinh thường chớ nói chi là cái này tạo hóa thể sở hữu giả vẫn là bắc vực đệ nhất thế lực hoàng cổ trương gia thần tử trong đám người bảo vệ một vị một mực không có lên tiếng b e o kiếm nam tử nhàn nhạt lên tiếng tốt trương gia thần tử tiên phú yêu nghiệt địa vị tôn sùng chúng ta thì không nên ở chỗ này tiếp tục nói nhảm người tới là khách trương gia thần tử điện hạ bất quá thần đ à n cảnh nhất trọng tu vi đợi chút nữa lúc tỷ thí phải chú ý phân tức nam t nam tử vừa mới lên tiếng tất cả thiên kiêu liền b ộ i ngậm miệng không nói đợi đến nam tử nói xong cái này mới lẫn nhau đồng nói chúng ta cần tuân thánh tử dạy bảo bạch ngô thư bây giờ thái sơ thánh địa một vị duy nhất lư thu vi vương hầu cảnh lục trọng đình phong thân phận càng là thái sơ thánh địa lão tổ hậu bối con cháu l ờ i của hắn tự nhiên không người dám vi phạm bất quá nghe thánh tử ý tứ giống như không có đem vị này nắm giữ tạo hóa thể thần tử điện hạ quá quá coi trọng a suy nghĩ một chút cũng đúng vương hầu cảnh cường giả không cần để ý thần đan cảnh nhất trọng dù là cái này thần đan cảnh nhất trọng là tạo hóa thể cảnh giới t r ê n lệch thật lớn cũng không phải thể chất có thể bù đắp c h ỉ ít tại bọn họ nhận biết bên trong là như vậy đình viện bên trong thiên kiều nghĩ như thế cũng nhịn không được hưng phấn lên chẳng phải là nói đợi chút nữa bọn họ thậm chí còn có dù sao bọn họ yếu nhất đều là thần đan cảnh đ ỉ n h phong đại bộ phận đều là người thật cảnh cường giả cũng là vương hầu cảnh tiên h tiêu cũng có vài vị t r ư ơ n g trần lại yêu nghiệt luôn không khả năng vượt vượt đại cảnh giới đánh bại bọn họ những chân nhân này cảnh a dù sao tu luyện giới thế nhưng là có một câu lưu truyền không vào chân nhân đều là run dế thái sơ thánh sơn đỉnh núi một tòa chất phát cung điện tọa lạc cung điện phía trước vách núi bên cạnh t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng trước kia đều nói hội đương lăng tuyệt đỉnh nhất lãm chúng sớt hiểu hiện tại cuối cùng là cảm nhận được loại cảm giác này liếc nhìn lại bốn phía đám mây tung bay dưới thánh sơn thần kỳ là cao như vậy độ cao đỉnh núi chẳng những không có tuyết bay ngược lại như xuân đồng dạng ấm áp không nói những cái khác thái sơ thánh địa ngắm phong cảnh ngược lại là thẳng có thể nghe được trương trần tán thưởng bạch my tự hào cười một tiếng không nghĩ tới thần t ử điện hạ thế mà còn biết làm thơ hình dung không tệ ta thái sơ thánh sơn độ cao tại toàn bộ bắc minh đạo vực cũng là phần độc nhất chương trần thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng cười một tiếng bạch t i ê n bối các ngươi phi tổn đại giới mời ta tới cũng không chỉ là để cho ta tại đỉnh núi ngắm cảnh a bạch my nụ cười thu liễm thở dài một tiếng thần từ điện hạ hẳn phải biết ta thái sơ thánh địa hiện tại là cái gì cục diện Ta m bạch tiên đ bối nếu muốn cùng ta trương ra kết minh bạch mi thần sắc cứng lại nhìn thật sâu liếc một chút c r ư ơ n g trần thần tử điện hạ ta thật rất tốt kỳ ngươi một cái sáu tuổi hải tử là làm sao hiểu được nhiều như vậy ta trước kia không tin tiên tri tồn tại ta hiện tại tin thần tử điện hạ ngươi cũng là một vị tiên tri nghe vậy t r ư ơ n g trần sửng sốt một chút tiên tri hoàn toàn chính xác biểu hiện của mình hoàn toàn chính xác không phải năm tuổi hải tử có thể có được bất quá ai kêu ta là t r ư ơ n g gia thần t ử đâu chính mình não bộ ta vì sao lại biết những thứ này đi kết minh sự tình ta không làm chủ được cái k h á c vẫn còn được t h ự c không dám giấu d i ế mạch tiền bối ta lần này cũng đến có hai cái mục đích b ạ c h mi thật dài lông mày hơi núp ních một chút có chút hiếu kỳ ồ thần tử điện hạ có mục đích gì cứ nói đừng n g ạ i ta thánh địa nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn chương trần chắp hai tay sau lưng nhìn phía dưới mỹ cảnh khẽ cười một tiếng ta lần này đến một là lấy trương gia thần tử thân phận cùng pí tông thiên tiêu nhất chiến xác minh chính mình tu luyện hai là muốn tham quan một phen cùng ta trương gia cùng nhau theo hoang cổ thời đại kéo dài đến bây giờ thái sơ thánh địa bạch mi nhìn lấy trương trần đ ỗ n g nhiên có chút hâm mộ như thế yêu n g h i ệ t thiên tiêu vì sao không phải hắn thái sơ thánh địa nếu có loại này thiên tiêu tại hắn làm sao sầu thái sơ thánh địa không có có đường lui hắn quá già rồi còn có không đến vạn năm thời gian thì sẽ vất lạc tại trước khi vất lạc hắn nhất định phải vì thái sơ thánh địa tìm tới con đường sau này nhìn đến trương trần hiện tại h ắ n cảm giáp mình đã tìm được đường lui thần t ử điện hạ xin yên tâm mục đích của ngươi nhất định sẽ đặt thành nói đến đây bạch mi hít sâu một hơi không biết thần t ử điện hạ hiện tại có thể hay không di giá ta thánh địa diễn thành cung thỏa mãn ngươi cái mục đích thứ nhất t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu đối với quý tông thiên tiêu ta chờ mong đã lâu đột phá thần đan cảnh về sau t r ư ơ n g trần cũng không biết mình thực lực cụ thể như thế nào vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội xác minh một chút thực lực của mình chỉ là hy vọng thái sơ thánh địa thiên tiêu ra sức một số có thể làm cho hắn xử xuất t o lực chương h a m ộ t chỉ rơi bại chân nhân chương h a một chỉ rơi bại chân nhân diễn thánh cung vô số lôi đài san sát đây là thái sơ thánh địa thiên kiêu đệ tử bình thường l u ậ t bản diễn luyện võ kỹ địa phương ở vào thái sơ thánh sơn giữa sườn núi lúc này diễn thánh cung bên trong đã trải rộng lít nha lít nhít bóng người chỉ cần có tư cách tới nơi này đệ tử đều tới trường lao nhóm tại toàn bộ thái sơ thánh địa thả ra tin tức một cái khiếp sợ tin tức hoang cổ trương gia thần tử sắp cùng bọn hắn thái sơ thánh địa thiên kiêu nhóm l u ậ t bản tin tức này vừa ra toàn bộ thái sơ thánh địa đều chấn động trước đó bọn họ gặp qua vị kêu hoang cổ trương gia thần tử sáu tuổi chi linh liền có thần đan cảnh nhất trọng tu vi. mà bọn họ thái sơ thánh địa những cái kia đ ỉ n h phong thiên tiêu có thể là người thật cảnh tồn tại thậm chí còn có vương h ầ u cảnh thần đan cảnh nhất trọng tạo hóa thể cùng tu v i cao thâm thiên tiêu bọn họ rất ngạc nhiên giữa hai cái này va chạm đến tột cùng ai thắng ai thua đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử đang chờ ở đợi thời điểm nhịn không được thì thầm với nhau các ngươi cảm thấy vị này hoang cổ trương gia thần tử có thể chiến thắng chúng ta thánh địa những cái kia thiên tiêu sao một vị tu vi chỉ có hóa hải cảnh nhất trọng gầy tiểu thiếu niên gương mặt hiếu kỳ tại bên cạnh hắn một cái thần sắc tỉnh táo điểm tính nữ tử khé lắc đầu ta đoán chừng quá sức hoan g cổ trương gia thần tử đích thật là yêu nghiệt chân chính yêu nghiệt nhưng hắn khiếm khuyết cũng là tu vi quá thấp thần đan cảnh nhất trọng lại làm sao có thể là ta thái sơ thánh địa những cái k i a chân nhân cảnh thiên tiêu đối thủ gây tiểu thiếu niên nhịn không được nhận đồng gật đầu ta cảm thấy cũng là như vậy tu vi quá thấp cái này khiếm khuyết quá lớn chỉ là hoan g cổ trương gia thần tử tại ta thánh địa đánh mất thể diện không biết lại là cái gì c h ẳ n g cảnh tiếng nói vừa ra bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử đều lộ ra vi diệu thân sắc bỗng nhiên một vị thái sơ thánh địa đệ tử hoảng sợ nói mau nhìn những cái kia là ta thái sơ thánh địa thiên tiêu v đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử liền nội vàng đem ánh mắt nhìn về phía diễn thánh cung cửa chỉ thấy chỗ đó có hơn mười đạo tràn ngập ngạo khí tuổi trẻ bóng người mỗi người khí tức đều tràn ngập cường đại cầm đầu là một vị đeo kiếm nam tử gương mặt tỉnh táo quanh thân trong lúc mơ hồ có phong mang kiếm khí c h ấ p động nhìn đến cái này đeo kiếm nam tử diễn thánh cung bên trong sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử thần sắc biến đổi liền nội cung kính chắp tay hành lễ gặp qua thánh tử điện hạ bạch mục thư ngầm đầu không để ý đến bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử đi vào diễn thánh cung một mang theo chẳng hề để ý tâm tình đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử đối với bạch mục thư không nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thời điểm trước kia bạch mục thư cũng là như thế làm thái sơ thánh địa trẻ tuổi nhất thánh tử bạch mục thư nhìn như bình thản lại cực đoan tự phụ bất quá bạch mục thư không nhìn là một chuyện bọn họ được hay không lễ lại là một chuyện thái sơ thánh địa các đệ tử lẫn nhau đều lộ ra quả nhiên biểu lộ trước đó bọn họ thì suy đoán trương trần không phải là bọn họ thái sơ thánh địa thiên tiêu đối thủ bây giờ nhìn những thứ này thiên tiêu một mặt kiệt nào tính trước kỹ càng g á n vẻ làm bọn hắn càng chắc chắn có lẽ vị này gần nhất tại bắc minh đạo vực danh tiếng nhất thời có một không hai hoang cổ trương gia t h ầ n tử m u ố n tại bọn họ thái sơ thánh địa ăn quả đắng đúng lúc này một đạo bá khí tiếng thú gào truyền ra giống nghe được đạo này tiếng thú gào diễn thánh cung bên trong thái sơ thánh địa đệ tử sắc mặt nhịn không được nhất bạch thật là đáng sợ tiếng giống chỉ là nghe tiếng giống thì để bọn hắn cảm giác linh hồn bị chấn át đạo này tiếng thú gào chủ nhân cái kia cường đại c ỡ nào không gian rung động phá vỡ một cái cái hang lớn màu đen tiếp theo một cái trước mắt một đầu toàn thân nở rộ nóng rực ngọn lửa màu đỏ hoa kỳ lân từ bên trong đi ra hoa kỳ lân đứng yên không gian bị màu đỏ hỏa d i ễ m thiêu đốt đến phá vỡ nguyên một đám cái hố xuất hiện trong nháy mắt diễn thánh cung thì nóng lên mười cái độ trở lên t i ế n nao cuồng ngạo b á khí nhìn đến đầu này hoa kỳ lân thái sơ thánh địa các đệ tử đ ấ y lòng không tự chủ toát ra những chữ này thuần huyết hoa kỳ lân các vị xin lỗi đợi lâu hoa kỳ lân trên thân một bóng người chậm dại đứng lên một mặt nụ cười hiền hòa thái sơ thánh địa các đệ tử lấy lại tinh thần nhìn đến hoa kỳ lần trên người bóng người vội vàng chắp tay nói gặp qua hoang cổ trương gia thần từ điện h ạ bọn họ nhận ra đầu này hoa kỳ lân là trương trần trước đó lúc đến lấy t h u nói huyết hỏa thu chính tình khoát háo. Không chắc hẳn đây tay này đến trương Trương Trần ta trưởng gia sao. đa lao kỳ lân làm là lễ, lần là nội cần n cưới, cái gì, vì m đã cùng các n g ư ơ nói Nói qua. Nói đến đây trương trần ánh mắt nhìn về phía đã đứng dậy bạch mục thư cùng đông đảo thái sơ thánh địa thiên tiêu ngươi ngay tại lúc này thái sơ thánh địa bên trong mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi đệ tử bạch mục thư à. bạch tiên bối cùng ta nói qua ngươi bạch mục thư nghe vậy bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệ ba động đối với trương trần hơi hơi chắc tay thái sơ thánh địa thánh tử bạch mục thư gặp qua thần tử điện hạ tại phía sau hắn cái khác thiên tiêu cũng biếng nhác chắc tay chúng ta gặp qua thần tử điện hạ mặc dù là tại hành lễ nhưng thái độ lại là không hề có thành ý trương trần cũng không hề để ý chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm bọn hắn thần phục nói thật nhìn đến bọn họ thời điểm trương trần rất thất vọng ngoại trừ bạch m ộ c thư bên ngoài không có một cái nào có thể nhập mắt của hắn bạch m ộ c thư hơi hơi c h ắ p tay không biết thần tử điện hạ vừa mới nói tới lao tổ đề cập qua ta lao tổ nói gì với ngươi trong lúc mơ hồ mang trên mặt một số vẻ khẩn trương trương nhữ mày không nhìn ra vẫn là một cái muốn có được thừa nhận ra hỏa trương trần đối với bạch mục thư nết miệng cười một tiếng bạch tiền bối nói ngươi thiên phú có thừa tiêu ngạo quá mức nhất định phải kinh lịch một trận đánh đập mới có thể nhận rõ chính mình thật tốt tu luyện mà ta cũng là bị bạch tiền bối xin nhờ đến đánh ngươi thành em rơi xuống diễn thánh cung bên trong trong nháy mắt lạng ngắt như tờ thiên phú có thừa tiêu ngạo quá mức tới đánh đập bạch mục thư vị này hoang cổ trương gia t h ầ n tử thật là lớn ngạo khí một cái thần đan cảnh nhất trọng muốn đánh đập vương hầu cảnh bạch mục thư bạch m ụ thư thần sắc trong nháy mắt biến đến khó coi nhìn thật sâu liếc một chút c h ư n g trần đã như vậy thần tử điện hạ đợi chút nữa so tài xem hư thực nói xong xoay người trầ Chú m trương trần núi bay cũng không hề để ý đem hỏa liệt thu nhập từ kỳ thủ hoàn bên trong đứng tại chỗ mang trên lưng một cái tay cái tay còn lại dội ra một cái ngón tay nhẹ nhàng ngóc ngóc nếu như ngươi có thể làm cho ta xê dịch một bước liền coi như ta thua nam tử khôi ngô mã cùng giận quá thành cười quanh thân thuộc về chân nhân cảnh tam trọng tu vi bạo phát ta tôn sưng ngươi là thần tử điện hạ là bởi vì ngươi là hoang cổ trương gia thần tử nhưng cái này tôn sưng không phải ngươi như thế khinh thị lý do của ta lời còn chưa dứt cũng mặc kệ còn không có tiến vào lôi đài một cái màu vàng quyền sáo thì xuất hiện tại trên hai tay bàn chân một bước linh lực màu vàng bao khỏa thân thể một quyền hướng về trương trần tập tới thượng phẩm linh kỹ bách c h í n quyền to lớn màu vàng quyền ảnh tại mã c u ồ n g trên nắm tay ngưng tụ làm cho d i ệ n thánh cung bên trong khí tức trong nháy mắt trở nên m ộ t ngạt cảm nhận được quyền ảnh bên trong khí tức khủng bố bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử vội vàng lui về sau một khoảng cách khẩn trương nhìn về phía t r ư ơ n g trần đối mặt một quyền này t r ư ơ n g trần cái kia ứng đối như thế nào t r ư ơ n g trần giống như màu tím tinh h ả i đồng tử lóe ra ánh sáng nhạt nhìn lấy màu vàng quyền ảnh k h ẽ lắc đầu xem ra sức tưởng tượng trên thực tế sơ hở trong chỗ lời còn chưa dứt ngón tay đối với phía trước nhẹ nhàng điểm một cái một đạo màu tím lưu quang theo trong ngón tay bay ra đại thành thần tiêu chỉ cùng màu vàng quyền ảnh so sánh tử xác lưu quang có vẻ hơi không có ý nghĩa nhưng là cả hai sau khi va chạm hiệu quả lại là khiến cho mọi người quá sợ hãi Tử một đạo tiếng vang truyền ra mã cồn g bóng người bay ngược mà ra còn trên không trung một ngụm máu tươi liền không nhịn được phun ra tại lồng ngực của hắn một cái cỡ ngón tay r h ỗ c h á n g hiện lên có thể theo một mặt nhìn đến một mặt khác tràn cảnh ngã rơi xuống mặt đất mã cồn mang trên mặt không cách nào tưởng tượng thần sắc làm sao có thể hắn làm sao như thế tinh chuẩn đã tìm được bách chiến quyền sơ hở duy nhất bách chiến quyền hắn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn nhưng một mực có một sơ hở không cách nào tiêu trừ vì không để cho người khác phát hiện hắn một mực đem sơ hở địa phương chuyển đổi phương hướng mỗi một trong nháy mắt đều không tại cùng một nơi nhưng là chương trần thế mà trực tiếp tinh chuẩn dự đoán trước sơ hở lần sau xuất hiện phương vị một chỉ bài trừ chương trần thu tay lại chỉ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng xuống một vị chương hai mươi tám chiến chân nhân cảnh đ ỉ n h phong chương hai mươi tám chiến chân nhân cảnh đ ỉ n h phong diễn thánh cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch tất cả thái sơ thánh địa đệ tử đều dùng chân kinh không thể tin ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất không ngừng chạy máu m má ã c u ồ n g chân nhân cảnh tam trọng m ã c u ồ n g bị thần đan cảnh nhất trọng trương trần một chỉ đánh bại chẳng những đánh bại thậm chí còn trực tiếp trọng thương không sức tái chiến đây chính là tạo hóa thể cường đại sao m ã c u ồ n g thế nhưng là bắt tinh thiên phú thiên t i ê u a vừa mới xoay người bạch một thư bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy ngã trên mặt đất chạy máu m má ã c u ồ n g thần sắc biến ả o không ngừng bị một chỉ tại ở ngực phá một cái hố thân vị chân nhân cảnh cường giả máu c n g đương nhiên sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhưng là bạch một thứ biết máu c n g đã không dám cùng vừa mới nhất chiến đã khiến mạc quần g biết t r i n h l ệ n h đối trương trần có một loại khó mà nói do hoảng sợ không phải vậy loại trình độ kia thương thế mạc quần g đã sớm đứng lên thu hồi ánh mắt bạch m ộ c thư hít sâu m ộ t hơi thần tử điện hạ thủ đoạn quả nhiên là khiến tại hạ bội phục cái kia một chỉ thẳng vào chỗ yếu hại phần này năng lực khiến bạch m ộ c thư có chút kiến kỵ chương trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng kế tiếp là ngươi vị này thánh tử tự mình đến sau đương nhiên nếu như các ngươi lựa chọn cùng tiến lên có thể càng thêm dùng ít sức một số hồng nông đạo đồng phía dưới sơ hở không chỗ ẩn trốn mạ quần vừa mới xuất thủ hắn thì phát giác được chỗ sơ、hở. tại h ầ n bạch mục thư sau lưng thái sơ thánh địa cái khác thiên kiêu gương mặt nghiêm trọng hoàn toàn không có trước đó của ngạo cùng hướng hở chương trần thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cái k i ê u một chỉ huy lực chỉ là miễn cưỡng đặt tới chân nhân cảnh nhưng lại thẳng vào chỗ yếu hại thần đan cảnh nhất trọng liền có loại này nhãn lực quả nhiên là khủng bố mà lại bọn họ rất rõ ràng cường đại như vậy trương trần chỉ có sáu tuổi bạch mục thư khẽ không người đối với một cái lôi đài phương hướng làm ra mời thần tử điện hạ mời trương trần cười cười nhanh chân hướng trên lôi đài đi đến mới vừa tiến vào lôi đài trương trần liền cảm giác bốn phía biến lớn hơn rất nhiều cùng trương gia võ đấu trường một dạng trong võ đài đều là có động viên khác dưới lôi đài bạch mục thư đối với một vị gia như mỡ đông tuyệt mỹ nữ tử khẽ gật đầu lý mục thiền đến đón lấy ngươi đi gặp một lần vị này hoang cổ trương gia thần tử điện hạ nhớ kỹ không cần lưu thủ thực lực của hắn rất mạnh tuyệt mỹ nữ tử hít sâu một hơi khẽ gật đầu thánh tử yên tâm ta nhất định toàn lực là thánh địa nhất chiến còn lại tiên h tiêu thần sắc nhịn không được biến đổi thánh tử thế mà trực tiếp để lý mộc thiền lên phải biết lý mộc thiền có thể là người thật cảnh định phong cường giả không chỉ như vậy vẫn là cựu tinh thiên phú sở hữu giả mặc dù không có thánh thể lại là tại chỗ ngoại trừ bạch mộc thư bên ngoài thiên phú mạnh nhất thiên tiêu chương trần tuy nhiên vừa mới đánh bại m ạ ư ờ n g nhưng thánh tử điện hạ cũng không nên như thế chuyện bẽ xé ra to a lý mộc t i ề n thân thể mề mại khẽ động hướng lôi đài đi đến lúc này mạ c u ầ n g đi vào bạch mục thư trước mặt áy náy túi đầu xuống thánh tử điện hạ ta cho thánh địa mất mặt vừa mới thời điểm ở ngực thương thế đã hoàn toàn khôi phục nhưng là trong con mắt vẫn như c ũ mang theo nhẹ nhẹ hoảng sợ bạch mục thư lưu cho mạ c u ầ n g một cái phía sau lưng khẽ lắc đầu vị này thần tử điện hạ hoàn toàn chính xác rất mạnh cũng không trách người chỉ hy vọng lý mục tiền có thể đánh bại hắn không phải vậy ta thánh địa hôm nay có thể sẽ bị hắn một cái sáu tuổi thần đan cảnh nhất trọng cho hung hăng đánh mặt còn lại thiên tiêu nghe vậy thần sắc đều là ngưng tụ một trận chiến này nhất định phải thắng bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử nhìn đến lý một thiền xuất động tinh thần trong nháy mắt chấn động lý một thiền sư tỷ xuất thủ t r ư ơ n g trần lần này hẳn là có thể bị đánh bại đi vừa mới chiến đấu làm bọn hắn thu hồi trước đó khinh thị cùng n u n g triều bọn họ là thánh địa không tệ t r ư ơ n g trần nhỏ tuổi tu vi thấp cũng không sai nhưng là t r ư ơ n g trần là bắt vực đệ nhất thế lực hoang cổ trương gia thần tử chỉ là điều này bọn họ thì không cần phải khinh thị mới đúng cái kêu một chỉ đem bọn hắn hết thệ toàn bộ đánh nát hiện tại dù là nhìn đến lý một thiền xuất thủ cũng cảm giác rất gấp gáp trên lôi đài chương trần nhũ mày đối thủ lần này là người a lý mộc thiền thần sắc trịnh trọng chắc tay thái sơ thánh địa chân truyền đệ tử lý mộc thiền còn mời thần tử điện hạ chỉ giáo đang khi nói chuyện một thanh tràn đầy phong mang chi khí trong suốt trường kiếm xuất hiện tại trong tay trường kiếm bát thước vừa tốt làm nổi bật lên lý mộc thiền bóng người để hắn xem ra tựa như một vị nữ kiếm t i ê n t r ư ơ n g trần ánh mắt sáng lên tán thưởng gật đầu mỹ nhân đẹp mắt câu nói này quả nhiên không có nói sai như thế liền để ta nhìn ngươi thực lực đi nói xong chương trần lại lần nữa mang trên lưng một cái tay cái tay còn lại đối với lý mộc t i ề n mắc ngón tay động tắc cùng, cùng thời điểm giống như lúc chỉ bất quá lần này lý mộc thiền không có cho rằng trương trần đây là tại đ ụ c nhã chính mình thần tử điện hạ cẩn thận lý mộc thiền quanh thân màu trắng phong mang chi khí c u ố n quanh mang trên mặt một tia quyết tuyệt thân thể khẽ động đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trương trần trước mặt trường kiếm đã rơi vào khoảng cách trương trần một thước bên ngoài màu trắng phong mang chi khí c u ố n quanh thần kiếm nhấc lên khí lãng khiến trương trần màu tím thần tử bảo không rõ ma bay tóc dài bay múa đối mặt một kiếm này trương trần nghiêm sắc mặt nam trưởng vị quyền màu tím huyền diệu linh lực bao khoảng nằm ấm hướng về phía trước đập ầm ầm ầm ra tiêu quyền. Cảnh giới viên mãn thần tiêu quyền trong nháy mắt liền phát ra. một đạo màu tím to lớn quyền ảnh ứ n g tụ hướng về phía trường kiếm chủ động nên đón vành trường kiếm cùng màu tím quyền ảnh va chạm tiếng vang ầm ầm nương theo lấy kinh khủng dư â m hướng về bốn phía quyết tán trên lôi đài trên mặt đất từng đạo từng đạo giữ tợn vết nước hiện lên lý mộc thiền cảm nhận được trường kiếm phía trên lực lượng kinh khủng thân xác biến đổi thân thể đ ố n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ vành mất đi lý mộc thiền ngăn cản màu tím quyền ảnh hướng về phía trước đập ầm ầm xuống một giây sau trên mặt đất xuất hiện một cái máy trục trượng lớn nhỏ cái hố cái hố bên trong linh lực màu tím không ngừng phá hư bốn phía hết、thể. một bên khác lý mộc thiền bóng người lại xuất hiện một mặt ngưng trọng chỉ là vừa mới giao thủ nàng liền biết mãi còn g bị bại không a n c ố lực lượng kia nàng đều có thể cảm giác được ngạt thở không thể ngạch kháng chỉ có thể t r á n h né không kịp nghĩ nhiều lý mộc thiền lại biến mất cùng trước đó đồng dạng xuất hiện tại trương trần một phương hướng khác t r ư ờ n g kiếm tùy theo rơi xuống Cong! Mộc Chỉ tiếc, ngân vang âm thanh trên lôi đài không ngừng vang lên, mỗi lần vang lên liền đại biểu lấy lý mộc Thiền vung ra một kiếm. Chỉ là đáng tiếc, Kiếm kiếm. lôi đài mỗi đại biểu âm một m ra lấy Lý là một k í c h không thành lý mộc tiền đứng v ữ n g quanh thân kiếm khi tung hoành linh lực liên tục không ngừng tràn vào bên trong trường kiếm thân từ điện hạ ta còn có mạnh nhất một kiếm nếu như ngươi có thể đ o n lấy ta liền nhận vua nói chuyện đồng thời linh lực vẫn như cũ đang không ngừng tràn vào trường kiếm t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng hy vọng ngươi có thể làm cho ta đi hai bước lý mộc tiền không để ý đến t r ư ơ n g trần lời nói trong con mắt kiếm quang lấp lóe trường kiếm trong tay lần nữa vung ra chỉ bất quá lần này trường kiếm bên trong u y năng siêu việt trước kia mỗi lần phong vũ kiếm quyết một thức sau cùng kiếm sát trường kiếm rơi xuống mười hai đạo phong mang kiếm khí mang theo chém hết vạn vật khí thế hướng về trương trần rơi đi trương trần thấy thế trên mặt lộ ra một tiêng nghiêm túc người không tệ đủ đủ tư cách nhìn thấy ta thực lực chân chính lời còn chưa dứt một cỗ khí tức kinh khủng theo trương trần trên thân nợ rộ bao phủ toàn bộ lôi đái tu vi vẫn là thần đan cảnh nhất trọng nhưng cho người cảm giác lại tựa như vương hậu cảnh thể nội thần phẩm thần đan lóe ra màu tím quan g mang vì trương trần cung cấp liên tục không ngừng cao phẩm chất linh lực trong mắt màu tím tinh như biển đồng tử lấp lóe tự quang cùng trước đó đ ồ n dạng một quyền vung ra một đạo vân tay rõ ràng quyền ảnh ứng tụ theo trương trần huy động, đập p h ấ c vầy mười hai đạo phong mang kiếm khí cùng màu tím quyền ảnh va chạm từng đ ợ t thanh âm không ngừng chuyển ra lý m ộ c thiên một kiếm vung ra về sau sắc mặt hơi trắng bệnh ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm va chạm phương hướng đó là nàng mạnh nhất một kiếm nàng bây giờ cũng chỉ có thể vung ra một kiếm một kiếm về sau địch nhân bất bại nàng liền sẽ bại đ ầ y trời màu tím quang mang đem chọn cái lôi đài chiếu rọi thỉnh thoảng bên trong còn có kiếm khí phát ra dưới lôi đài bạch m ộ c thư cùng đông đảo thiên kêu vẻ mặt nghiêm túc nỗ lực nhìn ra ai thắng ai thua chỉ là đáng tiếc màu tím quang mang phía dưới bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Thân、thức n t h lại không thể xuyên tùng h lôi đài hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi màu tím quang mang tán đi mới có thể biết được đáp án không chỉ là bọn hắn diễn thánh cung bên trong sở h ư u thái sơ thánh địa đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương đến tột cùng là ai thắng ai thua tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt màu tím quang mang dần dần tán đi trên lôi đài chỉ có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng c h ắ p tay nhìn đến đạo thân ảnh này bạch mục thư đồng tử nhịn không được cò dù lại làm sao có thể chương h a giáo dục luận bàn hết ta còn có chuyện muốn làm chương hai giáo dục luận bàn hết ta còn có chuy chỉ thấy trên lôi đ à i trương trần vẫn như c ũ duy trì trước đó huy q u y ể n tư thế không có thu hồi chỉ là một phía khác ban đầu cái tia cùng trương trần đối lập lý mộc thiền lại là dùng trường kiếm xem như quả trượng vì một chân trên đất tuyệt mỹ mặt trứng phía trên đều là trang sám thân thể mềm mại d ừ n g không ngừng run r u dậy dãy rủi lấy muốn đứng dậy nhưng thử mấy lần đều không thành công cả người lộ ra một cỗ thế mỹ thấy cảnh này diễn thánh cung bên trong sở h ư u thái sơ thánh địa đệ tử đều lộ ra không thể tin biểu lộ chân nhân cảnh đình phong nắm giữ cựu tinh t i ê n phú lý mộc t i ề n thế mà bại. bại bởi chỉ có thần đan cảnh nhất trọng trần thế gian lại có yêu nghiệt như thế a tại bạch mục thư bên cạnh một phút trước kia còn một mặt tiền nào tính trước kỹ càng thái sơ thánh địa thiên tiêu nhóm lúc này chỉ có trầm mặc mã cuồn bại bọn họ có thể lý giải dù sao đây chẳng qua là chân nhân cảnh tam trọng trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn hắn hiện tại lý mục thiện bại bọn họ mới giật mình bừng tỉnh chương trần thực lực thế mà đáng sợ như trần đáng mà sợ vậy. bây giờ thái sơ thánh địa lưu thủ thánh địa thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ bạch m ộ c thư có thể so với lý m ộ c thiền còn muốn mạnh hơn cũng chỉ có hai vị kia đột phá vương hầu cảnh tiên h tiêu nhưng vương hầu cảnh đã siêu việt thần đan cảnh hai cái đại cảnh giới không nói có thể hay không chiến thắng cũng là thắng cũng là thắng không anh hùng đông đảo thái sơ thánh địa tiên h tiêu lẫn nhau đều lộ ra nụ cười khổ sở bọn họ hôm nay cuối cùng là thấy được cái gì gọi là chân chính tiên tiêu thần đan cảnh nhất trọng tu vi bại chân nhân cảnh định phong c ư g i ả loại này chiến lực cho dù là tại tạo hóa thể bên trong cũng coi như càng ngày càng y Bạch m trên thư nắm cùng bông đắc đấm gấp lại gấp, bất lại lại là cuối dĩ a Loại này y u g từng nghe thấy, niềm ngạo h chưa thấy, hắn, hào hắn. Hết thẻ hết thẻ, i niềm tiêu tại ệ t tự của của lôi o toàn ạ i nghiệt biến này đến yêu đều h trước mặt, toàn bộ k n nghĩa lên. Trên g có ý l ô đài chương trần nhìn lấy còn đang rẽ y rủa đứng dậy lý một tiền tán thưởng một tiếng thực lực không tệ cho dù là tại chân nhân cảnh định phong bên trong thực lực của ngươi cũng coi là thật tốt nhưng ngươi có một cái khuyết điểm quá mức không giữ được bình tĩnh nóng lòng cầu thành toàn thân đều là sơ hở một thân thực lực vừa mới nhiều lắm là phát huy ra t á m thành mà thực lực của ta bản thân thì so với ngươi còn mạnh hơn liên tiếp dưới ngươi bị bại khô n g a n lý mộc thiền thân sắc có chút không cam lòng nếu như ta có thể phát huy toàn bộ thực lực có khả năng hay không sẽ là đối thủ của ngươi chương trần không chút nghĩ ngợi lắc đầu không nhiều lắm là có thể làm cho ta lại thêm một thành l ự c đạo lại thêm một thành l ự c đạo lý mộc thiền có chút m ở miệng cho nên nói ngươi vừa mới cũng không dùng toàn lực chương trần cười gật đầu nói thật cho ngươi biết đánh bại ngươi ta chỉ dùng không đến năm thành l ư c đạo vừa mới chiến đấu trương trần c u ố i cùng là lĩnh hội tới hồng nông đạo đồng đáng sợ vận chuyển hồng nông đạo đồng liếc một chút nhìn sang toàn bộ đều là sơ hở tùy tiện đánh chỗ nào đều có thể dùng nhỏ nhất lực lượng thu hoạch được to lớn hiệu quả còn có thần phẩm thần đan có thần phẩm thần đan cung cấp năng lượng trương trần cảm giác lực lượng của mình tựa như dùng mãi không cạn có thể thỏa thích phong thích chân nhân cảnh định phong cũng không phải là hắn thực lực bây giờ cực hạn năm thành lực đạo không đến lý mục tiền b ỗ n h i ê n từ bỏ rẽ rụa chỉ là năm thành lực đạo liền đánh bại nàng cho dù là nàng còn có thể tài chiến cũng là không làm nên chuyện gì cái này hoang cổ trương gia thân tử quá mạnh quá biến thái ây cái này cầm lấy đi ăn hẳn là có thể khôi phục ngươi tiêu hao lực lượng t r ư ơ n g trần ném ra một cái bình ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng lý mộc thiền theo bản năng tiếp được bình ngọc một giây sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ngũ phẩm liên hoa đan vẫn là nguyên một bình nuốt nuốt một viên liên hoa đan cho dù là sâu bị thương nặng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục mỗi một viên liên hoa đan đều là đan đạo kết tinh giá trị liên thành hiện tại chương trần lại là ánh mắt đều không nháy mắt một chút thì ném cho nàng phải biết nói đến thường một n đổi lấy m nửa chương bảo m trần vội vàng đổi giọng kém chút thì nói lớp miệng cùng chương gia võ đấu trường một dạng đi vào diễn thánh cung cũng không có đạt được hệ thống nhắc nhở điều này đại biểu diễn thánh cung cũng không phù hợp hệ thống đánh dấu tiêu chuẩn sớm một chút đánh xong trương trần cũng có thể thừa dịp trời còn chưa có tối tìm cái địa phương trọng yếu đánh dấu một lần địa phương khác khó mà nói t à n g kinh cất là khẳng định có thể tiến hành đánh dấu lý mộc thiền nghe được trương trần nói có chút mở mịt nhìn lấy trương trần ngũ phẩm liên hoa đan là đường đầu cái k i a nàng trước kia tu luyện dùng những đan dược kia lại là cái gì đồ bỏ đi sao mà lại nàng dù sao cũng là một cái thiên kiều bá mỹ, đại mỹ, nhân, tại toàn bộ Bắc vực mỹ nhân bảng cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu cái này trương trần làm sao lại như thế không kiên nhẫn đông nhiên lý mộc t i ề n nghĩ đến trương trần chỉ có sáu tuổi về sau lại lộ ra giật mình thân sắc cũng đúng một cái sáu tuổi hải tử biết cái gì đâu dù là lại yêu nghiệt cũng vẫn là không hiểu đến đại nhân sự tình a nghĩ như vậy lý mộc thiền tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một tia rung động lòng người nụ cười không do dự theo trong bình ngọc đổ ra một viên liên hoa đan chỉ là liếc một chút lý mộc thiền liền lần nữa lại t r ấ n kinh thực phẩm liên hoa đan cái này so với nàng tại thánh địa đổi lấy phẩm chất thật tốt hơn nhiều do dự một chút vẫn là n u ố t vào chỉ là trong nháy mắt lý mộc thiền liền cảm giác lực lượng của mình đạt được khôi phục đứng dậy thận trọng đem còn lại liên hoa đan thu nhập chữ vật giới chỉ những đan dược này ở lúc mấu chốt đều là bảo bối cứu mạng cất kỹ về sau lý mộc thiền cung kính đối với trương trần chắc tay đa tạ thần tử điện hạ t ạ g đan trương trần khoát tay háo khách khí cái gì mới nói chỉ là một bình đường đầu nhanh đi xuống gọi bạch mộc thư tới cũng là đối với ta cảm tạ tốt nhất bạch mộc thư là vương hầu cảnh c ư ờ n g giả hẳn là có thể đầy đủ lệnh hắn sử xuất càng nhiều lực lượng cũng không biết cái này thái sơ thánh đ ệ u thánh tử hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu tại bọn họ trước ra vương hầu cảnh hậu kỳ chỉ có thể làm linh tử đã tới hiện thánh cảnh mới có thể đi chiến đấu thánh tử phong hào điểm này thái sơ thánh địa cùng h o a n g cổ trương gia hoàn toàn không cách nào so sánh được lý mộc thiền cười khổ một tiếng chắp tay về sau đi xuống lôi đ à i cái này h o a n g cổ trương gia thân tử dù là tuổi tác lại tiểu cũng quá khó chơi đi đi xuống lôi đ à i lý mộc thiền phát giác được ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mình bất đắc gì lắc đầu ta thua rồi chương trần thực lực vượt qua tưởng tượng của ta nói đến đây lý mộc thiền quay đầu đối với không nói gì bạch mộc thư nói khẽ thánh tử điện hạ chương trần để ngươi tự thân lên đi đánh với hắn một trận ta nghĩ hiện tại cũng chỉ có ngươi có khả năng đánh bại hắn chương ba mươi thánh địa hy vọng chiến bạch mục thư chương ba mươi thánh địa hy vọng chiến bạch mục thư lý mộc thiền lời nói làm cho diễn thánh cung bên trong sở h ư u thái sơ thánh địa đệ tử có chút im lặng hoàn toàn chính xác hiện tại có khả năng đánh bại chương trần cũng chỉ có bọn hắn bên trong t ố i cường giả thánh tử bạch mục thư bởi vì chương trần đánh bại lý mộc thiền xem ra quá dễ dàng ngoại trừ làm suất lực lượng lớn hơn một số tức bộ vẫn như c ũ chưa từng chuyển động một cái bạch mục thư hít sâu một hơi khẽ gật đầu hiện tại cũng chỉ có ta đánh với hắn một trận đây cũng là chúng ta thái sơ thánh địa vãn tôn nhất chiến ta chỉ có thể thắng không thể、bại. bốn phía thiên tiêu một mặt trịnh trọng nếu như lưu thủ thái sơ thánh địa mạnh nhất thiên tiêu đ ề u bại như vậy bọn họ liền sẽ triệt để bị trương trần dẫm tại dưới lòng bàn chân không cách nào xoay người thánh tử điện hạ tất thắng thánh đ ị a tất thắng thánh tử điện hạ tất thắng thánh đ ị a tất thắng thánh tử đ i ệ n hạ tất thắng thánh đ ị a tất thắng không biết người nào mở miệng giống lên một cúng họng kết quả kéo theo toàn bộ diễn thánh cung bên trong sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử giờ phút này thái sơ thánh địa đệ tử trong mắt đều tràn đầy ánh sáng đó là nhìn đến hy vọng cuối cùng ánh sáng bọn hắn hiện tại đối với bạch mục thư cảm nhận được những ánh mắt này nghe được bên thai thanh âm đống nhiên tâm lý run lên loại cảm giác này tựa như là hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác đây là thật lòng cảm giác thời điểm trước kia những đệ tử này tuy nhiên cũng đều vì hắn hò hét đối với hắn hành lễ nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần giống bây giờ như vậy trong mắt tràn đầy quang thời gian dần trôi qua bạch mục thư có chút hiểu đây chính là lao tổ nói tới mục đích chung trách nhiệm tại thân a giờ k h ắ c này bạch mục thư đôi mắt trong nháy mắt biến đến kiên định thân là thái sơ thánh địa thánh tử hắn nhất định phải là thánh địa mà chiến không phải là vì cái người tôn nghiêm cũng không phải là vì cá nhân vinh lục là vì toàn bộ thái sơ thánh địa cước bộ di động bạch mục thư gánh vác lấy trường kiếm hướng lôi đài đi đến mỗi một bước đều đi được rất vững vàng lý mục t h i ê n nhìn lấy bạch mục thư bóng lưng đ ỗ n g nhiên cảm giác bạch mục thư tựa như biến thành người khác biến đến càng thêm giống một cái thánh tử không đúng hiện tại bạch mục thư cũng là thái sơ thánh địa chân chính thánh tử diễn thánh cung các đệ tử toàn bộ ánh mắt tập trung tại bạch mục thư trên thân khẩn trương lại chờ mong đi lên lôi đài bạch mục thư đối với trương trần hơi hơi chắc tay thân tử điện hạ nói câu lời trong l ò n g thực lực của ngươi ta đã hoàn toàn p h ủ thiên phú của ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều trương trần lông mày nhữ lại cái này ngạo khí giã hỏa làm sao đột nhiên biến đến như thế h ỏ a ái còn chủ động thừa nhận không bằng chính mình đây là uống l ổ thuốc vẫn là nói bạch mục thư trưởng thành rồi thế nào vừa lên đến liền yêu cầu tha bạch mục thư khẽ lắc đầu không ta thừa nhận thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại ta chưa từng có tưởng tượng qua cường đại nhưng là hiện tại ngươi dù sao cũng là thần đan cảnh nhất trọng mà ta đã là vương hầu cảnh lục trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vương hầu cảnh hậu kỳ ngươi có thể vượt vượt đại cảnh giới chiến đấu nhưng vương hầu cảnh cùng thần đan cảnh trách lệnh giống như danh trời khó có thể vượt qua nói đến đây bạch mục thư rỗi tay nắm lấy trên lưng trường kiếm cho kiếm trầm giọng nói hôm nay ta phải dùng kiếm trong tay của ta bảo vệ ta thánh địa huy nghiêm thần tử điện hạ xin chỉ giáo l ờ i còn chưa dứt một cỗ cực hạn hàn ý bông xuống toàn bộ lôi đài chỉ thấy bạch mục thư trên lưng trường kiếm đã ra khỏi vỏ trường kiếm một nước phía trên đ á n g sợ hàn mang l ớ p l õ e chính là bởi vì nó làm cho toàn bộ lôi đài đều biến đến lạnh lạnh lên bạch mục thư vớt ve một chút thân kiếm lạnh nhạt lên tiếng kiếm tên thái sơ lão tổ tặng cho ta sẽ dùng nó. đánh bại ngươi cảm nhận được cỗ hàn ý này t r ư ơ n g trần thần sắc biến đến trịnh trọng một chút hoạt động một chút gân cốt t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng đã ngươi muốn chơi vậy ta thì phụng đổi tới cùng bất quá ngươi phải chú ý đến đón lấy ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ liền để ta xem một chút là quả đấm của ta cử rắn vẫn là ngươi thái sơ kiếm phong mang càng hơn một bậc tiếp theo một cái chớp mắt t r ư ơ n g trần lần thứ nhất chủ động một chút bàn chân đạp lên mặt đất thần tiêu bộ vận chuyển màu tím quang mang bào khỏa toàn thân cả ngươi giống như mũi tên đồng dạng xuyên qua không gian đi vào bạch mục t ư trước người lập tức một quyền vu g a m à u tím quyền ảnh theo n ắ m đấm bên trong bay ra đối với bạch m ụ c thư phủ đầu rơi xuống bạch m ụ c thư ánh mắt tỉnh táo trong tay thái sơ kiếm huy động nhìn như chậm rãi tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn kiếm nhất cong một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên thái sơ kiếm tựa như muốn chém phá không gian theo màu tím quyền ảnh bên trong bạch một cái mạ qua vô cùng màu trắng phong mang chi khí tại bạch m ụ c thư trên thân trợi hiện thái sơ kiếm tại cỗ này phong mang ra chỉ dưới giống như thần binh phấp vậy máu tím quyền ảnh bị tùy tiện mở ra biến thành hai nửa tiếp theo một cái t r ớ c mắt trực tiếp nổ tung nhấc lên từng đợt màu tím khí lãng. t r một, một, một đạo tiếng âm khay đang giận lãng bên trong lại lần nữa vang lên vô cùng kiếm khí theo màu tím khí lãng bên trong bay ra đem màu tím khí lãng rào sắt đến không dư thừa chút nào bạch mục thư bóng người xuất hiện lần nữa trong tay thái sơ kiếm nắm chặt trên người bạch bảo không gió mà bay cả người xem ra cùng vừa mới đồng dạng không có, có biến hóa chút nào thế thế. t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng không hổ là vương hầu cảnh cường giả chiến đấu như vậy mới tính là chân chính có ý tứ nói xong t r ư ơ n g trần trên mặt hiện ra một vệ hưng phấn vừa mới hắn đã toàn lực xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại nhưng là bị bạch m ộ c thư đo lấy còn không có để lại bất luận cái gì t h ư ơ n g thế t r ư ơ n g trần thể nội thắng bại muốn tại lúc này bị kích phát ai nói thần đan cảnh nhất trọng không phải vương hầu cảnh lục trọng đ ỉ n h phong đối thủ dù là vị vương hầu này cảnh lục trọng đ ỉ n h phong c ư ờ n g g i u này cảnh l ụ t h p h n g i t h nắm giữ cựu tinh thánh thể thiên phú thiên tiêu bạch mi lúc đến đã nói với hắn bạch m ụ thư nắm giữ cựu tinh tiên thiên, thiên kiế để hắn cẩn thận một chút bạch my nhắc nhở đến không sai thật sự là hắn cần phải cẩn thận một chút bạch mục thư kiếm rất sắc bén nhưng t r ư ơ n g trần tự tin quyền của hắn cứng hơn giống như màu tím tinh h ả i đồng t ử không ngừng lấp lóe màu tím qua mang phân tích lấy bạch mục thư sơ hở cho ra phản hồi là bạch mục thư toàn thân đều là sơ hở nhưng lại tựa như không có sơ hở t r ư ơ n g trần biết đây là bạch mục thư cố ý như thế biết mình có thể bắt lấy sơ hở dứt khoát trực tiếp bại lộ toàn bộ sơ hở chỉ cần mình công kích bên trong một cái sơ hở như vậy là hắn có thể nhằm vào cái kia sơ hở làm ra phản kích không hổ là vương hầu cảnh c ư ờ n giả g phần này chiến đấu ý thức xác thực không phải mã c u ầ n hàng ngũ có thể so sánh bạch m ộ c thư ánh mắt đ ạ m m ạ c quanh thân vô cùng phong mang chi khí quân quanh ta có mười ba kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm thứ mười ba kiếm rơi xuống ngươi chắc chắn thất bại t r ư ơ n g trần n h e răng cười một tiếng dựa mắt m à đ ợ i bạch m ộ c thư cũng không trả lời mà chính là thần sắc cứng lại chủ động xuất kích thái sơ kiếm đưa ra một đạo kiếm ảnh h ư n g tụ kiếm tam tại kiếm ảnh phía dưới chương trần có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác chương trần trong mắt tinh quang một lóe đã như vậy thì trách không được ta một giây sau t r ư ơ n g trần trong thân thể cũng có vô cùng phong mang hiện lên chập ngón tay như kiếm đối với kiếm ảnh rơi xuống kiếm tam cùng lúc đó cùng bạch m ộ c thư phát ra kiếm ảnh cơ hồ giống nhau như lúc kiếm ảnh ngưng tụ khác biệt duy nhất cũng là t r ư ơ n g trần phát ra kiếm ảnh bên trong nhiều một cỗ chiến y chương ba mươi mốt ta bạch m ộ c thư mặc cảm chương ba mươi mốt ta bạch m ộ c thư mặc cảm bạch m ộ c thư đồng tử đông nhiên co dù lại làm sao có thể người làm sao cũng sẽ thánh linh thập tam kiếm vì học được tuyệt phẩm thần thông cấp bậc thánh linh thập tam kiếm hắn nhưng là từ nhỏ đã tại luyện tập kiếm pháp đánh tốt cơ sở mỗi ngày mặc kệ đi nơi nào đều công thái sơ kiếm. thậm chí tu vi thấp thời điểm ngủ đều là cõng làm như vậy chỉ vì để cho mình càng thêm quen thuộc kiếm khí tức thằng đến vương hầu cảnh mới có tư cách học tập thần thông chính thức bắt đầu tu luyện thánh linh thập tam kiếm cho tới bây giờ dựa vào tiên tiên kiếm thể r a chỉ mới miễn cưỡng nắm giữ thánh linh thập tam kiếm mà lại đây là thái sơ thánh địa thần thông a thái sơ thánh địa bất truyền trị bí t r ư ơ n g trần một cái hoang cổ trương gia đệ tử làm sao lại bọn họ thái sơ thánh địa thần thông hắn mới sáu tuổi a cho dù là có thần thông cũng không nên học được a không chỉ là bạch mục thư trấn kinh dưới lôi đài sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử đều kinh h lý mộc thiền mang trên mặt không thể tin đồng thời còn có thật sâu n g h i hoặc một cái thần đăng cảnh làm sao lại thần thông thần thông không phải vương hầu cảnh mới có tư cách bắt đầu tu luyện sao không có cho bọn hắn thời gian đi cân nhắc bạch mộc thương ngưng tụ kiếm ảnh cùng trường trần ngưng tụ kiếm ảnh đụng vào nhau đinh cong một trận tiếng kim thiết chạm nhau cùng kiếm ngân vang tiếng vang lên âm thanh c h ó i hai tựa như muốn xuyên thủng lôi đài đến đến ngoại giới trên lôi đài mặt đất bởi vì va chạm sinh ra dư âm xuất hiện từng đạo từng đạo g ữ tợn kiếm ngân chỉ là trong né mắt liền đem chọn cái lôi đài ba mươi dặm phạm vi toàn bộ báo phủ nhìn một cái tất cả đều là dư âm mang theo kiếm ngân dù là trên lôi đài trận pháp đang toàn lực chữa trị nhưng vẫn như c ũ không cách nào cứu vãn không ngừng nứt toát mặt đất rốt cục hai đạo kiếm ảnh đồng thời tan đi chỉ để lại khắp cả võ đài bờ bộn bạch mục thư cầm lấy thái sơ kiếm tay hơi hơi phát run ngươi làm sao lại thánh linh thập tam kiếm nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn chòng chọc vào chương trần chương trần thu tay lại c h ỉ nhẹ nhàng cười một tiếng ta nghĩ tự nhiên cũng sẽ đấu chiến thánh pháp quả nhiên cường đại lại có thể để hắn vượt vượt cảnh giới hạn chế trực tiếp xử xuất thần thông đến chính là cái này thần thông tiêu hao có chút lớn cũng may mắn hắn ngưng tụ là thần phẩm thần đan không phải vậy vừa mới lần này đổi lại là phổ thông thần đ a n cảnh trực tiếp liền có thể bị h ú t khô bạch m ụ c thư có chút mờ mịt người muốn liền biết đây là cái gì giải thích không có khả năng người b ấ t quá thần đ a n cảnh làm sao có thể sẽ thần thông vẫn là thánh linh thập tam kiếm thân là vương h ầ u cảnh duy nhất ưu thế chính là có thể tu tập thần thông hiện tại duy nhất ưu thế cũng bị mất còn làm chính mình tụ một cái đà kích cực lớn cái này chương trần đến tột cùng là cái gì chủng loại quái thai chương trần nhữ mày ta lại thả cái cho người xem một chút lời còn chưa dứt chương trần trên thân lại lần nữa tách ra một đạo kinh khủng phong mang chi khí chập ngón tay như kiếm lại lần nữa hướng về bạch mục thư rơi xuống kiếm tam kiếm ảnh lại lần nữa ngưng tụ cùng trước đó giống như lúc phong mang bên trong mang theo từng tia từng tia chiến ý lần nữa nhìn đến kiếm ảnh bạch mục thư lấy lại tinh thần trong tay thái sơ kiếm huy động lộ ra một vệ tiên cuồng ta không tin ngươi sẽ thứ t ư kiếm kiếm tứ đầy trời kiếm khổng lồ phong bạo liền xuất hiện hướng về kiếm ảnh quấn giết tới cả hai va chạm không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra kiếm ảnh trực tiếp bị kiếm khí phong bạo rào sắt thành hư vô bạch mục thư thấy thế cuối cùng là lộ ra một vệ t nụ cười ngươi liền xem như sẽ kiếm tam kiếm tứ ngươi nhất định không một giây sau bạch mục thư nụ cười trực tiếp cứng ngắt trên mặt thay vào đó là thật sâu không thể tin điều đó không có khả năng ba chỉ thấy trương trần ngón tay huy động một cái đồng dạng kiếm khí phong bạo xuất hiện kiếm khí phong bạo va chạm lôi đ ả i lại lần nữa bị tàn phá một lần may mà có trận pháp chữa trị cái này mới không có trực tiếp phá toái thành hai nửa trương trần gõ gõ ngón tay hơi kinh ngạc cái này kiếm tứ uy lực không tệ a không hổ là thần thông bạch mục thư có chút bó tay rồi người kinh ngạc cái gì tình lớn nhất cần phải kinh ngạc khiếp sợ không phải là ta sao đông nhiên bạch mục thư thần sắc cứng lại một cái đáng sợ ý nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên chờ một chút hắn cũng sẽ không thánh linh thập tam kiếm hắn là tại bắt trước ta nghĩ đến cái k i a loại khả năng bạch mục thư kinh hãi càng thêm nồng đầm một chút hắn vừa mới chưa hề dùng tới kiếm tứ thời điểm chương trần rõ ràng là sẽ không lần thứ hai xuất thủ vẫn như cũng là kiếm tam hắn ra kiếm tứ chương trần lúc này mới ra kiếm tứ để ấn chứng ý nghĩ trong lòng bạch mục thư lại lần nữa phát ra một cái kiếm tứ kiếm khí phong bạo xuất hiện lần nữa trên lôi đài mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về trương trần đánh tới chỉ thấy trương trần nhữ mày kiếm chỉ lại lần nữa ngưng tụ đồng dạng kiếm khí phong bạo theo kiếm chỉ bên trong bay ra bạch một thư thần sắc cứng lại trong tay thái sơ kiếm lần nữa huy động kiếm ngũ một đạo kiếm mang theo thái sơ kiếm bên trong bay ra không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹt có chỉ có vô tận phong mang tựa như muốn phá diệt nhất thiết kiếm khí phong bạo va chạm còn chưa kịp tản mát ra dư âm liền bị kiếm ngũ chém ra phá vỡ hai đạo kiếm khí phong bạo kiếm ngũ hóa thành kiếm mang thế đi không giảm bị phát hiện rồi h ả đấu chiến thánh pháp vận chuyển kiếm chỉ huy động một đạo cùng kiếm ngũ một dạng kiếm mang l ó e lên một cái rồi biến mất và ảnh phấp vầy kinh khủng nổ tung dư âm đem chọn cái lôi đài bao phủ trên lôi đài t r ắ n g cảnh trực tiếp bị vô tận màu trắng kiếm quang thay thế dưới lôi đài đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử nhịn không được dùng bàn tay che mắt không dám nhìn thẳng trên lôi đài kiếm khí những cái kia kiếm quang chẳng những trứng mắt còn có vô tận phong mang phản phất muốn đem bọn hắn phân thây cảm giác lại nhiều liếp mắt nhìn liền biết nổ tung trận pháp l i ề u mạng chữa trị lại là không làm nên chuyện gì cái hố bên trong kiếm khí không ngừng phá hư làm đến trận pháp là một m trận vô dụng công bạch mục thư áo bảo màu trắng có chút tổn hại trên mặt lại là mang theo thật sâu giật mình cùng thán phục ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chỉ là tóc có chút loạn t r ư ơ n g trần chân thành nói thân từ điện hạ người chi t h i ê n tư ta bạch mục thư hoàn toàn phục nói xong cất kỹ thái sơ kiếm đối với t r ư ơ n g trần cung kính chắp tay thi lễ một cái vừa mới hắn ấn chứng chính mình phỏng đoán kết quả cùng phỏng đoán một dạng chương trần đích thật là tại bắt trước kiếm pháp của hắn nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt trước được uy lực cùng hắn giống nhau như lúc kiếm pháp thần thông. loại này đáng sợ năng lực bạch mục thư đối với cái này thật sâu thàn phục h á n bạch mục thư mặc cảm t r ư ơ n g trần có chút nậu bạch mục thư còn không có bại đâu chỉ là y phục nát một chút không đến mức trực tiếp nhận thua đi nói thật hắn còn không có chơi chán đây đấu chiến thánh pháp qua biến thái cái này đánh xong bạch mục thư đ a n g chát cười một tiếng lại chiến đấu tiếp chính là ta bạch mục thư tự dứt lấy đủ. thần tử điện hạ ngươi tu vì cảnh giới rất thấp nhưng là ngươi thần đàn cần phải phẩm cấp rất cao linh lực phẩm chất viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt trước được ta thánh linh thập tam kiếm ta nghĩ không ra còn có cái gì thủ đoạn khác có thể đánh bại ngươi. ngươi phần này đáng sợ thôi diễn năng lực chỉ sợ là chỉ có tuyệt đối nghiền ép lực lượng mới có thể đem ngươi đánh bại đáng tiếc loại lực lượng kia ta cũng không có đủ nói xong b ạ c h mục thư có chút tự dễ cười cười nguyên bản thân là vương hầu cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cường giả đối mặt thần đan cảnh nhất trọng cần phải có tuyệt đối nghiền ép thực lực nhưng cái này thần đan cảnh nhất trọng hắn không thích hợp a hắn lấy cái gì đi nghiền ép t r ư ơ n g trần ngây ngẩn cả người thôi diễn bắt trước cảm tình vừa mới ngươi không có phát hiện ta sử dụng đấu chiến thánh pháp tưởng rằng ta hiện trường t ô i diễn mô phòng ra ta lợi hại như vậy ta làm sao không biết chương ba mươi hai Thái sơ thánh địa tàng kinh chương ba mươi hai thái sơ thánh địa tàng kinh các chương trần nhịn không được hò khan một tiếng thánh linh thập tam kiếm s á t thực cường đại so với linh k ỹ cường đại không biết bao nhiêu ngươi cái này thánh linh thập tam kiếm là cái gì phẩm cấp ngay vậy bạch mục thư có chút tiêu ngạo đây là ta thái sơ thánh địa bất truyền chi bí vì tuyệt phẩm thần thông chỉ bất quá bạch mục thư bỗng nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì tiêu ngạo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đương nhiên lại là tuyệt phẩm thần thông ngươi vẫn như cũ có thể mô phỏng đi ra chương trần chập trở lưỡi tuyệt phẩm thần thông khó trách như thế hao phí linh lực một cái kiếm tam tiêu hao linh lực không sai biệt lắm tương đương với phóng thích ba mươi lần thần tiêu quyền kiếm t ứ không sai biệt lắm lúc trước trên cơ sở gia tăng mười lần kiếm ngũ cũng kém không nhiều phóng thích đến kiếm thập tam chương trần vô pháp tưởng tượng cho dù là hắn có thần phẩm thần đan đoan chừng cũng quá sức có thể dùng đến bạch mục thư hít sâu một hơi trầm giọng nói lần này l u ậ n b à n ta nhận thua đương nhiên đây chỉ là ta thua mà không phải chúng ta thánh địa thua ta thái sơ thánh địa chân chính tiên kiêu cũng không tại thánh địa chương trần lấy lại tinh thần nghe được bạch mục thư nói nhịn không được nhịn không được cười lên luận bàn mà thôi không cần coi là thật như là đã kết thúc. vậy ta liền đi làm chính mình sự tình đúng rồi ngươi tại thái sơ thánh địa hy vọng cao thông báo một tiếng để các đệ tử hậu thiên đi thái sơ quảng trường ta sẽ chỉ điểm các ngươi tu luyện đương nhiên muốn tới thì tới toàn bằng tự nguyện nói xong trương trần liền ôm lấy cái hót hướng dưới lôi đài đi đến ra lôi đài trương trần đối với bốn phía thái sơ thánh gật gật đầu lập tức khẽ hát xuyên việt đám người rời đi nhường một chút đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử đưa mắt nhìn trương trần rời đi không nói một lời thánh tử bạch mục thư cũng bại bọn họ thái sơ thánh địa hôm nay bị một cái sáu tuổi thần đan cảnh nhất trọng cho đất loại kia cảm giác không biết phải hình dung như thế nào trên lôi đài bạch mục thư lặp lại một lần vừa mới t r ư ơ n g trần lời nói hậu thiên đi thái sơ quảng trường chỉ điểm chúng ta tu luyện nghĩ đến t r ư ơ n g trần thôi diễn năng lực còn có loại kia xem thấu sơ hở năng lực bạch mục thư thần sắc cứng lại cái này thái sơ quảng trường phải đi khỏi cần phải nói chỉ là để t r ư ơ n g trần vạch sơ hở cũng có thể khiến thực lực bản thân tăng lên rất nhiều bạch mục thư rất rõ ràng đây là t r ư ơ n g trần cùng bọn hắn thái sơ thánh địa giao dịch chương trần cùng lao tổ bạch mi giao dịch bạch mục thư còn thái sơ kiếm không nói một lời ra lôi đài nhìn lấy bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử mê man g ánh mắt bạch mục thư trầm giọng nói lần này chiến bại là thực lực chúng ta không bằng người c h ắ c không được người khác các ngươi cần phải rất rõ ràng ta thái sơ thánh địa đã xuống dốc từ hôm nay trở đi chúng ta nhất định phải thu hồi thân là thánh địa đệ tử kiêu ngạo an tâm tu luyện hậu tiên h sáng sớm toàn bộ đi với ta thái sơ quảng trường tất cả mọi người phải đi coi như là vì thánh địa nói xong bạch mục thư không nói một lời rời đi lý mục thiền cùng đông đảo thiên kiêu thay thế vội vàng đuổi theo bọn họ mới biết chương trần lúc chạy cùng bạch mục thư nói cái gì diễn thánh cung bên trong thái sơ thánh địa đệ tử nhịn không được hai mặt nhìn nhau hậu tiên h sáng sớm đi thái sơ q u ả n g trường lần này đa tạng ngươi ta thánh địa không có cái gì tốt tặng cho ngươi trước đó đáp ứng ngươi c h u y ể n thừa cấm địa ngươi tùy thời có thể tin ế bảo muốn đi thời điểm nói cho ta biết ta an bài cho ngươi thái sơ thánh sơn đỉnh núi bạch m i một mặt cảm tạ đối chương trần chắp tay chương trần nhìn lấy dưới núi p h o n g cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng bạch mục thư bản thân là có trách nhiệm cảm giác chỉ bất quá một mực bị tiêu ngạo che đôi mắt loại này, tiêu ngạo chỉ cần đánh hắn một trận cho thu phục hết thể thì đều tốt bạch my b bạch mục thư là cái hảo hải tử tuy nhiên không phải một số thánh thể nhưng tu luyện một mực rất khắc khổ lần này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đến loại hiệu quả này dù sao tu vi của ngươi chỉ là thần đan cảnh nhất trọng bị thần đan cảnh nhất trọng đánh bại loại này trích lệch có thể làm cho người nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện ư ơ nói g nhúng Trần năng n Khả vai. đi. đến đây chương trần xoay người đối với bạch mi nhét miệng cười một tiếng bạch t i ê n bối ta muốn đi trước các ngươi tàng kinh các hoặc là tàng báo các nhìn xem thế nào sợ bạch mi hiểu lầm chương trần lại vội vàng nói bổ sung đương nhiên ta chỉ là đi mở mang kiến thức một chút sẽ không cầm bất kỳ vật gì bạch mi ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ cần ngươi cam đoan không đem ta thánh điệu bất c h u y ể n chi bí lan rộng ra ngoài ngươi cầm lại có làm sao đến mức tàng bảo c á t ngươi có thể tùy ý chọn chọn ba món đồ coi như là t h ủ lao bên ngoài bồi thường t r ư ơ n g trần nhữ mày thu một cái ngón tay cái bạch t i ê n bối đại khí bạch mi cười cười một cô linh lực đem t r ư ơ n g trần b á o khỏa đi trước tàng kinh c ắ c đi có lẽ không có ngơi ư t r ư ơ n g gia lớn nhưng bên trong chân tàng lại là không í t tiếp theo một cái trước mắt không gian pha thoái bạch mi mang theo chương trần đạp nhập hư không bên trong thái sơ thánh đ i ệ bên trong diễn thánh cung phát sinh sự tình bị sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử biết được biết được tin tức này về sau tất cả mọi người cảm thấy không thể tin một cái thần đan cảnh nhất trọng lại có thể đánh bại bọn họ thánh tử bạch mục thư về sau bạch mục thư càng là thả ra tin tức để t h á i sơ thánh địa đệ tử tại hậu thiên cùng nhau đi thái sơ quảng trường tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng thái sơ thánh địa các đệ tử vẫn là quyết định hậu thiên cùng nhau đi tới thái sơ quảng trường tìm tòi hư thực thái sơ thánh địa tàng kinh các cùng diễn thánh cung một dạng vì ở giữa lưng núi chỉ bất quá cùng diễn thánh cung là hai cái hoàn toàn phương hướng gặ thái sơ thánh địa tàng kinh c ắ t chỉ có một tầng chỉ bất quá chiếm diện tích càng rộng cầm giữ có khu vực khác nhau mỗi cái khu vực đều cần khác biệt quyền hạn mới có thể tiến nhập thàng kinh c ắ t chỗ s â u nhất khu vực t r ư ơ n g trần cùng bạch mi theo trong hư không đi ra bạch mi nhìn lấy bốn phía trên giá sách trưng bày nọc g giản tự hào cười một tiếng đây đều là ta thái sơ thánh địa cao thâm nhất thần thông cùng công pháp trong đó có thật nhiều người hoàng cổ trương gia cũng chưa từng nắm giữ t r ư ơ n g trần vừa mới đứng vững còn chưa kịp xem xét bốn phía trong đầu trong hệ thống tính thanh âm liền vang lên kiểm tra đến ký chủ ngay tại thái sơ thánh địa tàng kinh các phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội. xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đánh dấu t r ư ơ n g trần tâm lý nhất định quả nhiên tàng kinh các loại này địa phương trọng yếu nhất định có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội đến đón lấy thì là làm sao đổi đi bạch mi tiến hành đánh dấu t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng thái sơ thánh địa nội tình quả nhiên hùng hậu cho dù là không lại đ n h p h o n g cũng không phải tầm thường thế lực có thể so sánh t r ư ơ n g trần thực sự nói thật nơi này tuy nhiên đem so sánh với hoang cổ trương ra kém một chút nhưng cũng là thánh địa cấp bậc bạch mi vô cùng hưởng thụ cười cười ta sẽ không quáy dày ngươi. ngươi trước ở chỗ này tham một chút ta sẽ lưu lại truyền tống thông đạo tham quan còn về sau trực tiếp tiến vào truyền t ố n g thông đạo liền có thể trở lại đỉnh núi ngay vậy chương trần nhữ mày hơi hơi chắc tay đa tạ bạch tiền bối xem ra lý do đều không cần suy nghĩ cái này bạch mi không hổ là chuẩn đế lao quái vật quả nhiên bên trên nói bạch mi cười cười vung tay lên một cái biến mất tại tảng kinh các bên trong tại chỗ chỉ lưu lại một màu đen truyền t ố n g thông đạo tỏa ra lấy màu đen đũ quang chương trần hít sâu một hơi quan sát một chút bốn phía xác định bạch mi đã rời đi khoanh chân ngồi xuống hệ thống đánh dấu chương ba mươi ba đánh dấu hồng nông trạm thế nào chương ba mươi ba đánh dấu, hồng mông trạm thiên đao ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú thần t h ô n g hồng mông trạm thiên đao thần thông chương trần thần sắc cứng lại không kịp nghĩ nhiều có quan hệ với hồng mông trạm thiên đao hết thể tràn vào trong đầu hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp thu lại sau một lát chương trần mở hai mắt ra giống như màu tím tinh h ả i trong con người mang theo một vệt nồng đầm ý cười hồng mông trạm thiên đao hết thể có năm nào một đao mạnh hơn một đao một đao c h ạ m đại địa có thể khiến bạn phong n ư ớ c toát một đao trạm văn vật có thể khiến vạn vật yêu linh một đao trạm chúng sinh có thể khiến chúng sinh kêu t r n một đao chạm bầu trời có thể khiến thiên đạo cúi đầu một đao chạm bản ngã có thể chém t a minh đạo cái này hồng nông c h ả m thiên đao cho trương trần cảm giác cũng là cường đại không có gì sánh kịp cường đại nó giới thiệu cũng không phải là nói ngoa mà chính là xác thực chỉ là đệ nhất đao uy lực liền có thể có thể so với đại thần thông thứ hai đao cùng thứ ba đao càng là có thể sánh ngang tuyệt phẩm thần thông thứ tư đao có thể được xưng là trí tôn thần thông phải biết cho dù là thái sơ thánh địa loại này chuyển thừa xa xưa thánh địa cũng không có trí tôn thần thông tồn tại đủ để thấy nó mạnh mẽ đến mức thứ năm nào trương trần không biết nên như thế nào phân chia bở hắn không phải châm đối với địch nhân mà chính là nhắm vào mình chỉ cần mình có chỗ hoang mang bị tâm ma không nhanh sự tính dây dưa không cách nào đi ra thời điểm liền có thể đối với mình chém ra thứ năm đao c h ẳ n g ta minh đạo để cho mình đi ra nội tâm quân cảnh phá rồi lại lập tu luyện tới chỗ tinh thâm thứ năm đao cũng có thể đối với người khác sử dụng có thể xương tâm ma khắc tinh chương trần chỗ lấy vui vẻ như vậy còn có một nguyên nhân cái kia chính là lần này đánh dấu chính là thiên phú thần thông cái gì gọi là thiên phú thần thông bẩm sinh đồ vật liền vì thiên phú thiên phú thần thông cũng là trời sinh cũng biết thần thông nói cách khác hồng nông c h ạ m thiên đao cho dù là hiện tại chỉ có thần đan cành hắn cũng có thể sử dụng đi ra tuy nhiên bởi vì tiêu hao nguyên nhân t r ư ơ n g trần hiện tại chỉ có thể sử dụng đệ nhất đao cùng thứ hai đao nhưng đối với thực lực tăng lên có thể nói là rõ rệt không nói những cái khác thái sơ thánh địa bất truyền chi bí thánh linh thập tam kiếm uy lực của nó có thể xứng đáng sợ nhưng nó cường độ chỉ là cùng thứ hai đao tương xứng mà thôi đứng dậy t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí lần này đánh dấu có thể nói là một phát nhập hồn đánh dấu ra một cái đồ vật ghê gớm mà cái này chỉ là tại thái sơ thánh địa lần thứ nhất đánh dấu trong cơ thể của hắn có một t h a n h cực đạo đế binh cấp bậc phong thiên nhận vừa tốt có thể cùng hồng mông c h ạ m thiên đ a o đánh phối hợp nếu như bây giờ hắn xử suất toàn lực dùng phong thiên nhận xử suất hồng mông c h ạ m thiên đ a o thứ hai đao t r ư ơ n g trần tự tin cho dù là hiện thánh cảnh cường giả hắn cũng có thể rét rét n h ị n hiện thánh cảnh trước người h i ể n thánh có thể phá toái hư không cường giả cũng là nhân đạo tu luyện tối cao cấp tầng thứ lại về sau cũng là siêu phàm nhập thánh đạp nhập thánh nhân cảnh chương trần đánh dấu kết thúc về sau tâm tình thật tốt cũng không có lập tức rời đi mà chính là lật xem lên thái sơ thánh địa chân tàng hao tốn hai canh giờ thời gian t r ư ơ n g trần cuối cùng là đem tàng k i n h các chỗ sâu tầng này tất cả công pháp và thần thông đại khái nhìn một chút được í t lợi không nhỏ tuy nhiên không có cái gì học nhưng làm cho t r ư ơ n g trần kiến thức cùng nhãn giới tăng lên rất nhiều thậm chí đối với tự thân lực lượng vận dụng cũng có chỗ tăng cường khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần khỏe miệng mang theo nụ cười đạp nhập không gian thông đạo bên trong thái sơ thánh sơn đỉnh núi bên trong đại điện t r ư ơ n g trần bóng người theo hư không bên trong đi ra vừa mới xuất hiện bên hai liền vang lên một đạo dọc ôn hòa ta thái sơ thánh địa công pháp thần thông như thế nào chương trần ánh mắt nhìn về phía lên tiếng bạch mi nói lên từ đáy lỏng được í c lợi không nhỏ thái sơ thánh địa nội tỉnh quả nhiên không phải cái khác thánh địa có thể so sánh thái sơ thánh địa xuống dốc là xuống dốc nhưng l à bọn hắn công pháp thần thông lại là so một số cao hứng không đến bao lâu cường thịnh thánh địa thâm hậu rất nhiều vô số tuế nguyện tích lũy cũng không phải cực thịnh một thời có thể so sánh dù sao đã từng người nào còn không có cường thịnh qua bạch mi cười cười t h â n tử điện hạ ngươi đưa thích l i ề n tốt trương trần đi vào bạch mi bên cạnh khoanh chân ngồi xuống hơi hơi chấm âm bạch thiên b ố quý tông truyền thừa cấm địa ta muốn ngày mai tiến vào bạch mi hơi kinh ngạc ồ ngươi không làm một số chuẩn bị lại tiến vào sao chương t h đ trần lắc đầu miết miệng cười một tiếng ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề phía trước vạn năm thời gian tiến vào truyền thừa cấm địa sinh linh bọn họ chuẩn bị sao bạch mi đương nhiên gật đầu tự nhiên đều chuẩn bị ngay vậy chương trần ý vị thông trường cười cười vậy bọn hắn sau khi tiến vào thu hoạch được truyền thừa sao nghe được trương trần lời nói bạch my biểu tình ngưng trọng đắng c h á t c ư ờ i một tiếng sau chậm rãi lắc đầu chưa từng thu hoạch được truyền thừa nói xong bạch my thở dài một tiếng t h â n t ừ điện hạ ngươi ý tứ ta hiểu được đã chuẩn bị cũng không cách nào thu hoạch được truyền thừa dứt khoát không làm vô vị chuẩn bị đúng không nói chuyện đồng thời bạch my trên thân tuân ra một cỗ tên là hiệu quản g khí t ứ c hắn biết truyền thừa cấm địa đã rất lâu chưa từng có sinh linh thu hoạch được truyền thừa đã suy bại nhưng là mỗi lần nhờ tới hắn đều không muốn tiếp nhận chỉ bất quá tình thế như thế hắn không thể không lựa chọn tiếp nhận trương trần lông mày nhữ lại biết bạch my hi bọn họ chuẩn bị chi sau tiến nhập truyền thừa cấm địa vẫn như cũ không cách nào thu hoạch được truyền thừa đó là bọn họ chính mình quá mức phế vật mà ta t r ư ơ n g trần khác biệt ta chương trần cho dù không làm bất kỳ chuẩn bị gì tiến vào truyền thừa cấm địa vẫn như cũ có thể thu hoạch được truyền thừa bởi vì ta chương trần là thiên tài nói xong t r ư ơ n g trần nghe răng cười một tiếng lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán bạch mi thần sắc khẽ giật mình trương trần thanh n â m tuy nhiên bình thản bạch mi lại là nghe được vô tận tự tin và ngạo nghễ ta trương trần so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn cái này vạn năm qua tiến vào truyền thừa cấm địa toàn bộ sinh linh tại ta trương trần trước mặt đều là phế vật tầm thường người khác làm chuẩn bị không được ta trương trần tùy tiện đi vào vẫn như cũng được lời nói này rất n g ô n g cuồng cũng rất tự tin tiếp theo một cái trước mắt bạch mi đứng dậy đối với trương trần hơi hơi chắc tay tán thưởng một tiếng thần tử điện hạ chi ngạo cốt không khỏi làm ta nhớ tới ta lúc tuổi còn trẻ t u ế n g u y ệ n khi đó Ta đã từng đã có l bạch i này ngạo ố t c đáng tiếc, phí Bất hạ ngươi mi、so、trên mặt lộ ra một vệ nhớ lại tiếp tục nói bởi vì ngay lúc đó ta là không có thực lực c ủ a n g ạ o mà thần tử điện hạ ngươi là chính thức có được thực lực nạo cốt chương trần vội vàng đáp lễ lại bạch tiên b ố i quá khen rồi chương trần biết mình vừa mới mà nói rất ngưng cuồng nhưng là tuy nhiên cuồng nói đến rất thoải mái à. chỉ muốn truyền thừa cấm địa bên trong thật sự có truyền thừa chương trần tự tin lấy thiên phú của mình khẳng định có thể thu hoạch được nếu như không có thu hoạch được truyền thừa đó nhất định là truyền thừa cấm địa truyền thừa đã không có bạch my trịnh trọng lắc đầu không phải quá khen thần tử điện hạ ngươi xứng đáng ta vừa mới cái kia lời nói đã thần tử điện hạ muốn ngày mai tiến vào cái kia ta hiện tại đi chuẩn bị ngay sáng sớm ngày mai mở truyền thừa cấm đ ị a n chương ba mươi b ố thái sơ thánh địa chờ đợi chương ba mươi b ố thái sơ thánh địa chờ đợi bạch my sau khi đi t r ư ơ n g trần liền tại bên trong đại điện tu luyện truyền thừa cấm đ i ệ mở ra tại toàn bộ thái sơ thánh địa đều xem như chuyện lớn bởi vì mỗi trăm năm truyền thừa cấm đ i ệ mới có thể mở ra một lần trước kia thời điểm đều là chọn lựa lưu thủ thánh địa mạnh nhất đệ tử tiến bảo lần này bởi vì hứa hẹn cho chương trần tự nhiên không lại dùng chiến đấu danh lệch bất quá muốn mở ra truyền thừa cấm địa nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm đến đệ nhị thiên tài có thể chính thức mở ra chương trần thậm chí có thể nghĩ đến ngày mai truyền thừa cấm địa mở ra thời điểm thái sơ thánh địa rầm rộ bạch mi cái k i a lão nhân tinh chắc chắn sẽ không bông tha cái này tuyên truyền cho bọn họ thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa cơ hội chỉ cần hắn có thể thành công thu hoạch được truyền thừa thì không người lại có thể bắt bọn hắn thái sơ thánh địa truyền thừa cấm không phải cấm địa vấn đề đương nhiên nếu như hắn cũng vô pháp thu hoạch được truyền thừa như vậy thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa thì chân chính phế đi tạo hóa thể cũng không thể thu hoạch được truyền thừa đây không phải là truyền thừa cấm địa xảy ra vấn đề vẫn là cái gì bất quá loại tình huống đó chương trần là sẽ không để cho nó phát sinh ngày mai hắn nhất định có thể tại truyền thừa cấm địa có tâm đắc đánh dấu khen thưởng cũng coi như nha dù sao thái sơ thánh địa về sau sát xuất lớn lại là hoang cổ trương gia minh hữu hoặc là nói phụ thuộc thế lực có thể giúp một tay thì giúp một tay giúp thái sơ thánh địa thì tương đương với giúp hoang cổ trương gia hồng mông tạo hóa kinh bắt đầu hấp thu p h ụ cận thiên địa linh khí cùng vừa mới lấy ra cực phẩm linh thạch bên trong linh khí trong đan đ i ể n thần phẩm thần đan lấp l ó e qua mang thời khắc phát ra một cỗ linh lực dốc vào phong thiên nhận bên trong tăng lên cùng trương trần liên hệ theo thời gian trôi qua trương trần tu vi khí tức bắt đầu tăng cường ban đêm v ô n g xuống thái sơ thánh địa ánh trăng vẩy xuống đại địa nhưng là thái sơ thánh địa bên trong lại là so ban ngày còn muốn náo nhiệt thái sơ quảng trường phía trên đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử nghị luận ở mỹ nghe nói không vừa mới lao tổ truyền xuống chỉ lệnh ngày mai mở ra truyền thừa cấm địa truyền thừa cấm địa đây không phải là vạn năm không người có thể thu hoạch được truyền thừa sao ai nói không phải thánh tử bạch m ộ t thư đều đi vào mười lần mỗi lần đều là không công mà lui lần này tiến vào truyền thừa cấm địa chính là hoang cổ trương gia thần tử t r ư ơ n g trần không biết người nào nói một câu toàn bộ thái sơ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử ánh mắt đều tụ tập tại vừa mới người lên tiếng trên thân ngươi vừa mới nói cái gì lần này tiến vào truyền thừa cấm địa chính là t r ư ơ n g trần hôm nay tại diễn thánh cung lấy thần đan cảnh tu vì thất bại ta thái sơ thánh địa chỗ có thiên tiêu đệ tử chương trần chương trần là ai lúc trước chỉ là có nghe thấy biết đây là hoàng cổ trương gia thần tử nhưng là vào hôm nay bọn họ triệt để quen biết t r ư ơ n g trần bởi vì hắn lấy lực lượng một người thất bại bọn họ thái sơ thánh địa chỗ có thiên tiêu vẫn là lấy thần đan cảnh nhất trọng tu vi làm được cho dù là bọn họ thánh tử bạch mục thư vương hầu cảnh lục trọng đ ỉ n h phong tu vi đều cảm thấy không bằng loại này yêu nghiệt bây giờ muốn đi vào truyền thừa của bọn hắn cấm địa nói chuyện chính là một cái mập mạp thanh niên tu sĩ gặp mọi người ánh mắt tụ tập trên người mình, nhìn không được ớt ngực không sai cũng là chương trần ta đại ca bằng hữu đệ tử bằng hữu biểu cứu tử có phụ thân là một vị chân truyền trưởng lao đệ、tử. bọn họ rất rõ ràng chỉ cần t r ư ơ n g trần có thể thu hoạch được truyền thừa như vậy trước đó những cái tia trào phúng truyền thừa cấm địa ngôn luận đều sẽ biến thành chê cười sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử đều có chút chờ mong lên ngày mai truyền thừa cấm địa mở ra truyền thừa cấm địa là triệt để biến thành trò cười vẫn là một lần hành động xứng danh thì nhìn ngày mai ngày thứ hai chương trần tại bên trong đại điện tỉnh lại đi qua một đêm tu luyện tu vi của hắn đã đạt đến đột phá điểm tới hạn đoán chừng lại tu luyện một hai canh giờ thì có thể đột phá đến nhị trọng đối với điểm này chương trần vẫn là có tự tin đông nhiên chương trần quay đầu nhìn về phía cửa vào đại điện chỗ đó có một cái xa lạ trung niên nhân xuất hiện mời thần tử điện hạ cùng ta tiến đến truyền thừa cấm địa sư tôn đã ở bên kia chờ ngươi trung niên nhân đối với chương trần chắc tay cung kính lên tiếng chương trần nhữ mày đứng dậy đáp lễ lại không biết tiền bối là thân n g niên khép một tiếng. Ta là thái sơ thánh địa thánh chủ hắn là rõ ràng nhất thánh địa tình huống bọn họ cái này đệ nhất cơ hội không người có thể tấn thăng cố trần đế hoang cổ trương ra cũng là bọn họ tìm chỗ dựa chỉ cần cùng hoang cổ trương gia thần tử trương trần rút ngắn quan hệ như vậy kết minh sự t ì n h còn không phải việc rất nhỏ trương trần lắc đầu thánh chủ không cần khiêm tốn mang ta đi chuyển thừa cấm địa đi ta cũng đối quý tông chuyển thừa cấm địa ngưỡng mộ đã lâu lý m ặ c thần không có miễn cưỡng trương trần xưng hô cười gật đầu cái kia thần tử điện hạ chúng ta đi nói xong thân thể khẽ động đi vào trương trần trước mặt mang theo trương trần phá vỡ không gian rời đi đại điện theo trên đường trương trần biết được thái sơ thánh địa chuyển thừa cấm địa ở vào thái sơ thánh sơn trần núi Chuẩn chân đặc có cấm Thái sơ Thánh、sơn、phía dưới, nhất định phải từ hai vị trở lên chân trưởng lao thi đặc thù ấn quyết mới có thể thừa truyền quyết truyền nói, nằm Sơn lên trưởng triển ấn sát Sơ từ trở mà mới mở là dưới, lao ở ra điện. vị không biết vì cái gì chương t r ầ n nghe được tại thái sơ thánh sơn phía dưới muốn đến hoang cổ trương ra phía dưới phong ấn thánh di tộc thái sơ thánh sơn d ư ớ i đáy hôm nay thay đổi trước kia q u ò n cụ v liếc nhìn lại tất cả đều là mặc lấy thái sơ thánh địa phục sức đệ tử trừ cái đó ra còn có từng vị khí tức t ư ờ n g đại ngày bình thường khó gặp chân truyền trường lão cung kính bảo vệ tại một cái lao giả trước người lao giả này không là người khác chính là thái sơ thánh địa lao tổ cũng là thái sơ thánh địa bây giờ duy nhất chuẩn đế cường giả Bạch My. tại u nhiều y nhiên người, l là k h ô nhiều g có c ú t thanh t nào hơn nhỏ áo, chỉ âm có nhỏ xíu ế n bàn luận xôn n g xao. Tại i h nhiều đệ tử phía trước nhất bạch mục thư cùng một đám thái sơ thánh địa thiên tiêu hội tụ vào một chỗ m ã quồng nhìn lấy bốn phía trắng cảnh chật chật lưỡi giống như lần này truyền thừa cấm địa mở ra so trước kia thời điểm náo nhiệt rất nhiều một bên lý mộc tiền im lặng nhất miệng m ã quồng ngươi là hôm qua bị trương trần đánh choáng vang sao lần này trương trần tiến vào truyền thừa cấm địa lợi hại quan hệ ngươi là một điểm cũng nhìn không ra nàng đã có thể nghĩ đến trương trần thu hoạch được truyền thừa đánh vỡ vạn năm không người có thể thu hoạch được truyền thừa ma chú trắng cảnh khi đó thái sơ thánh địa liền có thể một chút vãn hồi một số suy bại xu hướng suy tàn a nghe được lý mộc t h i ê n nói mã cồn g có chút mê mang còn lại tiên kiêu nhịn không được vụn trộm cười cười mã cồn g ra hòa này xem ra tứ chi phát triển trên thực tế cũng không có phát đạt như vậy nao tử còn như thế không lưu loát bạch m ộ c thư khoát tay áo trầm giọng nói tốt đừng nói nữa lao tổ tự mình đi tới nơi này đủ để thấy n à y trọng xem dù sao lấy t r ư ớ c ta tiến vào truyền thừa cấm địa chỉ có hai ba vị chân truyền trưởng lao phụ trách mở ra truyền thừa cấm địa từ trước tới giờ không gặp lão tổ bóng người nói đến đây bạch mục thư dừng một chút mới tiếp tục nói nếu như có thể ta hy vọng trương trần có thể đánh vỡ vạn năm ma chú vì ta thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa xứ danh chương 3 a m sa suốt tinh thần thánh chủ truyền thừa cấm địa mở chương 3 a m sa suốt tinh thần thánh chủ truyền thừa cấm địa mở bốn phía thiên tiêu nghe vậy đều có chút trầm mặc hoàn toàn chính xác bọn họ cũng có cái này chờ đợi chỉ cần trương trần có thể đánh vỡ ma chú bọn họ thánh địa thời gian khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều bởi vì là thánh địa xuống dốc những năm này không ngừng có đệ tử rời đi khiến thánh địa suy bại tăng thêm tốc độ chỉ cần có thể vì truyền thừa cấm địa xứng danh như vậy thánh địa suy bại khẳng định sẽ có thể ức chế thậm chí còn có thể nhân cơ hội này tuyệt nhận một số có thiên phú đệ tử thêm nhập thánh địa bổ sung m á u mới mã cuồng lúc này cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng trầm mặc không nói hắn tuy nhiên đầu góc đơn giản lại không phải thật ngu xuẩn đi qua bạch m ộ t thư lời nói này nhoáng cái đã hiểu rõ hôm qua hắn bại nhưng là bị bại tâm phục khẩu phục trương trần đích thật là vạn cổ khó tìm yêu nghiệt thực lực cường đại hắn kém xa tít tắp nếu như trương trần lần này có thể cứu vãn một chút bọn họ thánh địa muốn hắn làm cái gì đều có thể đ bạch mi bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía cách đó không xa m ặ c thần tới bốn phía chân t r u y ề n t r ư ở n g lão thần sắc hơi hơi ngưng tụ m ặ c thần là ai bọn họ rất rõ ràng đó là bọn họ thái sơ thánh địa thánh chủ đại nhân thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả một giây sau không gian rung động lý m ặ c thần cùng trương trần bóng người theo trong hư không đi ra trương trần vừa mới xuất hiện liên hấp dẫn sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử ánh mắt lúc này liền thân vì thái sơ thánh địa thánh chủ lý mặt thần đều đã mất đi l ộ n lẫy tựa như thương lượng song đồng dạng thái sơ thánh địa các đệ tử lưng nhau đối với trương trần chỗ phương vị cùng kêu lên cung kính hành lễ. con người thần tử điện hạ vì ta truyền thừa cấm địa xứng danh con người thần tử điện hạ vì ta truyền thừa cấm địa xứng danh con người thần tử điện hạ vì ta truyền thừa cấm địa xứng danh thanh em run run mang theo thái sơ thánh địa đệ tử nồng đậm chờ đợi c h i ý trương trần nhữ m ả y b ỉ m cười ta chỉ làm chuyện ta muốn làm những chuyện khác người khác không cách nào cưỡng cầu ta đi làm t r ư n g hợp tại vạn năm không người có thể thu hoạch được truyền thừa truyền thừa cấm địa bên trong thu hoạch được truyền thừa chính là ta hôm nay muốn việc cần phải làm đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử nghe vậy mừng rỡ đa tạ thần tử điện hạ tuy nhiên trương trần không có chính diện đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn lại lấy một cái khác thái độ cho thấy hắn sẽ đem hết toàn lực tại truyền thừa cấm địa bên trong thu hoạch được truyền thừa lý m ặ c thần giơ tay lên để ép áp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ quay đầu lý m ặ c thần đối với trương trần xin lỗi cười cười thân t ử điện hạ m ạ o phạm các đệ tử chỉ là kìm lòng không được còn xin đừng trách tội bọn họ trương trần l ắ t đầu những thứ này thái sơ thánh địa cao tầng thật đúng là hội diễn các ngươi muốn không chính là cái này hiệu quả sao bất quá trương trần chính mình cũng muốn tiến vào truyền thừa cấm địa thì lười nhắc cùng bọn hắn tính toán bạch mi đứng d thân từ điện hạ đã ngươi tới như vậy chúng ta liền bắt đầu mở ra truyền thừa cấm điện chương trần khẽ gật đầu làm phiền bạch mi nhẹ gật đầu xoay người đối với đông đảo cũng sớm đã chuẩn bị xong chân truyền trưởng lao trầm giọng nói kết ấn mở ra truyền thừa cấm điện tiếng nói vừa ra đông đảo chân truyền trưởng lao thần sắc cứng lại khí tức quanh người mánh liệt bạo phát cái này một cái trước mắt khí tức cường đại trải rộng toàn bộ thái sơ thánh địa chân núi t r ư ơ n g trần cùng lý mặc thần ở một bên có chút hăng hái nhìn lấy chỉ thấy đông đảo chân truyền trưởng lao ngón tay nhanh chóng huy động từng đạo từng đạo ấn quyết theo tay bên trong bay ra, rơi xuống lòng đất. theo những thứ này ấn quyết tăng nhiều dưới lòng đất tựa như có đồ vật gì đang thức tỉnh một cô huyền diệu khí tức nở rộ thời gian dần trôi qua một cái to lớn trận pháp tại thái sơ thánh sơn dưới đáy hiện lên bao phủ toàn bộ thái sơ thánh sơn màu trắng q u a n g mang theo pháp trận trong chuyên gia hơi có chút trứng mắt lúc này lý mặc thần đ ỗ n g nhiên lên tiếng thần t ử điện hạ mặc kệ kết quả như thế nào ta đều muốn nói với n g ư ơ i tiếng xin lỗi t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt hơi nghi hoặc một chút ô thanh chủ cớ gì nói ra lời ấy lý mặc thần đáng chát cười một tiếng chúng ta lần này tiến về hoang cổ trước ra vốn là không có báo kỳ vọng gì thế nhưng là thần tử điện hạ ngươi lại chọn chúng chúng ta thái sơ thánh sơn làm ngươi chạm thứ nhất theo lý mà nói ta thái sơ thánh địa cần phải đối ngươi lễ nộ có thừa mới đúng nhưng là chúng ta không có chúng ta ngược lại đang một mực lợi dụng ngươi ta ở đây đại biểu thái sơ thánh địa xin lỗi ngươi nói xong lý mặc thần chân thành chắp tay thi lễ một cái chương trần nhữ mày k h ẽ lắc đầu không cần như thế các ngươi muốn cũng là ta muốn làm đây là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h mặc kệ là cùng quý tông tiên kêu là bàn vẫn là ta tiến vào truyền thừa cấm địa đều là thương lượng song sự tỉnh không cần thiết cố ý xin lỗi lý mặc thần cười khổ một cái lời mặc dù nói như thế nhưng là vẫn như cũ có lợi dụng thành phần tại sư tôn hắn một lòng vì thánh địa khả năng không để ý đến ngươi ý nghĩ ta thân là thái sơ thánh địa thánh chủ lại là không thể không cân nhắc chu toàn truyền thừa cấm địa thần tử điện hạ hết sức liền tốt không có thể miễn cưỡng có lẽ suy bại chính là ta thánh địa quy tốt đi nói xong lý mặc thần có chút xa suốt tinh thần lương lý mặc thần liếc một chút chương trần đáng tiếc lắc đầu lý mặc thần hơi nghi hoặc một chút thần tử điện hạ vì sao lắc đầu chương trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới thái sơ thánh địa đệ tử ngươi xem một chút các ngươi thái sơ thánh địa đệ tử nhìn nhìn lại ngay tại mở ra truyền thừa cấm địa trưởng lão cùng bạch tiền bối trên mặt của bọn hắn như cũ mang theo chờ đợi cùng hy vọng trong lòng có hy vọng thì chả có cải biến khả năng mà ngươi thân là thái sơ thánh địa thánh chủ lại lại như thế xa suốt tinh thần ta thậm chí có chút hoài nghi lúc trước bạch tiền bối làm sao coi trọng ngươi đưa ngươi thu vì đệ tử nói đến đây chương trần thể nội một cấu ngạo khí tuôn ra húng chi là ta chương trần ở đây ngươi thế mà để cho ta hết sức liền tốt như thế không tín nhiệm ta ngươi cái này thánh chủ ánh mắt còn không có một cái phổ thông đệ tử tốt nói đến thế thôi chính mình suy nghĩ thật kỹ đi nói xong trương trần một chút rời xa một số lý m ặ c thần người này quá chết mất hắn cũng không muốn nhiễm vật rủi thái sơ thánh địa chỗ lấy xuống dốc cùng cái này thánh chủ quan hệ rất lớn nghe được trương trần nói lý m ặ c thần giật mình theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới quả nhiên đó là từng trương mang theo chờ đợi gương mặt đối thánh địa chờ đợi hắn thân là thánh chủ làm sao có thể như thế xa suốt tinh thần đâu lý mặt thần ánh mắt dần dần biến đến kiên định trương trần phát giác được lý mặt thần biến hóa khẽ gật đầu xem ra còn có thể cứu đúng lúc này bạch mi thanh âm tại bên thai văng lên truyền thừa cấm địa mở t r ư ơ n g trần vội vàng nhìn sang chỉ thấy vốn chỉ là tại mặt đất xuất hiện trận pháp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên bầu trời tại trận pháp phía dưới một cái màu đen không gian thông đạo ngay tại dần dần thành hình nhìn lấy không gian thông đạo này t r ư ơ n g trần ánh mắt biến đến thâm thúy trong này cũng là thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa a rốt cục không gian thông đạo triệt để vững chắc bạch mi trên không trung thay đổi ánh mắt nhìn về phía chương trần mời thần tử điện hạ nhập truyền thừa cấm đ i ệ đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử cùng trưởng lão n h ó n nghe vậy cũng đồng nói mời thần tử điện hạ nhập truyền thừa cấm điện c ư ơ n g trần s bàn chân dẫm trên không trùng từng bước từng bước đi lên mới không gian thông đạo đi đến phía dưới là vô số thái sơ thánh địa đệ tử chờ đợi ánh mắt tuy nhiên t r ư ơ n g trần không phải thái sơ thánh địa đệ tử nhưng nếu như có thể đánh vỡ vạn năm ma chú như vậy cho dù không phải thì như thế nào chương ba mươi sáu huyễn mộng cổ giới chương ba mươi sáu huyễn mộng cổ giới đi vào không gian thông đạo trước đó t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi đối với bạch m i khẽ gật đầu lập tức bàn chân bước ra một bước tiến nhập không gian thông đạo bên trong không gian thông đạo chấn động một cái chương trần thân ảnh biến mất ở trong đó thái sơ thánh sơn rời đáy hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tụ tập tại không gian thông đạo phía trên bọn họ đang đợi chờ đợi t r ư ơ n g trần từ bên trong đi ra thân là chuẩn đế cường giả bạch mi thần sắc hiếm thấy có chút khẩn trương bất quá ngoại trừ khẩn trương bên ngoài càng nhiều hơn chính là thoải mái ta có thể làm đ ề u làm đến đón lấy thì nhìn tạo hóa tạo hóa như thế nào ta thánh địa liền như thế nào t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một trận quen thuộc mê m ộ i chuyển đến ngay sau đó liền đã mất đi tầm mắt như thế kéo dài mười mấy hơi thở về sau mới dần dần nhìn đến ánh sáng chỉ bất quá làm chương trần thấy rõ ràng bốn phía tràng cảnh về sau nhịn không được đồng tử co g ụ lại Thái sơ Thánh t Sơ thánh Địa r u y ề n phần tại ừ n g u sao biết là một trăm linh năm chương trần cũng không rõ ràng bất quá xác định nơi này là dị độ không gian a nếu như không phải thể nội còn có linh lực đang lưu động chương trần thậm chí cảm giác mình về tới lam tinh bởi vì bốn phía cái kia quen thuộc nhà cao tầng đông nghiệp rõ ràng là một cái khoa học kỹ thuật thời đại mà không phải tu tiên thế giới rùi rùi con mắt cảnh tượng trước mắt lại là không có thay đổi mảy may bốn phía người đi đường đang dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía mặt lấy trường bảo màu tím t r ư ơ n g trần bỏ qua những ánh mắt này t r ư ơ n g trần đang chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh đ ố n g nhiên vang lên kiểm tra đến ký chủ ngay tại huấn y mộng cổ giới phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu chương trần thần sắc cứng lại huấn mộng cổ giới hắn không phải tại thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa bên trong sao chẳng lẽ lại nơi này nguyên bản tên là huyễn mộng cổ giới hệ thống huyễn mộng cổ giới là địa phương nào trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần có một loại suy đoán huyễn mộng cổ giới huyễn mộng có hay không có thể hiểu thành nơi này hết thảy đều là trong mộng cảnh thế giới mà mộng cảnh lại là người não hải chỗ sâu trí nhớ biến nào t i ế p trước hết thảy bị t r ư ơ n g trần quên ở não hải chỗ sâu không tiếp tục trở về nghĩ bây giờ huyễn mộng cổ giới đem cái kia đoạn ký ức biến nào tại trước mặt hắn mới có chàng cảnh này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa huyễn mộng cổ giới tên như ý nghĩa ký chủ nhìn thấy trước mắt hết thẻ đều là phương thế giới này biến ảo mà thành cũng không phải chân thực tồn tại tại phương thế giới này so với hoang cổ sớm hơn thời kỳ bình thường huyễn mộng cổ giới bị dùng cho kiểm tra tâm trí cùng đi trừ tâm ma t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i màu tím bên trong lóe qua một vệ quả nhiên vẫn thật sự cùng hắn đoán một dạng hết thẻ trước mắt đều là giả không phải vậy làm sao có thể hắn lập tức liền đi tới một cái khoa học kỹ thuật thế giới hồng nông đạo đồng vận chuyển lóe ra nồng đậm màu tím qua mang tiếp theo một cái t r ớ c mắt nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết t ộ như chân thực tồn tại thế giới tại trường trần trong mắt sơ hở t r o n chỗ hiện tay vung lên một cỗ linh lực bay、ra. nếu là giả vậy liền toàn diện tán đi đi chỉ một thoáng nhà cao tầng đông nhịp g trong nháy mắt biến mất ở trước mắt thay vào đó là một tòa vô cùng rộng rãi cung điện màu trắng t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng đang chuẩn bị đánh dấu một đạo trong lúc khiếp sợ mang theo tán thưởng âm thanh v a n g lên không hổ là mạnh nhất tạo hóa thể thế mà liếc một chút liền có thể nhìn ra h u y ế n mộng cổ giới sơ hở xem ra ta thái sơ thánh địa đây là thu một cái vô cùng yêu nhiệt g đệ t ử a chương ba mươi bảy hồng ngông đoán hồi kinh chương ba mươi bảy hồng n ô n g đoán hồi kinh nghe được bên thai thanh âm chương trần thần sắc cứng lại người nào lời còn chưa dứt một đạo màu trắng người trong s u ố t ảnh xuất hiện tại bên trong đại điện người trong s u ố t ảnh đầu đội đế quan cho dù là đang cười mặt mày ở giữa cũng lộ ra huy nghiêm tiểu gia hỏa liền ngươi lão tổ tông cũng không nhận ra chương trần khỏe miệng giật một cái ngươi lời nói này cảm giác là đang mắng người đông nhiên người trong s u ố t ảnh thần sắc biến đổi lắc đầu không đúng ngươi không phải ta thái sơ thánh địa đệ tử ngươi là ai ta thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa có thể là không cho phép ngoại nhân tiến vào ngươi là vào bằng cách nào đang khi nói chuyện một cố kinh khủng uy áp b u n g xuống tại bên trong đại điện t r ư ơ n g trần vận chuyển linh lực triệt tiêu lấy cỗ huy áp này liền vội mở miệng tiền bối ta có thể t i ế n đến tự nhiên là đi qua thái sơ thánh địa đồng ý về sau mới tiến vào không phải vậy bên ngoài cái kia phong ấn trận pháp vì sao không có có nhận đến nửa điểm tổn thương thì mở ra cái này chuyển thừa cấm địa người trong suốt ảnh thần sắc khé động k h í tức quanh người tàn đi n h ư ớ n g mày ta thái sơ thánh địa hậu bối vì sao để ngoại nhân tiến vào chuyển thừa cấm địa bên trong chẳng lẽ lại ta thánh địa đã xuống dốc đến tận đây rồi hoàn toàn chính xác hắn không có cảm giác được ngoại giới bị nửa điểm tổn thương là đi qua hắn lưu lại ấn quyết mở ra chuyển thừa cấm điện c ư ơ n g trần nghe vậy, do hỏi, không biết tiền bối thế nhưng là thái sơ đại đế có thể xuất hiện ở nơi này trương trần nghị không ra là ai nhìn cái dạng này cái này hư ảnh hẳn là thái sơ đại đế lúc chạy lưu lại một cái thủ đoạn người trong suốt ảnh khẽ gật đầu không tệ ta chính là thái sơ đại đế chuẩn xác mà nói ta là hắn lưu lại một đạo ý niệm t r ứ c trách của ta chính là c h ấ n thủ ở đây mỗi khi có tạo hóa thể bông xuống chuyển thừa cấm địa ta liền sẽ khôi phục cho đến tận này đây là ta lần thứ hai t h ứ c t ỉ n h trương trần trong mắt lóe lên một vệ quả nhiên hơi hơi chắp tay nói văn bối là tới từ hoang cổ trương gia đệ tử gặp qua thái sơ đại đế thái sơ đại đế ánh mắt n g ư n g tụ hoang cổ trương gia thế nhưng là cái k i a c h ấ n áp thánh di tộc hoang cổ trương gia t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc tiền bối ngươi đây cũng biết thái sơ đại đế thần sắc một chút dịu đi một chút nếu là hoang cổ trương gia đệ tử n g ư ơ i thì s ớ m nói nhà ngươi tổ tiên so ta trước chứng đạo đại đế ta là tại hắn về sau chứng đạo lúc ấy hắn c h ấ n áp thánh di tộc thời điểm ta chỉ có thánh vương cảnh tu vi t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu thì ra là thế thái sơ đại đế ánh mắt phức tạp lắc đầu ngươi có thể đi qua ta thái sơ thánh địa hậu bối đồng ý tiến vào bực này ẩn bí trí địa muốn đến ta thái sơ thái tại phát giác được trương trần không phải thái sơ thánh địa đệ t ử thời điểm h ắ n thì có ý nghĩ này hiện tại xem ra là tám chín phần một ư ơ i trương trần cũng không có dấu diếm nhẹ gật đầu tiền bối đoán không lầm thái sơ thánh địa bây giờ chỉ có một vị chuẩn đế toa c h ấ n hiện tại tuy nhiên vẫn là thánh địa cũng đã biến thành thánh địa h n g mét mà ta sở dĩ có thể t i ì n đến là bởi vì truyền thừa cấm địa đã vạn năm không người thu hoạch được truyền thừa vạn năm không người thu hoạch được truyền thừa thái sơ đại đế mạnh nhữ lại đến sâu hơn không cần phải a truyền thừa cấm địa chỉ cần nắm giữ cựu tinh thiên phú liền có thể thu được truyền thừa chẳng lẽ lại ta thánh địa vạn năm không có cựu tinh thiên phú thiên kiêu t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng là n h ữ mày theo hắn biết thái sơ thánh địa tại côn bằng khư bên trong thiên kiêu có hơn m ộ ư ơ i vị bên trong có một vị một số thánh thể ba vị cựu tinh thiên phú còn lại đều là bát tinh thiên phú nếu như nói cựu tinh thiên phú thì có thể thu được truyền thừa bọn họ không cần phải tay không theo truyền thừa cấm địa ra ngoài không nói những cái khác cũng là bạch mộc thư cũng đầy đủ có tư cách thu hoạch được truyền thừa sự thật lại là dòng dã mười lần đều là tay không mà về đông nhiên thái sơ đại đế trên mặt hiện ra một vẻ, vẻ phẫn nộ là ai tại ta n u y ễ n mộng cổ giới động tay chân thế mà đem khảo nghiệm độ khó khăn tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc khó trách không người có thể thu hoạch được truyền thừa như thế khó khăn huyễn mộng cổ giới ai có thể phá được chỉ là nói xong thái sơ đại đế theo bản năng nhìn thoáng qua chương trần hắn không có nhớ lầm vừa mới tiểu tử này không đến mười hơi thời gian liền rách huyễn mộng cổ giới đây chính là mạnh nhất tạo hóa thể hồng mông bất diệt thể cường đại a loại này tồn tại trong truyền thuyết thể chất hắn cũng là lần đầu tiên gặp chương trần nghe được thái sơ đại đế nói chật trần lưỡi chuẩn đế cấp bậc huyễn mộng cổ giới khó trách trước đó hắn không có phát hiện sơ hở may mà có hệ không phải vậy hắn chỉ sợ cũng phải mất phương hướng tại u y ễ n vọng cổ giới bên trong thái sơ đại đế quanh thân màu trắng quang mang lưu động nguyên một đám ấn quyết theo tay bên trong bay ra tại phía trên cung điện một cái bốn phía hộp tại những thứ này ấn quyết tác dụng dưới không ngừng chuyển động sau một lát thái sơ đại đế thở dài một hơi con tốt chỉ là điều chỉnh độ khó khăn cũng không có vấn đề khác nói đến đây thái sơ đại đế đối với trương trần c h ắ p tay đa tạ tiểu hữu nhắc nhở không phải vậy ta thái sơ thánh địa còn không biết lại biến thành cái gì bộ dáng nhất định phải có tạo hóa thể tiến vào hắn có thể thất tỉnh mà nếu như không thất tỉnh thì n cười cười. Có có bất đ hơi hơi quá ta nơi này giống như không có gì thích hợp ngươi truyền thừa ta có thể nghĩ tới chỉ có một loại ta chưa từng có học qua bí pháp bởi vì cái này bí pháp nhất định phải là hồng mông bất diệt thể mới có thể tu hành còn lại sinh linh vĩnh viễn không cách nào học được lúc trước bản thể đều coi là này lại là một bản bỏ hoang bí pháp bởi vì hồng nông bất diệt thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ là hiện tại xem ra nó chân chính chủ nhân đến t r ư ơ n g trần thần sắc vui vẻ không biết là bí pháp gì thái sơ đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng bàn tay huy động một đạo lưu quàng chui vào trương trần mi tâm bí pháp tên là hồng nông đoán hồi kinh t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm lộ lên nhìn lấy t r ư ơ n g trần thái sơ đại đế đáng tiếc lắc đầu như thế yêu nghiệp thể chất nếu như là ta thái sơ thánh địa hậu bối thì tốt biết bao ngoại trừ hồng mông bất diệt thể bên ngoài thế mà còn một cặp từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị đồng quả nhiên là trước đây chưa từng gặp chi yêu nghiệt hắn vốn cho là mình cũng là bất thế gia yêu nghiệt nhưng là bây giờ lại là không cảm thấy như vậy cùng chương trần so sánh lúc còn trẻ hắn như là t r ă n g sáng cùng đom đóm khác nhau chương trần là t r ă n g sáng hắn là đom đóm chương trần trong đầu một cố r ồ i r à o tin tức chạy không ngừng bị hấp thu hồng mông đoán hồn kinh tên như ý nghĩa có thể khiến thần hồn tại lần lượt đoán tạo bên trong thực hiện siêu thoát tiến tới biến đến càng mạnh hết t h ả có một ư ơ i hai tầng mỗi đoan tạo một lần liền có thể đem thần hồn cường độ tăng lên một cái cấp bậc tiếp nhận còn về sau chương trần trực tiếp dựa theo bên trong ghi lại bắt đầu tu luyện tiếp theo một cái trước mắt chương trần gương mặt trong nháy mắt đỏ lên đau cảm giác linh hồn đang bị một cây đại truy không ngừng đánh mỗi một cái đều sẽ đem trong linh hồn tạm chất loại bỏ ra ngoài một số loại này đau đớn so cải tạo hồng m ô n g đạo đồng thời điểm còn muốn càng thêm nồng đậm tuy n h i ê n đau nhưng là tăng lên cũng là rõ ràng chương trần có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình chính tại thuế biến rõ ràng là nhắm mắt lại tình huống chung quanh lại là có thể nhìn đến rõ rõ ràng r à n g đây là thần hồn cùng thần n i ệ m chân nhân cảnh cường giả mới có thể có thần hồn cùng thần n i ệ m chương ba mươi tám khôi phục hoang cổ thánh thể phương pháp chương ba mươi tám khôi phục hoang cổ thánh thể phương pháp thần đan cảnh ngưng tụ thần đan chân nhân cảnh ngưng tụ thần hồn uẩn sinh thần n i ệ m có thể cảm giác bốn phía hết thể tình huống dù là nhục thân vất lạc thần hồn cũng có thể một mình tồn tại tại thế gian lấy k h á c loại phương thức tồn tại chương trần không nghĩ tới thế mà bằng vào cái này hồng mông đoán hồn kinh sớm ngưng tụ thần hồn đản sinh thần n i ệ m chỉ bất quá chương trần còn chưa kịp điều tra thần n i ệ m có thể ba một c ô mánh liệt kịch liệt đau nhức lại lần nữa truyền ra thân h ồ n phía trên hồng mông đoán hồn kinh ngưng tụ thần truy không ngừng đánh làm cho chương trần thần hồn không ngừng tăng cường không biết bao lâu thời gian trôi qua chương trần rốt cục cảm giác được thần hồn của mình đau đớn bắt đầu thu liễm sau một lát đau đớn triệt để t ắ n đi chương trần mở hai mắt ra phun ra một ngụm chọc khí đau đớn không có hiện tại hắn chỉ cảm thấy vô tận thoải mái thật giống như linh hồn của mình ràng buộc toàn bộ bị xôn phá toàn bộ tính mạng con người tầng thứ thật giống như tiến nhập một cái khác giai đoạn do g a thần n i ệ m hướng về bốn phía kéo dài một dặm ba dặm, năm dặm. thần nghiệm theo trong mi tâm tuân g a đem chọn cái cung điện màu trắng bao phủ t r ư ơ n g trần nhữ mày thần nghiệm đem chọn cái cung điện màu trắng bao phủ dọc theo không sai biệt lắm mười dặm chỉ bất quá đến cung điện màu trắng biên giới về sau lại không cách nào dọc theo xem ra muốn khảo nghiệm xuất thần nghiệm cực hạn khoảng cách còn phải chờ đến đi ngoại giới mới được đứng dậy t r ư ơ n g trần khoe miệng mang theo ý cười lần tu luyện này hồng mông đoán hồn kinh trực tiếp quá độ phía trước mấy tầng trải qua hơn lần đoán tạo về sau tăng lên tới tầng thứ sáu nói cách khác hiện tại hắn thần hồn cường、so、giả có thể nói là thu hoạch tương đối khá chương t r ầ n đối với một bên thái sơ đại đế hơi hơi chắc tay đa tạ thái sơ đại đế b i ể u tạo có hồng nông đoán hột kinh hiện tại h ắ n luyện thể công pháp tu luyện công pháp cùng luyện hồn công pháp toàn bộ c o n góp t h ầ n h ồ n cường đại gặp phải loại kia am h i ể u thần h ồ n một đạo cường giả cũng nhiều một chút ứng đối phương thức thái sơ đại đế khẽ lắc đầu không có gì cảm ơn với không cảm ơn lớn nhất cần phải tạ hẳn là ta mới đúng nếu như thái sơ thánh điệu một mực không có tạo hóa thể tiến vào truyền thừa cấm địa như vậy ta liền sẽ một mực ngủ say truyền thừa cấm địa vẫn không người có thể thu hoạch được truyền thừa may mà ngươi đã đến để cho ta thức tỉnh biết được không giống bình thường. Nói đến đây, thái sơ đại đế trong mắt hàn quang lấp lóe tại ngươi vừa mới thời gian tu luyện ta đã t r a ra đây là ai làm thủ đoạn ta đã đem tình huống nơi này truyền tống cho bản thể chờ hắn rảnh rỗi liền sẽ đi để cái kia ra họa biết đắc tội chúng ta đại giới t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút l i ỡ i lưỡi chỉ là một đạo ý niệm đều có thể cùng bản thể tiến hành truyền vào giao lưu xem ra hắn vẫn là khinh thường đại đế cờ ư n giả g dù sao thái sơ đại đế cũng không tại bắc minh đạo vực đến mức là ai hạ thủ đoạn t r ư ơ n g trần cũng không là rất hiếu kỳ đây là thái sơ thánh địa sự tình cùng hắn quan hệ không lớn chỗ lấy đến đây thái sơ thánh địa thay bọn họ ma luyện đệ tử. tiến vào truyền thừa cấm địa cũng là bởi vì chính mình muốn đến không phải vậy ai muốn cầu hắn cũng sẽ không tới dù sao hắn trương trần cũng không phải người làm công trong mắt chuyển động hai lần trương trần chắp tay nói văn bối có một vấn đề muốn tỉnh h giáo tiền bối còn xin tiền bối cao chi thái sơ đại đế có chút hiếu kỳ ồ không biết là gì vấn đề trương trần hít sâu một hơi trầm giọng nói nếu như hoang cổ thánh thể cưỡng ép đột phá đại đế dẫn đến thể chất bị hủy tu vi vĩnh viễn không cách nào tổ tiến ta muốn hỏi thăm tiền bối loại tình huống này giải thích thế nào nói xong trương trần có chút khẩn trương nhìn lấy thái sơ đại đế phụ thân hắn thiên tư tuyệt thế, thế nếu như có thể khôi phục bình thường như vậy hết thể liền tốt thái sơ đại đế khẽ nhữ mày hoang cổ thánh thể là mạnh nhất thánh thể tới một mức độ nào đó có thể cùng tạo hóa thể sánh vai hoang cổ thánh thể tu luyện bản thân không tu thiên đạo không cách nào đột phá đại đế nếu như cưỡng ép đột phá chỉ có hai kết quả một thể chất bị phế nhưng là giữ được tính mạng hai trực tiếp thân tử đạo tiêu ngay vậy chương trần thần sắc có chút không c a m lòng tiền b ố i cũng không có cách nào đánh vỡ loại này mà chú sao thái sơ đại đế ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chương trần ngươi hỏi ta vấn đề này là vì ngươi người rất trọng yêu a t r ư ơ n g trần cũng không có dầu diếm hào phóng gật đầu không tệ phụ thân ta đã từng là hoang cổ thánh thể chỉ bất quá không cam lòng chính mình không cách nào đột phá đại đế cưỡng ép phá cảnh cuối cùng hoang cổ thánh thể bị phế vĩnh sinh không cách nào lại đột phá cảnh giới nói xong lời cuối cùng t r ư ơ n g trần nhịn không được thở dài m ộ t hơi thái sơ đại đế hơi hơi giật mình thì ra là thế hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm trên thực tế cũng không phải là không có biện pháp chỉ bất quá biện pháp này chỉ có ngươi có thể thực hiện chương trần hơi nghi hoặc một chút chỉ có ta có thể thực hiện tiền bối đây là ý gì t đột, đột nói sơ đến ạ i đ đây thái sơ đại đế tựa như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị khỏe miệng hơi hơi vung lên đương nhiên ngươi có hai loại lựa chọn một là đem hoang cổ thánh thể khôi phục để phụ thân ngươi một lần nữa nắm giữ mạnh nhất thánh thể h a y là chỉ đem phụ thân ngươi căn cơ khôi phục không khôi phục thể chất chương trần như có điều suy nghĩ ý của tiền bối là nói khôi phục hoang cổ thánh thể phụ thân ta vẫn như c ũ không cách nào đột phá tha thiết ước mơ đại đế nhưng chỉ là khôi phục căn cơ không khôi phục thể chất phụ thân ta thì có cơ hội trước kia trên cơ sở càng tiến một bước thái sơ đại đế tán thưởng cười một tiếng không tệ ta chính là cái này ý tứ cụ thể lựa chọn như thế nào nhìn phụ thân ngươi ý nguyện của mình bất quá nghe ngươi trước kể ra ta đã có thể nghĩ đến phụ thân ngươi sẽ làm ra cái nào lựa chọn chương trần nghe vậy cũng là cười cười hoàn toàn chính xác phụ thân trương lan khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau không muốn hoang cổ thánh thể cũng muốn đi chiếm được cái kia nhỏ bé tấn thăng đại đế cơ hội đây chính là hắn phụ thân trương lan hướng đạo c h i tâm chuẩn đế chỉ cần tu vi đặt tới chuẩn đế là hắn có thể vì trương lan khôi phục căn cơ loại này đại đạo tổn thương cũng may mắn hắn có hồng n ô n g bất diệt thể t r ư ơ n g trần chăm chú đối với thái sơ đại đế thi lễ một cái đa tạ thái sơ đại đế tiền bối thầy ta giải hoặc thái sơ đại đế cười cười không đáng giá nhắc tới nói đến ta cũng còn có một việc phiền phức tiểu hữu chương trần có chút hiếu kỳ ồ tiền bối mời nói thái sơ đại đế nghiêm sắc mặt người sau khi ra ngoài nói cho thái sơ thánh địa những cái kia hậu bối để bọn hắn lại phái một người tiến vào truyền thừa cấm địa đánh vỡ vạn nam ma chú ta sẽ vì bọn họ phá lệ lại mở ra một lần truyền thừa cấm địa chương trần nghe vậy cười d ạ n g d ỡ tiền bối yên tâm văn bối nhất định truyền lời lại thái sơ đại đế vui mừng gật đầu như thế ta trước hết ngủ say tình trạng của ta không thể tiếp tục quá lâu nhớ đến nói cho ta biết bọn hậu bối nhất định muốn đem thánh địa kéo dài tiếp xin nhờ lời còn chưa dứt thái sơ đại đế nguyên bản thì hư huyễn bóng người triệt để biến mất ở trước mắt tại chỗ chỉ lưu lại một màu đen không gian thông đạo t r ư ơ n g trần v ô n g lỏng phun ra một ngụm trọc khí không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn đến thái sơ đại đế còn thu được hồng mông đoán hồn kinh tiếp đó cũng là đánh dấu t r ư ơ n g trần tập trung ý chí khoanh chân ngồi xuống tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống đánh dấu chương ba mươi chín đánh dấu nhất n i ệ m thông thiên chương ba mươi chín đánh dấu nhất n i ệ m thông thiên hệ thống nhắc nhở âm thanh tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được b i pháp nhất n i ệ m thông thiên nhất n i ệ m thông thiên thứ gì chương trần có chút mê hoặc bắt đầu tiêu hóa tràn vào trong đầu bên trong tin tức sau một lát chương trần trong mắt tinh quang loại qua nhất nghiệm thông tin ê thì ra là thế đây là một loại có thể tăng cao thực lực bí pháp chỉ cần sử dụng liền có thể đi vào hai loại hình thái một loại là thần tính hình thái tại loại này hình thái bên trong có thể bảo trì cực hạn tỉnh táo không động tâm vì ngoại vật không có chút nào tình cảm có thể nói có thể đem lực lượng hai trăm phần trăm phát huy chiến lược trực tiếp tăng phúc gấp hai loại thứ hai là ma tính hình thái tại ma tính hình thái phía dưới sẽ cực hạn điên cuồng cả người biến đến điên cuồng không nhìn đau đớn chiến lược tăng lên trên d i ệ rộng cung thân tính hình thái một dạng cũng có thể tăng phúc gấp hai chiến lược lần này đánh dấu cũng không tệ lắm đứng dậy t r ư ơ n g trần dỗi cái lưng mệt mỏi có cái bí p h á p này về sau đụng phải một số đột phát tình huống liền có thể có tốt hơn ứng đối phương pháp sau cùng nhìn thoáng qua cung điện màu trắng t r ư ơ n g trần tiến nhập không gian thông đạo bên trong đánh dấu đã kết thúc nơi này cũng không cần thiết dừng lại cảm giác quen thuộc chuyển đến tầm mắt biến mất mấy hơi sau đó t r ư ơ n g trần trong mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng cơ h ộ là trong nháy mắt chương trần cũng cảm giác được bốn phía vô số nóng rực ánh mắt mong chờ đem chính mình quá chặn bạch mi đi vào chương trần trước mặt có chút khẩ chương trần ý tứ này chẳng lẽ lại thu được truyền thừa bạch mi nuốt nước miếng một cái do hỏi thế nhưng là thu hoạch được truyền thừa chương trần không tiếp tục treo cười gật đầu ta chương trần xuất mã cái tiêu nhất định thu hoạch được truyền thừa thu hoạch được truyền thừa bạch mi thần sắc có chút hoảng hốt khoe mắt nhịn không được cảm ước bọn họ thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa không có vấn đề vẫn như cũ có thể thu hoạch được truyền thừa ta thái sơ thánh địa còn có hy vọng bạch mi nhịn không được thét dài một tiếng đem cái này vạn năm bất khí toàn bộ giống lên ra ngoài tại tiếng thét dài bên trong bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử đều lấy lại tinh thần nhịn không được lệ nóng danh t r ọ n g tiếp theo một cái trước mắt đều nhịm thanh âm tại thái sơ thánh sơn cơ sở vang lên đa tạ thần tử điện hạ thần tử điện hạ uy vũ chương trần nghe bốn phía cảm tạ âm thanh nhún vai sau một lát bạch mi cố nén kích động để ép áp bàn tay tất cả thái sơ thái sơ bạch my chân thành đối với t r ư ơ n g trần c h ắ p tay lần này p h i ề n phức thần tử điện hạ bạch my cũng không có hỏi thăm t r ư ơ n g trần thu được cái gì truyền thừa đã thu được truyền thừa cái k i a chính là t r ư ơ n g trần đến mức t r ư ơ n g trần có hay không lừa bọn họ đây càng là không cần cân nhắc đường đường hoàng cổ trương gia thần tử sẽ đuộc kiểu này t r ư ơ n g trần đáp lấy lại k h ẽ cười một tiếng trên thực tế ta còn có chuyện không có nói cho các người biết bạch my có chút hiếu kỳ ồ không biết là chuyện gì t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía sở hữu thái sơ thánh địa tu sĩ trầm giọng nói Ta tại t r u y ề nói thừa cấm ệ n trong cách i Đại、Đế、tiền bối Sơ Đế n ì khác hiện tại các ngươi có thể trực tiếp lựa chọn một người tiến vào truyền thừa cấm địa thu hoạch được truyền thừa thành em rơi xuống tất cả mọi người ở đây đồng tử đều bỗng nhiên có dục lại về sau truyền thừa của bọn hắn cấm khôi phục bình thường đông đảo trong các đệ tử bạch m ụ c thư nhịn không được nắm n ă m đ ấ m quá tốt rồi thật lâu bạch m i mới hồi phục tinh thần lại không kiềm hãm được đối với còn không có khép kín truyền thừa cấm địa cửa vào q u ỷ b ã i đa tạ tổ tiên hiền linh đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử thấy thế cũng liền bận b i ể u q u ỷ xuống lạy đa tạ tổ tiên hiền linh chuẩn bị sàng chọn ra tiến vào truyền thừa cấm địa nhân tuyển chỉ bất quá còn chưa có bắt đầu thì thí thái sơ thánh địa các đệ tử đều nhất trí quyết định để thánh tử bạch mục thư tiến vào kết quả là bạch mục thư gánh vác lấy thái sơ kiếm lần thứ mười một tiến nhập truyền thừa cấm địa nhìn lấy biến mất tại truyền thừa cấm địa bên trong bạch mục thư thái sơ thánh địa sở hữu tu sĩ đều lộ ra chờ đợi thân sắc chỉ cần bạch mục thư có thể thu hoạch được truyền thừa như vậy bọn họ thánh địa thì có tư bản lại đi tuyển nhận có cường đại thiên phú màu mới thánh địa cũng thế sẽ càng ngày càng tốt phát giác được các lần này nếu như không phải ngươi ta thái sơ thánh địa sợ rằng sẽ một mực không hạ xuống đợi đến ta sau khi n g ã xuống thái sơ thánh địa thánh địa danh h à o cũng sẽ trực tiếp mất đi khi đó ta thái sơ thánh địa những cái kia nội tình chỉ sợ là cũng sẽ bị những cái kia ngấp nghẽ ta thánh địa thật lâu thế lực cướp đi t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu bạch tiên bối k h á c h khí chúng ta có qua có lại thôi tuy nhiên nói như thế bạch mi lại là không có nghe l o ạ n thần sắc cứng lại tựa như làm cái nào đó quyết định x u ê ban tay ra một khối lệnh bãi màu vàng nóng xuất hiện tại trong tay thần tử điện hạ từ nay về sau ngươi chính là ta thái sơ thánh địa vinh dự thần tử không cần thêm vào ta thái sơ thánh địa nắm giữ thần tử hết t h y đặc quyền tiếng nói vừa ra bốn phía chân truyền trưởng lao nhóm đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại vinh dự thần tử lao tổ đây là tặng không chỗ ta bất quá nghĩ đến t r ư ơ n g trần lần này cho thánh địa ân huệ đông đảo chân truyền trưởng lão môi r u n g dung một chút cũng không có mở miệng ngăn cản bọn họ chấp nhận sự kiện này thân là thái sơ thánh địa thánh chủ lý mặc thần nghe được bạch mi lời nói biểu hiện được cùng chân truyền trưởng lao nhóm hoàn toàn khác biệt đầu tiên là hoa hốt sau đó cũng là đại hỷ hắn biết rõ chỉ cần chương trần tiếp nhận cái này vinh dự thần、tử. như vậy bọn họ thái sơ thánh địa liền xem như dính vào h o à n g cổ trương gia bắt đuổi trương trần cũng không nghĩ tới bạch mi vậy mà như thế có bá lực hơi hơi trầm ngâm về sau trương trần đưa tay tiếp nhận màu vàng kim lệnh bài như thế trương trần thì không k h á c h k h í bạch mi gặp trương trần nhận lấy nhịn không được thở dài một hơi thân thể khé động đi vào không trung đối với phía dưới thái sơ thánh địa đệ tử trầm giọng nói bắt đầu từ hôm nay h o à n g cổ trương gia thần tử trương trần vì ta thái sơ thánh địa vinh dự thần tử được hưởng thái sơ thánh địa vinh dự thần tử được h ư n g thái sơ thánh địa vinh một số đệ tử do dự không biết nên không nên lên tiếng cái này vinh dự thần tử đặc quyền quá lớn thế mà liền lão tổ cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh chẳng phải là nói trương trần về sau có thể tại thái sơ thánh điệu hoành hành không sợ lý mạc thần thấy thế nhún mày cái này ô m g bắp đùi cơ hội cũng không thể mất đi đi đầu cất cao giọng nói thái sơ thánh đ i a u thánh chủ lý mạc thần gặp qua thần tử điện hạ đang khi nói chuyện đối với trương trần hơi hơi chặt tay trên thực tế lý mặc thần không cần hành lễ địa vị của hắn cùng thần tử cung cấp bất quá vì không bỏ sót cơ hội này lý mặc thần đã cân nhắc không được nhiều như vậy bạch mi tán thưởng nhìn thoáng qua lý mặc thần tiểu tử này cuối cùng là làm một kiện thánh chủ việc đông đảo chân truyền trưởng lao thay thế, thế cũng đối với trương trần cung kính chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua thần tử điện hạ thành em run run đem thái sơ thánh địa các tu sĩ theo trước đó ngậm bước bên trong kéo lại gặp thánh chủ cùng chân truyền trưởng lao nhóm đều lên tiếng đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử lẫn nhau cũng liền bận bịu chắp tay nói chúng ta gặp qua thần tử điện hạ, chúng ta gặp qua thần tử điện hạ. Từng đạo từng đạo sơ sơ cái cái t ừ nói xong t h ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trong tay màu vàng kim lệnh bài chỉ thấy trên lệnh bài chính diện viết dòng bay phượng múa thần tử hai chữ phản diện là thái sơ thánh sơn hình vẽ có khối này thái sơ thánh địa thần tử lệnh bài đến đón lấy đi thái sơ thánh địa địa phương khác đánh dấu thì đơn giản rất nhiều lệnh bài sáng lên thái sơ thánh địa chỗ nào đều có thể đi đông đảo thái sơ thánh địa tu sĩ nghe vậy ào ào đứng thẳng người thần sắc có chút h o à n g hốt chuyện đã xảy ra hôm nay quá có trùng kích lực làm bọn hắn trong lúc nhất thời có chút chưa có lấy lại tinh thần tới đông đảo đệ t ử phía trước nhất lý m ụ c thiền tuyệt mỹ mặt chứng phía trên lóe qua một vệ dị dạng sát thái loại thiên tư này tuyệt thế yêu nghiệt phần này thông thuệ quả nhiên là sáu tuổi hài đồng có thể có được à tại nàng bên cạnh cái khác thiên kiêu nghe vậy đều tràn đầy đồng cảm gật đầu phần này tâm trí cùng thông t u ệ cũng không phải sáu tuổi cần phải có nhưng là bọn họ rất rõ ràng chương trần hoàn toàn chính xác chỉ có có lẽ đây chính là tuyệt thế yêu nghịch đi t r ư ơ n g trần cũng không có tại thái sơ thánh sơn dưới đáy lưu lại quá lâu cùng bạch mi bọn người cáo biệt về sau thì trực tiếp hướng một chỗ mà đi hắn muốn đi thái sơ thánh địa địa phương khác tiến hành đánh dấu mục tiêu thứ nhất cũng là tàng bảo các truyền thừa cấm địa cùng tàng kinh các đã đánh dấu qua thường quy đánh dấu duy nhất không có đi cũng chỉ có tàng bảo các ngoại trừ tàng bảo các bên ngoài t r ư ơ n g trần còn có một chỗ so sánh xác định có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội thái sơ thánh địa tu luyện thánh địa thái sơ động Thái sơ, động là thái sơ thánh địa ngoại, một tòa trận văn trải rộng trước đại điện chương trần dừng bước lại đây chính là thái sơ thánh địa tàng bảo các ca chỗ này trên đại điện trải rộng không biết bao nhiêu trận pháp chỉ là nhìn lấy thì cho chương trần một loại cảm giác đáng sợ xông vào chỉ có một kết quả chết trước đại điện hai tên mặt trắng không dâu trung niên nhân lẳng lặng đứng thẳng quanh thân trong lúc mơ hồ tản ra khí tức kinh khủng nhìn đến trương trần đến mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một vệt cứng ngắc nụ cười thần tử điện hạ nhưng là muốn tiến vào tàng báo cát vừa mới động tính bọn họ cũng đã biết được chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vừa mới được phong làm vinh dự thần tử trương trần thế mà đi thẳng tới tàng báo cát trương trần hơi hơi c h ắ t tay nhẹ nhàng cười một tiếng không tệ còn mời hai vị vì ta mở ra ta muốn tiến vào nhất quan đến tột cùng là ta hoang cổ trương ra tàng báo cát chân tàng càng nhiều vẫn là thái sơ thánh địa càng hơn một bậc hai tên trung niên nhân ngay vậy liếp nhau về sau khẽ gật đầu thần tử điện hạ hơi lợi một lát nói xong hai tên trung niên nhân đối với tàng bạo các đại điện phát ra từng đạo từng đạo đặc thù linh lực linh lực rơi vào tàng bạo các đại điện phương vị khác nhau sau một lát trên đại điện trận văn lóe lên một cái một đạo tiếng oanh minh vang lên theo ẩm ẩm tàng bạo các đại điện cửa lớn tại tiếng vang bên trong chậm rãi mở ra chương trần t h ấ y thế hơi hơi chắc tay làm phiền nói xong không chần chờ tiến vào bên trong đại điện mới vừa tiến vào đại điện cửa điện liền chậm rãi đóng lại hai tên trung niên nhân lướt nhau đều là thở dài một hơi hy vọng vị này thần tử điện hạ không muốn cầm quá nhiều làm bọn hắn thái sơ thánh địa ban đầu vốn cũng không quá đủ tài nguyên tu luyện họa vô đ ơ n trí bên trong đại điện chương trần nhìn thoáng qua bốn phía khe nhữ mày thật một mạc không tệ cũng là một mạc cùng hoang cổ trương ra so sánh nơi này chân tàng căn bản không đáng giá nhắc tới kiểm tra đến ký chủ tiến vào thái sơ thánh địa tàng b ả o cát phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh chương trần thần sắc hơi chậm còn tốt chính mình không phải tiến đến cầm tài nguyên tu luyện không phải vậy m ộ mạc như vậy tàng bạo cát hắn cũng không biết cái t i a cầm một ít gì đến đến đại điện chỗ sâu chương trần khoanh chân ngồi xuống hệ thống đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thành loại thần b i n h lưu ngân thần giáp chương bốn mươi một thái sơ động đánh dấu thu vi tăng vọt chương bốn mươi một thái sơ động đánh dấu thu vi tăng vọt lưu ngân thần giáp trưởng thành loại chiến giáp chương trần lông mày nhữ lại nghe cái tên này hẳn là phòng ngự một loại chiến giáp chỉ bất qua cái này trưởng thành loại không biết là làm sao cái trưởng thành pháp không gian rung động một đoàn màu trắng bạc giống như dịch thể đồng dạng kim loại xuất hiện tại trước mắt trong lúc mơ hồ có một cỗ cẩn trọng cùng sụp đổ khí tức từ bên trong truyền ra t r ư ơ n g trần t h ấ y thế có chút hiếu kỳ không phải chiến giáp sao như thế nào là cái trạng thái dịch kim loại hơi hơi trầm âm t r ư ơ n g trần căn pha ngón tay nhỏ một giọt mang theo màu tím quan g mang máu tươi đi lên máu tươi vừa mới nhỏ xuống liền bị chất lỏng màu trắng bạc kim loại trực tiếp thôn p h ệ tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần cảm giác mình cùng cái này đoàn màu bạc trắng kim loại sinh ra liên hệ một đạo có quan hệ với lưu ngân thần giáp tin tức tràn vào chương trần não hải hai mắt nhắm lại tiêu hóa một trận về sau, giống như màu tím tinh h ả i trong đôi mắt mang theo vẽ trợ h i ể u lưu ngân thần giáp căn cứ chủ nhân thực lực tăng lên mà trưởng thành ý lực có thể căn cứ ý niệm biến hóa bất luận cái gì hình thái thậm chí trực tiếp dung nhập ra thịt bên trong không sử dụng thời điểm giấu ở dưới da để cao gấp hai nhục thân phòng ngự lực sử dụng thời điểm triệu hồi r a tăng lên gấp đôi nhục thân chiến lực đồng thời còn có thể tăng lên gấp ba lần nhục thân phòng ngự lực khủng bố cương đại cái này lưu ngân thần giáp đến làm cho trương trần nhục thân chiến lực tăng lên trên diện rộng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lưu ngân thần giáp đâm vào trương trần trên thân vừa mới bắt đầu vẫn là một tầng chất lỏng màu trắng bạc kim loại bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu lưu ngân thần giáp thì triệt để giấu ở dưới da giơ cánh tay lên nhìn một chút t r ư ơ n g trần cũng không có nhìn ra cái gì manh mối thậm chí là thần niệm dò xét đều không phát hiện được mảy may t r ư ơ n g trần hài lòng nhẹ gật đầu thứ này về sau lại thêm một cái át chủ bài nhìn thoáng qua b ố n phía t r ư ơ n g trần lắc đầu đánh dấu kết thúc vẫn là rời đi đi không phải vậy đợi tiếp nữa t r ư ơ n g trần sợ chính mình không đành lòng nhìn đến đây một mạc như vậy lưu lại một chút tài nguyên tu luyện ầm ầm điện cửa mở ra. t r ư ơ n g trần theo t à n g bảo các bên trong đi ra đối với bảo vệ hai tên trung niên nhân chắp tay về sau t r ư ơ n g trần liền triệu hồi ra hòa liệt hướng trước đó dò xét qua thái sơ động phương hướng bay đi nhìn lấy t r ư ơ n g trần bóng l ư n g rời đi hai tên mặt trắng không dâu trung niên nhân do dự một chút quay người tiến vào t à n g bảo các bên trong bất quá khi bọn họ phát hiện trong t à n g bảo các mặt không có cái gì thiếu về sau đều hơi kinh ngạc t r ư ơ n g trần tiến vào t à n g bảo các không có lấy gì chẳng lẽ lại thật chỉ là đến xem hoang cổ t r ư ơ n g gia t à n g bảo các chân tảng nhiều một ít vẫn là bọn hắn thái sơ thánh đ i ệ tảng bảo các chân tảng nhiều một ít hai người lấy nhau trong môi vẫn không có cách giải nếu như bị bọn họ biết t r ư ơ n g trần là nhìn đến tàng bạo cát quá keo kiệt không biết cầm gì gì đó sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt đi bọn họ đường đường thái sơ thánh địa tàng bạo cát lại có bị ghét bỏ một ngày ngồi tại hỏa liệt trên thân thể t r ư ơ n g trần nhìn phía dưới không ngừng lùi lại tràn g cảnh không có gì bất ngờ xảy ra lần này hắn sau khi trở về bạch mi liền sẽ tiến về bọn họ t r ư ơ n g ra thương lượng kết minh sự t ì n h chuẩn xác mà nói là phụ thuộc lần này tuy nhiên đem truyền thừa cấm địa ma chú phá trừ cũng bất quá là chị ngọn không chị gốc thái sơ thánh địa xuống dốc căn bản tính nguyên nhân cuối cùng vẫn là chuẩn đế cường già quá、ít. duy nhất chuẩn đế bạch mi vẫn là tuổi già thọ mệnh đã còn thừa không có mấy không xuất hiện một vị mới chuẩn đế cơn giả thái sơ thánh địa tình huống liền sẽ không đạt được quá lớn làm dịu truyền thừa cấm địa khôi phục chỉ bất quá để thái sơ thánh địa nhiều hơn một phần sinh ra chuẩn đế cơ hội thôi bởi vì phần lớn thái sơ thánh địa đệ tử đều đã đi hướng dưới chân núi chờ đợi bạch mục thư theo truyền thừa cấm địa đi ra một đường lên trương trần cũng không có đụng đến bất kỳ người một đường tiến lên hỏa liệt mang theo trương trần đi tới một tòa cao lớn hang động trước đó chỗ này hang động tồn tại vị trí rất đ ặ thù là tồn tại ở không chúng không nhìn thấy ph toàn thân tản t huyền diệu khí ra diệu chương a ra hoang n động lối vào chỗ, có một cái màu trắng màng mỏng, xem ra cùng g một lối cái vào màu chỗ, có cổ xem t r ra trần à n kinh g các cửa vào ấ t Trương t giống. r đối với hỏa liệt gật đầu về sau đem thu nhập t ử kỳ thủ hoàn đi vào màng mỏng trước đó t r ư ơ n g trần xuất ra thái sơ thánh địa thần tử lệnh bài tiếp theo một cái trước mắt thần tử lệnh bài tách ra nồng đậm kim q u a n g màu trắng màng mỏng phía trên một cái một trượng lớn nhỏ cửa vào hiện lên cửa vào bên trong một cỗ tinh thuần linh khí không ngừng bay ra chương trần nhịn không được mừng rỡ nơi này linh khí mức độ đậm đặc gần như sắp so sánh với hắn thần tử điện không hổ là thái sơ thánh địa nổi danh đã lâu thái sơ động đây là xuống dốc thái sơ thánh địa nếu như là đỉnh phong thời kỳ còn không biết bên trong linh khí mức độ đậm đặc có bao nhiêu đáng sợ khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần ôm lấy tâm tình thấp thỏm đi vào đối với nơi này có thể hay không thu hoạch được đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần chỉ là có một chút chắc chắn lại cũng không là rất khẳng định mới vừa tiến vào t r ư ơ n g trần lỗ chân lông liền nhịn không được toàn bộ mở ra tham lam hấp thu bốn phía thiên địa linh khí tại bên ngoài thiên địa linh khí cùng nơi này so sánh quá mầm manh tiến vào nơi này chương trần mới có một loại sống tới cảm giác liếc nhìn liếc một chút bốn phía chương trần phát hiện nơi này cùng tu luyện phòng không sai bị lắm có nguyên một đám nhà đá muốn đến là cung cấp tới nơi này người tu luyện sử dụng thiên địa linh khí là theo bốn phía nham trên vách phát ra chương trần suy đoán thái sơ thánh địa linh mạch hạch o tâm ngay tại vách đá phía sau kiểm tra đến ký chủ tiến vào thái sơ thánh địa linh mạch hạch o tâm thái sơ động phù hợp tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g đánh dấu hệ thống nhắc nhở âm thanh đ ố n g nhiên tại chương trần trong đầu vang lên làm cho chương trần mừng rỡ có đánh dấu cơ hội vội vàng đi đến một chỗ nhà đá bên trong đóng lại nhà đá cửa lớn chương trần k h a n h chân ngồi xuống tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống cho ta đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần đan cảnh tu vi quán đỉnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa mới rơi xuống một cô r ồ i r à o tinh thần u năng lượng liền tại t r ư ơ n g trần thể nội hiện lên bốn phía thiên địa linh khí cũng ở thời điểm này liên tục hướng về t r ư ơ n g trần thể nội tràn vào t r ư ơ n g trần nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh trong lòng nhất định lại là tu vi quán đỉnh xem ra lần này tu vi của hắn lại có thể thực hiện tăng vọt chỉ muốn đạt tới chân nhân cảnh thì có thể đi vào côn bằng khư cùng những cái kia yêu nhiệt tranh phong chương trần tin tưởng ngày nào đó đã không xa tại tu vi quán đỉnh tác dụng dưới chương trần tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên cùng lần trước tu vi quán đỉnh giống nhau lần này tu vi quán đỉnh tăng lên tu vi vẫn như c ũ vô cùng vững chắc căn cơ không có chút nào chịu ảnh hưởng trong đan điện thần phẩm thần đan lấp lóe biến đến c à n g phát tràn ngập thần tính lộng lẫy mấy canh giờ về sau t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra con ngươi màu tím bên trong một đạo tinh quang trợt lóe lên thần đan cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa thì có thể đi vào côn bằng hư chương bốn mươi hai chờ không nổi b ạ c h mi chương bốn mươi hai chờ không nổi b ạ c h mi hiện tại t r ư ơ n g trần cảm giác thực lực của mình sinh ra biến hóa vệ chất tu vi theo thần đan cảnh nhất trọng tăng lên tới thần đan cảnh đình phong cái này tăng lên không thể bảo là không lớn không nói những cái khác t hồng ầ n h đều bởi vì Tu bởi Vi vì t ă n lên tăng cường rất nhiều. Hiện tại nếu như chia nhỏ, hiện tại hắn thần hồn cường độ cũng đã có thể、so、với vương hầu cảnh đỉnh phong. Hồng rất tại tại thể chia có hầu với độ đã so mông đoán hồn kinh đến tầng thứ sáu đ ỉ n h phong cùng tu vi một dạng chỉ kém tới cửa một chân thì có thể đột phá đứng dậy chương trần phun ra một ngụm trọc khí muốn đột phá chân n h â n cảnh còn phải vượt qua tứ cựu thiên kiếp mới được về đến gia tộc về sau làm tiếp đột phá dự định đi hạ quyết tâm chương trần hướng thái sơ động đi ra ngoài tu vi quán đỉnh kéo dài mấy cách giờ cũng không biết mạch mục t ư truyền thừa tiếp nhận như thế nào huyễn mộng cổ giới độ khó khăn giảm xuống bạch mục thư lần này hẳn là có thể đầy đủ được như nguyện thu hoạch được truyền thừa lúc này sắc trời đã dần dần muộn màu đỏ mây hồng xuất hiện ở trên vòng trời nhưng là tại thái sơ thánh sơn dưới đáy tất cả thái sơ thánh địa đệ tử đều tinh thần dồi dào ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm truyền thừa cấm địa lối vào bạch mi thần sắc đem so sánh với các đệ tử muốn bình thản một số bất quá theo mặt mày ở giữa vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn chờ mong đúng lúc này truyền thừa cấm đĩa màu đen thông đạo tách ra từng đợt tu quang một bóng người từ bên trong đi ra đông đạo thái sơ thánh địa tu sĩ bạch mi biến mất tại nguyên chỗ đi vào bạch mục thư trước người do hỏi thiểu thư thu hoạch được truyền thừa sao bạch mục thư nhìn thoáng qua bốn phía sở hữu thái sơ thánh địa tu sĩ trên mặt tách ra một đạo trước nay chưa có rực rỡ nụ cười lần này ta thu được tổ tiên truyền thừa tuyệt phẩm thần thông nhất kiếm cách thế đang khi nói chuyện thái sơ kiếm ra khỏi vỏ cong kiếm ngân vang âm thanh bên trong bạch mục thư năm thái sơ kiếm đối với phía trước không gian chạm ra một kiếm trong chốc lát t h n g đạo từng đạo thật nhỏ kiếm khí ngưng tụ mỗi một đạo kiếm khí đều rất giống muốn phá toái không gian vô số đạo mang theo khí đối với phía trước không gian rơi xuống vây anh một đạo trong tiếng nổ vang không gian phá vỡ một cái động lớn hiện lộ ra phía sau hư không đông đảo thái sơ thánh địa tu sĩ thay thế thần sắc đ ố n g nhiên ngưng tụ phá vỡ không gian đây là hiện thánh cảnh vi năng chỉ là vương hầu cảnh lục trọng đ ỉ n h phong bạch mục thư thế mà dựa vào một kiếm này phá vỡ không gian để thực lực của mình tăng lên tới nhân đạo đ ỉ n h phong bạch mi nhìn lấy phá toai không gian thật lâu không thể bình tĩnh tuyệt phẩm thần thông bạch mục thư thu kiếm vào vỏ thần sắc khó nén kích động lần này lấy được truyền thựa vượt qua tưởng tượng của hắn Tổ tiên t tốt, tốt, tốt. bạch ư t mi đền bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to trong con mắt có mắt nước mắt t u â n ra sau đó thánh linh thập tam kiếm về sau hắn thái sơ thánh địa lại đạt được một thức tuyệt phẩm thần thông bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử lấy lại tinh thần cũng nhìn không được lệ nóng doanh tròng bọn họ thái sơ thánh địa có hy vọng thái sơ thánh sơn đỉnh núi trương trần nghe đến phía dưới thanh âm mỉm cười thái ầ n n g sơ thánh địa bên trong vừa múa vừa hát chúc mừng lấy truyền thừa cấm địa khôi phục cùng bạch mục thư thành công thu hoạch được tuyển phẩm thần thông truyền thừa thái sơ thánh sơn đỉnh núi bạch mi xuất hiện tại bên trong đại điện đối với đang tu luyện trường trần hơi hơi chắc tay không biết tiểu hữu dự định khi nào trở về hoang cổ trường gia đến lúc đó ta cùng tiểu hữu cùng nhau đi tới t i ế p kiến nói đến ta cũng có mấy vạn năm chưa từng đi t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra lộ ra một vệ quả nhiên cái này đã đợi không kịp ba chương bốn mươi ba thái sơ quảng trường phía trên đột phá âm thanh chương bốn mươi ba thái sơ quảng trường phía trên đột phá âm thanh trước đó trương trần thì suy đoán bạch my sẽ cùng theo chính mình cùng một chỗ về trường gia chỉ là không nghĩ tới bạch my sẽ như vậy không kịp chờ đợi thái sơ thánh địa các đệ tử còn đang ăn mừng đâu liền đến tìm tới chính mình chương trần đứng dậy hơi hơi chắp tay nói t h ự chương k ô tông n tiền bối. Ta muốn ngày ngay vậy, cảm tạ lại lần nữa tay. Phiền g gia dám dấu dếm mai điểm một My cảm quý sau, tiểu bạch bối, Bạch tạ lại chỉ chút tộc. chắc thì phức hữu. ta tử trở tay. t về về vì vậy, đệ r trần khai đàn giảng đạo sự tình hắn đã biết được cơ hội này những đệ tử kia là chắc chắn sẽ không bỏ qua lấy t r ư ơ n g trần cái kia khám phá sơ hở năng lực ngày mai về sau hắn thái sơ thánh địa đệ tử khẳng định đều sẽ có tiến bộ t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu đây là chính ta muốn làm không có gì cảm ơn với không cảm ơn không có gì bất ngờ xảy ra về sau đều là về chương gia còn hạt thái sơ thánh địa đệ tử quá quý bắp rất chẳng phải là hắn chương ra mặt bạch mi sờ lên chính mình thật dài lâu ngày đ ỗ n g nhiên thần sắc biến đổi tiểu hữu tu vi của ngươi hắn lúc này mới phát hiện t r ư ơ n g trần tu vi thế mà đã là thần đan cảnh đ ỉ n h phong trước mấy canh giờ không phải là thần đan cảnh nhất trọng sao t r ư ơ n g trần nghe vậy không thèm để ý nhún vai ngẫu nhiên có điều nộ ra thì lựa chọn đột phá sao rồi ngẫu nhiên có điều nộ ra đã đột phá còn sao rồi bạch mi khỏe miệng nhịn không được kéo ra ngươi lời nói này cũng không phải đột phá một cái cảnh giới nhỏ ngươi đột phá đây là chín cái cảnh giới nhỏ a lại còn nói như vậy nhẹ nhàng bấm cơ không có việc gì ta rất khỏe tiểu hữu ngươi trước tu lượn đi ta không quái r à y ngươi nói xong cũng mặc kệ đại điện là không phải là của mình chỗ ở bạch mi đi thẳng hắn sợ đợi tiếp nữa chính mình còn thừa không nhiều thọ mệnh trực tiếp bị toàn bộ hoảng sợ không có thật là không có thiên lý t r ư ơ n g trần t h ấ y thế giang tay ra một lần nữa khoanh chân ngồi xuống không nói như vậy cũng không thể đem cái lao cái này vật cho hù đi thời gian trôi qua ánh trăng dần dần mất đi qua mang một vệ t màu đỏ mọc lên từ phương đông thái sơ thánh địa các đệ tử trắng đêm t r ư ớ ngủ chúc mừng con về sau trực tiếp kết bạn mà đi hướng thái sơ quảng trường mà đi thái sơ quảng trường là thái sơ thánh địa lớn nhất quảng trường có thể dung nạp mấy chục vạn người thái sơ thánh địa xuống dốc bây giờ chỉ có mấy vạn đệ tử hoàn toàn có thể toàn bộ dung nạp theo thái sơ quảng trường trên không liếc nhìn lại có thể nhìn đến vô số bóng người ngồi xếp bằng trên mặt mọi người đều mang chờ mong dù là mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ lại là không có bất kỳ cái gì tiếng ồn nào truyền ra đệ tử phía trước nhất bạch mục thư ôm lấy thái sơ kiếm ngồi xếp bằng tại b ố n phía lý mục thiền chờ thiên tiêu vân quanh nhìn thoáng qua g ô n g tuyết đại cao bạch mục thư trong mắt có chiến ý hệ lên hàn ngôn cùng chương trần thực lực của hắn c h ỉ ít tăng lên gấp đôi bởi vì là truyền thừa đoạt được hắn đã có thể linh hoạt vận dụng nhất kiếm cách thế không lại dùng cùng thánh linh thập tam kiếm một dạng hết sức nghiên cứu càng lộ bốn phía thiên tiêu phát giác được bạch m ộ c thư chiến ý đều là cười một tiếng hiện tại thánh tử điện hạ chiến l ự c đã có thể sánh ngang một số thánh thể chỉ là thần đan cảnh nhất trọng chương trần cần phải không phải là đối thủ của hắn thần tử cùng thánh tử hai vị này đọ sức bọn họ rất ngạc nhiên rốt cục thái dương hoàn toàn dâng lên một cỗ ấm áp vẩy xuống đại đ i ệ các vị đợi lâu một đạo có chút thanh em non nớt tại thái sơ quảng trường phía trên b là một đạo tiếng thú gạo giống sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử đồng thời ngầm đầu chỉ thấy bầu trời phía trên một đầu to lớn màu đỏ h ỏ a kỳ lân ngạo nghệ mà đứng tại h ỏ a kỳ lân trên thân một bóng người trên mặt nụ cười đứng thẳng nhìn đến đạo nhân ảnh này sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử đứng dậy cung kính chắp tay gặp qua thần tử điện hạ thần tử điện hạ v ạ n an chương trần vô vũ h ỏ a liệt tại trên đài cao rơi xuống đối với phía dưới nhẹ nhàng n g m tay nói khẽ không cần đa lễ từ giờ trở đi ở sau đó trong vài cách giờ ta sẽ dùng thần n i ệ m cảm giác các ngươi tất cả mọi người tu luyện sơ hở cảm giác về sau ta sẽ dùng thần n i ệ m cáo chi các ngươi chính mình đi ồn nắn như thế có thể minh bạch từng cái từng cái chỉ điểm quá mức lãng phí thời gian vừa v ậ n đản sinh thần n i ệ m dùng thần n i ệ m phối hợp hồng nông đạo đồng một dạng có thể đưa đến muốn hiệu quả còn có thể đại đại tiết tiết kiệm thời gian đông đảo thái sơ thánh địa đệ t ử thần sắc cứng lại thần n i ệ m cái kia không phải người thật cảnh ngưng tụ thần hồn về sau mới có thể sử dụng thủ đoạn sao t r ư ơ n g trần không phải thần đan cảnh sao tại sao có thể có thần n i ệ m bạch mục thư nhìn lấy chương trần đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại hắn cảm giác được chương trần tu vi thần đan cảnh đình phong làm sao có thể hôm qua vẫn là thần đan cảnh nhất trọng hôm nay làm sao lại đ ỉ n h phong không chỉ là bạch mục thư bốn phía thái sơ thánh địa thiên kiêu đều đã nhận ra lý mục thiền s ữ n g sờ nhìn lấy chương trần thật lâu không nói hôm qua thiên thần đan cảnh nhất trọng đều có thể đánh bại dễ dàng chân nhân cảnh đ ỉ n h phong nàng hiện tại thần đan cảnh đ ỉ n h phong chẳng phải là một chiêu liền có thể dây nàng loại này yêu nghiệt thật tồn tại tại thế gian này sao mã cùng trực tiếp trầm mặc thật là một cái biến thái t h á n h tử điện hạ muốn cùng chương trần tái chiến một trận đoán chừng rất không có khả năng thần đan cảnh đình phong chương trần chỉ sợ chỉ có hiện thánh cảnh tồn tại có thể áp chế a trên đại cao t r ư ơ n g trần phát giác được ánh mắt của bọn hắn đối lấy bọn hắn khẽ gật đầu ngay sau đó t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi xuống thần nghiệm vân ra bao phủ phương viên năm mươi dặm sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh âm tại sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử trong đầu vang lên ngưng thần tinh khí bắt đầu tu luyện đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử n g h e vậy hào hào tập trung ý chí bắt đầu tu luyện bạch mục thư lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng hai mắt nhắm lại cũng tu luyện đến mức cùng chương trần lại lần nữa luật bản hắn đã không có, có ý nghĩ này chương trần đều thần đan cảnh đình ph hắn chỉ có nhất kiếm cách thế toàn lực xuất thủ mới có thể phá vỡ không gian mà hắn lại có thể thi triển bao nhiêu lần nhất kiếm cách thế t r ư ơ n g trần nếu như lại dùng lần trước loại kia thủ đoạn dùng nhất kiếm cách thế đến đối với hắn nhất kiếm cách thế hắn đoán chừng quá sức có thể ngăn trở thái sơ quảng trường phía trên hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tu luyện sinh ra linh lực ba động chuyển ra t r ư ơ n g trần đem tâm thần của mình tách rời thành mấy v ạ n phần phân tích lấy thái sơ thánh địa các đệ tử sơ hở cùng chỗ thiếu sót những sơ hở này tại hồng nông đạo đồng phía dưới không chỗ t r á thân từng vị đệ tử biết được chính mình trước kia không biết sơ hở trong tu luyện lộ ra vẻ chợ hiểu dựa theo chương trần cho ra phương pháp bắt đầu đền bù lên sau một cách giờ đến không hết đột phá âm thanh tại thái sơ quảng trường vang lên một số đệ tử một mực không cách nào đột phá khổ vì tìm không thấy nguyên nhân hiện tại đi qua chương trần chỉ điểm rốt cuộc biết vấn đề đem vấn đề giải quyết về sau đã sớm đạt tới đỉnh phong tu vi rốt cuộc gáp chế không nổi trực tiếp đột phá một vị hóa hải cảnh đỉnh phong tu sĩ ngạc nhiên mở hai mắt ra ta đột phá thần đàn cảnh ầm ầm trên bầu trời tiếp vân n n g tụ lôi kếp quần quận vị này vừa mới đột phá thần đan cảnh đệ tử thấy thế vội vàng rời đi thái sơ quảng trường đi bên ngoài độ kíp đi hắn đã đạt tới hóa hải cảnh đ ỉ n h phong đã lâu chỉ là một mực không có tìm được không cách nào đột phá nguyên nhân hiện tại nhất chiều đột phá hắn chỉ muốn ngựa mặt lên trời thét g i ả i chỉ là thiên tiếp hắn sớm liền chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp sau đó cái này vị đệ tử về sau thái sơ quảng trường trên không thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện k ế t vân tại ngắn n g ủ i này mấy cách giờ không biết bao nhiêu hóa hải cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến thần đan cảnh bạch m ộ c thư bỗng nhiên mở hai mắt ra trong con mắt mang theo tia vẻ vui mừng ta thế mà cũng đột phá ngay tại vừa mới hắn theo vương hầu cảnh lục trọng đột phá đến vương hầu cảnh t ấ t trọng chương trần thế mà dựa vào thần đan cảnh tu vi chỉ điểm hắn vị vương hầu này cảnh tu sĩ đột phá theo bản năng ngầm đầu muốn cảm tạ chương trần chỉ là ngầm đầu lên mới phát hiện trên đài cao đã không có chương trần bóng người không biết cái gì thời điểm chương trần đã rời đi bạch mục thư ngây ngẩn cả người phức tạp nhìn thoáng qua thái sơ quảng trường lên không đoạn đột phá đệ từ đây hết thể đều là chương trần công lao c ũ n g yêu nghiệt như thế sinh ở cùng một đời không biết là may mắn hay là không may mắn thái sơ thánh sơn đỉnh núi chương trần theo hỏa liệt trên thân nhảy xuống đối với đã đợi đợi đã lâu bạch mi hơi hơi chắc tay tiền bối chúng ta đi thôi chương bốn mươi b ố chương bốn g cho phép n mươi bốn chương tiêu ta không cho phép các ngươi không biết thần tử điện hạ yêu nghiệt trình độ. độ bạch my đối với trương trần cảm tạ c h ắ p tay đa tạ thần tử điện hạ chỉ điểm ta thái sơ thánh địa đệ tử tu luyện chỉ điểm các đệ tử tu luyện sơ hở sau đó cho ra phương pháp giải quyết loại bản lanh này h ắ n cái này thân là chuẩn đế cường giả đều không thể làm đến loại này đáng sợ năng lực có lẽ chỉ có đại đế cường giả mới có thể nắm giữ đi trương trần cười cười về sau đều là người một nhà ta đây không phải cần phải sao bạch my ngần người lập tức cười lắc đầu nói cũng đúng thần tử đ i ệ n hạ chúng ta đi thôi hoang cổ trương gia là hắn vì thái sơ thánh địa tìm chỗ dựa cũng là thái sơ thánh địa kéo dài hy vọng về sau thái sơ thánh địa vẫn như cũng là thái sơ thánh địa nhưng là phía trên sẽ thêm một cái hoang cổ trương gia khi đó có thể không chính là mình người a bạch mi phá vỡ không gian mang theo trương trần hướng hoang cổ trương gia tiến đến tại hai người sau khi rời đi một chỗ không người trong không gian một đạo h i ể u điệu bóng người chậm rãi hiện lên tuyệt mỹ mặt t r ứ n g phía trên mang theo nhẹ nhẹ thú vị nụ cười thanh lành âm thanh văng lên chúng ta cái này thần tử t i ê n hạ ngược lại là thật bản lãnh tới một chuyến thái sơ thánh địa thái sơ thánh địa liền thành người mình lắc đầu hiểu điệu bóng người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ không biết bóng dáng hoang cổ trước da giống như ngày thường phi thường náo nhiệt tại lần trước bắc minh đạo vực thế lực khắp nơi trước đến về sau mấy ngày nay thì không có, có chuyện ó c đại sự gì phát sinh chỉ có ngẫu nhiên theo thái sơ thánh địa truyền đến tin tức để đế nhất thành bên trong t r ư ơ n g gia con cháu nói chuyện say x ư a bọn họ không nghĩ tới chính mình thần tử đi thái sơ thánh địa cũng có thể chỉnh ra động tính lớn như vậy các người nghe nói không thần tử điện hạ hôn qua tiến vào thái sơ thánh địa truyền thừa cấm đ i ệ thành công thu được truyền thừa phá vỡ vạn năm ma chú thật sao vạn năm ma chú cứ như vậy bị thần tử điện hạ phá vỡ cái này tính là gì thần tử điện hạ chẳng những phá vỡ vạn năm ma chú còn giống như chính mắt thấy thái sơ thánh địa tổ tiên thái sơ đại đế thái sơ đại đế nói chỗ lấy vạn năm không người thu hoạch được truyền thừa là có cường giả động tay động chân tại thái sơ đại đế xuất thủ dưới thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa đã khôi phục bình thường t a đi chẳng phải là nói thần tử điện hạ gián tiếp tính đem thái sơ thánh địa truyền thừa cấm địa khôi phục rồi thần tử điện hạ không hổ là thần tử điện hạ võ đấu trường bên trong mấy tên trương gia con cháu ngay tại nói chuyện ph lúc này một vị đi ngang qua đ a i vàng đệ tử miết miệng tin tức của các ngươi đều là hậu còn có một cái vô cùng tình bạo tin tức các ngươi còn không biết ta ngay tại nói chuyện phiếm trương gia con cháu quay đầu phát hiện người tới về sau vội vàng chắp tay gặp q u a trương tiêu tộc huynh đầu đội màu trương tiêu k h o á t tay áo vừa mới ta nói tin tức các ngươi có muốn biết hay không một vị hóa hải cảnh trương gia con cháu cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay còn mời tộc huynh cáo chi còn lại đệ tử cũng liền vội vàng gật đầu đúng đúng đúng tộc huynh ngươi tu vi cao con đường cũng rộng còn có cái gì thần tử điện hạ tin tức thần đi, tử điện hạ tiến về thái sơ thánh địa cùng ngày thì cùng thái sơ thánh địa lưu thủ thánh địa thiên tiêu đại chiến một trận cái này các ngươi biết ta bốn phía trương gia con cháu nhẹ gật đầu có nghe thấy cụ thể lại là không rõ lắm trương tiêu khỏe miệng hơi hơi vung lên thần tử điện hạ đi hướng thái sơ thánh địa diễn thánh cùng một chỉ bại thái sơ thánh địa chân nhân cảnh thiên tiêu về sau càng là tùy ý xuất thủ đánh bại bắc vực thập đại mỹ nhân bảng một trong lý mộc thiền sau cùng t h â n tử điện hạ cùng thái sơ thánh địa thánh tử bạch m ộ c thư đỉnh phong nhất chiến thánh tử bạch m ộ c thư mặc cảm tiếng nói vừa ra sở hữu hoang cổ trương gia đệ tử đều kinh hãi bọn họ chỉ là mơ hồ biết một số giải rác tin tức không nghĩ tới chuyện cụ thể thế m à n h ư thế kinh thế hai thục t h â n tử điện hạ bất quá thần đan cảnh nhất chọn a lại có thể một chỉ bại chân nhân cảnh thiên t i ê u tùy y đánh bại lý mộc t i ề n lý mộc t i ề n có thể là người thật cảnh đỉnh phong thiên kiêu a người mỹ thực lực càng mạnh còn có thánh tử bạnh tử bạnh đây không phải là cựu tinh thánh thể sở hữu giả sao vương hậu cảnh cựu tinh thánh thể đều không phải là thần tử điện hạ đối thủ thần tử điện hạ mạnh bao nhiêu động tính của nơi này hấp dẫn phụ cận trương ra con cháu chú ý dần dần áp sát tới chỉ là một lát l i ề n có mấy ngàn người đem trương tiêu quay t r u n g quanh trương tiêu tộc hình còn có cái gì liên quan tới thần tử điện hạ tin tức sao đúng a trương tiêu tộc hình còn có hay không bốn phía đệ tử bắt đầu ồn ào trương tiêu thấy thế để ép áp tay thanh âm h u ê n náo trong nháy mắt a n tính lại đừng nóng nội sau cùng tin tức mới là lớn nhất kình b ạ thần tử điện hạ ra truyền thừa cấm địa về sau thái sơ thánh địa thánh tử bạch m ộ t thư lại vào truyền thừa cấm địa trực tiếp phá vỡ phía trước m ộ ư ơ i lần cục diện bế tắc thu hoạch được tuyệt phẩm thần thông truyền thừa thái sơ thánh địa chuẩn đế lao tổ bạch mi tiền h bối càng là tại chỗ đem thần tử điện hạ thiết lập vì thái sơ thánh địa vinh dự thần tử nói đến đây trương tiêu thanh e m im bặt mặt rừng ánh mắt liếc nhìn liếc một chút m ộ n phía các ngươi như biết cái gì là vinh dự thần tử bị trương tiêu ánh mắt đảo qua sở hữu trương gia con cháu đều lắc đầu gương mặt hiếu kỳ trương tiêu thu hồi ánh mắt hưng phấn cười một tiếng vinh dự thần tử có thể, thể h cho dù là thái sơ thánh địa lao tổ bạch my mì chính mình cũng không thể mệnh lệnh thần tử điện hạ làm bất cứ chuyện gì nói cách khác chương trần thần tử muốn tại thái sơ thánh địa làm cái gì thì làm cái đó không người có thể can thiệp trương tiêu thanh â m rơi xuống hiện trường một mảnh xôn xao bọn họ không nghĩ tới còn có sự kiện này vinh dự thần tử không nhận bất luận cái gì can thiệp trương tiêu thấy thế không ngoài dự liệu cười cười quay người rời đi thần tử điện hạ như thế nào các ngươi có thể nghĩ tới từ lần trước nhìn đến trương trần mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem ba loại t ự c phẩm linh kỹ tu luyện tới đại thành trương tiêu thì triệt để hóa thân chương trần tiểu mê đệ hắn muốn tuyên dương trương trần yêu nghiệt hắn không cho phép bất luận kẻ nào không biết trương trần yêu nghiệt cùng lúc đó một chỗ bên trong tiểu thế giới trương tử lăng đối với bạch mi hơi hơi c h ắ p tay bạch mi minh chúng ta có mấy vạn năm chưa từng gặp mặt đi t r ư ơ n g bốn mươi lăm trương tử lăng trương trần có hắn ý nghĩ ta chỉ là chống đỡ hắn mà thôi t r ư ơ n g bốn mươi lăm trương tử lăng trương trần có hắn ý nghĩ ta chỉ là chống đỡ hắn mà thôi bạch mi đắng chát cười cười đã có hơn tám vạn năm nhiều năm như vậy không gặp thực lực của ngươi ta càng phát nhìn không t ấ u nói xong bạch mi thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy trương tử lăng cái này đã từng tiểu bối đã nắm giữ hắn không cách nào tưởng tượng thực lực tu luyện mấy chục văn năm tu vi của hắn cũng bất quá là chuẩn đế tam trọng mà trương tử lăng so với hắn thiếu tu luyện không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t cũng đã là chuẩn đế đ ỉ n h phong loại này t r ê n l ệ n h khó mà nói rõ trương tử lăng chỉ là cười cười không trả lời thẳng ngồi đi ngươi lần này đến mục đích ta không sai biệt lắm có thể đoán được đối với mục đích của ngươi ta có hai điều kiện chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ đồng ý mục đích của ngươi nói đến chính sự trương tử lăng ngữ ký biến đến chính thức một chút bạch mi khẽ gật đầu ngồi tại trương tử lăng đối diện cái mục đích gì mời nói chỉ cần ta có thể làm đến đều có thể đồng ý t r ư ơ n g tử lăng đối với một bên t r ư ơ n g trần cười cười nói khẽ điểm thứ nhất thái sơ thánh địa toàn lực phụ ta t r ư ơ n g trần đã các ngươi dựng lên t r ư ơ n g trần làm vinh dự thần tử điểm này nhất định phải làm đến bạch mi nghe vậy t h ầ n sắc một chút đã thả lỏng một chút vẹn vẹn là nếu như vậy không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy t r ư ơ n g trần đối ta t h á n h địa có ân tại vấn đề gì phía trên ta thái sơ thánh địa đều sẽ vô điều kiện chống đỡ hắn tiến vào côn bằng khư về sau ta sẽ để côn bằng khư bên trong sở hữu thái sơ thánh địa đệ tử nghe theo hắn điều lệnh trừ cái đó ra có thần tử lệnh b à i tại chương trần tại thái sơ thánh địa có thể không có chút nào cấm kỵ chương tử lăng khẽ gật đầu tiếp tục nói điểm thứ hai về sau ta hoang cổ trương gia đệ tử thỏa mãn điều kiện có thể cùng thái sơ thánh địa đệ tử cộng đồng cạnh tranh tiến vào truyền thừa cấm địa tư cách đương nhiên sau khi tiến vào lấy được truyền thừa thái sơ thánh địa cùng hoang cổ trương gia đều có thể thu nhận sử dụng điểm này ngươi hẳn là cũng có thể tiếp nhận a bạch mi thần sắc chấn động đột nhiên đứng dậy đối với trương tử làng chân thành chắc tay đa tạ trương đạo hữu vì ta thánh địa suy nghĩ hai cái điều kiện này ta đều đáp ứng từ đó về sau thái sơ thánh địa vì hoang cổ trương gia phụ thuộc thế lực t r ư ơ n g tử lăng đứng dậy cũng là chắp tay tuy là phụ thuộc thế lực nhưng thái sơ thánh địa vẫn như cũng là thái sơ thánh địa ta hoang cổ trương gia sẽ không nhung tay chỉ cần các ngươi làm đến ta vừa mới nói hai điểm các ngươi thì có thể thu được ta hoang cổ trương gia che chở cùng đến đỡ bạch mi có chút cảm động ngươi đây không phải thu ta thái sơ thánh địa vì phụ thuộc thế lực là tại đến đỡ ta thái sơ thánh địa à. hai điều kiện điểm thứ nhất chỉ là việc nằm trong phận sự điểm thứ hai thoạt nhìn là cho trương gia quyền hạn thực tế không phải vậy trương gia trong các đệ tử có thiên kiêu số lượng so với thái sơ thánh địa không biết nhiều bao nhiêu quả thật cùng hoan g cổ trương gia cạnh tranh tiến vào truyền thừa cấm địa danh lệch thái sơ thánh địa nhất, địa nhất định không t r a n h nổi lớn nhất sau tiến nhập nhất định là hoan g cổ trương gia đệ tử nhưng lấy được truyền thừa hai nhà cộng đồng nắm giữ điểm này cũng là thái sơ thánh địa nhặt được đại tiện nghi truyền thừa cấm địa tiến vào đệ tử tiên phú càng cao lấy được truyền thừa liền sẽ càng tốt có những truyền thừa khác thái sơ thánh địa nội tỉnh tất nhiên sẽ gia tăng không nói những cái khác cũng là cùng hoan cổ trương gia đệ tử cạnh tranh danh lệch cũng có thể đại đại ma luyện thái ma l như thế phía dưới thánh địa cục thế tất nhiên sẽ càng thêm tốt còn có hoang cổ trương gia che chở cùng đến nữa có cái này về sau chiêu thu đệ tử cũng có càng nhiều tư bản trương tử lăng khẽ lắc đầu không phải ta là trương trần hắn lựa chọn các ngươi tự nhiên có hắn ý nghĩ hắn thân là ta trương gia t h ầ n tử ta tự nhiên muốn thuận tâm ý của hắn bạch mi nghe vậy đối với trương trần cảm tạ c h ặ p tay đa tạ thần tử điện hạ thần tử điện hạ đại ân ta thái sơ thánh địa nhất, địa nhất định báo đáp ở một bên một mực không nói gì trương trần thấy thế gương mặt một bức quan chính mình chuyện gì xảy ra ta chính là muốn đi đánh cái dấu mà thôi ta còn có cái gì ý nghĩ khác ta làm sao không biết ta tam tổ người cái này chỉnh ta rất xấu hổ a miễn cưỡng cười cười t r ư ơ n g trần nói khẽ không cần như thế về sau người một nhà không nói hai nhà lời nói nói xong t r ư ơ n g trần đối với trương tử lăng hơi hơi c h ắ t tay tam tổ ta muốn trở về chuẩn bị một chút sau đó đột phá chân nhân cảnh tiến về côn bằng h ư t r ư ơ n g tử lăng nhẹ gật đầu vung tay lên một cái đi thôi một cỗ linh lực bay ra t r ư ơ n g trần biến mất tại nguyên chỗ b ạ c h mi thay thế hơi xúc động thật hâm mộ các ngươi trường gia có này thiên tiêu nếu như hắn là ta thái sơ thánh địa đệ tử ta thái sơ thánh địa lo gì không thể t r ư ơ n g tử lăng khét cười một tiếng hắn không phải cũng là ngươi thái sơ thánh địa vinh dự thần tử sao bạch mi xứng sở lập tức nhịn không được cười lên nói cũng đúng thần tử điện t r ư ơ n g trần bóng người bông d ư n g nhẹ lên nhìn lấy trước điện cái kia hai đạo bóng người quen thuộc t r ư ơ n g trần cười cười p h ụ thân mẫu thân hải nhi về đến rồi chương bốn mươi sáu hoàng cổ thánh thể ngăn cản ta thành đế lộ chém chính là chương bốn mươi sáu hoàng cổ thánh thể ngăn cản ta thành đế lộ chém chính là trương lan nhìn đến trương trần cười gật đầu đang chuẩn bị bắt đầu đ ố n g nhiên thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi trần nhi thu vi của ngươi đột phá đến thần đan cảnh đ ỉ n h phong trần chỉ nhu cũng là giật mình vừa mới qua đi thái sơ thánh địa ba ngày thời gian thì theo đi lúc thần đan cảnh nhất trọng tăng lên tới thần đan cảnh đ ỉ n h phong cái này tốc độ tăng lên chưa từng nghe thấy trương trần nghe vậy cười cười cũng không trả lời phụ thân mẫu thân chúng ta vào nhà lại nói ta lần này có một tin tức tốt báo cho các ngươi nói xong làm trước tiến vào thần tử điện bên trong trương lan cùng trần chỉ n u dù sao không phải thường nhân lập tức liền lấy lại tinh thần l i ế c nhau, đi theo trương trần thần sau tiến nhập thần t ử điện một căn phòng bên trong trương trần thần sắc có chút nghiêm túc phụ thân n g ư ơ i những năm này thử qua khôi phục ngươi căn cơ sao trương lan nghe vậy xứng sở lập tức nhẹ gật đầu tự nhiên là thử qua bất quá mặc kệ là biện pháp gì cho dù là ta trương gia sở hữu lao tổ tập hợp một chỗ đối với tình huống của ta đều là thúc thủ vô sách cuối cùng ta chỉ có thể lựa chọn tâm bình tĩnh đối đ ã i chân chỉ nhu nhịn không được nắm chặt trương lan bàn tay nàng minh bạch loại kia vô lực thống khổ thiên đạo t ổ thương cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục có lẽ chỉ có đại đế cấp bậc cường giả có một ít biện pháp nhưng là đại đế cũng không phải dễ dàng như vậy đ ạ n sinh mỗi trăm vạn năm ngàn vạn năm đều không nhất định sinh ra một vị chỉ có chân chính đại khí vận đại thiên phú người mới có thể chân chính chứng đạo đại đế trương lan phản tay nắm chặt trần chỉ nhu bàn tay lộ ra yên tâm nụ cười ta đã không sao lần trước cùng trần nhi nói qua về sau ta thì triệt để tiêu tan trần chỉ nhu nhịn không được thở dài một hơi trương trần t h ấ y thế nghiền ngẫm cười cười phụ thân ngươi trước không cần vội vã tiêu tan nếu như ta nói ta có biện pháp để ngươi khôi phục trước kia căn cơ đâu đồng thời để ngươi nắm giữ tránh thức chứng đạo đại đế cơ hội không còn là đem không có khả năng hóa thành khả năng cái chủng loại kia trương lan nghe vậy t h ầ n s ắ c cứng lại tim đập đ ố n g nhiên ra tốc miễn cưỡng ổn định tâm tình trương lan trầm giọng nói trần nhi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao trần chỉ nhu lật ra một cái liếc mắt vừa mới còn nói tiêu tan lập tức liền lại trên sự kích động bất quá trương trần ý tứ nàng cũng rất tò mò trần nhi nhanh nói cho ngươi phụ thân ngươi vừa vừa muốn nói gì trương trần cười hắc hắc lần này tiến về thái sơ thánh địa ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài khẳng định còn có những thu hoạch khác trong đó thu hoạch lớn nhất cũng là thu được có quan hệ với giúp thế nào t r ợ phụ thân căn cơ khôi phục sự tình trương lan một phát bắt được trương trần bà vai thân s ắ c vô cùng chăm chú nhìn trương trần tin tức này ngươi là từ đâu mà đến trương trần cảm nhận được chính mình hoàn toàn không thể động đậy thân thể tâm lý âm thầm kinh hãi dù là phụ thân trương lan đã không còn trước kia huy hoàng hiện tại phần này thực lực cũng làm mình khó có thể tưởng tượng chỉ là một chút dùng lực chính mình thì không cách nào nhúc đích bất quá trương trần cũng không có mở miệng nhắc nhở mà chính là hồi đáp phụ thân ngươi cần phải biết được ta lần này tiến đến thái sơ thánh địa tiến nhập truyền thừa của bọn hàn cấm đ i ệ Ta chẳng lẽ lại hắn căn cơ thật còn có khôi phục khả năng vốn là nhìn đến trương trần như thế ưu tú hắn đã đối với mình căn cơ vấn đề không có như vậy nhìn chúng hắn tin tưởng hắn không cách nào đạt thành mục tiêu con của hắn trương trần sẽ thay hắn làm được nhưng là hiện khi biết có cơ hội khôi phục căn cơ làm cho trương lan có chút hoảng hốt hắn giống như thấy được đã từng chính mình cái kêu hoang cổ trương ra hăng hái thần tử hiện hạ trần chỉ nhu gặp trương lan còn đang nắm trương trần không thả nhữ nhữ mày ngươi cái này là chuẩn bị đem nhi tử một mực nắm lấy không thả sao nghe được trần chỉ nhu nói trương lan đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần đem hai tay thu hồi hít sâu một hơi trần nhi xin lỗi phụ thân quá kích động ngươi hiện tại có thể nói cho phụ thân ngươi biện pháp kia là cái gì không cho dù trương lan đã đang cực lực á p chế tâm tình nhưng là thanh em vẫn như cũ mang theo nhẹ nhẹ run dày đó là kích động hương phấn run dậy t r ư ơ n g trần đứng dậy khẽ cười một tiếng thật muốn nói lời phụ thân ngươi nhất định phải nhìn ta t r ư ơ n g lan hơi nghi hoặc một chút nhìn ngươi t r ư ơ n g trần khẳng định gật đầu không tệ nhìn ta thái sơ đại đế tiền bồi nói vốn là ngươi loại tình huống này là căn bản không có khả năng khôi phục cho dù là đại đế cũng không được nhưng bởi vì ta là hồng nông g bất diệt thể cho nên tình huống của ngươi thì có một cái khác phương pháp giải quyết nói đến đây t r ư ơ n g trần thần sắp biến đến trinh trọng hắn nói chỉ cần ta tu vi tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc thể nội vận sinh hồng nông chi khí thời điểm ta liền có thể dùng hồng nông chi khí vì phụ thân ngươi khôi phục căn cơ hồng nông chi khí siêu thoát hỗn độn bao dung hỗn độn cho dù là thiên đạo tổn thương cũng có thể khôi phục mà lại ta còn có thể căn cứ phụ thân ý nguyện của ngươi là đem hoang cổ thánh thể cùng một chỗ khôi phục vẫn là chỉ khôi phục căn cơ giữ lại p h à n thể n g h e song trương trần l ờ i nói trương lan đồng tử hơi hơi cọ dục lại hồng mông chi khí khôi phục căn cơ vẫn là tính cả hoang cổ thánh thể cùng một chỗ khôi phục không có hoang cổ thánh thể hắn cũng là một cái tầm thường p h à n thể nhiều lắm là nắm giữ cựu tinh thiên phú nhưng cũng chỉ thế thôi có hoang cổ thánh thể hắn cũng là đã từng cái kê hăng hai thần từ đ i ệ h ạ n bắc minh đạo vực khó gặp b i t h ù cái này l trần chỉ nhu không nói gì chỉ là yên lặng bắt lấy trương lan bàn tay cho trương lan mang đến thuộc về mình ấm áp thật lâu trương lan bật cười lớn chỉ là hoang cổ thánh thể nếu như ngăn cản ta thành đế con đường chém chính là t r ư ơ n g bốn mươi bảy côn bằng h ư ta đến ta chinh phục t r ư ơ n g bốn mươi bảy côn bằng h ư ta đến ta chinh phục chỉ là hoang cổ thánh thể ngăn cản thành đế lộ chém chính là nghe được trương lan như thế bá khí lời nói trương trần có chút chấn kinh dù là sớm c o đoán trước nhưng bây giờ chính miệng nghe được trương lan mình làm ra lựa chọn trương trần vẫn như cũ có chút chấn kinh đây chính là hãn phụ thân trương lan a trần chỉ nhu nghe được bên t a i thanh â m cười vui vẻ đây chính là hắn phu quân trương lan hít sâu một hơi trương trần trọng trọng gật đầu phụ thân yên tâm ta sẽ mau chóng đột phá trần đế vì ngài khôi phục căn cơ để ngài nắm giữ chứng đạo đại đế cơ hội dù là phụ thân hắn chiếm cứ duy nhất thành đế cơ hội trương trần cũng không hối hận quyết định của mình cùng lắm thì chờ đợi trương lan phá toái hư không về sau hắn lại đột phá cũng không m u ộ n bắc minh đạo vực chỉ là có đồng thời dung nạp một vị đại đế hạn chế lại là không có khoảng cách bao lâu lần nữa sinh ra đại đế hạn chế trương lan thật dài phun ra một n g ụ n trọc khí vui mừng cười một tiếng. Ta trần Nhi, đúng là lớn rồi. bất quá căn cơ sự tình không cần phải gấp ngươi tốc độ đột phá tuy nhiên rất nhanh nhưng là khoảng cách chuẩn đế còn kém cách xa và dặm hiện tại chúng ta t r ư ớ c đến nói một chút ngươi tiến vào côn bằng khư sự tình đi hiện tại tu vi của ngươi đã thần đan cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần lại đột phá tiếp ngươi thì có tư cách tiến vào côn bằng khư nói đến đây trương lan nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần mới tiếp tục nói ngươi đối với côn bằng khư hiểu bao nhiêu t r ư ơ n g trần hơi hơi trầm n g âm lắc đầu n g ô n học bên trong chỉ là đơn giản giới thiệu qua cũng không có kỹ càng nói rõ cụ thể cũng không rõ ràng chỉ biết là nơi đó là chúng ta bắc minh đạo vực chỗ có t i ê n kiêu tranh bà chàng thậm chí bắc minh đạo vực tài nguyên phân chia đều cùng côn bằng khư bên trong cục thế có quan hệ t r ư ơ n g lan tán đồng gật đầu ngươi nói cũng không tệ chỉ bất quá bỏ sót rất nhiều chi tiết đã ngươi lập tức liền có thể đi vào côn bằng khư ta thì cùng ngươi cẩn thận nói một câu t r ư ơ n g lan vô vô trần chỉ nhu tay ngọc đứng d ậ y chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói côn bằng khư là bắc minh đạo vực một nghìn tuổi phía dưới tu vi chân nhân cảnh lấy trên thiên tiêu tranh bá địa phương cùng lúc đó cũng là bắc minh đạo vực tài nguyên phân chia chiến trường côn bằng h ư bên trong có vô số cơ duyên tri địa cùng bí cảnh tiểu thế giới tại những cơ duyên này tri địa cùng bên trong tiểu thế giới có thể thu hoạch được ngoại giới không cách nào lấy được tuyệt tích thiên tài địa b ả o cùng truyền thừa dựa vào những thiên tài địa b ả o này cùng truyền thừa thiên tiêu nhóm tu vi cùng thực lực có thể nhanh chóng tăng lên mà t h i ê n tiêu nhóm cũng thường thường bởi vì những cơ duyên này cùng bí cảnh ra tay đánh nhau nhưng là tại côn bằng khư chỉ cần thực lực đủ mạnh ngươi liền có thể không nhìn hết thể quy tắc côn bằng khư bên trong n g n đoán ra côn bằng khư liền hóa thành hư không nói đến đây chương lan dừng một chút đối với chương trần gật đầu ra hiệu trọng điểm tới côn bằng h ư bên trong tranh đấu là lợi ích chi tranh không có đúng sai ra côn bằng khư liền không thể truy trách đây là bắc minh đạo vực thế lực khắp nơi đều ngầm thừa nhận quy tắc côn bằng khư ngoại trừ những cơ duyên này chi địa còn có một trăm linh tám tòa thành trì bắc minh đạo vực tài nguyên phân chia thì cùng cái này một trăm linh tám tòa thành trì có quan hệ t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc cứng lại như có điều suy nghĩ nói cái này tài nguyên phân chia là căn cứ thế lực nào chiếm cứ thành trì số lượng tới phân chia sao trương lan tán thưởng gật đầu thông minh đúng là như thế một trăm linh tám tòa thành trì liền đại biểu toàn bộ bắc minh đạo vực sở hữu tài nguyên chiếm cứ thành trì càng nhiều có thể chia cắt tài nguyên cũng sẽ càng nhiều ta hoang cổ trương gia tại côn bằng khư bên trong hết thẻ chiếm cứ hai mươi tòa thành trì tại toàn bộ bắc minh đạo vực cũng là số một một trăm lẻ tám tòa thành trì hoang cổ trương gia thì chiếm cứ hai mươi tòa thành trì t r ư ơ n g trần trần kinh bọn họ hoang cổ trương gia cường đại như vậy a một cái thế lực chiếm cứ bắc minh đạo vực cơ hồ một phần năm tài nguyên theo bản năng t r ư ơ n g trần dò hỏi thái sơ thánh địa đâu bọn họ chiếm cứ mấy cái tòa thành trì thái sơ thánh địa trương lan nghe vậy s ữ n g sở lập tức khẽ lắc đầu một tòa thành trì đều không có bọn họ cùng mấy cái xuống dốc thánh địa kết minh cộng đồng chiếm cứ một tòa thành trì thật muốn coi là hẳn lắc à m ộ đầu chương trần miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại nói như vậy ta tiến vào côn bằng khư chẳng phải là trực tiếp gối cao không lo rồi gia tộc cường đại như vậy hắn đi vào chẳng phải là ký đánh dấu là được rồi đương nhiên thuận tiện cho gia tộc nhiều chiếm cứ mấy cái tòa thành trì cũng được chương lan nghe vậy to mày khẽ lắc đầu người ý nghĩ này rất nguy hiểm ta trương gia tuy nhiên chiếm cứ nhiều như vậy thành trì nhưng cũng có nguy cơ rất lớn cất giấu chiếm cứ thành trì càng nhiều thì càng thế lực khác cái đinh trong mắt cơ hồ mỗi tòa thành trì qua một đoạn thời gian đều sẽ gặp phải tấn công đã từng cũng xuất hiện qua thành trì luân hãm sự tình ta nghĩ ngươi sau khi tiến vào để cho ta hoang cổ trương gia thoát khỏi loại tình huống này để cho ta hoang cổ trương gia tại côn bằng khư không ai dám trêu chọc điểm này ta tin tưởng ngươi có thể làm được dù sao đã từng ta cũng có thể làm đến vì gia tộc chiếm cứ bốn mươi tòa thành trì ngươi thân là mạnh hơn hồng mông bất giới thể chỉ ít tăng gấp đôi nữa a bốn mươi tòa thành trì còn muốn tăng gấp đôi nữa t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên có chút đau đầu giống như tiến vào côn bằng khư về sau nhiệm vụ của hắn có chút trọng a bất quá t r ư ơ n g trần cuối cùng vẫn trầm giọng nói phụ thân yên tâm trần nhi sẽ làm được đến lúc đó côn bằng khư bên trong sẽ chỉ có một cái thế lực thanh âm kia chính là ta hoang cổ trương gia thanh âm gia tộc vì hắn bỏ ra nhiều như vậy cũng đích thật là hắn vì gia tộc nỗ lực thời điểm chỉ là côn bằng khư ta đến ta c h í n h phục chương 48. t h i ê n kiêu bảng phá chân nhân cảnh chương 48. t h i ê n kiêu bảng phá chân nhân cảnh chương lan hài lòng g ậ đầu không tệ người có quyết tâm này l i tốt nhưng là mới vừa tiến vào côn bằng khư ngươi nhất định phải cẩn thận tìm tới ta hoang cổ trương ra c h i ê m cứ thành trì đợi đến sau khi thực lực cương đại sẽ chậm chậm đối những cái kia thành trì c h ậ m chậm lưu toan t r ư ơ n g trần hơi hơi chắc tay p h ụ thân trần nhi minh bạch không có thực lực khẳng định trước tiên cần phải cầu lấy có thực lực lại đi ra trang bức cũng không m u ộ n côn bằng khư tiến vào điều kiện hạn chế là ngàn tuổi phía dưới chân nhân cảnh phía trên trong đó cao cấp nhất thiên tiêu không thiếu tại ngàn tuổi bên trong thì tấn thăng đến đại thánh cảnh thậm chí tại thánh vương cảnh loại kia cấp bậc cương giả cho dù là hắn tấn thăng chân nhân cảnh cũng xa xa không phải là đối thủ chương trần đoán trừng tấn cấp chân nhân cảnh nhất trọng thực lực hẳn là có thể đầy đủ cùng tầm thường thánh nhân cảnh nhất trọng nhất chiến có thể hay không chiến thắng đều xem trạng thái phát huy đến mức hiện tại thần đan cảnh đ ị n h phong hắn đoán trừng có thể sánh ngang hiện thánh cảnh trung hậu kỳ đương nhiên nơi này hiện thánh cảnh trung hậu kỳ chỉ là tầm thường hiện thánh cảnh trung hậu kỳ đụng phải thiên tiêu cái này vượt vượt cảnh giới năng lực chiến đấu liền sẽ trên diện rộng giảm xuống dù sao côn bằng h ư bên trong thiên tiêu bản thân cũng là nắm giữ vượt vượt cảnh giới năng lực chiến đấu chương lan nhẹ nhàng cười một tiếng ngoại trừ những thứ này bên ngoài côn bằng khư bên trong còn có một cái cân nhắc thiên tiêu thực lực bảng danh sách hết hệ thu nhận sử dụng một nghìn cái thứ tự bảng danh sách này tên là thiên tiêu bảng có thể nhập thiên tiêu bảng đều là bắc minh đạo vực chân chính thiên tiêu t r ư ơ n g trần trong mắt lóe ra q u a n mang thiên tiêu bảng có ý tứ t h ư ợ n h ư nghĩ tới điều gì t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng phụ thân còn có mẫu thân lúc ấy các ngươi tại thiên tiêu bảng bên trong bài danh bao nhiêu t r ư ơ n g lan cùng trần chỉ nhu lướt nhau cười ngạo nghễ lúc ấy phụ thân ngươi ta thế nhưng là danh chấn toàn bộ côn bằng h ư tại côn bằng h ư bên trong không ai không biết không người không hay bởi vì ngay lúc đó ta đứng hàng thiên kiêu bảng đệ nhất nói đến đây trương lan lại liếc mắt nhìn trần chỉ nhu k h ẽ lắc đầu đến mức mẫu thân ngươi còn kém nhiều nàng lúc ấy chỉ hàng tại thiên kiêu bảng sáu mươi năm vị cùng ta so sánh kém xa tít tắp trần chỉ nhu giống như cười mà không phải cười đứng dậy nói khẽ ồ hiện tại ta so ngươi như thế nào trương lan cổ co rụt lại cười h ắ t h ắ t hiện tại tự nhiên là phu nhân đệ nhất tuyệt đối đệ nhất trương trần gặp trương lan bộ này chân chó bộ dáng nhịn không được nâng đ ngạch còn tưởng rằng trương lan thay đổi kết quả vẫn là cái dạng này b ấ t quá trương lan cùng trần chỉ nhu đã từng đều là thiên kiêu bảng một trăm vị trí đầu trương lan càng là đứng hàng đệ nhất đây đều là định phong thiên kiêu a tâm lý âm thầm quyết định tiến vào côn bằng khư mục tiêu thứ nhất cũng là tiến vào thiên kiêu bảng trương trần nhìn thoáng qua một bộ ân ái phu thê bộ dáng trương lan cùng trần chỉ nhu n i ế t miệng thức thời rời khỏi phòng tiếp đó chính là chuẩn bị đột phá chân nhân cảnh trở lại gian phòng của mình trương trần hơi hơi trầm ngâm đột phá chân nhân cảnh cần khai mở thức hải n g n g tụ thần hồn sinh ra thần niệm hiện tại những thứ này hắn đều đã nắm giữ khiếm khuyết chỉ là năng lượng cùng cảnh giới hai mắt nhắm lại trương trần ý thức tiến vào đen kịt một màu không gian bên trong tại cái này đen nhánh không gian bên trong có từng đạo hơi có vẻ mỏng manh màu tím vũ khí nhìn đến những sương mù này trương trần có chút minh nộ g đây chính là thức hải bên trong thần hồn lực lượng mở hai mắt ra trương trần theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đống cực phẩm linh thạch bảy đặt tại bốn phía ngay sau đó vận chuyển hồng nông tạo h ó a kinh bắt đầu tu luyện trong n g a y mắt trương trần linh khí bốn phía liền giống như bị nuốt trừng đồng dạng lưu nhập trương trần thể nội cũng không lâu lắm một cái linh khí vòng xoáy liền tại trương trần vùng đan điền h n g tụ theo linh khí bị không ngừng luyện hóa, trương trần tu vi khí tức bắt đầu vững bước tăng lên tại trương trần lúc tu luyện toàn bộ bắc vực đều sôi trào bởi vì ngay hôm nay thái sơ thánh địa phát ra chiêu cáo từ đó về sau thái sơ thánh địa cũng là hoang cổ trương gia phụ thuộc thế lực b á c vực thế lực nhóm biết được tin tức này đều kinh hãi thái sơ thánh địa đường đường thánh địa theo hoang cổ thời đại liền một mực tồn tại thánh địa thế mà lựa chọn quy thuận hoang cổ trương gia chẳng phải là nói hoang cổ trương gia vốn là thực lực mạnh mẽ lại muốn nâng cao một bước sao một số thế lực đối với hoang cổ trương gia thái độ lại lần nữa biến đến mịt mờ lên thân từ điện trên không đông nhiên xuất hiện một mảng lớn màu đen tiếp vân tiếp vân bên trong kinh khủng màu tím lôi đình không ngừng rung động thần t ử điện bên trong t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra quanh thân tu vi khí tức đã đạt đến chân nhân cảnh t r ư ơ n g bốn mươi chín đệ tứ tầng đ ỉ n h phong tăng v ọ t thực lực t r ư ơ n g bốn mươi chín đệ tứ tầng đ ỉ n h phong tăng v ọ t thực lực đứng dậy t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng rốt c ụ c đột phá chân nhân cảnh hao t ố n bốn ngày thuộc về chân nhân cảnh cảnh giới hàng rào bị xông phá tu vi cũng thuận thế đột phá đến chân nhân cảnh nhất trọng ngầm đầu nhìn phán qua đỉnh đầu đến đón lấy cũng là độ kiếp rồi nghĩ đến độ kiếp chương trần k h ỏ miệm nụ cười căng đậm lần trước thần đan cảnh thiên kiếp hắn căn bản cũng không có động thiên kiếp lôi đỉnh năng lượng chính mình liền chui đến trong cơ thể nâng cầm lên chương trần hơi hơi suy tư lần này thiên kiếp hẳn là có thể đầy đủ để hồng m ô n g luyện thể quyết đột phá một t ầ n g thứ mới lần trước độ kiếp hồng m ô n g luyện thể quyết thuận thế đột phá đến t ầ n g thứ ba đ ỉ n h phong nhục thân chiến lược tăng vọt đến hóa hải cảnh đ ỉ n h phong lần này dù nói thế nào cũng có thể đột phá đến t ầ n g thứ tư hoang cổ trương gia vô số trương gia con cháu cơ hồ tại đồng thời ngầm đầu nhìn về phía thần tử điện trên không thấy cảnh này trương gia con cháu trong đầu đạn sinh ra một cái ý nghĩ thần tử điện hạ lại muốn đoán được loại khả năng này trương gia con cháu toàn bộ t ê t h â n tử điện hạ đây cũng quá biến thái a khoảng cách lần trước độ kiếp mới đi qua bao lâu lại bắt đầu độ kiếp rồi lần này thiên kiếp không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chân nhân cảnh tứ cựu thiên kiếp ngọc thạch quảng trường phía trên trương lan cùng trần chỉ nhu lướt nhau vẫn như cũ có chút hoảng hốt trước đó bởi vì khôi phục căn cơ sự t ì n h để trương trần lừa gạt tu vi sự t ì n h bây giờ thấy trương trần chân ạ t tu vi sự tỉnh bây giờ thấy t r ư ơ n c trần lừa gạt tu vi sự tỉnh bây giờ thấy t r ư n g trần lừa gạt tu vi sự tỉnh nhưng nhìn đến t r ư ơ n g trần cái này tốc độ phát triển bọn họ đột nhiên cảm giác được bọn họ ở đâu là cái gì thiên tài bất quá là người bình thường mà thôi tại vạn chúng chú mục bên trong t r ư ơ n g trần bóng người xuất hiện tại kiếp vân phía dưới kiếp vân cuồn cuộn tràn ngập phương viên ba ngàn dặm nhìn một cái đều làm màu tím lôi đỉnh、Ấm、ẩm ẩm tựa như cảm ứng được t r ư ơ n g trần tồn tại lôi kiếp mãnh liệt rơi xuống trong lúc mơ hồ không gian bốn phía đều tại không ngừng run dày tựa như lập tức liền muốn phá t o á i chương trần thấy thế nhữ mày tứ cựu thiên kiếp hết thẻ có ba mươi sáu đạo lôi kiếp cái này đạo kiếp lôi thứ nhất u y năng thì nắm giữ ch xem ra lần này t h i ê n kiếp năng lượng vô cùng sung túc a đế nhất thành bên trong đông đảo trương gia con cháu thấy cảnh này tâm lý cũng nhịn không được xếp chặt chân nhân cảnh thiên kiếp không cần phải kinh khủng như vậy a chỉ là đạo thứ nhất uy năng liền siêu việt cái khác thiên kiêu chỗ độ thiên kiếp sau cùng một đạo kiếp lôi chỉ là một màn kế tiếp làm cho trương gia con cháu triệt để không nói chỉ thấy màu tím lôi kiếp hướng về trương trần không chút do dự đánh xuống tựa như muốn đem hắn bổ đến biến thành cho bụi nhưng là thì tại lôi kiếp tiếp cận trương trần trong ngáy mắt lôi kiếp k h n g bố uy năng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn lại có vô cùng đồng đậm lôi đỉnh năng lượng lôi đ t lôi kép tại tiếp xúc đến trương trần trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành lôi đỉnh năng lượng vốn là bọn họ còn tưởng rằng đó là thiên đạo gia chỉ khí vận về sau phúc lợi sau này độ kiếp thì sẽ biến bình thường nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ bọn họ thần tử điện hạ sau này mỗi lần độ kiếp cũng sẽ là rằng này độ kiếp sai đây là biếu tặng ư người khác gọi thiên kiếp t r ư ơ n g trần kêu thiên đạo b i ể u t ạ o trên bầu trời t r ư ơ n g trần ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển hồng mông luyện thể quyết vốn là t r ư ơ n g trần cũng lấy vì lần này cần chính mình n ạ n h kháng lôi k i ế p kết quả lại là trực tiếp nằm thắng đã như vậy vậy cũng chỉ có toàn lực vận chuyển hồng mông luyện thể quyết lôi k i ế p như thế ra sức chính mình cũng không thể có lỗi với người ta đúng không màu tím hình quang tràn ngập t r ư ơ n g trần thân thể phối hợp với màu tím lôi k i ế p để t r ư ơ n g trần xem ra giống như một tôn màu tím thần ma ẩm ẩm lôi kép không ngừng rơi xuống vẫn như cũ cùng đạo kiếp lôi thứ nhất một dạng trực tiếp biến thành lôi đình năng lượng tại những thứ này lôi đình năng lượng trợ giút giới một đoạn thời khác, chương trần nhục thân uy áp đ ố n g nhiên tăng vọt đột phá hồng m ô n g luyện thể quyết tầng thứ tư nhục thân có thể so với thần đan cảnh thiên kiếp vẫn còn tiếp tục chương trần nhục thân tăng lên cũng tại tiếp tục đột phá tầng thứ tư về sau chương trần nhục thân tăng lên tốc độ chẳng những không coi chậm lại ngược lại đang không ngừng tăng tốc chỉ là bốn đạo kiếp lôi rơi xuống hồng m ô n g luyện thể quyết lại đột phá tiếp đạt đến tầng thứ tư trung kỳ nhục thân chiến lược có thể so với thần đan cảnh trung kỳ ầm ầm ầm ầm ảnh nhìn đến trên bầu trời k ế p vân còn có đang tu luyện chương trần chương gia con cháu nhóm giật giật khỏe miệm thua thiệt đến bọn hắn trước đó còn lo lắng trương trần sẽ tại lôi k i ế p phía dưới t h ụ thường bây giờ nhìn lại những cái kia lo lắng hoàn toàn là dư thừa thân t ử điện trước trương lan cảm khái một tiếng nếu như trần nhi sinh ở chúng ta thời đại kia chỉ sợ sớm đã chứng đạo đại đế phá t o á i hư không đi trần chỉ nhu rất là tán thành gật đầu đoan chừng đều phá t o á i hư không rất lâu bọn họ đứa con trai này yêu nghiệt đến có chút không tưởng nổi ầm ầm rốt cục tại sao cùng một đạo kiếp lôi âm thanh bên trong tứ cựu thiên kiếp tuyên bố kết thúc đen như mực kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán bầu trời trong xanh một lần nữa lộ ra đế nhất thành sinh linh thấy cảnh này đều là thật dài thở dài một hơi bọn họ sợ thiên kiếp lại tiếp tục đạo tâm của bọn họ trực tiếp t ì nổ nhìn đến trương trần độ kiếp lại suy nghĩ một chút chính mình trước kia độ kiếp tâm lý tư vị đừng nói nữa thần t ử điện chết không trương trần chậm rãi mở hai mắt ra màu tím tinh hải trong con người mang theo tia t i a t i ể u ý đệ tứ tầng đ ỉ n h phong lần này lôi k i ế p quả nhiên là ra sức hồng m ô n g luyện thể quyết tại vừa mới thiên kiếp dưới sự hỗ trợ trực tiếp theo tầng thứ ba đình phong tăng lên tới đệ tứ tầng đình phong nhục thân chiến lực trực tiếp theo hóa hải cảnh đình phong tăng lên tới thần lưu ngân thần giáp ra chỉ cũng tăng cường một số theo trước đó tăng phúc gấp đôi nục thân chiến lực biến thành tăng phúc gấp hai nục thân chiến lực nục thân phòng ngự tăng lên gấp ba lần biến thành tăng lên gấp bốn lần trưởng thành loại thần giáp làm đến phía trên cái này chữ ớ thần trừ cái đó ra t r ư ơ n g trần còn có một loại dự cảm chỉ cần hắn cố gắng một chút rất nhanh liền vẫn có thể đột phá đến hồng m ô n g luyện thể quyết tầng thứ năm hô đứng dậy t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí lần này thu hoạch lớn nhất không phải nục thân tăng lên mà chính là tu vi tăng lên đột phá chân nhân cảnh về sau linh lực dự trữ lượng trực tiếp lật ra hơn trăm lần một vệ tinh quang tại trong mắt lõi lên chương trần nhìn thoáng qua hai tay cái này hẳn là có thể đủ dùng ra hồng m ô n g c h ạ m thiên đao thứ ba đao trước đó tu vi thấp hắn chỉ có thể sử dụng hồng m ô n g c h ạ m thiên đao phía trước hai đao hiện tại đột phá chân nhân cảnh nên đủ đủ tư cách vùng ra thứ ba đao hồng m ô n g c h ạ m thiên đao thứ ba đao một đao chạm chúng sinh có thể khiến chúng sinh kêu trên tuy nhiên cùng thứ hai đao một dạng đều là sánh ngang tuyệt phẩm thần thông tồn tại nhưng tuyệt phẩm thần thông ở giữa cũng là có khoảng cách nếu như nói thứ hai đao tương đương với tuyệt phẩm thần thông nhất l i u trình độ như vậy thứ ba đao chính là tuyệt phẩm thần thông tối đỉnh phong trình độ trong lúc mơ hồ có thể chạm đến trí tôn thần thông phạm chủ tổng thể tới nói lần này thực lực tăng lên phi thường to lớn thân thể khéo động đi vào thần tử điện trước đối với trương lan cùng trần chỉ nhu cung kính chắc tay phụ thân mẫu thân trương lan cảm khái một tiếng tiểu tử ngươi tu vi tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh mấu chốt nhất là căn cơ thế mà không có nửa phần bất ổn theo lý mà nói loại này phi tốc tăng v ọ n tu vi khẳng định sẽ căn cơ bất ổn nhưng là trương trần căn bản không có loại cảm giác này trần chỉ nhu sờ lên trương trần đầu cưng chiều cười một tiếng người cũng không nhìn một chút hắn là ai như tử đang khi nói chuyện thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ngạo nghệ đối với cái này trương trần chỉ là cười hắc hắc một bên không gian rung động trương tử lăng theo trong hư không đi ra trần nhi nghe nói ngươi lập tức thì muốn đi vào côn bằng hư rồi trương trần nghe vậy chắc tay hành lễ về sau khẽ gật đầu đúng vậy tam tổ tu vi đột phá chân nhân cảnh đã thỏa mãn tiến vào côn bằng khư điều kiện t r ư ơ n g tử lăng mang trên lưng một cái tay hơi hơi trầm âm ngươi toàn lực xuất thủ đối với ta công kích để ta xem một chút ngươi bây giờ đủ tư cách hay không tiến vào côn bằng khư ngươi là trương gia t h ầ n tử đại biểu ta trương gia mặt mũi nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể tiến nhập bảo hộ tự thân an toàn đồng thời cũng có thể dương ta tộc uy t r ư ơ n g trần cùng trương lan trần chỉ nhu lướt nhau trọng trọng gật đầu như thế lão tổ ta thì không khép ký chương lan cùng trần chỉ n u thấy thế lui lại một khoảng cách đem không gian nhường trò chương trần tiếng nói vừa ra t r ư ơ n g trần đồng tử trong nháy mắt biến thành trắng như tuyết một mảnh trong đó không có chút nào cảm tình chỉ có cực hạn tỉnh táo quanh thân khí tức cũng trong nháy mắt này đ ỗ n g nhiên tăng vọt nhất niệm thông tin ê thần tính hình thái chiến lược tăng lên gấp hai thời khác này t r ư ơ n g trần nội tâm không có không giao động giống như tiến nhập hiển giả hình thức bàn tay dò ra linh lực ngưng tụ ra một thanh chiến đao thể nội năng lượng điên cuồng chuyển động dựa theo một cái đặc biệt phương thức lưu động hồng mông chạm thiên đao thứ ba đao một đao chạm chúng sinh tâm lý mặc niệm một tiếng trong tay chiến đao tách ra kinh khủng u y năng tại chiến đao phía trên như có ước vạn chúng sinh tại teo gen t ạ i yêu chiến ầ u t a cho, c nhưng h là đao v ẫ những n ư lưu cũ chút Chiến không tình h nào xuống. n T. đao rơi nơi đi qua không gian tất cả đều pha thoái tựa như hư không đều tại mãnh liệt rung động cuối cùng một c ỗ tựa như phải diệt thế đao mang theo chiến trong đao bay ra hướng về trương tử lăng mà đi một đao về sau chương trần tay bên trong linh lực chiến đao tán đi thể nội cảm thấy đột nhiên t r ố n g rỗng linh lực trực tiếp thiếu một nửa lắc đầu chương trần đ ắ n g chát cười một tiếng xem ra hiện đang thi triển thứ ba đao vẫn như c ũ không phải rất nhẹ nhàng toàn thân linh lực chỉ đầy đủ phóng thích hai lần ở trong quá trình này trương t r ầ n ánh mắt một mực không có di động không nháy một cái nhìn chằm chằm trương tử lăng hắn muốn nhìn một chút đau thứ ba của hắn có thể hay không để cho trương tử lăng sinh ra một tia hứng thú đau mang xuyên qua không gian đi vào trương tử lăng trước người b à thước không gian bốn phía trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành hư hảo vô cùng hư không đem trương tử lăng báo p h ủ nhìn trước mắt đau mang trương tử lăng nhím mày cái này đau pháp có ý tứ bàn tay nâng lên nhìn như chậm rãi di động lại là trước một bước đến đau mang trước mặt đau mang phía trên khủng bố phong mang tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng không có thương tồn tới bàn tay mảy may ngay sau đó, trương tử lăng đối với đao mang con ngón búng ra đinh giang giắc giang giác làm cho không gian không còn đao mang tại một chỉ này phía dưới kịch liệt rung động run một cái ngay sau đó pha toái thành từng khối bất quy tắc toái phiến toái phiến bốn phía tàn mát hóa thành linh khí chậm rãi tàn đi trương tử lăng thu v ề bàn tay tán thưởng một tiếng Vi lực không tệ thế mà miễn cưỡng chạm đến thánh nhân cảnh t ầ n g thứ bất quá n g ư ờ i đao pháp này không giống như là linh k h í cần phải có vi lực đây là thần thông a trương trần khẽ gật đầu không tệ chính là thần thông tâm lý âm thầm lữ lưỡi hắn toàn lực nhất kích thế mà bị một chỉ pha toái trong tử lăng ự c c hơi hơi trầm âm mà lại cái này thần thông cũng không phải ta trương gia thần thông trần nhi đây là chính ngươi kỳ ngộ a hắn có thể không có quên trương trần thế nhưng là nắm giữ bắc minh đạo vực một nửa khí vận có một ít kỳ ngộ cũng có thể lý giải tuy nhiên cái này kỳ ngộ có chút mệt thiên tuyệt phẩm thần thông toàn bộ chương gia cũng chỉ có ba bộ mà thôi mà cái này ba bộ bên trong uy lực có thể cùng t r ư ơ n g trần vừa mới một đao kia s á n h ngang chỉ có một thức đối với bọn hắn vấn đề này trương trần sớm có đ o á n trước đã sớm nghĩ kỹ tìm tử lắc đầu nói cũng không phải là cái gì kinh ngộ mà là ta tại mở ra tu luyện thiên phú thời điểm liền đã tại dựng dục thần thông chỉ bất quá khi đó tu vi quá thấp cũng không có thai ngẽn thành công thẳng đến vừa mới mới dựng dục đi ra trương tử lăng nghe vậy ánh mắt lộ ra một v ệ h i ể u rõ thì ra là thế lại là thiên phú thần thông trương lan cùng trần chỉ n u có chút chân kinh b ì chương t h tử lăng hít sâu một hơi trầm giọng nói có lẽ đây chính là hồng ngông bất diệt thể đặc tính đi trần nhi một thức này thần thông tên kêu cái gì chương trần khỏe miệng hơi hơi vung lên hồng ngông chạm thế nào hồng ngông bất h ạ m thế nào t r ư ơ n g tử lăng thấp giọng lặp lại một lần tán thưởng gật đầu tên rất hay xem ra thật sự là hồng mông bất diệt thể thiên phú thần thông đều có hồng mông hai chữ có này thần thông ngươi tiến vào côn bằng khư cũng coi là có bảo hộ t r ư ơ n g trần thần sắc vui vẻ tam tổ ngươi đồng ý ta tiến vào côn bằng khư rồi cùng các phương thiên tiêu nhất chiến hắn nhưng là chờ đợi rất lâu có thực lực liền phải đi tranh không phải vậy cầm thực lực mạnh như vậy tới làm cái gì t r ư ơ n g tử lăng khẽ gật đầu thực lực ngươi bây giờ chỉ cần không đụng tới thánh nhân cảnh thiên tiêu tự vệ không ngại húng chi ta trương ra tại côn bằng khư bên trong cũng có thiên tiêu tại có bọn họ vì ngươi hộ đạo thực lực ngươi bây giờ đã miễn cưỡng đủ tư cách trương trần nghe vậy hơi hơi c h ắ c tay đa tạ tam tổ t h à n h t o à n lúc này trương tử lăng ánh mắt nhìn về phía trương lan cùng trần chỉ nhu trần nhi tiến vào côn bằng khư sự tình thì giao cho ta đi các ngươi không cần lo lắng trương lan cùng trần chỉ nhu liếc nhau nhẹ gật đầu vậy liên p h i ề n phức tam tổ trương tử lăng thu hồi ánh mắt bắt lấy trương trần b ả vai đạp nhập hư không bên trong sau khi hai người đi trương lan núi vai vốn còn nghĩ để trần nhi lại đợi hai ngày hiện tại xem ra không đùa bất quá côn bằng h ư cần phải lập tức liền sẽ bởi vì trần nhi nhấc lên sóng to do l u n a Trần chương ỉ chỉ nhu không nói gì, chỉ là nhìn gì, là lấy t r tử r rời ầ n đi p lăng hướng. Nàng k h vọng nàng t r ầ cười một tiếng côn bằng khư tại bắc minh đạo vực bên ngoài một chỗ vô danh không gian bên trong theo bắc minh đạo vực tồn tại đến nay nó vẫn tại nơi đó d ừ n g một chút vừa tiếp tục nói đến mức làm sao tiến bảo tầm thường bắc minh đạo vực thiên tiêu tu sĩ cần muốn đi trước bắc minh đạo vực trung ương côn bằng động từ côn bằng động khảo nghiệm sau truyền t ố n g b ả o nhưng là giống chúng ta t r ư ơ n g g i a loại này thánh địa cấp bậc thế lực lại không cần như thế tại thánh địa cấp bậc thế lực bên trong đều có thành lập thẳng tới côn bằng khư truyền t ố n g pháp trận đ ồ n g nhiên t r ư ơ n g t ử lăng dừng t h â n lại cười cười chính là chỗ này chỉ cần thỏa mãn điều kiện liền có thể bị truyền t ố n g vào côn bằng h ư chứng chân nghe vậy theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy phía trước có một tôn cao lớn động phủ động phụ bên trong có một tòa màu trắng trợ pháp trợn pháp phía trên thường đạo từng đạo minh văn như ẩn như hiện mang theo nồng đậm huyền diệu khí tức đây chính là tiến về côn bằng khư không gian trận pháp sao đi vào động phủ xem xét t r ư ơ n g trần phát hiện khác biệt tầm thường địa phương cái này động phủ rất kỳ lạ tựa như độc lập với không gian bên ngoài chỉ tồn tại ở hư không bên trong thay thế t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc tam tổ đây là một tòa tiểu thế giới t r ư ơ n g tử lăng nhẹ nhàng gật đầu không tệ nơi này là một tòa độc lập tiểu thế giới cái ở nơi này không gian t o a độ về sau chính ngươi liền có thể tự do tới lui chương trần khẽ gật đầu có chút hướng tới trong hư không thành lập thuộc v ề mình tiểu thế giới loại năng lực này đạt tới chuẩn đế về sau mới có thể nắm giữ khi đó liền có thể mượn dùng thiên địa quy tắc vì tự thân sử dụng để bác minh đạo vực trợ giúp chính mình sáng tạo ra phụ thuộc vào bác minh đạo vực tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới quy tắc từ sáng tạo ra chế định nhất nghiệm liền có thể sửa đổi tiểu thế giới hết thảy loại năng lực kia đã gần như sáng thế t r ư ơ n g tử lang đối với trương trần mỹ tâm nhẹ nhàng điểm một cái trần nhi đây là côn bằng khư địa đồ còn có ta trương gia tại côn bằng h ư bên trong thế lực phân bố sau khi tiến vào trực tiếp tiến về ta trương gia chiếm đoạt lĩnh thành trì ta đã nói cho bọn họ ngươi tồn tại đến lúc đó chỉ cần xuất r a thần tử lệ n h bài bọn họ thì biết phải làm sao t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại tiêu hóa trong đầu tin tức sau một lát t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra lộ ra một cổ minh n g ộ trong đầu thuộc về côn bằng khư hết thể hắn đều đã biết được chỉ cần tiến vào côn bằng khư liền có thể xác minh t r ư ơ n g trần cung kính chắp tay đa tạ tam tổ t r ư ơ n g tử lăng cười cười đối với truyền t ố n g pháp trận hơi hơi ra hiệu trần nhi vào trận pháp đi tiến vào côn bằng khư chính là ngươi hóa l o n g thời điểm chương trần trọng trọng gật đầu hít sâu một hơi c ư ớ bộ di động bước vào trận pháp bên trong mới vừa tiến vào Trận pháp liền pháp tách ra một cố mánh n h liệt lại k ô giây trướng mắt t r màu ắ sau bị truyền thống cảm giác quen thuộc cảm giác chuyển đến màu trắng quang mang tắn đi truyền thống pháp trận khôi phục bình thường chương tử lăng nhìn lấy giống tuyết chật pháp thở dài một tiếng trần nhi hết hệ cẩn thận đi thiên tiêu nhất định phải kinh lịch chiến đấu chân chính mới có thể lột sắc thành vì cường giả t r ư ơ n g trần trưởng thành tốc độ quá nhanh nhất định phải sớm hơn kinh lịch những thứ này không phải vậy đợi đến thực lực cường đại đến cùng thế hệ không cách nào đổi u theo thời điểm còn muốn thuê biến cũng đã muộn cường giả là tính cách cường đại cũng là thực lực cường đại chỉ có tu vi không có co tâm tính cũng bất quá là kẻ yếu hắn không thể để cho t r ư ơ n g trần trở thành loại này người yếu côn bằng cư n g là t r ư ơ n g trần nhất định phải kinh lịch một chỗ minh g ô n g thế giới bên trong nồng đậm thiên địa linh khí phiêu đãng khắp nơi có thể thấy được linh thảo vô cùng vững chắc không gian tất cả không có ngoại lệ tại kể ra chỗ này thế giới bất phàm một trận quan g mang lấp lóe chương trần bóng người b ỗ n g d ư n g hiện lên còn chưa kịp xem xét b ố n phía t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được một cỗ cảm giác á p bách mãnh liệt chuyển đến t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại đây là không gian áp bách đỉnh lấy c ố áp bức này t r ư ơ n g trần đứng dậy hoạt động một trận mới thích tương tới nhìn thoáng qua b ố n phía t r ư ơ n g trần cảm t h á n một tiếng khó trách muốn thiết lập chân nhân cảnh tu vi mới có thể tiến nhập nếu như tu vi không đến chân nhân cảnh chỉ sợ vừa mới tiến đến liền bị không gian áp bách thành thịt vụn côn bằng h ư bên trong không gian vững chắc trình độ so với bắc minh đạo vực mạnh hơn trăm lần không thôi muốn ở chỗ này mặt phá vỡ không gian chỉ sợ đến thánh nhân cảnh phía trên thực lực. không chỉ là không gian t r ư ơ n g trần vận chuyển một chút hồng nông tạo hóa kinh chỉ cảm thấy trước nay chưa có thư sướng nơi này thiên địa linh khí so với bọn họ trương g i a đều muốn nồng nặc mười mấy lần ở chỗ này tu luyện cái nào sợ không hề làm gì tu vi tốc độ tăng lên cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều đ ỉ n h chỉ công pháp vận chuyển t r ư ơ n g trần sở lên cái cảm khó trách bắc minh đạo vực tiên kiêu đều cấp tiền đến có loại này tu luyện điều kiện đoàn trường chỉ có ngu ngốc mới không tiến b ả o đúng lúc này một trận trung tính thanh âm tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên kiểm tra đến ký chủ ngay tại côn bằng h ư phù hợp hệ thống tiêu chuẩn kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g đánh dấu t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng đánh dấu cơ hội tới hơn nữa còn là dòng g ã hai lần thần nghiệm tuôn ra phát hiện phạm vi ngàn dặm bên trong cũng không có người khác tại đột phá chân nhân cảnh về sau hán hồng mông đoán hồn kinh cũng tại tu vi đẩy mạnh phía dưới càng tiến một bước đột phá đến tầng thứ bảy sơ kỳ thần hồn cường độ trực tiếp tăng vọt gấp mười lần thần nghiệm phạm vi dò xét cũng theo đó tăng lên gấp mười lần Xác nhận an toàn khoanh chân ngồi xuống t r ư ơ n g trần tâm lý mặc n i ệ m một tiếng hệ thống đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần hồn loại thần thống phá diệt thần lôi một cố r ồ i r à o tin tức tràn vào t r ư ơ n g trần não hải sau một lát t r ư ơ n g trần trong mắt quang mang loé lên một cái phá diệt thần lôi h ả o thân thông sử dụng về sau liền có thể đem thần hồn của mình chi lực diễn biến thành huyết sắc thần lôi tăng phúc gấp m ộ ư ơ i lần thần hồn đi lực công kích thần hồn của đ ị c h nhân không tinh thông thần hồn chi lực tu sĩ sợ rằng sẽ trực tiếp bị phá diệt thần lôi d i ệ t sắt thần hồn tại chỗ vẫn lạc có phá diệt thần lôi hắn thần hồn chi lực cũng có tác dụng lắc đầu chương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tra vị trí của mình hiện tại việc cấp bách vẫn là đi trước một tòa chương ra chỗ thành trì so sánh bảo hiểm đến mức còn lại một lần đánh dấu t r ư ơ n g trần dự định đến bên trong thành lại sử dụng trong đầu một tòa khổng lồ địa đồ xuất hiện địa đồ bên trái là từng tòa đã thăm dò ra bí cảnh bên phải thì là từng đạo từng đạo điểm sáng màu đỏ hết thể một trăm linh tám đạo mỗi cái ánh sáng liền đại biểu lấy một tòa thành trì tại mỗi cái ánh sáng phía dưới đều có giới thiệu tòa thành này thuộc về ý niệm loại qua t r ư ơ n g trần trong nháy mắt liền tìm tới chính mình vị trí còn có cách mình gần nhất t r ư ơ n g gia thành trì mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần xác nhận một chút phương hướng hướng một cái phương hướng tiến lên mục tiêu phiêu tuyết thành chương năm mươi hai nhập phiêu tuyết thành Côn bằng loạn. khư phiêu tuyết thành chỗ lấy đem so sánh với những thành trì khác cạnh tranh càng thêm kịch liệt hoàn toàn nhờ vào nó địa lý đặc tính pham la tiến vào c ô n bằng khư thiên tiêu trước hết đến cũng sẽ là phiêu tuyết thành có cái này địa lý vị trí ưu thế Tự tự c từ đó về sau chỉ cần không phải thế lực khắp nơi liên hợp công chiếm phiêu tuyết thành thời điểm lại không người dám trong thành xuất thủ phiêu tuyết thành trung ương thành chủ phủ bên trong trương sở đứng tại trên tường thành nhìn về phương xa tam tổ truyền tin nói thần tử điện hạ đã đi tới côn bằng khư chỉ là vì sao hiện tại còn không thấy bóng dáng nói xong trương sở có chút lo lắng thân vị gia tộc thánh tử một trong trương sở đối với vị này mới lên cấp thần tử điện hạ vô cùng hiếu kỳ chỉ là phong thần tử không đến một tháng thời gian cũng đã có tư cách tiến vào côn bằng hư trừ cái đó ra càng là nắm giữ vạn cổ không thể gặp hồng mông bất diệt thể loại này kinh khủng thiên phú để trương sở bức thiết muốn gặp được trương trần bản thân lắc đầu trương sở trầm giọng nói trương văn hiên ngươi tọa c h ấ n thành chủ phủ ta ra khỏi thành đi tìm thần tử điện hạ tiếng nói vừa ra một đạo giống n h ưu linh bóng người theo trương sở cái bóng bên trong đi ra ngay sau đó có chút thanh em khàn khàn vâng lên vâng thánh tử đại nhân ánh sáng mặt trời vẫy xuống chiếu dọi ra một tâm trắng bệnh như tờ giấy tuổi trẻ khuôn mặt trương sở thấy thế nhữ mày trương văn hiên tuy nhiên ngươi là cựu tinh xâm la q u ỷ thể nhưng là ngươi có thể hay không ánh sáng mặt trời một điểm thật cùng cái quỷ một dạng thần t ử điện hạ còn tuổi nhỏ nếu như bị ngươi cái dạng này hù đến có n g u y ê nếm đ mùi đau khổ trương văn hiên khuôn mặt tái nhợt phía trên lộ ra một vệ nụ cười khổ sở thánh tử đại nhân ta cũng không muốn a nhưng là ta thì dài dạng này ánh sáng mặt trời không được a ta xem ra giống quỷ ta cũng rất bất đắc dĩ a nhưng ta cái này không phải là không có biện pháp sao trương sở bất đắc dĩ lắc đầu được rồi thần tử điện hạ tới n g ư ơ i tận lực không nên xuất hiện cậu lấy là được ngay vậy trương văn hiên nụ cười khổ sở càng đậm được rồi ta đã biết trương sở thu hồi ánh mắt ngón tay phá vỡ không gian đang chuẩn bị đạp nhập hư không đ ỗ n g nhiên trương sở bên hông lệnh bài màu lam đ ỗ n g nhiên tách ra màu lam qua n mang lệnh bài màu lam phi lên chỉ hướng một cái phương hướng đó là cổng thành phương hướng trương sở thấy cảnh này thần sắc vui vẻ thần tử điện hạ đến rồi lời c o n chưa dứt t r ư ơ n g sở bóng người liền biến mất ở tại chỗ trương văn hiên do dự một chút dần dần ẩn vào bốn phía bóng mở bên trong thân từ điện hạ tới vẫn là không r a tốt phiêu tuyết thành bên ngoài t r ư ơ n g trần có chút tán thưởng gật đầu không tệ thành trì phí tổn năm c a n h giờ cuối cùng là đến trước mắt phiêu tuyết thành toàn thân trắng như tuyết liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ cổng thành càng là có trọn vẹn cao trăm trượng k í t sâu một hơi t r ư ơ n g trần bàn chân di động chuẩn bị vào thành chỉ là một giây sau chương trần thần sắc cứng lại sắc mặt trong nháy mắt biến đến cảnh giác người nào vừa mới thần hồn của hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt nóng bỏng đem chính mình khóa chặt cách đó không xa không gian hơi hơi ba động một chút một cái ăn mặc lộng lẫy cao lớn tuấn lãng thanh niên từ bên trong đi ra vừa mới xuất hiện thì đối với trương trần cung kính chắp tay hoang cổ trương gia thánh tử trương sở gặp qua thần tử điện hạ trong thanh âm tràn đầy cung kính lúc này phiêu tuyết thành bên ngoài có rất nhiều thiên kiêu đang chuẩn bị vào thành nghe được trương sở lời nói thân thể đều run lên bần bật liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ làm những thứ này thiên tiêu nhìn đến trương sở về sau đều lộ ra ánh mắt k hiếp sợ đây không phải hoang cổ trương gia bốn đại thánh tử một trong phá thiên thánh tử trương sở à. vị này chính là đứng hàng thiên tiêu bảng ba mươi mốt vị tồn tại nắm giữ thánh vương cảnh chiến lược tuyệt thế yêu nghiệt hắn vừa mới nói cái gì thần tử điện hạ hoang cổ trương gia khi nào có thần tử rồi nghĩ tới đây đông đảo thiên tiêu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trương trần cái này chân nhân cảnh tiểu g i a hỏa lại là trương gia thần tử trương trần đối với bốn phía ánh mắt không nhìn thẳng nghe được trương sở nói trương trần khét c ư i một tiếng nguyên lai、like、là trương sở tộc hình mau mau xin đứng lên không muốn nói gì thần tử không thần tử tiến vào phiêu tuyết thành còn phải dựa vào tộc huynh ngươi bảo bọc ta đây nhìn đến chương trần trương sở ý nghĩ đầu tiên cũng là tuổi trẻ quá trẻ tuổi sáu tuổi chân nhân cảnh nghe được trương trần nói trương sở ngay sau đó sinh ra cái thứ hai ý nghĩ vị này thần tử điện hạ rất bình dị gần u i không có giá đỡ trương sở tâm lý hơi hơi thở dài một hơi trương trần là tốt trung đội liền tốt nếu như không tốt ở chúng đoán chừng phải đau đầu muốn chết đứng thẳng thân thể trương sở đi vào trường trần trước mặt cung kính nói thần tử điện hạ ta mang ngươi vào thành nói xong vung tay lên một cái một cái không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt tuy nhiên t r ư ơ n g trần thực l ự c thấp nhưng t r ư ơ n g trần nếu là thần tử hắn nên xuất ra đối đại thần tử thái độ tới thần tử uy nghiêm không thể xâm phạm t r ư ơ n g trần không có cự tuyển khẽ gật đầu cũng tốt bước ra một bước tiến nhập không gian thông đạo bên trong t r ư ơ n g s ở thay thế cũng theo sát phía sau thẳng đến sau khi hai người đi phiêu tuyết thành bên ngoài cũng là yên tĩnh một mảnh nửa ngày sau đó chuẩn bị vào thành thiên tiêu nhóm mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần tiếp theo một cái t r ớ c mắt hào hóa thành lưu quang tiến vào trong thành bọn họ muốn nói với chính mình thế lực phía sau hoang cổ trương gia thần tử nhập phiêu tuyết thành thần tử đối với một cái đỉnh tiêm thế lực tới nói đại biểu cái gì bọn họ rất rõ ràng chớ nói chi là hoang cổ trương gia loại này cấp cao nhất đ ỉ n h tiêm thế lực hoang cổ trương gia không có khả năng vô duyên vô cơ phong thần tử có thể được phong thần tử nhất định có vượt qua thường nhân chỗ hơn người t r ư ơ n g trần là người thật cảnh nhất trọng không sai nhưng tất cả mọi người sẽ không nhỏ dò xét bởi vì hắn là hoang cổ trương gia thần tử rất nhanh tin tức này liền tại toàn bộ phiêu tuyết thành chuyến khắp lại từ phiêu tuyết thành hướng toàn bộ côn bằng khư q u ế t á n biết được tin tức này tiên tiêu không khỏi là trần kinh thất thanh có vị này thần tử điện hạ t h ê n bảo vốn là cường đại hoan g cổ trương gia chẳng phải là sẽ nâng cao một bước một số cùng hoan g cổ trương gia thế lực đối nghịch thiên tiêu vội vàng triệu tập minh h i ế u bắt đầu thương nghị đối sách thanh chủ phủ đại sảnh bên trong t r ư ơ n g trần ngồi tại chủ vị phía trên dưới mới là từng vị anh tư bộ u c phát tuấn nam t ị n h nữ trương sở ngồi tại tay trái vị phía trên đối với trương trần cung kính lên tiếng thần t ử điện hạ từ nay về sau phiêu tuyết thành hết thẻ công việc từ ngươi quyết định đang ngồi đây đều là ta trương gia tọa trấn phiêu tuyết thành đình phong tiên tiêu bao quát ta ở bên trong hết thẻ hai mươi vị mỗi một vị đều đứng hàng tiên tiêu bảng chúng ta thần tử điện hạ ngươi có thể tùy ý phân công bốn phía trương gia thiên tiêu tại trương sở lúc nói chuyện len lén đánh giá t r ư ơ n g trần vị này cũng là gia tộc tân nhiệm thần tử thân có hồng mông bất diệt thể trương trần a tốt h nó nớt t r ư ơ n g năm mươi ba huyền hoàng bí cảnh côn bằng khư lần thứ hai đánh dấu t r ư ơ n g năm mươi ba huyền hoàng bí cảnh côn bằng khư lần thứ hai đánh dấu gặp trương sở nói xong đông đảo trương gia thiên tiêu liền vội vàng đứng dậy đối với trương trần chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua thần tử điện hạ t r ư ơ n g trần rời ghế ngồi hơi hơi đưa tay các vị không cần đa lễ các ngươi đều là ta trương gia công thần nếu như không phải có các ngươi tại côn bằng khư ta trương gia tuyển sẽ không có uy thế như thế đến mức sau này phiêu tuyết thành vẫn là bảo trì trước kia trạng thái đi các ngươi biết đến ta không thích quản sự nói xong chương trần nhún vai đông đảo trương gia thiên kiêu thấy thế đều lộ ra nụ cười thân thiện bọn họ cái này thần tử điện hạ giống như rất dễ thân cận a chương trần nhữ mày nhìn về phía g ô n g tuyết bên phải vị không phải nói có hai mươi vị thiên kiêu a làm sao chỉ có m ộ ư ơ i chín cái vị này tộc huynh đâu đi nơi nào chương sở nghe vậy có chút xấu hổ hắn giải đến có chút Ngày, do người thần tử điện hạ vẫn là không muốn gặp a chương trần nhữ mày thần nghiệm thôn ra tại thần n i ệ m tác dụng dưới t r ư ơ n g trần có thể mơ hồ nhìn đến một cái bóng màu đen đang đứng bên phải vị trí đầu não khoe miệng hơi hơi vung lên nói khẽ vị này tộc hình không cần tận giấu đi ta đã phát hiện n g ư ờ i tại t r ư ơ n g trần thần nghiệm t u ô n ra trong n g y mắt tại chỗ chỗ có tiên kiêu sắc mặt đều là biến đổi đây là hiện thánh cảnh thần hồn lực lượng vẹn vẹn là chân nhân cảnh nhất trọng thế mà liền nắm giữ hiện thánh cảnh thần hồn c h i lực đây chính là bọn họ thần t ử điện hạ、A. cho tới giờ khác này bọn họ mới cảm giác được t r ư ơ n g trần đáng sợ thiên phú phải trên thủ vị trương văn hiên có chút chấn kinh tuy nhiên hắn không có đặc biệt tận l ư c cẩn tảng nhưng cũng có thể giấu giếm được hiện thánh cảnh cường giả trương t r ầ n lại có thể phát hiện hắn tồn tại khiếp sợ đồng thời trương văn hiên lại có chút xoắn suýt cuối cùng cắn răng hiện lộ ra thân hình trương văn hiên gặp qua thần tử điện hạ lúc nói chuyện đầu thật sâu thấp trương trần đi tới gần t á n thưởng gật đầu tộc h huynh không phải giải đến thật anh tuấn a cái này âm nhu đẹp không biết mê chết bao nhiêu thiên k i ê u thiếu nữ trương văn hiên có chút ngây ngẩn cả người ngẩng đầu gương mặt m ở mịt thần tử điện hạ ngươi nói ta giải đến anh tuấn theo mở ra thiên phú bắt đầu hắn vẫn bởi vì dung mạo vấn đề trương trần trọng trọng gật đầu đương nhiên ta sẽ còn gạt ngươi sao nói đến đây trương trần có chút bất mãn đối trương sở nói ngươi vừa mới nói thế nào văn hiên tộc huynh giải đến dọa người đâu đây không phải thật tốt sao trương trần không có nửa điểm lời nói dối trương văn hiên ngoại trừ âm n u một chút da thịt càng trắng sáng một số ngũ quan vẫn là thẳng xinh đẹp cái này muốn là ở kiếp trước hoa si các thiếu nữ nhất định sẽ cho trương văn hiên bộ lên một cái nhãn hiệu âm n u mỹ nhân nghe được trương trần nói trương sở nhịn không được gãi đầu một cái cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau l ắ m a tiểu hai từ không phải liền là sợ quỷ sao trương văn hiên cái dạng này cùng q u không có gì sai biệt trương trần một lần nữa ngồi trở lại chủ vị ánh mắt nhìn về phía trương trương sở tộc minh không biết các ngươi ngày bình thường tại côn bằng khư đều làm những gì lần này hắn đến phiêu tuyết thành sở hữu đỉnh phong thiên kiêu đều tại cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc theo lý mà nói không cần phải đi hướng bí cảnh tăng cao thực lực a trương sở nghe vậy khẽ cười một tiếng thần t ử điện hạ ngày bình thường phiêu tuyết thành sẽ lưu lại mười vị thiên kiêu bảng thiên kiêu toa trấn còn lại thiên kiêu bảng thiên kiêu đều sẽ chỉ huy ra tộc cái khác thiên kiêu đi bí cảnh dò xét tìm cơ duyên lần này chỗ lấy toàn bộ đều tại chủ yếu là để hoan nghênh thần từ điện hạ ngươi chương trần nghe vậy hiểu do gật đầu nếu như vậy liền có thể hiểu những thứ này bí cảnh bên trong có thể có cái gì vô cùng nổi danh tiến vào côn bằng khư chương trần ngoại trừ cùng thiên kiêu tranh bá bên ngoài còn muốn tìm tìm địa phương đánh dấu đi vào côn bằng khư thời điểm thu được hai lần đánh dấu cơ hội nhưng là hiển nhiên hai lần cũng không thể thỏa mãn chương trần hắn muốn thử một chút đi bí cảnh bên trong có thể hay không thu hoạch được đánh dấu cơ hội vốn là tiến vào phiêu tuyết thành thời điểm chương trần cũng lòng mang mong đợi chỉ bất quá sau cùng lại là không có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên cái này khiến chương trần có chút đáng tiếc xem ra muốn tại trong thành trì thu hoạch được đánh dấu cơ hội là rất không có khả năng chương sở nâng ầ m lên lộ ra vẻ suy tư. so khá nổi danh bí cảnh có ngược lại là có bất quá phần lớn bí cảnh đều có hạn chế c ầ n t ạ i trong vòng thời gian quy định mới có thể mở ra t h ư a n h ư nghĩ tới điều gì trương sở mỉm cười nhưng là thần tử điện hạ ngươi vận khí không tệ lại qua hai ngày thời gian liền sẽ có một cái côn bằng khư so sánh nổi tiếng bí cảnh mở ra cái này bí cảnh thừa thãi một loại tên là huyền hoàng thảo nhục thân một loại thiên tài địa bảo vì vậy mà gọi tên huyền hoàng bí cảnh huyền hoàng bí cảnh một trăm năm mới mở ra một lần không thể không nói thần tử điện hạ ngươi tới được quá là đúng lúc nói xong lời cuối cùng trương sở nhịn không được tán thưởng một tiếng chương trần thần i sắc cứng lại loại thiên tài địa bào này tại bắc minh đạo vực thượng cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích không nghĩ tới tại côn bằng khư bên trong thế mà vẫn tồn tại huyền hoàng thảo ẩn chứa huyền hoàng tri khí luyện hóa một gốc liền có thể đệ nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng chương trần lúc này thì làm ra quyết định cái này bị cảnh phải đi mặc kệ có thể hay không đánh dấu cái này bị cảnh hắn không đi không được hiện tại linh lực của hắn tu vi là chân nhân cảnh nhất trọng nhưng là chiến lược lại là miễn cưỡng có thể chạm đến thánh nhân cảnh t ầ n g thứ t h â n hồn cường độ cũng xa xa vượt qua tu vi có hiện thánh cảnh ý năng chỉ có nhục thân còn yếu tại tu vi chỉ có thần đan cảnh định phong cường độ nếu như có thể thu hoạch được một số huyền hoàn g thảo hán hồng mông luyện thể quyết nhất định có thể đột phá t ầ n g thứ mới để nhục thân cường độ đuổi theo tu vi cùng thần hồn t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần đối với trung thiên kiêu bật cười lớn hai ngày sau các ngươi nào sẽ đi hướng huyền hoàng bí cảnh không ngại mang ta một cái mới tới côn bằng h ư ta cũng muốn kiến thức một phen côn bằng h ư bên trong bí cảnh phong thái trương sở cùng đông đảo thiên k ê u lẫn nhau bất đắc di cười một tiếng không dối gạt thần tử điện hạ cụ thể nhân tuyển còn không có thương n g h ị ra còn mời thần tử điện hạ ngươi đến định đ o ạ n trương văn hiên cùng còn lại thiên tiêu t h ấ y thế cũng liền bận b ệ u lên tiếng nói còn mời thần tử điện hạ định đ o ạ n trương trần cười cười ta trước đó không phải nói trước kia là như thế nào hiện tại cũng là như thế nào ta có thể không muốn bởi vì ta mà phá hư q u ý củ trương sở nghe vậy đứng dậy đối với trương trần hơi hơi chắc tay thần tử điện hạ đã nói như vậy, như vậy chúng ta cứ dựa theo trước kia quy củ tới nói xong trương sở liếc nhìn liếc một chút b u i phía trầm giọng nói ngày mai đi diễn võ trưởng luận bản giao đấu mười vị trí đầu người tiến về huyền hoàng bí cảnh đông đảo thiên tiêu nghe vậy cung kính chắc tay vâng thánh tử đại nhân phiêu tuyết thành nhất định phải lưu lại mười vị thiên tiêu bảng thiên tiêu tọa c h ấ n dự phòng chuyện có thể xảy ra còn lại thiên tiêu liền không có cái này hạn chế đến đón lấy trương trần lại giải một chút có quan hệ với côn bằng khư chi tiết tính vấn đề trương s ở đều nhất nhất giải đáp cái này khiến trương trần đối với nguyên bản mơ hồ côn bằng khư hình tượng biến đến sinh động một số một chỗ hoa lệ bên trong đại điện trương trần k h a n h chân ngồi tại trên bộ đoàn tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống đem một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội cũng dùng hội nghị kết thúc về sau chúng thiên t i ê u thì ai đi đường đấy chuẩn bị ngày mai luận bản giao đấu tiến vào h u y ề n hoàng bí cảnh cơ hội không ai có thể muốn bỏ lỡ ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông thần hư bộ chương năm mươi b ố t h à n h chủ phủ bên trong phong vân ủy quyệt chương năm mươi b ố t h à n h chủ phủ bên trong phong vân ủy quyệt hệ thống thanh n h ĩ miên lặng có quan hệ với thần hư bộ hết thể c h ả n vào trương trần náo hải sau một lát t r ư ơ n g trần trong mắt lóe lên một vệ minh ngộ thần hư bộ thần du thái hư tại hệ thống trong giới thiệu bị dự là thiên hạ đệ nhất thần tốc đến mức cụ thể thần thông phẩm cấp hệ thống cũng không có nói rõ ràng nhưng là trương trần có thể rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại nếu như sử dụng thần hư bộ tốc độ có thể tăng lên không sai biệt l ắ m gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại trương trần tự tin cho dù là hắn không địch lại thánh nhân cảnh nhất trọng phía trên cường giả cũng có thể theo trong tay bọn họ thong dong thối lui đ â y là thần hư bộ cho trương trần tự tin Hô! khỏe không thần hư thực hắn Trương Trần trì, tăng một ra. cười được miệng nụ lên nữa gia cầm lại cái Có lực của cấp độ. lộ bộ hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện vận khí đan có thể tăng lên linh khí hấp thu tốc độ có thể làm cho trương trần càng nhanh luyện hóa linh thạch tăng cao thực lực vào ngày mai luận bản trước khi t ỷ đấu vẫn là trước tăng lên một ít thực lực đi p h i ê u tuyết thành bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ chỗ cửa thành không ngừng có thiên tiêu cường giả đi vào không chỉ là nhân tộc thiên tiêu còn có yêu tộc cùng chủng tộc khác thiên tiêu cường giả thỉnh thoảng còn có thiên tiêu phát ra tiếng thán p h ụ vì b ở i vì có thiên tiêu bảng cường giả vào thành bên trong thành một chỗ cửu quán bên trong một cái đỉnh lấy đầu sư từ tráng hán một miệng đem trong chén rượu mạnh uống một hơi các ngươi có phát hiện hay không mấy ngày gần đây có rất nhiều thiên tiêu cường giả tiến vào phiêu tuyết thành ta mới vừa rồi còn ở cửa thành chỗ thấy được chúng ta cựu đầu sư nhất tộc sư cùng đại nhân hắn nhưng là thiên tiêu bảng hàng đầu cường giả thanh â m rơi xuống bốn phía thiên tiêu đều là gương mặt kinh thán bên cạnh một cái đỉnh lấy màu trắng đầu h ổ thanh niên khẽ lắc đầu không chỉ là các ngươi cựu đầu sư nhất tộc chúng ta bạch hổ nhất tộc thuần huyết hậu nhân bạch tranh cũng tới thế nhưng là vị k i a thiên tiêu bảng năm mươi b ố tên bạch tranh một đạo tiếng kinh hô từ một bên nhân tộc thanh niên trong miệng chuyển ra màu trắng đầu hồ thanh niên nhẹ nhàng gật đầu không tệ cũng là hắn ta nghĩ bọn hắn đến phiêu tuyết thành hẳn là có hai cái mục đích nhân tộc thanh niên tiếng kinh hô đem rượu tứ bên trong cái khác thiên k i ê u chú ý lực cũng hấp dẫn tới hào hào ném đi ánh mắt tò mò đầu sư t ử tráng hán cùng nhân tộc thanh niên đều có chút hiếu kỳ chúng ta biết một cái mục đích là trăm năm một lần huyền hoàng bí cảnh tức s ắ p mở ra còn có một cái mục đích là cái gì màu trắng đầu hồ thanh niên cũng không có trả lời ngay uống một ngụm rượu về sau đem ánh mắt nhìn về phía trong thành bởi vì hoang cổ trương gia thần tử tiến vào phiêu tuyết thành hoang cổ trương gia thần tử nghe được màu trắng đầu hồ thanh niên nói cự quán bên trong thiên tiêu nhóm ngay tại mấy canh giờ trước đó có truyền ngôn nói trương gia thánh tử trương sợ tự mình ra khỏi thành nên đón trương gia thần tử đến vốn là bọn họ coi là đây chỉ là truyền ngôn mà thôi nhưng là hiện tại xem ra cần phải là sự thật không phải vậy khoảng cách huyền hoàng bí cảnh mở ra còn có hai ngày thời gian những thứ này t h i ê n tiêu không có khả năng sách hai ngày trước đi vào phiêu tuyết thành xem ra hai ngày này phiêu tuyết thành sợ là muốn phát sinh chuyện lớn nhiều thiên tiêu như thế cường giả t ề tụ phiêu tuyết thành không biết vị kia trương gia thần tử ứng đối như thế nào màu trắng đầu hồ thanh niên uống rượu xong về sau liền rời đi tự quán chỉ còn lại có tự quán bên trong như có điều suy nghĩ chúng thiên tiêu như thế trắng cảnh tại toàn bộ phiêu tuyết thành đại đại địa phương nho nhỏ phát sinh chỗ có thiên tiêu đều đang đàm luận xuất hiện tại phiêu tuyết thành thiên tiêu bảng cường giả cùng hoang cổ trương gia thần tử rất nhanh ban đêm v u n g xuống phiêu tuyết thành dần dần yên lặng nhưng là phiêu tuyết thành các sinh linh đều biết loại này yên lặng chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng vụ trộm phong vân ủy q u y ệ n ngày thứ hai t r ư ơ n g trần theo trong tu luyện tỉnh lại vừa mới trương sở cho hắn truyền tin để hắn đi diễn võ trưởng chủ trì đại cục đứng dậy chương trần nhẹ nhàng gửi một tiếng đi qua một đêm tu luyện tu vi của hắn tăng lên tới chân nhân cảnh nhất trọng trung kỳ thực lực biên độ nhỏ tăng lên một chút đại giới lại là hao phí dòng d ã mười bình ngũ phẩm vẩn khí đan và mấy vạn khối cực phẩm linh thạch lắc đầu trương trần hướng diễn võ t r ư ở n g phương hướng đi đến vừa vặn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút hắn hoang cổ trương gia đình phong thiên kiêu thực lực thành chủ phủ bên trong diễn võ t r ư ở n g tuy nhiên được xưng là diễn võ t r ư ở n g nhưng nhìn cùng một chỗ tiểu hình đồng bằng không có gì khác biệt lúc này trên diễn võ t r ư ở n g mấy trăm đạo bóng người mong mọi cùng trông mong tại đám người phía trước nhất trương sở mang theo trương văn hiên chờ trương gia đình phong thiên kiêu thẳng tắp đứng thẳng tại phía sau bọn họ một số trương gia thiên kiêu nhịn không được hôm qua bọn họ cũng không có nhìn thấy t r ư ơ n g trần hiện tại cũng rất ngạc nhiên bọn họ t r ư ơ n g ra tân nhiệm thần tử đến tột u cùng bộ dạng dài ngắn thế nào rốt cục t r ư ơ n g trần bóng người từ trên trời giáng xuống trương sở cùng trương văn hiên chờ thiên tiêu thay thế vội vàng chắp tay hành lễ chúng ta tham kiến thần tử điện hạ t h a n h em run run vang vọng toàn bộ diễn võ trường t r ư ơ n g trần đi tới gần vội vàng đưa tay gương mặt xấu hổ các vị xin lỗi để cho các ngươi lợi lâu nhất thời tu luyện quên thời gian trương sở trong đám người đi ra đi vào chương trần trước mặt nhẹ nhẹ cười cười thần tử điện hạ không cần nói như vậy chúng ta cũng là vừa tới nói xong trương sở ánh mắt ngưng tụ nhìn lấy trương gia thiên kiêu trầm giọng nói t h â n tử điện hạ đã tới như vậy đến đón lấy ta tuyên bố luận bàn giao đấu bắt đầu tiếng nói vừa ra ngoại trừ trương văn hiên bên ngoài bước vào thiên kiêu bảng trương gia thiên kiêu thần sắc đều là ngưng tụ ánh mắt đảo qua những người còn lại đều mang nhẹ nhẹ cảnh giác từ giờ trở đi bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh trương sở bàn tay huy động một cái trận bàn xuất hiện tại trong tay linh lực tràn vào trận bàn một cái cơ hồ bao phủ nửa cái diễn võ trường màu làm trận pháp xuất hiện tại diễn võ trường phía trên vào trận pháp bắt đầu giao đấu quy tắc cùng trước t i ê một dạng đại hôn chiến hình thức không thể kéo bẹ kết phái tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh mất đi chiến đấu l ự c coi là đào thải lui ra trận pháp sau cùng lưu tại trong trận pháp mười người dẫn đội tiến về huyền hoàng bí cảnh đông đảo trương gia đình phong thiên kêu hít sâu một hơi thân thể khẽ động thì muốn đi vào trận pháp bên trong nhưng là đúng lúc này trương sở nhúng mày quanh thân một cô cường đại uy áp bông xuống ai dám đến ta trương g i a trụ sở làm càn tiếp theo một cái trước mắt trên diễn võ t r ư ở n g chống không, không gian kịch liệt run dày lần lượt từng bóng người chống dông xuất hiện tuy nhiên bị buộc ra không gian nhưng là những thứ này chủ nhân của thân ảnh đều không khẩn trương chút nào ngược lại h ảo h ảo đối với trương sở cùng trương trần vị trí chấp tay hành lễ bạch hổ nhất tộc bạch tranh hữu lễ cựu đầu sư nhất tộc sư quồng không mời mà tới còn mời c h ớ trách nhất tộc cựu long thánh địa hoa k i ế n tiếu trương sở đạo hữu đã lâu không gặp thanh loan nhất tộc thanh thiện gặp qua hoang cổ trương gia thần tử điện hạ cùng các vị trương gia đạo hữu nguyên một đám tại côn bằng khư thanh danh c h u y ể n xa tên theo cái này chút bóng người trong miệng t u ố c gia theo lấy bọn hắn mở miệng sở hữu trương gia thiên kiêu thần sắc đều dần dần biến đến n ư n g trọng lên đây là tới gây chuyện đó a chương năm mươi lăm hồng nông đạo hỏa trương sở cùng tự tin bọn họ còn không có lá gân này bọn gia hỏa này tuy nhiên mạnh nhưng cho dù là mạnh nhất bạch tranh so sánh với hắn cũng kém rất nhiều trương sở tiến lên một bước đang chuẩn bị mở miệng lại bị một cánh tay cản lại nhìn lấy trước người trương trần trương sở do dự một chút lui lại một bước đem vị trí nhường trò trương trần hiện ở chỗ này lớn nhất lời nói có trọng lượng không phải hắn mà chính là thân là thần tử trương trần theo trước đó tiếp xúc đến xem vị này thần tử điện hạ tuy nhiên tuổi nhỏ lại là trí tuệ phi phạm hắn rất ngạc nhiên trương trần sẽ xử lý như thế nào cục diện bây giờ trương văn hiên cùng còn lại thiên tiêu thấy thế đều có chút xoắn suýt thần tử điện hạ tu vi còn thấp có thể thuận lợi giải quyết cái này đột phát sự t ì n h a bất quá trương sở đều chấp nhận chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thực sự không được còn có trương sở cùng bọn hắn bọn gia hỏa này còn không nổi lên được sóng gió trương trần chắp hai tay sau lưng khẽ cười một tiếng các vị đến ta hoang cổ trương gia trụ sở còn đứng đến cao như vậy làm sao là muốn cùng ta hoang cổ trương gia khai chiến a t h a n h â m bình thản nhưng lại giống như lấy vô tận lạnh l é o trên d i ệ n võ t r ư ở n g chống không chúng thiên tiêu nghe vậy s ắ c mặt đều là biến đổi cùng hoang cổ trương gia khai chiến bọn họ cũng không có ý nghĩ này liếc mắt nhìn nhau chúng thiên tiêu chậm rãi hạ xuống một người mặc trường bào màu trắng đầu đầy màu bạc thanh niên tóc dài tiến lên một bước đối với trương trần hơi hơi chặt tay chắc hẳn các hạ cũng là hoang cổ trương gia thần từ điện hạ a theo sát phía sau một cái bắp thịt cả người rắn chắc trắng hán cởi mởi một tiếng hoang cổ trương gia thực lực mạnh mẽ đường đường thần tử hẳn là sẽ không là một cái chỉ có chân nhân cảnh nhất trọng tu vi mao đầu tiểu tử a nói xong còn đối với trương trần khẽ lắc đầu ý tứ không cần nói cũng biết tiếng nói vừa ra tại chỗ sở hữu trương gia thiên kiêu đều lộ ra vẻ phẫn nộ trương văn hiên toàn thân màu đen khí tức nở rộ trong con mắt âm lanh một mảnh đúng lúc này trương sở đối với hắn khẽ lắc đầu thấy thế trương văn hiên do dự một chút thu l i ê m khí tức chỉ bất quá nhiệt độ chung quanh tại cái này một cái chớp mắt trợt hạ xuống ánh mắt nhìn về phía sưu ồ n g giống như đang nhìn một bộ sắt chết trương trần nụ cười không giảm ánh mắt nhìn về phía bắp thịt d ồ t h ứ đâu tới chó điên cũng dám ở ta trương ra địa bàn n h á o sự đang khi nói chuyện con ngươi màu tím bên trong tinh hải đ ỗ n g nhiên nhanh chóng chuyển động bắp thịt tráng hán nụ cười trì trệ ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa hán sư cùng đường đường cựu đầu sư nhất tộc thiên k i ê u lúc nào bị người xưng hô qua chó điên còn lại thiên k i ê u t h ấ y thế đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ bọn họ tuy nhiên kết bạn mà đến nhưng cũng không phải cái gì minh h i ế u t r ư ơ n g trần nụ cười càng thêm nồng nặc một số theo chưa từng nghe qua như thế vô lý yêu cầu đã như vậy ta thì lặp lại lần nữa nói chương trần chỉ chỉ bở môi của mình nhìn ta hình miệng ta nói người là chó điên mà lại là lập tức muốn chết chó điên tiếng nói vừa ra sư c u ồ n g đầu phía trên một cô nóng rực màu tím hỏa diễm bông d ư n g hiện lên màu tím hỏa diễm vừa mới xuất hiện liền đem không gian bốn phía toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn lộ ra màu đen hư không sư c u ồ n g thần sắc biến đổi linh lực màu đỏ trong nháy mắt nở rộ b a o khỏa toàn thân bàn chân bước ra muốn phải thoát đi hắn theo màu tím hỏa diễm bên trong cảm nhận được khí tức tử vong nếu như không n g tránh hẳn phải chết không nghi ngờ trong lúc ngàn cân treo sởi tóc sư cùng đem đầu chết đi màu tím hỏi Vâng! Màu tím h ỏ A diễm vừa tiếp vừa xúc đau ế n quầng nục thân thì cháy hừng, hừng lên. sư cháy hực thì đớn kịch liệt khiến sư cùng kêu lên thảm thiết linh lực màu đỏ liên tục không ngừng hướng về bên trái cánh tay rũ mánh lao tới nhưng linh lực màu đỏ chẳng những không có dập tắt màu tím hỏa diễm ngược lại làm cho màu tím hỏa diễm tiêu đốt tốc độ thêm nhanh hơn một chút chỉ là một hơi thời gian sư cùng cánh tay trái đã tiêu đốt hơn phân nửa chỉ còn lại có b ả vai vị trí đồng thời màu tím hỏa diễm còn có hướng về thân thể tiếp tục tiêu đốt xu thế sư cùng giờ phút này nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi hãn đường đường đại thánh vương cảnh tam trọng là thiên tiêu bảng xếp hạng 235 t ê n cường giả toàn lực xuất thủ thế mà không thể dập tắt cái này của cái màu tím hòa diễm tại sư cồn bốn phía nguyên bản đang xem kịch thiên tiêu nhóm nhìn đến sư cồn bộ d á n g đồng tử kịch c h ấ n đây là cái gì tình huống sự tình phát sinh quá nhanh bọn họ đều có chút phản ứng không kịp trước hết lên tiếng bạch tranh bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trương trần hắn cảm giác ngọn lửa màu tím tiệ cùng trương trần có quan hệ tuy nhiên thật không thể tin nhưng hắn cũng là có loại trực giác này lúc này mắt thấy bên trái bả vai cũng sắp t i ê u đốt hầu như không còn sư cồn sắc h ô n g ác tay phải linh lực màu đỏ hiện lên. hướng về bên trái cánh tay rơi xuống p h ấ c vầy một trận cắt vào thị tâm thanh văn lên sư cùng cánh tay trái theo nơi b ả vai đứt gãy nói là cánh tay trái trên thực tế tránh thức bị chém đứt chỉ có bên trái b ả vai bởi vì còn lại bộ phận đã sớm tiêu h đốt hầu như không còn bịch b ả vai rơi trên mặt đất mất đi linh lực t r è o trống trong nháy mắt liền tiêu h đốt hầu như không còn tiêu h đốt hết cánh tay về sau màu tím hỏa diễm mất đi mục tiêu tan biến tại vô hình giống như xuất hiện thời điểm đồng dạng không thể nằm lấy. lấy biến mất màu tím hỏa diễm sư cùng co cắp ngồi dưới đất gương mặt sống sót sau tai nạn còn sống vừa mới thì kém một chút chỉ thiếu một chút hắn liền chết nếu như màu tím hỏa diễm rơi vào trên đầu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ phản ứng ngược lại là rất nhanh thế mà tránh thoát yếu hại đáng tiếc trương trần thanh n â m bỗng nhiên tại diễn võ trưởng bên trong văn g lên đem l ự c chú ý của mọi người chuyện gì cơ hồ là trong nháy mắt trên diễn võ trưởng bao quát trương g i a thiên kiêu ở bên trong châu có thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía trương trần chỉ thấy trương trần vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng quanh thân không có chút nào khí t ứ c chỉ có mang trên mặt nhẹ nhẹ đáng tiếc biểu lộ đây hết thể hết thể đều tại chứng minh vừa mới màu tím hỏa diễm đích thật là trương trần thủ đo sư cùng nhìn lấy chương trần nhịn không được lui lại hai bước ngươi đây là cái gì thủ đoạn đang khi nói chuyện thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rung động run một cái vừa mới màu tím hỏa diễm kém chút liền để hắn v ỡ t lạc hắn khó có thể tin đây là một cái chân nhân cảnh tiểu gia h ỏ a đánh tới ai dám tin hắn đường đường đại thánh cảnh đ ỉ n h phong thiên tiêu kém chút bị chân nhân cảnh nhất trọng gia h ỏ a giết đi nghe được sư cùng thanh âm chương trần trên mặt một lần nữa nở rộ đủ cười vốn là giết chó điên thủ đoạn chỉ là đáng tiếc không thể thành công chỉ có thể là giết chó chưa thỏa mãn nhìn ngươi thật thích dáng vẻ muốn hay không một lần nữa nói xong t r ư ơ n g trần tiến lên một bước hướng sư còn g phương hướng đi đến sư còn giống g như bị kinh sợ đồng dạng manh liệt mà lui lại lắc đầu liên tục đừng đừng đừng thần tử điện hạ ta là chó điên ta là chó điên một lần nữa một lần nữa hắn có thể không có n ắ m chắc tránh thoát cái kia quỷ dị màu tím h ỏ a diễm hắn còn có rất tốt tiền đồ hắn không muốn chết t r ư ơ n g trần dừng bước lại tiếp nối lắc đầu dạng này à vậy thì thật là thật là đáng tiếc vốn là ta còn tưởng rằng có thể lại chơi một chút đây này nói xong chương trần ánh mắt liếp nhìn liếp một chút mới vừa tới đến diễn võ trường các tộc thiên tiêu các người đâu cũng muốn chơi vừa sao ta không ngại nhiều đến mấy lần trên thực tế ta rất muốn lại đến nghe được trương trần lời nói chúng tiên tiêu nhịn không được biến sắc tuy nhiên bọn họ suy đoán vừa mới cái kia kinh khủng thủ đoạn trương trần chỉ có thể sử dụng một lần hiện tại bất quá là phô trương thanh thế nhưng người nào cũng không thể bảo hộ trương trần còn có thể hay không một lần nữa nếu như còn có thể p h ó n g thích tranh tránh không khỏi thì sẽ v ỡ lạc ngọn lửa màu tím tiêu căn bản là không có cách dập tắt chỉ có triệt để thiêu đốt mục tiêu về sau mới có thể tắm đi bạch tranh miễn cưỡng cười, cười. thần tử điện hạ nói đùa chúng ta bất quá là tới gặp gặp thần tử điện hạ ngươi bộ dạng dài ngăn thế nào thôi ta sợ về sau trong tộc thiên kiêu nhìn đến ngươi không biết đập vào ngươi bọn họ chết không có gì đáng tiếc ta sợ là gây thần tử điện hạ ngươi không vui hiện tại người đã thấy qua ta chợt nhớ tới còn có chuyện không có xử lý nhất định phải trở về một chuyến nói đến đây bạch tranh hơi hơi chặt tay thần tử điện hạ huyền hoàng bí cảnh gặp lại l ờ i còn chưa nói hết bạch tranh thì phá vỡ không gian rời đi còn lại thiên kiêu thấy thế tâm lý nhịn không được thầm mắng một tiếng nói đến chính là ngươi bây giờ chạy nhanh nhất cũng là ngươi thứ gì a ta cũng nhớ tới còn có chuyện không có làm thần tử điện hạ cáo tử đúng đúng đúng trên a h diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh trương sở lấy lại tinh thần gương mặt thán phục đối với trương trần cùng kính chấp tay nói thân từ điện hạ huy vũ trương văn hiên cùng còn lại trương gia thiên k i ê u cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần hào hào cùng kính chấp tay nói thân từ điện hạ huy vũ thân từ điện hạ cái thế vô song lúc này trương gia thiên kiêu tâm lý chỉ có ba cái tâm tình t r â n kinh kinh hãi không thể tin t r ư ơ n g trần xoay người nhẹ nhẹ cười cười con rồi nhóm đều rời đi hiện tại ta tuyên bố giao đấu tiếp tục t r ư ơ n g năm mươi sáu mạnh mai thần tử cầu bảo hộ t r ư ơ n g năm mươi sáu mạnh mai thần tử cầu bảo hộ đông đảo trương gia thiên kiêu thần sắc cùng nhật nhìn lấy trương trần nghe được trương trần nói cung kính chắp tay nói vâng thần tử điện hạ nói xong tham gia giao đấu mười tám vị thiên kiêu thân thể khé động xông vào trận pháp bên trong v ề phần tại sao là m ộ ư ơ i tám vị đó là bởi vì trương sở cùng trương văn hiên không cần tham gia giao đấu bọn hắn hai người thực lực không cần dùng giao đấu để chứng minh bọn họ trước đó đối trương trần cung kính chỉ là bởi vì trương trần là bọn họ trương gia thần tử đối mặt thần tử bọn họ nhất định phải cung kính đối đ ã i đây là trương gia quý củ hiện tại đối trương trần cung kính đó là bởi vì trương trần cũng là trương trần bọn họ vừa mới căn bản không có nhìn đến trương trần là làm sao xuất thủ thiếu chút nữa đánh chết một vị thiên tiêu bảng trước ba trăm người thiên tiêu mà、trương、trần chính mình vẹn vẹn là chân nhân cảnh nhất trọng m ạ thôi tiến vào trận pháp chi về sau mười tám vị t ọ a trấn phiêu tuyết thành trương gia đình phong thiên k i ê u liếc nhau về sau thì lẫn nhau đụng vào nhau và n h v â n h trong lúc nhất thời trận pháp bên trong các loại thần thông va chạm chỉ bất quá trận pháp bên trong không gian bị gia cố rất nhiều tuy nhiên thần thông không ngừng va chạm không gian nhưng như cũ vững chắc trương sở cùng trương văn hiên đi vào trương trần trước mặt k í n h nể bên trong lại dẫn nghi hoặc thân tử điện hạ vừa mới ngươi đó là cái gì thủ đoạn vì sao chúng ta không có phát giác được bất kỳ ba động ngọn lửa màu tím kia bỗng dưng thì xuất hiện căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm biến mất thời điểm cũng là như thế trực tiếp thì biến mất chương trần văn g chừng hắn hiện tại một ngày nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng hai lần hồng m ô n g đạo hỏa lại nhiều mà nói liền sẽ đối hồng m ô n g đạo đồng tạo thành tổn thương nhắm mắt lại điều chỉnh trong chốc lát trương trần lúc này mới cảm giác khá hơn một chút đối với trương sở cùng trương văn hiên nhẹ nhàng cười một tiếng cái kia màu tím tên là hồng mông đạo hỏa là ta đồng tử giáp tình thần t h ô n g một mực không có cơ hội vận dụng hiện tại xem ra uy lực coi như không tệ trương sở cùng trương văn hiên nhịn không được chật trật lưới cái gì gọi là uy lực coi như không tệ cái kia là phi thường khủng bố t ố i ta sư cùng thế nhưng là có thể so với thánh vương cảnh tam trọng cường giả cái kia tử hỏa lại là kém chút để hắn vất lạc chỉ sợ từ nay về sau sư cùng nhìn thấy trương trần đều sẽ sinh thấy sợ hai tâm lý trương sở hít sâu một hơi đối với trương trần trầm giọng nói Tân h t ử liên hạ, ta đối với ta trước đó thái độ cảm thấy xin lỗi. Ngài cũng không chỉ là thiên phú người tiên, thực lực của ngươi cũng viễn siêu cùng thế hệ trước đó hắn tuy nhiên đối chương trần cung kính nhưng nói thật ra cũng chỉ là cung kính mà thôi cũng không có quá mức chịu p h ụ hiện tại h ắ n p h ụ hoàn toàn p h ụ t r ư ơ n g trần không thèm để ý lắc đầu không nói cái này bọn họ lần này tới không có ý tốt tuy nhiên ăn quả đắng nhưng khủng bố sẽ không từ bỏ ý đồ tiến vào huyền hoàng bí cảnh về sau chúng ta nhất định phải cẩn thận mới là trương văn hiền âm l á n cười một tiếng quanh thân tán phát ra trận, trận kinh khủng hà khí ta đang lo bọn họ không đến lại dám đến ta trương g i a trụ sở khiêu khích còn muốn nhục nhã thần t ử điện hạ ngươi huyền h o a n g bí cảnh bên trong ta không thể nói được muốn bắt mấy cái làm hồn sùng trương sở thay thế đối với trương trần giải thích nói văn hiên thể chất là xâm la quỷ thể có thể đem vẫn là người thần hồn thuần hóa làm hồn sùng cùng người giao chiến thời điểm hồn sùng có thể phụ trợ chiến đấu tăng cao thực lực trương trần hiểu rõ gật đầu loại thể chất này ta nghe nói qua mặc dù chỉ là cựu tinh thánh thể nhưng là so một số một số thánh thể còn cường đại hơn thu phục hồn sùng nhiều tới trình độ nhất định thậm chí có thể khiêu chiến tạo hóa thể trương sở tán đồng gật đầu xâm la q u ỷ thể ngoại trừ bản thân thực lực hơi yếu bên ngoài cơ hội không có chút nào khuyết điểm văn hiên thế nhưng là được vinh dự ta trương ra bốn đại thánh tử phía d ư ớ i mạnh nhất linh tử đứng hàng mười hai linh tử đứng đầu hãn thiên tiêu bảng bài danh đạt đến năm mươi hai vị so trước đó những tên tiêu bên trong mạnh nhất bạch tranh cũng còn muốn càng mạnh trương văn hiên nghe được trương sở tán dương khi tức âm lanh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thánh tử đại nhân ngươi có thể đừng nói như vậy thực lực của ta cùng ngươi tranh lệch rất xa trương sở đối với cái này chỉ là nhẹ nhẹ cười cười không có trả lời thiên tiêu bảng trước năm mươi người cùng thiên t i ê u bảng năm mươi tên về sau tranh l hắn đứng hàng thiên tiêu bảng ba mươi một nhìn như chỉ là kém hai mươi một tên nhưng trong đó thực lực sai biệt lại là kém không biết bao nhiêu trương văn hiên t r ư ơ n g trần cười cười lần này tiến vào huyền hoàng mỹ cảnh ta còn phải cần các ngươi bảo bọc mới được ta tuy nhiên có át chủ bài nhưng không thể vận dụng quá nhiều lần bản thân thực lực mà nói khoảng cách đ ỉ n h phong lại t r ê n lệch quá nhiều hắn cũng không có bởi vì vì đánh bại sư cùng mà k i ê u n g ạ o tự mãn hồng m ô n g đạo hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là hắn hiện tại có yếu sử dụng hồng m ô n g đạo hỏa thời điểm vẫn như c ũ không thể làm đến chân chính vô thanh vô t ứ c trước đó hồng ngông đạo hỏa vừa mới xuất hiện sư cồn u g thì đã nhận ra nguy cơ tránh đi chỗ hiểm n h ấ t đầu nếu như hắn tu vi càng mạnh hơn một chút sư cồn u g tuyệt đối không cách nào phát giác trương sở cùng trương văn hiên l i ế t nhau cùng nhau chắp tay nói có thể vì thần tử điện hạ cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh thần tử điện hạ ngươi yên tâm có chúng ta ở đây huyền hoàng bí cảnh bên trong không người có thể thương tổn g ngươi trần chật chật lưỡi. cái này bỗng nhiên bành trướng cảm giác an toàn là chuyện gì xảy ra